Quy một chương một sư phụ ngươi cái này xáo lộ không được ra chương có một sư phụ ngươi cái này xáo lộ không được ra đi làm 3 ngày muốn hai ngày Ngươi không cần đến rồi công ty của chúng ta miếu tiểu dung không được ng như vậy tiếng Anh Đương quản lý nói ra những lời này thời điểm đoạn điều không có giải thích không có cầu khẩn càng không có lửa giận chỉ là yên lặng địa thu thập xong vật phẩm của mình tại các đồng nghiệp hờ h nhìn xuống lưng cong bao đã đi ra này ở nhà công ty đứng ở công ty cửa ra vào trên đường phố ng đầu nhìn bầu trờingu hoặc tiể dương giờ phút này trong mắt hắn là như vậy chói mắt lại để cho hắn không dám nhìn thẳng bị công ty đã khai trừ, thất nghiệp, bây giờ trở về ra nhất định sẽ bị chủ thuê nhà thúc thuê, trong lúc nhất thời, Đoạn Cừu thậm chí có loại thiên hạ to lớn, không chỗ dung thân phiền muộn. Kinh ngạc nhìn xem phía trước cực lớn chiếc bài, trên đó viết Lam Sắc Tinh Thần 4 chữ to, Đoạn Cừu ánh mắt nhất định, lưng cong bao đi vào. Thuần thục địa phía trước đại kích hoạt lên chứng minh nhân dân, sau đó đi đến tận cùng bên trong nhất một hẻo lánh ngồi xuống, khởi động máy, đăng nhập tài khoản, mở ra trò chơi. Đây là một nhà tiệm internet. Rất rõ ràng, phiền muộn cái từ này đặt ở Đoạn Cừu trên người cũng không thích hợp. Hán tự nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, không có cha mẹ, Sau khi lớn lên càng không có bằng hưu thân thích cùng với cái kia không biết thân ở thế giới cái góc nào bạn gái với hắn mà nói thượng đế tựa hồ cùng hắn mở cái vui đùa trên thế giới này sự hiện hữu của hắn bản thân tựu là dư thừa, dường cùng tiệm internet thành hắn những năm này hai điểm tạo thành một đường thẳng ở hoàn cảnh không sao cả nhưng là dường là nhất định phải có bởi vì hắn yêu ngủ nướng đương nhiên hắn đi làm trễ cũng không phải là bởi vì ngủ nướng nếu nhập trước ngày đầu tiên hắn không có phát hiện quản lý cùng chủ tịch thư ký cấu kết lời nói cũng không trở thành bị sớm hơn nửa giờ theo dõi tùy ý đưa di động đặt trên bàn Đoạn Cừu mở ra một cái mới nhất đi ra môn phái dưỡng thành loại trò chơi. Vạn Cổ Thiên Tông. Dùng đoạn sầu cái tên này kiến tốt tài khoản về sau, hình ảnh nệ chuyện, Đoạn Cừu đang chuẩn bị điểm động con chuột, thành lập khởi chính mình tông môn. Đúng lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua Bỗng Nhiên có nhìn, bên cạnh có một hoàng y thanh niên chính thò tay tới, mục tiêu, rõ ràng là chính mình dùng 3 năm đều chưa từng đổi kiểu cũ điện thoại. Đoạn Cừu thấy thế Bỗng Nhiên đứng dậy, tay mắt lênh lếch trước một bước cầm lên điện thoại di động của mình, rồi sau đó dùng tay khấu chặt thanh niên thủ đoạn. Ánh mắt nhanh chầm chầm y thanh niên, Đoạn Cừu vốn là áp lực tâm tình, lập tức bị dẫn để nộ rồi. Hắn cắn răng phân nộ quát, vừa rồi ngươi thỏ tay là muốn trộm ta điện thoại. Thanh niên không đáp, mắt thấy sự tình bại lộ, liền muốn quay người chạy trốn, lại không nghĩ rằng Đoạn Cửu hội cầm chặt lấy chính mình không phóng, cổ tay hắn bị chế trụ, trong lúc nhất thời vậy mà tranh tiếp trước. "Tiểu tử, buông tay." Hoàng Y thanh niên khẽ quát một tiếng, mắt thấy càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn tới, mà Đoạn Sở lại không có chút nào muốn buông tay ý tứ, hắn lập tức luôn cuống thần, cắn răng một cái, ác hướng gan bên cạnh sinh. Chỉ thấy hắn mắt lộ ra hung quang, tay kia thẳng theo bên hông móc ra một cây tiểu đao, đưa tay tiểu hướng về phía chết cầm lấy chính mình không phóng Đoạn Cửu chụp tới. Mà Đoạn Sầu đang nhìn đến thanh niên móc ra chủ thủ thời điểm, hắn liền dĩ nhiên cảm giác được nguy hiểm, thế nhưng mà không biết làm sao hai người khoảng cách thân cận quá, muốn trốn tránh nhưng lại đã không còn kịp rồi. Miễn cưỡng tránh đi chỗ Tịch Liệt đau nhức chuyển đến lúc, đoạn cừu phần bụng đã bị đốn một đau, ấn máu đỏ chạy xuôi đi ra, lập tức nhuộm hồng cả tuyết trắng áo sơ mi. A! Tịch Liệt cảm nhận sâu sắc tập thần, đoạn cừu xoay người, lập tức bị kích thích giống lên. Hắn hít sâu một hơi, tay trái nhanh che miệng vết thương, đoạn cừu không có lùi bước, đau đớn Tịch Liệt, ngược lại khơi dậy đáy lòng của hắn nốt cái kia cổ lệ khí. Không hiểu theo trong thân thể dũng mãnh tiến ra một cú quái lực, nhấc chân liền đạp đi ra ngoài. Hoàng Y thanh niên cũng không nghĩ tới đoạn cũ tại chúng một đao về sau, còn có thể phấn khởi phản kháng, một cước này hùng áp đạp, nhưng lại lại để cho hắn trực tiếp đâm vào bàn máy tính bên trên, dập đầu phá cái chắn, máu tươi theo gương mặt xuống chảy dòng, từng chút một rơi xuống đất. Lúc này, sự tình náo loạn, chung quanh lên mạng người cũng đã bắt đầu xuống lại tới. Hoàng Y thanh niên thấy thế, nếu không không sợ, ngược lại càng phát húng hác, hắn ngang nhiên đứng dậy, một cước đá vào bàn máy tính bên trên, loạng choạng lang trong tiếng, bàn phím con chuột rơi đập trên đất. Vung vậy bắt tay vào làm trong lưới đao. Thanh niên nhìn quét quầy trường, nổ nước miếng, nghiêm nghị quát: "Hôm nay là ta cùng tiểu tử này ân đoán cá nhân, đều cút nhanh lên. Nếu ai dám tiến lên một bước, ta tiểu giết trên ai." Vậy xem mọi người nghe vậy, trên mặt đều mang theo một vòng sợ hãi, mắt thấy đang mang chính mình sinh tử, lập tức tắt xem náo nhiệt ý niệm trong đầu, lục tục ngo nghe có người bước nhanh đã đi ra tiệm internet. Hoàng Y thanh niên cơ cơ đầu, trong mắt hiện lên một tia chảo phúng, nghiêm nợ giống mắng: "Một đám không có trứng chim hèn nhát, nhiều người như vậy, không có một cái dám đi lên làm cho láo tử." Mắt thấy bốn phía không người trả lời, Hoàng Y thanh niên chính muốn tiếp tục nói chút gì đó thời điểm, bên ngoài đường đi ẩn ẩn chuyển đến tiếng còi cảnh sát, hắn lập tức sắc mặt đại biến, quay người định từ cửa sau chạy trốn, lại tại lúc này một đạo hơi có vẻ suy yếu thanh âm truyền lọt vào trong tai. Bọn hắn có hay không chứng chim ta không biết, nhưng ngươi nhất định là không có. Bằng không, cũng sẽ không một lòng câu ít. Được nghe lời ấy, thanh niên lúc này quay người, nhìn xem bởi vì tác động miệng vết thương, thế trên mặt đất cũng đứng lên không nổi nữa đột kiểu, hắn trong mắt xẹt qua một vòng lệ khí, lạnh lạnh nói ra, "Tiểu tử, ngươi có gan, ngươi có gan đúng không? Lão tử trước giết chết ngươi chạy nữa." Hoàng Y thanh niên nói xong, vùng bên cạnh lờ cờ giờ Đối với trên mặt đất máu chạy không chỉ lại hết sức trào phúng Đoạn Cửu, dùng sức mãnh liệt đè xuống đi. Chưa xong, sợ Đoạn Cửu không chết, còn giơ lên sắc bén dao găm, liền đút hơn 10 xuống, máu tươi phiêu tán rơi dụng, thanh niên vẻ mặt giữ tợn khoai khoả, dĩ nhiên đánh mất nhân tính. Cứ như vậy, bởi vì một hồi tiệm internet hoài tán, Đoạn Cửu đã song chính mình bởi trẻ cánh mạng. Tại cuối cùng trực diện tử vong một khắc này, Đoạn Cửu trong mắt không có sợ hãi, không có oán hận. Có, chỉ là như được giải thoát bình tĩnh, ôm lấy lòng ngẩn nốt một tia tiếc nuối cùng bi luyến, hắn đã đi ra cái thế giới này. Hoàng y thanh niên cuối cùng là hay không xá lỗi, đã bị chế tài Đoạn kỷ cũng không rõ ràng lắm. Hắn duy nhất có thể dự đoán đến là với tư cách là một phản diện tài liệu rằng dạy thành là một cái án lệ, hướng quảng đại trong học sinh tiểu học tuyên dương cảnh bày ra. Chân hái tái mạng, rời xa tiệm internet. Có lẽ, thử vong mới là hắn tốt nhất giải thoát. Dù sao, với hắn mà nói, cả đời này thực sự quá không thú vị. Sáng sớm, ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua màu đỏ thắm cửa sổ soi tiến đến, cả cái gian phòng lộ ra cổ kính, trong không khí lưu hương ra nhàn nhạt, nhạt mùi trầm ngát. A. Một tiếng kêu sợ hãi, phá vỡ gian phòng lặng, một đạo nhân ảnh từ trên giường mạnh mà ngồi xuống, đầu đầy mồ hôi. Mạnh nhìn một chút đúng là Đoạn Cừu, lúc này hắn hai mắt trợn lên, trong đầu nhiều lần phản chiếu lấy sắp chết một khắc này, Hoàng Y thanh niên cái kia giữ tận hung lệ gương mặt. Phục hồi tinh thần lại, Đoạn Cừu không khỏi mặt lộ vẻ kinh nghi, bởi vì hắn phát hiện, trên người mình tựa hồ cũng không có bị loại nào bị thương. Chuẩn xác mà nói, không chỉ là không có bị thương dấu hiệu, mà ngay cả một đầu rõ ràng vết sẹo đều không có. Mặc trên người quần áo cũng đã bị đổi hết rồi, áo vải áo lót, đây là cổ trang. Càng làm cho Đoạn Cừu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này trong phòng bài trí, khắc hoa giường gỗ, giá cổ cái bản, trên tường treo thái cực đồ uẩn, cùng với phía dưới bàn thờ cùng cái kia có chút tinh xảo trang nhã lương lư đều bị Đoạn Cừu sinh ra một loại không chân thực cảm giác. Cái này vui đùa khai được có chút đại a. Có lẽ ta là ở cái đó tòa đại quan. Khi sâu một hơi, Đoạn Cừu mọi nơi đánh giá dân phòng, không xác định thì thảo lẩm bẩm. Tại trong ấn tượng của hắn, hắn chỗ thành thị, trong vòng nghìn dặm thế, nhưng mà không có đạo quan, đừng nói đạo quan rồi, liền tòa chùa miếu đều không có. Nói sau, cái nào đạo trưởng, Cao Tăng sẽ ở tiệm internet thấy việc nghĩa hăng hái làm. Là trọng điểm hơn là, vì cái gì không tiện hắn đi bệnh viện trị liệu, mà là bối trả lời xem chữa thương. Nhưng mà Hắn xác thực là bị người theo kề cận cái chết cứu được trở lại, hơn nữa lông tóc không thương. Chẳng lẽ là có lao thần tiên đi ngang qua tiệm internet? Phát giác ta trời sinh cốt cách ngạch nhiên, tư chất rất tốt, hai đầu lông mày đều có linh quang lộ ra phần. Rồi sau đó, méo chỉ tính toán, cùng hắn hữu duyên, ban thưởng trận tiếp theo tiến liền, truyền 20 thần công, nhiều loại đạo pháp, cuối cùng mịt mù nhưng phi thăng, thả ta long hồi đại hải, tiêu giao trấn thế. Loại chuyện này quả thực không muốn quá vung nghĩa. Sâu như vậy xáo lộ, chỉ có tại 21 thế kỷ mạng lưới tiểu thuyết mới sẽ phát sinh tiểu đoạn, đoạn cực nhưng lại tuyệt đối không giảm tín, mặc dù hắn rất tâm động Nhưng mà, cái này không có bất kỳ sức thuyết phục tưởng tượng, thật sự là quá mức không thực tế, còn không bằng tin tưởng chính mình là đã vượt qua. Trở lại Minh triều đường vô gia, Mộc Hồi đại đường làm địa chủ, Trọng Sinh Hán Mạt tùng tiểu châu. Ai nha, sáng sớm mỏ mắm hô cái gì, lớn như vậy người còn làm ắc động, sư phụ, ngươi tốt mắt mặt ta. Ồ, sư phụ, ngươi rõ ràng còn chạy nước miếng. Đang lúc đoạn Cừu hoảng hốt giật mình thần, tưởng tượng chính mình Trọng Sinh Hán Mạt, thống ngự quân hùng, hổ lao quan hạ chiến lữ bố. Một người mặc màu lam nhạt quần áo thiếu nữ, đẩy cửa ra đi đến, ngồi ở bên cạnh bàn trên mặt ghế, vẻ mà xem thường nói: Thiếu nữ khí chất linh động đáng yêu, chững ngẩn trên mặt cười nói mỡ như hoa, tuổi con nhỏ cũng đã đơn giản động lòng người khí chất, khó có thể tưởng tượng, ngày sau nếu là lớn lên, thiếu nữ đem sẽ như thế nào khuynh quốc khuynh thành. Ngồi ở trên giường một mình xuất thần đoạ cửu, cũng bị đột nhiên xuất hiện thiếu nữ kinh ngạc thoáng một phát, mặt da đỏ lên, vô ý thức lao đi khỏe miệng, lại đột nhiên phát hiện cũng không có nước miếng chảy ra. Phát giác được chính mình bị hí lộng, Đoạn Cửu lập tức ngẩng đầu nhìn ngăm hầm, hầm, thấy thiếu nữ khuôn mặt, cũng không khỏi có chút lên người, thầm khen một tiếng, thiên sinh lệ chất là trọng yếu hơn, là thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, lại để cho đoạn Cửu trong nội tâm bắt đầu chậm dài xụp đổ, bề ngoài giống như có thể để xác định rồi. Tại đây thật không phải là Đạc Quan, hắn khả năng giống như có lẽ thật sự đã vượt qua. Xem lấy thiếu nữ trước mặt, Đoạn Cửu hít sâu một hơi, miễn cưỡng lại để cho chính mình chấn định lại, ngạnh xanh xanh ở trên mặt, bài trừ đi ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, ấm giọng nói ra, "Tiểu muội muội, ngươi vừa rồi bảo ta cái gì?" Thúc thúc không nghe rõ ràng. Thiếu nữ nghe vậy sững sờ, đi đến bên giường ngồi xuống, rũ ra tuyết trắng bàn tay nhỏ đặt ở đoạn Cửu trên trán. Một lúc sau, lại phóng tại chính mình trên chán, đối lập thoáng một phát. Một lúc sau, thiếu nữ vẻ mặt hồ nghi nói, kỳ quái, không có phát sốt ta. Tiếp theo tựa hồ đã minh bạch cái gì, xem thường nói ra, sư phụ, ngươi cái này xáo lộ không được à. Đều bao nhiêu lần rồi, ta có thể hay không không trang. Quy một chương 2 sư phụ, bồ đề lao tổ là ai. Chương không hai, sư phụ, bồ đề lao tổ là ai. Không có đốt ta, sư phụ, ngươi cái này xáo lộ không được à. Ta đừng giả bộ. Thiếu nữ vẻ mặt xem thường nhìn xem hắn Đoạn Cửu nghe vậy, trên mặt biểu lộ lập tức run rẩy thoáng một phát, trong nội tâm càng là vạn mã lao nhanh, không ngừng gào thét. Ở đâu xáo lộ rồi, ta thật không có trang a. Hít sâu một hơi, lại để cho chính mình thoạt nhìn tận khả năng hiền lành dễ thân, Đoạn Cửu vừa cười vừa nói, "Tiểu muội muội, thật không, có lư ngươi, ta thật sự không nhớ gì cả. Trước trước, cũng nghe ngươi hô ta một tiếng sư phụ, vậy ngươi có thể nói cho ta biết tại đây địa vực nơi nào, ta là ai?" Được nghe lời ấy, thiếu nữ cười mỉm trên mặt cứng đờ, thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Đoạn Cửu một hồi lâu, tại xác nhận hắn thật không có tại trang về sau, trên mặt biểu lộ cũng trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Trật lâu, thiếu nữ tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên thở dài, "Sư phụ, có lẽ ngươi thật sự quên, cũng đúng, sự tình sinh như vậy đột nhiên, đối với ngươi đã kích nhất định rất lớn, ngươi lựa chọn quên cũng là tốt." Nói đến đây, thiếu nữ nhìn về phía Đoạn Cửu trong ánh mắt không khỏi mang theo một tia thương cảm, xem hắn toàn thân lông mao dựng đứng, cứ không được tự nhiên. "Ta đây hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, chỉ nói một lần, sư phụ ngươi phải nhớ kia. Nói đến phần sau, thiếu nữ lại khôi phục hướng trước dí dọm. Đoạn Cửu vậy trong nội tâm động, theo thiếu nữ trên mặt biểu lộ lên xem, sự tình tựa hồ xa không có chính mình nghĩ đến đơn giản như vậy ngoại trừ xuyên việt chuyện này lại để cho hắn đau đầu bên ngoài, có lẽ còn có cái khác phiền phức đang chờ hắn. Nghĩ vậy, Đoạn Cửu không khỏi âm thầm cảm khái, đều nói đại nạn không chết, tất có hậu phúc, cũng không biết phía sau hắn là phúc hay là họa. Mặc kệ trong nội tâm đang suy nghĩ gì, Đoạn Cửu trên mặt thủy chung không có lộ ra mặt khác, khác thường, chỉ là lặng lặng yên nhìn xem thiếu nữ, đợi nàng tiếp được muốn nói lời. Thiếu nữ cũng không biết Đoạn Cửu giờ phút này trong nội tâm suy nghĩ cái gì, mắt thấy hắn không có bất kỳ ý kiến, tự thỏa mãn nhẹ gật đầu, ra vẻ đứng đắn nói: "Chúng ta hiện tại chỗ địa phương là ở Trung Thiên đại lục nhất năm đầu." Vị trí Phương Tôn Sơn, trên núi có hai nhà tiên đạo tông môn, trong đó một nhà đấy chính là chúng ta Huyền Thiên Tông rồi. Nói đến đây, Thiếu nữ cố ý dừng lại một chút, nhìn đoạn cửa liếp. Ngươi họ Đoạn, chặt đứt trước kia đoạn, tên một chữ một cái sầu, quên mất ưu sổ buồn. Ngươi cùng tiểu viện đã từng nói qua, cái tên này là Lao Tông chủ đấy, ngươi không cha không mẹ, thở nhỏ trong núi lớn lên, lấy cái tên này chính là vì cho ngươi chặt đứt trước kia, quên mất ưu sổ. Ngươi là chúng ta Huyền Thiên Tông thượng một niệm tông chủ nhị đệ tử, cũng là sư phụ của ta, là chúng ta Huyền đương chủ, toàn bộ tông đều chờ đợi ngươi dương quang đấy. Tiểu nữ nhanh sau khi nói xong, cũng mặc kệ Đoạn Cửu nhớ kỹ hay không, bước nhanh đi về hướng bên cạnh bàn, ngồi ở trên mặt ghế. Cầm lấy ấm trà cho mình đổ một bát lớn trà, ung ngự ung ngự uống liền vài khẩu, lúc này mới buông hồ chán nhỏ, thanh thư nói ra, "Ai nha, một hơi nói nhiều như vậy, thật đúng là hơi mệt, thiếu chút nữa không có chỉ hoãn qua khí đến." Đoạn Cửu, "Không, hiện tại có lẽ có lẽ gọi Đoạn Sầu." Nghe xong thiếu nữ lời nói về sau, biểu hiện ra không có khởi cái gì biến hóa, kỳ thực, trong nội tâm nhưng lại một hồi gió nổi mây phun. Hắn nghĩ tới chính mình khả năng xuyên việt đã đến cổ đại, vương triều thịnh thế ra đem nhập tướng cũng có khả năng không may điểm ra hiện tại một cái dân chúng lầm than luân thế, thậm chí không xong xuyên việt đã đến động rút kiếm mưa gió giang hồ. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, chính mình lại có thể biết xuyên việt đến một cái như vậy thế giới. Trung Thiên Đại Lục, Phương Tôn Sơn, Tiên Đạo, Huyền Tiên Tông. Chỉ bằng vào bây giờ nghe đến những tên này, sẽ biết đây không phải một cái bình thường thế giới. Vừa rồi người thiếu nữ kia có đề cập tới Phương Tôn Sơn. Chẳng lẽ ta là ở trong truyền thuyết đại thần bay lượn trời, yêu ma khắp nơi trên đất đi tây du thế giới. Nghĩ vậy, đoạn trước mắt một mảnh hắc đầu váng mắt hoa. Thiếu nữ nhìn xem âm thầm lên người, thật lâu không nói đoạn sầu. Không khỏi nhíu mày, nũng nịu nhẹ nói: thử, sư phụ, hoàn hồn á. Ta và ngươi nói nhiều như vậy, ngươi đến cùng nghe vào đi không có a?" Đoạn Sấu nghe vậy, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, xấu hổ sờ lên cái mũi của mình, nói: "Có thể là ta quên thứ đồ vật nhiều lắm, ngươi nói những ta này cũng không có bao nhiêu ấn tượng, đúng rồi, ngươi vừa rồi có nâng lên tiểu viện cái tên này, nói là ngươi sao?" Thiếu nữ nghe vậy, lập tức liếc mắt, tức giận nói: đúng vậy, chính là ta. Sư phụ ngươi cái gì đều đã quên, môn đã quên, đệ tử đã quên, liền tên của mình cũng đã quên, khó được ngộ tính vẫn còn, rõ ràng biết rõ suy một ra ba." Hắc hắc. Đoạn xấu nghe vậy chỉ là xấu hổ cười cười, cũng không có nhận lời nói. Thiếu nữ cũng không có để ý, vướt ve cái chán, bất đắc dĩ nói, "Sư phụ, ta họ Lâm, tên tiểu viện, Lâm tiểu viện Lâm, Lâm tiểu viện nhỏ, Lâm tiểu viện viện, hiện tại nhớ kỹ a. Ta đâu rồi, cùng ngươi đồng dạng, cũng là một đứa cô nhi, từ nhỏ không có cha không có mẹ nó, là ngươi đem ta theo sơn thú trong miệng cứu xuống dưới, hơn nữa dẫn ta trở về núi. Ta trước kia vẫn cảm thấy sư phụ ngươi rất lợi hại, là một vị đắc đạo tiên trưởng, sau đó tiểu bái ngươi làm thầy rồi, ai biết sư phụ ngươi nguyên lai like cũng sẽ cái kia mấy lần." Bất quá không có quan hệ, Đồ Nhi sẽ không ghét bỏ ngươi, một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Sư phụ ngươi bị người khi dễ, ta giúp ngươi. Ai nha? Sư phụ, ngươi làm gì thế đánh ta? Lâm Tiểu Viện chính nói phải cao hứng thời điểm, rốt cục bị không thể nhịn được nữa đoạn sầu gõ cái bạo lật, không khỏi đau hô lên, mắt nước mắt lưng tròng nhìn xem hắn. Đoạn Sầu nghe vậy, mà không biểu tình. Trong nội tâm nhưng không khỏi than nhỏ, không thể tưởng được chính mình sẽ có như vậy một cái kẻ dở hơi làm đệ tử, nói không chừng ngày sau sẽ chọc cho ra bao nhiêu nhiêu loạn, bất quá cẩn thận tưởng tượng, có một người như vậy tại bên người, sinh hoạt nhất định sẽ qua rất thú vị a. Ngụy vậy, đoạn sầu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Lâm tiểu viện mắt thấy sư phụ êm đẹp nở nụ cười, trong nội tâm lạnh xuống, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đúng, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Sư phụ, ngươi không có vấn đề gì à? Chúng ta là không phải muốn xuống núi tìm người nhìn xem." Đoạn sầu nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc, Trừng Lâm tiểu viện liếc, tức giận nói, "Ngươi yên tâm, sư phụ người ta đây ngoại trừ rất nhiều chuyện không nhớ rõ bên ngoài, thân thể hay là rất không tệ, không có vấn đề, không nhọc đổ nhi người phi tâm." Lời nói gian, bị khinh bị phân lấy, đoạn cũng thời gian dần trôi qua bừng ra. Bắt đầu thích hứng đoạn sầu cái này thân phận mới. Bình phục quyết tâm tỉnh, đoạn sầu nhìn xem Lâm tiểu viện, trong mắt mang theo một chút khát thượng, hỏi do, "Tiểu viện, chúng ta Phương Tốn Sơn, có hay không cái gọi là Tà Nguyệt Tam Tinh động địa phương, bên trong còn ở một vị Bồ Đề Lao tổ, là vị nổi danh đắc đạo chân tiên?" Tà Nguyệt Tam Tinh động? Cái này là địa phương nào? Bồ Đề Lao tổ là ai? Ta tại Phương Tốn Sơn ngây người nhanh 10 năm rồi, chưa từng có nghe nói quá a. Đắc đạo chân tiên? Là long hổ cảnh tiên nhân sao? Lâm tiểu viện vẻ mặt mờ mịt nhìn xem đoạn sầu, nghi hoặc nói: Đoạn Sầu nghe vậy, trong nội tâm hơi định, chỉ cần không phải Tây Du thế giới là tốt rồi, tối thiểu nhất sẽ không ra môn đã bị yêu quái cho ăn hết. Nghe được Lâm Tiểu Viện lời nói, Đoạn Sầu vừa cười vừa nói, có chút thấn tượng, giống như chúng ta Phương Thốn Sơn trước kia có một gọi Bồ Đề Lao tổ tiên nhân ở chỗ này thành tù, nhưng là chỉ nhớ có chút mơ hồ, không phải rất xác định, cho nên hỏi ngươi một chút, không biết coi như xong, không có gì đáng ngại. Ai ngờ, nghe xong Đoạn Sầu lời nói về sau, Lâm Tiểu Viện tựa như nổ mao tiểu miêu đồng dạng, nhảy dựng lên, kích động nói, như thế nào không trọng yếu? Sư phụ, điều rất trọng yếu này, ngươi thật sự nhận thức vị kia Bồ Đề Lao tổ sao? ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, nếu quả thật có thể tìm được hắn, hơn nữa lại để cho hắn ra tay giúp đỡ lời nói, Huyền Tiên tông tiểu được cứu rồi, chúng ta cũng không cần đi rồi. Quy 1 chương 3, ngoài ta ngươi, không tiếp tục người khác. Chương 3, ngoài ta ngươi, không tiếp tục người khác. Sư phụ, ngươi thật sự nhận thức vị kia Bồ Đề lão tổ sao? Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, tìm được hắn, lại để cho hắn ra tay giúp đỡ lời nói, Huyền Tiên tông tiểu được cứu rồi, chúng ta cũng không cần ly khai phương thốn sân rồi. Lâm tiểu viện nhìn xem đoạn sổ, trong ánh mắt mang theo chờ mong, kích động nói: Đoạn sǒu nghe vậy sửng sở, nhìn xem cảm xúc rõ ràng không đúng Lâm Tiểu Viện, trong nội tâm trầm xuống, bản năng cảm giác không ổn, không khỏi nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta Huyền thiên Tông là gặp được cái gì đại phiền phải sao? Vì cái gì chúng ta phải lì khai Phương Tôn Sơn?" Lâm Tiểu Viện nghe được đoạn sǒu câu hỏi, không khỏi sắc mặt buồn bã, nửa ngày không nói gì, thật lâu mới thấp giọng nói ra: "Sư phụ, ngươi cũng đã lựa chọn bên, là ta không tốt, không nghĩ qua là nói ra, không mấy ngày sau ngươi hay là sẽ biết, hiện tại nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi mặc quần áo tử tế xuất hiện đi, thứ đồ vật tại đại đường, ta đi bên ngoài chờ ngươi." Nói xong, Lâm Tiểu Viện liền đứng dậy đi ra ngoài cửa, không biết có phải hay không là đoạn sầu đảo giác, Lâm Tiểu Viện giờ phút này bóng lưng lại lộ ra có chút sa sút. Đoạn sầu cũng không có hỏi nhiều, yên lặng điểm mặc quần áo vớ dày đi ra ngoài, kéo cửa ra, ánh vào trước mắt chính là một cái nho nhỏ đi viện, trong nội viện phủ kín từng khối thanh sắc gạch đá, gạch xanh lông mày ngói, đấu cùng mái cong phong ốc, mặc dù nói không được cỡ nào to lớn huy hoàng, lại làm cho nhìn quen nhà cao tầng đoạn sầu. Theo trong đấy lòng dũng ra một cỗ thân cận giác, xa xa bốn sơn vần quanh, tượng, làm cho nội tâm của hắn nhấc lên cực lớn vận sóng, xa không có giờ phút này biểu hiện ra bình tĩnh. Cái này chính là ta về sau muốn sinh hoạt được thế giới ư? Nhìn phía xa vân hải vạn dặm, thương mang vô biên, thanh sơn vần quanh, đại thụ che trời cảnh sát, đoạn sầu không khỏi thì thào lầm bẩm. Đúng lúc này, ngoài viện một đạo thanh thúy thanh âm truyền tới, "Sư phụ, ngươi nhanh một chút, ta ở bên ngoài chờ ngươi đấy." Lắc đầu, đoạn sầu niết miệng lên một kia đường cong, bước nhanh đi ra ngoài, bộ pháp lộ ra là như vậy trầm ổn hữu lực. Đi theo Lâm tiểu viện ra đỉnh viện, dọc theo thanh thạch đài giai một đường hướng bên trên đi. Sau đó xuyên qua một đầu hành lang góc khuất, liền đi tới Huyền Tiên Tông đại đường. Đại đường khoáng đạt sáng ngời, bên trong trung ương bày biện một chương rộng thùng thình chỗ ngồi, dưới tay thì là tả hữu hai hàng ghế bành, mỗi sắp xếp bốn tòa, trước cửa bên trên bảng tên biển, Thượng thư Huyền môn Tiên Tông, trong nội đường bên trên bảng tên biển, Thượng thư Đạo Pháp tự nhiên, trong nội đường. Trung ương trên tường treo một bức tổ sư bức họa, thể hiện vẽ lấy một vị mặc tử sắc đạo bào trung niên tu sĩ, Lâm Không Hư Đạo, một tòa đồng, tay phải béo lấy kiếm chỉ, nhìn hăm mặt đất một tòa trên sơn hóa ngập lửa, vô số yêu ma ở trong đó như ẩn như hiện. Đoạn Sâu nhìn xem trên tường tổ sư bức họa, ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Tổ sư dưới bức họa phương, bàn thờ bên trên theo như tầng cấp 7 bệnh gần trăm khối linh bài, thượng diện tất cả đều là huyền tiên tông lịch đại tông chủ cùng trưởng lão. Lâm Tiểu Viện yên lặng địa tại tổ sư bức họa trước quỳ xuống, ba cái dập đầu, lên ba trụ mùi thương ngất, biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm túc và trang trọng, thay đổi bình thường vui vẻ hình tượng, lộ ra cực kỳ điểm đạm nho nhã. Đoạn cũng không có nói nhiều, họ theo, quỳ gối tổ sư tượng trước, dập đầu ba cái, bên trên hết sau. Hắn quay đầu lại nhìn xem Lâm Tiểu Viện, trầm giọng nói ra, "Nhà đầu" Bây giờ có thể nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra sao? Vì cái gì lớn như vậy một cái tông môn, chứ người ra ta bên ngoài, lại liền một cái người đều không có. Vấn đề này tự đoạn buồn ra sân nhỏ về sau, vẫn cuốn trong lòng của hắn, to như vậy một cái tông môn, cùng nhau đi tới vậy mà một người đều không có gặp phải, nếu không phải giữa ba ngày, lại có Lâm tiểu viện ở bên cạnh, bảo vệ không cho phép đoạn sầu trong nội tâm sẽ muốn chút cái khác rồi. Lâm tiểu viện ngay vậy, sắc mặt tạm đạm, vốn là có chút ít xa sút cảm xúc, hiện tại lộ ra càng thêm xa sút, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, thản nhiên nói, "Người, ngươi nói là tông đệ tử sao?" Vốn là có mười mấy cái, hôm qua trời xế chiều bắt đầu cũng đã lục tục no nghe chạy, đến buổi sáng hôm nay đã toàn bộ chạy hết, hiện tại tông môn cao thấp, trừ ngươi ra ta, không tiếp tục người khác. Đoạn Sấu nghe được Lâm Tiểu Viện lời nói này, không khỏi sửng sở, lửa giận trong lòng nhưng lại cũng chịu không nổi nữa rồi, nguyên lai like ngày hôm qua Huyền Tiền Tông còn có thiệt nhiều đệ tử tại, buổi sáng hôm nay chính mình tỉnh lại, người tựu chạy hết. Cái này tính toán cái gì lo gì, thật vất vả đáp lên xuyên việt cái này chiếc chuyến xe cuối, còn không hiểu thấu ngồi trên tông chủ vị, vừa mới đã tiếp nhận cái sự thần này đang chuẩn bị dứt khoát hẳn hoi làm một fan đại sự nghiệp, trong lúc đó tiểu phát hiện mình rõ ràng thành một cái không sát tông chủ. Cái này thay đổi rất nhanh tình cảnh, lại để cho Đoạn Sầu suýt nữa nghẹn ra nội thương. Xem lên trước mặt cảm xúc thập phần xa xút Lâm Tiểu Viện, Đoạn Sầu lần nữa đè xuống lửa giận trong lòng, ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Em đẹp vì cái gì toàn bộ chạy? Là vì trước ngươi nói tông môn nguy cơ sao?" Nhíu đầu, "Ta nhớ được ngươi cùng ta đã từng nói qua, ta là sư tôn tọa hạ nhị đệ tử, ta đây không phải còn có sư tôn cùng đại sư ừ, bọn hắn bây giờ đang ở thì sao?" Lâm Tiểu Viện quay đầu lại nhìn Đoạn Sầu liếc, thở dài, "Trưởng giáo tại khuya ngày hôm trước thủ thọ nguyên hao hết, bản quán rời đi, hắn trước khi chết đem trưởng giáo vị phó thác cho sư bá. Nói đến đây Lâm Tiểu Viện cẩn thận từng ly từng tí nhìn Đoạn Sấu Liệp, thấy hắn trên mặt không có gì biến hóa, thở dài một hơi, nói tiếp, sư bá tại hôm qua thiên lúc chiều, nhận được chúng ta Phương Tốn Sơn một cái khác ra tông môn, Lưu Vân Tông một phong bài tiếp thượng diện nói, bọn hắn ba ngày sau sẽ đến chúc mừng sư bá vị này mới tông chủ đăng cơ, đồng thời cũng muốn tỉ thí luận bàn thoáng một phát, nếu như Huyền Tiền Tông, tông kém nói, cái cũng không cần phải tồn tại đi xuống, đến lúc đó muốn giải tán tông môn, ly khai Phương Thốn Sơn. Đoạn Sấu nghe vậy mặt không biểu tình. Chỉ là đáy mắt cái kia một tia lửa giận, dĩ nhiên đã đưa hẳn bản cứng, mặc dù hắn đối với hiện tại cái này tông môn cũng không có bất kỳ lòng trung thành nào nói, có lẽ đáy lòng của hắn không chút nào không thể cho phép có người trà đạp tông môn tôn nghiêm, cái này có thể là cùng đoạn sâu bản thân chấp niệm có quan hệ. Lưu Vân tông người đưa xong bái thiếp về sau, chuyện này cũng không lâu lắm, toàn bộ tông môn cao thấp tiểu đều truyền khắp, Huyền Tiên tông cao thấp, đã ngoài đảm nhiệm tông chủ tu vi cao nhất, đặt đến trúc linh cảnh hậu tông, tông có thể trở thành hóa tu sĩ, đáng tiếc, đến thọ nguyên hao hết, cũng không thể đột phá đạo kia bình cảnh. Lâm Điểu Viện mang theo một chút tiếc nuối nói, nghe đến đó, Đoạn Sâu ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, "Ta không phải còn có cái sư hy sao? Sư tôn đã đem tông chủ vị phó thác cho hắn, nghĩ đến tu vi cũng sẽ không quá kém, vì sao cái này tông chủ vị cuối cùng vậy mà hội rơi xuống trong tay của ta?" Lâm Tiểu Viện nghe vậy, nhìn xem Đoạn Sâu, trầm rãi nói ra, "Sư bá tu vi xác thực không tính chiến lệnh, cũng đạt tới trúc linh sơ kỳ, thế nhưng mà hắn theo trong đáy lòng tiểu nhìn không tốt Huyền Tiên Tông, tông chủ sau khi chết, hắn vào lúc ban đêm tiểu tu dọn đồ đạc suốt đêm xuống núi rồi." Quy 1 4, hệ thống kích hoạt, cự tuyệt bỏ. Chương không muốn hệ thống kế hoạch, cự tuyệt cả bỏ. Tông chủ sau khi chết, sư bá vào lúc ban đêm tiểu thu dọn đồ đạc xuống núi rồi. Lâm Tiểu Viện nhìn xem đoạn sầu trầm dãi nói ra, theo lời nói gian không khó nhìn ra, Lâm Tiểu Viện đối với vị này sư bá tràn đầy thất vọng. Đoạn sầu nghe vậy im lặng không nói, hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, chính mình cái tông chủ vị là làm sao tới được rồi, cảm tình không là bởi vì chính mình thiên tư đủ cao, năng lực lãnh đạo chắc tuyệt, cũng không là bởi vì chính mình nhân duyên quá tốt, có thể làm cho tông môn tử trên xuống dưới đều chịu tín phục, mới ngồi trên tông chủ cái này vị trí, mà là vì tiền nhiệm tông chủ căn bản không thấy bên trên hắn. Cho nên đem tông chủ vị chuyển cho đại đồ đệ, kết quả người ta căn bản tiểu trướng mắt cái này môn phái nhỏ, tại Lưu Vân tông dưới áp lực, vào lúc ban đêm bỏ chạy lộ rồi, lúc này mới tới lượt đến hắn gánh trách nhiệm. Càng làm người sụp đổ chính là, hắn còn chưa bắt đầu chính thức tiền nhiệm, Huyền Thiên tông đệ tử cũng đã toàn bộ chạy hết, lại để cho hắn biến thành một cái quang can tư lệnh, chỉ để lại hắn còn có trước mặt cái này tiểu ló lì trông coi cả môn phái, hiện tại Huyền Thiên tông không sai biệt lắm đã danh nghĩa rồi, nghĩ đến 3 ngày sau còn có Lưu Vân tông mạnh như vậy địch đến cửa đọ sức, đoạn sầu khẽ miệng tiểu một hồi đắng chát. tiểu viện nhìn xem thật lâu không nói đoạn sầu, khẽ khẽ thở dài xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra thật sâu lo lắng, tiến lặng đi đến bàn thờ bên cạnh, cầm lấy thượng diện để đó một cái hẹp dài hộp gỗ, đưa tới đoạn sǒu trong tay, nhẹ nói nói: "Sư phụ, đây là sư bá đem qua thời điểm ra đi, lưu lại thứ đồ vật, có lẽ đối với ngươi có chút trợ rút. "Bất quá, ta lúc ấy nhịn không được, liền mở ra hộp gỗ nhìn một chút, bên trong có tiền niệm tông chủ tín vật, còn có hai phong thư kiện, một phong là lưu Vân tông bái tiếp, còn có một phong là sư bá ghi cho ngài." "Sư phụ ngươi yên tâm, sư bá là thư này, đệ tử cũng không có mở ra điền xem." "Huyền Tiên Tông đã cái dạng này rồi." Sư phụ mặc kệ ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, tiểu viện đều ủng hộ ngươi." Lâm tiểu viện nói đến phần sau, lưỡi khí càng ngày càng kiên định, tin tưởng tiểu tính toán đoạn sầu bây giờ nói muốn giải tán tông môn, nàng cũng sẽ không có chút nào do dự đồng ý, hiện nhiên trong lòng của nàng, sư phụ tầm quan trọng, muốn xa xa cao hơn Huyền Tiên tông trong lòng nàng địa vị. Đoạn sầu tiếp nhận hộp gỗ về sau, nghe được Lâm tiểu viện lời nói này, không khỏi mỉm cười, tiểu nha đầu cái này lời nói được mặc dù huyền chuyện, nhưng cũng là nhắc nhở hắn không muốn cậy mạnh, lại để cho hắn âm thầm cảm động. Không vì cái gì khác, tiểu vi đoạn cho mình tân sinh, cùng trước mắt cái này lộ lệ. Tiểu tính toán tông môn không người Cường địch buông xuống, lại có gì ngại? Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất, đất chặn, đã chết qua một lần người rồi, chẳng lẽ còn sợ không thành. Nghĩ vậy, đoạn sâu sờ lên Lâm tiểu Việt đầu, chán nhiên nói, nha đầu, ngươi yên tâm, chỉ cần ta không đồng ý, không có người có thể cho Huyền thiên tông giải tán. Thông môn không có người, có thể lại thu. Lưu Vân tông xâm phạm, lại để cho bọn hắn lăn ra phương Tốn Sơn cũng được. Lời nói âm vang dàn, lại có loại nói không nên lời tự tin. Người đi ra ngoài cửa, mấy ngày nay, ta muốn tại đây đại đường ở trong, ngưng thần mộ đạo, không, có chuyện gì đâu lời nói, không muốn quấy rời ta. Nói xong, Đoạn sầu thả ra trong tay của gỗ, quay người nhìn qua tổ sư bức họa, không hề ngôn ngữ. Xem hắn bóng lưng, thật đúng có vài phần xuất trần khí chất, coi như có đạo toàn chân. Lâm tiểu viện nghe vậy khẽ giật mình, nhìn xem đoạn sầu bóng lưng, chỉ cảm thấy cùng ngày xưa so sánh với, cao lớn hơn rất nhiều, có lẽ sư phụ thực có biện pháp cũng không nhất định. Nghĩ vậy, Lâm tiểu viện trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, cũng không có trả lời, bước chân nhẹ nhàng địa đi ra đại đường, đi ra ngoài thời điểm, còn thuận tay đem hai miếng đại môn cho khép lại, thanh âm nhỏ hơi, mấy không thể nghe thấy, sợ không cẩn thận quấy rầy đoạn sầu ngưng thần đạo. Đợi đến lúc Lâm Tiểu Viện sau khi ra ngoài, Đoạn Sầu mới xoay người lại, hắn lúc này ở đâu còn có nửa phần cao nhân canh tượng, đặt nông ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy đăm chất, ba ngày thời gian, hắn nên lấy cái gì để đối phó Lưu Vân Thông, giải quyết nguy cơ, tiêu tính toán hắn thật là cái gì tuyệt thế thiên tài, cũng không có khả năng tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày học cấp tốc cứu pháp, một lần hành động đả bại cường địch á vừa rồi những lại nói kia đi ra, đoán chừng cũng chỉ có cái. Tiểu nha đầu kia sẽ tính a. Quay đầu nhìn bên cạnh dài mảnh trạng gỗ, Đoạn Sầu ôn cuối cùng một tia kỳ vọng. Xem hình dạng đây là cái cái hộ Hy vọng tiền nhiệm tông chủ cùng với tối hôm qua chạy trốn đại sư Minh, có thể ở bên trong cho hắn lưu đem thần kiếm, lại để cho hắn ba ngày sau đại phát thần uy. Hộp gỗ mở ra rồi, Tân. Bên trong xác thực có một thanh kiếm, đây quả thật là hẳn là cái cái hồ kiếm, nhưng đoạn sầu lại một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì này thanh kiếm nhìn về phía trên, thế nào? Đều không giống như là một thanh thần kiếm có lẽ có bộ dạng a. Cả thanh kiếm ảm đạm vô quang, rỉ dấu vết pha tạp, liếc nhìn sang liền có thể cảm giác được cái kia có chút đã lâu lịch sử, không, có hoa mỹ hoa văn, không, có có thần bí phụ chuyện, cái này là một thanh phổ thông không thể tại bình thường kiếm sắt gì. Đoạn sầu hít sâu một hơi, có chút run rẩy đem kiếm sắt gì đem ra, nhiều lần nhìn nhiều lần, cuối cùng rốt cục hết hy vọng rồi, cái gọi là tông môn tín vật tiểu là một thanh lịch sử đã lâu kiếm sắt gì, không đúng, còn có một tấm vải đầy vết rạn hình vuông cổ ngọc, lặng lặng yên nằm ở hộp gỗ trong góc, thượng diện không có bất kỳ linh khí chấn động, cũng không có bất kỳ thần thái vương sáng, thậm chí liền cơ bản tạo hình đánh bóng đều không có, cả khối cổ ngọc phảng phất đụng một cái sẽ nghiền nát. Giống như, chết không được cái kia vị đại sư huynh, sẽ đem chủ tiến vật lưu cho hắn, loại vật này, sát thực không đáng mang đi. Cầm lấy bên trong lưỡng phong thư. Như Lâm tiểu viện theo như lời Một phong là lưu Vân Tông bài thiếp, một cái khác phong là cái kia vị chưa từng gặp mặt, cũng đã chạy trốn đại sư huynh đi, tiện tay đem cái kia phong bài thiếp để ở một bên, đơn giản nhìn xuống cái kia phong ghi cho thư của hắn, trên thư nội dung đại khái nói đúng là, trong nhà cha mẹ tuổi già, sư huynh không đành lòng song thân cơ khổ không nơi nương tựa, không bỏ nổi cái này vạn trưởng hồng trần, lại nhân tiên tư ngu rốt, thật sự là không xứng làm cái này. Huyền Tiên Tông tông chủ vị, sư đệ ngươi tuổi còn trẻ, thiên tư hơn người, đúng là làm chủ người tốt tuyển, do gió lưu lại tông nhìn qua sư tông môn phát dương đại, sư huynh xuống núi rồi, chớ đầu, Đoạn Sầu vẻ mặt cười khổ thu hồi thư tín, không có gì hay nói, người có chí riêng, tàn đàn sẽ ngẽ, hai vạ đến nơi riêng phần mỹ phi, cái này bản thân tiểu là một kiện chuyện rất bình thường. Ngay tại hắn chuẩn bị đem thứ đồ vật đều thả lại đi, thu hồi hộp gỗ thời điểm, đột nhiên nhớ tới còn có khối ngọc không thấy, ôm cuối cùng một kia may mắn, đoạn Sầu đem cái kia khối ngọc đem ra, phóng ở lòng bàn tay, cẩn thận chu đáo. Đúng lúc này, một đạo máy móc khô khan thanh âm nhắc nhở đột nhiên tại đoạn Sầu trong đầu vang lên. Phát hiện truyền thừa cổ ngọc một khối, phải kích hoạt tiên tông hệ thống, giải trừ linh cấm. Đoạn Sầu sững sờ, truyền thừa cổ ngọc rất dễ lý giải. Có lẽ tựu là trong tay khối ngọc này rồi, nhưng là Thiên Tông hệ thống là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là xuyên việt trước tại tiệm internet đua cái kia khoảng trò chơi, vạn cổ Thiên Tông. Cương tự đệ xuống trong lòng nghi kỵ, Đoạn Sâu dùng hơi vài phần kích động thanh âm hô lên, kích hoạt. Không có huyễn lệ chẳng cảnh, cũng không có giải dòng buồn chán chờ đợi, Đoạn Sâu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó một khối hư ảo màn hình liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. "Hệ thống kích hoạt, ký chủ, Đoạn Sâu, môn phái, Huyền Thiên Tông, thân phận, tông chủ, Tu Vi, dưỡng hồn cảnh trung kỳ, xét thấy ký chủ tu vi quá kém, nhiệm vụ hệ thống mở ra, ký chủ phải chẳng tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến." Cự tuyệt gạt bỏ. Quy 1 chương 5, nhiệm vụ chính tuyến, địa quay rút thưởng. Chương 05, nhiệm vụ chính tuyến, địa quay rút thưởng. Nhiệm vụ hệ thống mở ra, ký chủ phải trang tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến. Cự tuyệt gạt bỏ. Nghe tới cự tuyệt gạt bỏ những lời này thời điểm, Đoạn Sâu vốn có phần lộ ra kích động nội tâm, lập tức như là rót một chậu nước lạnh, khắp cả người phát lạnh. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, đột nhiên thì có loại lên phải thuyền giặc cảm giác. Bất kể thế nào nói, hiện tại đâm lao phải theo lao rồi, Đoạn Sâu tuyệt đối sẽ không muốn nếm thử một chút, cái hệ thống có phải thật vậy hay không, có thể đem mình cho ma sát, rất quyết đoán lựa chọn tiếp nhận. Ký chủ tiếp nhận, nhiệm vụ chính tuyến bắt đầu tuyên bố, nhiệm vụ chính tuyến 10, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, viện Cao ốc chi tường nghiêng. Nhiệm vụ nói rõ, Huyền Tiên Tông chuyển thừa thượng cổ Luân Tiên kiếm tôn đạo thống, ngày xưa từng vi ngàn vạn tông môn kính ngưỡng, thiên lân kiếm xuống, thương sinh cúi đầu. Thương Hải Tam Điển, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Ngày xưa thái tông, ngày nay tình trạng vô vọng. Nhiệm vụ 1, ký chủ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, 3 ngày sau đương ngăn cơn giữ, giải trừ tông nguy cơ. Nhiệm vụ 2, cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, há lại cho người khác yên. Thỉnh ký chủ cần phải tiêu diệt Lưu Vân Tông Dùng chính tông tiếng cửa y. Nhiệm vụ thời hạn 3 tháng, siêu lúc vẫn chưa xong nhiệm vụ, gạt bỏ ký chủ. Nhìn xem cái này hơi có vẻ lừa bịp nhiệm vụ nói rõ, đoạn sâu cảm giác mình phổi đều nhanh muốn trọc dẫn ổ, vốn cho rằng xuyên việt tiến đưa cái hệ thống, rốt cục nên đón trong truyền thuyết kim thủ chỉ, chỉ là so người khác tới hơi chút đã chậm như vậy một ít. Kết quả kích hoạt về sau, mới biết được cái này chính là một cái bom hẹn giờ, đợi một chút lại gạt bỏ ký chủ, đừng nói 3 tháng, 3 ngày sau Lưu Vân tông người sẽ chính mình tìm tới cửa. Đến lúc đó chính mình nếu không có biện pháp ứng phó lời nói, đoán chừng không cần hệ thống động thủ, chính mình tiểu tuyệt không còn sống khả năng, cho nên nhiệm vụ thời hạn mới không có thiết lập nhiệm vụ một a, Đoạn Sầu hơi vài phần tự giễu thầm nghĩ. Tính hạ tâm lai, Đoạn Sầu bắt đầu xem toàn bộ hệ thống, nhìn xem đều có nào công năng. Chỉnh thể mà nói Thiên Tông hệ thống giao diện phi thường ngắn gọn, tiểu chia làm hối đoái, tùy duyên cùng nhiệm vụ tam đại mô đun lệ, trừ lần đó ra, không tiếp tục mà khác. Tùy ý điểm hạ hồi đối hệ thống, sau khi đi vào, nhất thời tiểu lại để cho Đoạn trái tim kịch liệt nhảy lên, pháp bảo, công pháp, đan dược, pháp, thần thông. Phụ truyện không phải trường hợp cá biệt, rực rỡ muôn màu, phát bảo theo cao hướng nhìn xuống, Chu tiên kiếm, bảng cổ phiên, thái cực đồ, thiên địa huyền hoàng linh lung bát tháp, phiên thiên ấn, hồn tiên hàng, lạc bảo kim tiền, bảo liên đăng, như ý kim cô đồng. Xem đoạn sầu một hồi tâm trí hướng về, đáng tiếc mỗi một vật bên cạnh, cái kia một chuỗi kinh người danh vọng điểm số giá trị, lập tức lại để cho hắn tắt máy, nhìn xem phải góc dưới vậy cũng liền 500 danh vọng điểm, đoạn sầu vẻ mặt cười khổ thối lui ra khỏi hối đối giao diện. Không do dự, lần này đoạn trực tiếp nhập tùy duyên hệ thống, hình ảnh biến hóa, trước mắt trực tiếp xuất hiện một cái màu xám trắng đại địa quay. Đĩa quay bên trên tổng cộng 22 ô vòng, 21 cái ô vuông thượng diện có cái gì, còn có một ô vòng cũng là bị một mây tầng sương ngủ chỗ bao phủ, làm cho người thấy không rõ thượng diện là cái gì, luôn bàn liên tục chuyển động 3 lượt, mỗi lần kim đồng hồ chỉ hướng, cái gì chính là cái gì, mỗi lần rút thường cơ hội, địa quay. Bên trên sở hữu vật phẩm đều tiến hành tùy cơ hội tạo ra. Nguyên lai like cái gọi là tùy duyên hệ thống kỳ thật tựu là đĩa quay rút thường. 21 kiện đồ vật, 3 loại pháp khí, 3 loại công pháp, 3 loại đan dược, ba loại trận pháp, ba loại thần thông, ba loại phù triện, còn có ba loại linh bảo. Bất quá linh bảo bên cạnh đều mang theo hàng linh hài chữ lại để cho đoạn sầu trong lúc nhất thời có chút không mò ra được ý nghĩ, có thể là bởi vì bản thân tu vi quá thấp nguyên nhân, đoạn sầu rõ ràng cảm giác được cái này luân bàn bên trên thứ đồ vật, cùng đối đối hệ thống những phía trước kia thứ đồ vật so sánh với, căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên, bất quá cũng phi thường không tệ, tối thiểu nhất rất thích hợp hắn hiện tại dùng, đang lúc hắn mặt mũi ngứa tràn đầy tiếc nuối chuẩn bị lui ra ngoài thời điểm, góc trên bên phải có thể rút thưởng số lần một, lập tức lại để cho hắn sức sờ, đón lấy là đại hỉ, quả nhiên hệ thống hay là rất đáng yêu, tối thiểu nhất phần thưởng một lần rút thưởng cơ hội. Chứng kiến có một lần rút thưởng cơ hội về sau, Đoạn Sâu bắt đầu cẩn thận nghiên cứu nổi lên đĩa quay ở bên trong vật phẩm, ba loại pháp khí, về ngoài thoạt nhìn đều rất không tồi, chắc hẳn uy lực cũng sẽ không quá kém. Trong đó, một kiện tinh quan đạo bảo càng làm cho hắn có chút tâm động, tốt xấu hắn hiện tại cũng là nhất phái trưởng môn rồi, thua người không thua trận, tối thiểu nhất một thân phong cách trang phục và đạo cụ vẫn có thể đùi hù dọa không ít người. Tiếp theo tiểu là công pháp, từ khi hệ thống kích hoạt về sau, Đoạn Sâu tiểu nắm giữ trong cơ thể công pháp pháp môn, có thể tự nhiên thúc dục linh khí trong người vận hành, nhưng chính là vì nắm giữ công pháp về sau, hắn mới thật sâu cảm giác được một bộ tốt công pháp, đối với tu sĩ tầm quan trọng, đến cỡ nào trọng yếu. Dùng hắn hiện tại sở tu luyện cái này bộ tên là Huyền Nguyên Nạp Khí Quyết công pháp làm ví dụ, công pháp bản thân tựu là không chọn vẹn không được đầy đủ, tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới hóa đỉnh cảnh, tại linh lực vận chuyển cùng hấp thu bên trên càng là chậm không hợp pháo thưởng, như vậy một bộ công pháp, dùng hắn hiện tại dưỡng hồn trung kỳ tu vi, chân thật chiến lược, đoán chừng còn không bằng một cái có thượng thừa công pháp vừa vừa bước vào dưỡng hồn cảnh tu sĩ, cho nên giờ phút này, đoạn sâu đối với công pháp khao khắc cũng đã đến một cái cấp bách tình trạng. Tiếp được đang dưỡng, trận pháp, phù triển nhưng lại đối với cái này khắc nu cầu cấp bách gia tăng chiến lực đoạn mà nói, một chút tác dụng đều không có. Có thể là bởi vì cảnh giới quá thấp, cái này luôn bàn bên trên đan dược cùng phù trận cũng cũng không phải cái gì nhiều đồ tốt, trận pháp mặc dù có thể sâu sắc tăng lên tu sĩ năng lực, nhưng là tiểu tình huống hiện tại mà nói, đoạn sâu không có lúc này đi tìm hiểu trận pháp, tiểu tính toán hắn tại ngắn ngủn trong mấy ngày, hiểu thấu đáo. Trong đó tinh diệu, cũng có cái gì đại trợ rút, bởi vì tiểu đại bộ phận trận pháp mà nói, cũng phải cần thời gian bố trí, hơn nữa không cách nào di động, Lưu Vân tông người hiển nhiên sẽ không chơ mắt nhìn hắn bố trí xuống trận pháp, sau đó tập giết bọn hắn. Mà khắc ba loại thần thông xuất hiện, cũng làm cho Đoạn Sầu có chút bất mắt, nói thật hắn hiện tại đối địch thủ Đoạn thật sự có hạ, cái lúc này nếu như có thể lại để cho hắn nắm giữ đồng dạng thần thông, tăng cường chiến lược lời nói, vậy khẳng định là không thể tốt hơn rồi. Về phần cuối cùng cái kia ba dạng linh bảo, Toản Tâm linh, Độ Long Thùng, Phong Hỏa Tỳ Bà, nhưng lại lại để cho Đoạn Sầu cực kỳ tâm động, thậm chí thèm thuồng. Mặc dù không biết rõ hàng linh là có ý gì, nhưng chỉ từ những linh bảo này dành tự đến xem, chỉ cần không phải kẻ đần, đã biết rõ phẩm chất chắc chắn sẽ không quá kém. Hít sâu một hơi, Đoạn Sầu ánh mắt một mực đặt ở linh bảo khu bên trên, dùng sức chuyển động luân bàn. Lập tức, màu xám trắng ổ quay thả ra đẹp mắt thất sắc thải quang, đĩa quay bắt đầu điên cuồng chuyển động, kim đồng hồ thay đổi liên tục, đoạn Sâu Tâm cũng đi theo thay đổi rất nhanh, thời gian dần qua, luân bàn bắt đầu càng chuyển càng chậm, kim đồng hồ chậm chạp rời về phía Linh Bảo khu, lòng của hắn cũng bắt đầu càng cứng, tại đoạn Sâu nhìn soi mói, kim đồng hồ hay là cực kỳ chậm chạp bước. Qua Linh Bảo khu, đi tới Pháp Khí khu, cuối cùng nhất đứng tại Tinh Quan Đạo Bảo bên trên. Khá tốt, cũng không phải quá kém, mặc dù không phải hắn rất muốn nhất Linh Bảo, Tinh Quan Đạo Bảo nhưng cũng là hắn muốn thứ đồ vật một trong, cho nên hắn cũng không có quá thất vọng, con mắt tiếp tục chằm chằm vào đĩa quay còn có hai lần cơ hội, đoạn sầu tâm thần như trước căng cứng. Kim đồng hồ đứng tại tinh quan đạo bảo về sau, vầng sáng lần nữa sáng lên, đĩa quay lại một lần điên cuồng chuyển động, thất sắc thải quang dần dần trở tối, kim đồng hồ lần nữa đình chỉ chuyển động, lần này như trước không thể lại để cho đoạn sầu như nguyện, thậm chí không phải hắn muốn thứ lộ vật, chỉ thấy kim đồng hồ đứng tại đan dược khu, bạo linh đan, đoạn sầu nhìn xem đan dược danh tự, ánh mắt chớp động. Vầng sáng sáng lên, luân bàn xoay nhanh, hệ thống cũng không có cho đoạn sầu bao nhiêu suy nghĩ thời gian, ngay tại hắn ngây người chi tế, Địa quay lần nữa chuyển động, một cơ hội cuối cùng, đoạn sâu tâm tư cũng thời gian dần trôi qua trở thành nặng rồi, hiển nhiên linh bảo tại luân bản bên trên bị rút chúng sắt suất, muốn xa so còn lại chủng loại thứ đồ vật thấp hơn rất nhiều. Quả nhiên, hết thể như hắn sở liệu, kim đồng hồ bắt đầu dần dần đình chỉ chuyển động, đoạn sâu nhìn xem kim đồng hồ, thở dài một tiếng, xem ra lần này kim đồng hồ là muốn đứng ở phụ triển khu rồi, điều này không khỏi làm hắn thất vọng, tiêu tính toán không có biện pháp rút tham được linh bảo, rút tham được thần thông cùng công pháp cũng ta. Đúng lúc này, vầng sáng dập tắt, nhưng lại tại cuối cùng một khắc này, kim đồng hồ gian nan bước qua phụ triển khu, đứng tại linh bảo khu chương 6, thiên lân giải cấm, linh bảo toàn tâm. Chương 06, thiên lân giải cấm, linh bảo toàn tâm. Ngay tại cuối cùng một khắc này, kim đồng hồ gian nan bước qua phủ triền khu, đứng tại linh bảo khu. Đoạn sầu sững sờ, lập tức đại hỷ, không thể tưởng được cuối cùng vậy mà thật sự hội rút tham được linh bảo, không đợi hắn nhìn rõ ràng rút chúng rốt cuộc là cái gì, trước mắt một hồi hư ảo, địa quay lập tức tiêu tán. Đoạn sầu trong tay trầm xuống, thượng diện dĩ nhiên nhiều hơn ba dạng thứ đồ vật. Một kiện lấp lánh vô số ánh sao, tử khí vẩn quanh bảo một cái thanh ngọc bình xứ, cùng với một cái ám kim sắc trường đinh, thượng có nhiều loại linh văn. Sáng tách bất định, mơ hồ trong đó có vầng sáng lưu chuyển trong đó. Tiên lặng mà đem tinh quan đạo bảo cùng bạo linh đan để ở một bên, Đoạn Sâu bắt đầu cẩn thận đánh giá trong tay linh bảo, Toàn Tâm Đinh. Toàn Tâm Đinh, hàng linh, chiều dài 7 tấc 5 phần, toàn thân ám kim sắc, trong lúc mơ hồ có vầng sáng ẩn hiện, thượng diện ấn có 36 đạo tiên cương linh cấm, chuyên phá pháp thể tiên cương, tế ra sau hóa thành lựa khói lưu quang xuyên tim mà qua, trong người lúc này hồn phi phách tán. Linh vi hàng linh cấp, một ngày giới hạn sử dụng ba lượt. Vút Tâm Đinh, Đoạn lên một đường cong, trong mắt ánh mắt nhưng lại càng ngày càng sáng. Phảng Phật trông thấy hiếm thấy chân bảo. Hư khí. Đây tuyệt đối là cái hư khí. Mặc dù toàn tâm đinh một ngày chỉ có thể dùng ba lượn, nhưng chỉ cần vận dụng thỏa đáng, coi như là long hộ cảnh tu sĩ, cũng muốn ôm hận vẫn lạc trong tay hắn, về phần long hộ cảnh phía dưới, sợ là không có mấy người có thể tiếp được hắn một cái toàn tâm đinh mà không chết ta. Đây vẫn chỉ là giới hạn trong tu vi của hắn quá thấp, nếu như đoạn sầu tu vi cảnh giới lên đây, đừng nói long hộ cảnh, coi như là gặp rất cao cảnh giới tu sĩ, hắn cũng không sợ. Theo hắn hiện nay đang biết, tu sĩ tu luyện đại khái có thể chia làm đoạn khí cảnh, dưỡng hồn cảnh, linh cảnh, luyện đỉnh cảnh, long hộ cảnh năm cái cảnh giới. Từng cảnh giới vừa mịn phân ra sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái tiểu cảnh giới. Đoạt khí cảnh tu sĩ, vừa mới bắt đầu tiếp xúc tiên đạo, chỗ tại cảnh giới này tu sĩ có thể cấp lấy thiên địa linh khí, rèn luyện chính mình khí lực, sinh xé hồi báo dễ dàng, có thoát thai hoàn cốt hiệu quả. Đã đến dưỡng hồn cảnh, vừa rồi dòm đã đến một tia tiên đạo con đường, có thể thông qua thiên địa linh khí chữa dưỡng thần hồn của mình, cũng có thể thần hồn xuất hiếu, giá du 300 dạng, thưởng thức khí, giá một hoa, đoạn sầu hiện tại tiểu ở vào dưỡng hồn trung kỳ cảnh giới. Đột phá đã đến Trúc linh cảnh về sau, tử phủ đan điển, nổi lên linh đài đạo cơ. Cái này mới xem như chính thức đặt chân tiên đạo, linh khí hóa lỏng, lưu chuyển không thôi. Tu thuật vết bùa, ngự khí bay lên hùng, từ nay về sau chạm lại chần chừ tiên phẩm hai phần. Chúc linh về sau là luyện đỉnh, dùng thiên địa linh khí vi hỏa, dùng huyết nục gân cốt làm lô, tẩy luyện bản thân dơ bẩn, linh đại hóa đỉnh, luôn cố gắng cho giỏi hơn, dơ tay nhấc chân gian phách sơn đoạn nhạc, chảm yêu trừ ma, càng có thể thọ thêm trăm năm. Về phần long hổ cảnh tu sĩ, đoạn sâu cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ biết là luyện đỉnh cảnh thượng diện có long cảnh, đã đến cảnh giới kia tu sĩ, có thể hư không sinh viêm, ngưng kết hỏa, tiện tay một kích cũng có thể cách ra khô Đây cũng là đoạn sầu vì cái gì nhu cầu cấp bách một bộ công pháp nguyên nhân rồi, bởi vì tiểu hắn hiện nay đang tu luyện huyền nguyên nạp khí quyết, không nói công pháp huyền diệu cấp độ, đơn nói công pháp bản thân thì có thiếu sót thật lớn, chỉ có thể tu luyện tới luyện đỉnh cảnh. Bất kể là vì cá nhân hắn, vẫn là vì tông môn truyền thừa, một bộ tốt công pháp mới là hắn tại tiên đạo trên con đường này càng chạy càng xa hay tâm, cũng là huyền tiên tông tại đây trung thiên đại thế giới phát triển dừng chân căn bản. Cho nên lúc này đây địa quay rút thượng, mặc dù tổng thể mà nói, đã rất làm cho người đã hài lòng. Nhưng là không có rút tham được muốn công pháp, đoạn sầu trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối, bởi vì lần sau rút thường lại nói, không biết phải đợi tới khi nào rồi. Ngay tại đoạn sầu có một chút tiếc nuối thời điểm, hệ thống cái kia máy móc khô khan thanh âm nhắc nhở, đột nhiên tại đoạn sầu trong đầu văng lên. Linh cấm giải trừ thành công, phải chăng lập tức tiếp nhận chuyển thừa. Đoạn sầu sửng suốt một chút về sau, mừng rỡ trong lòng, muốn cái gì đến cái gì, không thể tưởng được hệ thống ngoại trừ lạnh như băng máy móc bên ngoài, lại vẫn hội tiến đưa ôn hòa, hắn chưa từng có cảm thấy hệ thống đáng yêu như thế qua, mà ngay cả cái kia khô khan máy móc thanh âm nhắc nhở, tại hắn nghe tới cũng như cùng âm thanh tự nhiên. Không có đa tượng, Đoạn Sâu lựa chọn lập tức tiếp nhận, một hồi luồng gió mát thổi qua, xuyên thấu qua tứ chi vết hải, hắn cảm giác mình chưa từng có như vậy khoan khoái dễ chịu qua, rồi sau đó thanh phong róc vào đỉnh đầu, một tiếng nổ vang, Phản Phật Khấu mở một cái đại môn giống như, tối tăm trong ý nghĩ một mảnh thanh minh, Phản Phật lập tức lại coi như bẩm sinh giống như, nắm giữ rất nhiều thứ đồ vật. Trong nháy mắt vụ lên, một đám nhàn nhạt kiếm khí thấu chỉ mà ra, đánh đã diệt xa xa một chiếc đèn sáng, huyền công vận chuyển, bốn chôi như có như không kiếm khí hư ảnh tại Đoạn Sâu sau lưng hiện hóa, mũi kiếm hướng bên trên, chôi kiếm hướng xuống. Đình chỉ vận chuyển công pháp về sau, bốn chuôi khí kiếm lập tức vỡ vụn, hóa thành từng sợi tinh thuần kiếm khí, một lần nữa rót vào đoạn sầu trong cơ thể. Hắn hiện tại, cả người khí chết, đều đã xảy ra phiên tiên phúc địa giống như biến hóa. Nếu như nói trước khi đoạn sầu là cái ôn nhuận hòa thiện đích thanh niên, như vậy hắn hiện tại tắc thì càng giống một vị trạm yêu trừ ma tu sĩ, hoặc là nói kiếm tiên càng thêm chuẩn xác. Thân hình thẳng tắp như kiếm, ánh mắt khép mở gian thỉnh thoảng có một đám tinh mang hiện lên, cả người lộ ra nhuệ khí bức người, như là một thanh lợi kiếm. Đương nhiên, đây cũng là đoạn sầu còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ công pháp nguyên nhân, chờ hắn chính thức đạt tới dung hội quan thông thuận cùng kiếm hợp về sau, mũi nhọn sẽ gặp nội liễm, sẽ không tái xuất hiện loại này mũi nhọn lộ ra ngoài tình huống. Đoạn sầu trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, không thể tưởng được cái này chuyển thừa cổ ngọc bên trên ghi lại công pháp thật không ngờ đến liều diệu, đồng thời hắn cũng đối với thiên tông hệ thống năng lực đã có càng thêm khắc sâu nhận thức cùng phán đoán. Truyền thừa cổ ngọc bên trên ghi lại là thượng cổ kiếm tiên thiên lân kiếm tôn truyền thừa thiên lân kiếm điển, cái này bộ kiếm điển do công pháp, quyết, thần thông, kiếm trận bốn bộ phận tạo thành, giới hạn trong đoạn sầu tu vi cảnh giới quá thấp, trước mắt hắn có thể tu luyện cũng chỉu công pháp mà thôi, may mà chính là Tại hệ thống dưới sự trợ rút, Đoạn sâu không có một kia chống ngại, đả thông lưng bốn phía kiếm thiếu, đem công pháp Lân động Cựu Thiên Thần thứ nhất tu đã đến. Viên mãn cảnh giới. Đối với bộ công pháp kia, Đoạn Sầu không khỏi cảm thấy âm thầm kinh tâm, cái này bộ tên là Lân động Cựu Thiên công pháp, đối với tu luyện giả tư chất yêu cầu cực cao, là lại để cho tu luyện giả cảm ngộ Thiên Lân kiếm khí, trong người ngưng tụ ra một đạo Thiên Lân kiếm khí, sau đó dùng vô thượng nghị lực, thúc dục trong cơ thể Thiên Lân kiếm khí, ép đả thông bản thân lưng bốn đến cô động ra bốn đạo hình không chất Thiên Tại thúc dục công pháp lúc, Có thể hiện hóa ra bốn đạo thiên lân kiếm ảnh huyền tại sau lưng, có thể tụ có thể tán, ngăn địch hộ thân, đều tại một ý niệm, tùy tâm mà động. Đến lúc này, tu luyện giả mới tính toán chính thức, tu thành lân động cựu thiên tầng thứ nhất. Có lẽ chính là vì bộ công pháp kia, đối với tu luyện giả tư chất yêu cầu rất cao, cho nên đưa đến huyền thiên tông đằng sau vậy mà không người nào có thể tìm hiểu, theo mà xuất hiện truyền thừa tuyệt tự hiện tượng. Mà truyền thừa cổ ngọc cũng theo tuế nguyệt trôi qua. Thời gian dần qua xuất hiện tổn hại, nếu không phải cuối cùng rơi xuống đoạn sầu trong tay, đoán chừng tiếp qua cái vài chục năm, cái này khối cổ ngọc sẽ triệt để nghiền nát, đến lúc đó Huyền Tiên Tông cùng Tiên Lân kiếm tôn truyền thừa cũng sẽ chính thức biến mất tại Trung Thiên Đại Lục. Quy 1 chương 7, một kiếm chi huy, khủng bố như vậy. Chương 07, một kiếm chi huy, khủng bố như vậy. Đợi tâm tình bình phục lại về sau, đoạn sầu thu hồi toàn tâm đinh, đưa ánh mắt bỏ vào Tình Quan Đạo cùng Bảo cùng Bạo Linh đan bên trên, cái này lưỡng kiện đồ vật, mặc dù không có toàn tâm đinh khó như vậy được, thực sự lộ ra cực kỳ không tầm thường. Tình Quan Đạo Bảo tất nhiên là không cần nhiều lời. Từ vừa mới bắt đầu tu lại để cho đoạn sầu có chút tâm động, hơn nữa bản thân lại là trúc linh cảnh pháp khí, phòng ngự năng lực tất nhiên là không kém. Về phần bạo linh đan, ngay từ đầu đoạn sầu xác thực có hơi thất vọng, bất quá khi hắn chứng kiến hệ thống cho tương quan nói rõ về sau, không khỏi vui mừng quá đỗi. Bạo linh đan, nhanh chóng người sử dụng trong cơ thể linh khí, lại để cho bản thân tu vi cảnh giới tại trong thời gian ngắn đạt được tăng phúc tăng lên, người sử dụng cảnh giới càng cao, lấy được tăng phúc càng thấp. Tiếp tục hiệu quả là 15 phút, 15 phút sau trong cơ thể linh khí sẽ thiêu đốt hầu như không còn, kinh mạch chướng đau nhức. 6 canh giờ trong không thể thi triển bất luận cái gì pháp thuật, vẻn vẹn đối với long hổ cảnh phía dưới tu sĩ hữu hiệu. Đã có Bạo Linh đan, đoạn sầu đối với sắc mặt lầm cơn cảnh, lộ ra càng thêm tự tin rồi, mở ra trong tay thanh ngọc bình xứ, toàn bộ đại đường linh khí lập tức bắt đầu sóng gió nổi lên, bên trong có chừng 10 hạt tạ hữu linh đan, tản ra nhàn nhạt mùi thơm, mặc dù không đầm đặc, lại làm cho tinh thần của hắn chịu chấn động, trong cơ thể linh khí vận hành tốc độ, tựa hồ cũng nhanh hơn vài phần, phong bên trên miệng bình, thu hồi thanh ngọc bình sứ, đoạn trên mặt lộ ra một tia nghiêng 15 phút, vậy là đủ rồi. Chứng kiến để ở một bên tinh quan đảm bảo Đoạn Sâu trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười sáng lạ, lập tức không chút do dự đem ý phục trên người thoát khỏi, đổi lại một thân mới tinh đạo bảo. Quả nhiên là người tốt vì lộ mã rửa vào yên, thay đổi tinh quan đạo bảo sâu đoản sâu, ngà quan bắt mạng, rộng bao váy dài, quanh thân vẩn quanh lấy một tầng nhàn nhạt tự hạ, cả người lộ ra phiêu dược xuất trận, lại có vài phần tiên nhân khí tượng. Nhìn mình cái này một thân phong cách trang phục, Đoạn Sâu thỏa mãn nhẹ gật đầu, thua người không thua trận, mặc dù dưới mắt huyền tiên tông thế hơi, nhưng bất kể thế nào nói, chính mình rầu gì cũng là nhất tông chủ, nên chàng còn phải trang. Hai ngày sau, Đoạn sầu bắt đầu ở đại đường tĩnh tâm tu luyện, mặc dù cảnh giới bên trên không có gì được phá, nhưng là hắn đối với công pháp vận dụng lại có vẻ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đáng nhắc tới chính là, cái thanh kia giống như cổ đồng kiếm sắc gì, tại đoạn sầu kiếm khí dẫn động xuống, vậy mà đã xảy ra không tưởng được biến hóa, thân kiếm hỉ dấu vết mặc dù như trước vẫn còn, nhưng lại trong lúc mơ hồ nhiều thêm vài phần linh tính, một khi thúc dục, cả thanh kiếm tản mát ra cực kỳ khủng bố mũi nhọn. Kiếm này đúng là thời kỳ thượng cổ, thiên Lân kiếm tôn bộ kiếm, tiên kiếm thiên Thời gian thoáng một cái đã qua, 3 ngày sau. Lưu Vân tông trưởng lão Lưu Trường Ca, Đến đây bài kiến Huyền Thiên Tông tông chủ, chúc mừng Nhiếp Đạo Hữu tiếp nhận tông chủ vị, mong rằng Nhiếp tông chủ hiện thân gặp mặt. Đại đường bên ngoài, Lâm tiểu viện chính mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chậm chậm vào trong nội viện hơn 20 vị thanh y tu sĩ, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một tia đau thường, theo hiện trường đến xem, trong nội viện mỗi người trên người đều tản ra nhàn nhạt linh khí chấn động, liếc nhìn lại, vậy mà đều có được đoạt khí cảnh hậu kỳ tu vi, trong đó còn có hai gã thậm chí đã đạt đến giữa hoàn cảnh, đầu lĩnh chính là vị trung niên tu sĩ, tay cầm trường kiếm, mặc dù như cũng là thanh sắc quần áo, nhưng la xem hắn ống tay áo nhưng lại nhiều hơn một đóa kim sắc vân khí tức trên thân Nguyên Thâm như biển, lộ ra cực kỳ khủng bố, trước khi câu nói kia đúng là xuất tử trong miệng của hắn. Sư tôn, cái này Huyền thiên tông cả nhà cao thấp ngoại trừ trước mặt cái nhà đầu này, giống như một người đều không có, bọn hắn không phải là biết rõ chúng ta muốn tới, cho nên sớm chạy a. Thanh Sam tu sĩ si ở bên trong, một vị lớn lên có chút tuấn tú thanh niên đi tiến lên đây, mặt hướng Liêu trưởng ca thấp giọng nói ra, thanh niên mặc dù không lớn, lại cũng không nhỏ, bất kể là đứng tại đại đường cửa ra vào mặt mũi tràn đầy nộ Lâm Diệu viện, hay là soi lưng nhìn chằm Vân tông đệ tử, đều nghe được nhất thanh nghi sợ. Sau lưng một đám lưu vân đệ tử nghe vậy cao giọng cười ha hả, thậm chí có đệ tử hô to nói, "Ta xem a, Huyền Tiên Tông người nhát gan vô cùng, khả năng bọn hắn lao tông chủ chết thời điểm tiểu đều chạy hết." Lập tức, lại đưa tới một hồi càng lớn tiếng cười. Lâm tiểu viện nghe vậy tức giận đến toàn thân phát run, chỉ lên trước mặt một đám lưu vân tông đệ tử, lớn tiếng nói, "Ngươi các ngươi nói vậy, mới không phải các ngươi nghĩ như vậy." "Triệu Hàn, không được vô lễ." Liêu trưởng ca nghe vậy, nghiêng mặt, nhẹ khiển trách một câu, cũng không có nhiều hơn ngân lại, thậm chí trong mắt cũng lộ ra mỉm cười. Vị kia gọi Triệu Hàn thanh niên, cũng cũng không có để ý, trong miệng đồng ý. Ngẩng đầu nhìn trước người khuôn mặt xinh đẹp Lâm Tiểu Viện, không khỏi chê ủa, tiểu muội muội, Huyền Tiên Tông người đều chạy, ngươi như thế nào không chạy đâu? Là vì chuyên môn chờ ca ca sao? Không bằng cùng ta cùng một chỗ hồi lưu Vân Tông, thế nào? Người người vô sỉ. Chờ sư phụ ta xuất quan, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Lâm Tiểu Viện khuôn mặt sắc lạnh, trong lời nói mang theo đầy ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Triệu Hàn nghe vậy, không khỏi lớn tiếng cười nói, vậy sao? Tiểu muội muội sư phụ ngươi là ai à? Lợi hại như vậy, để cho chúng ta biết một chút về a. Nghe được câu này Liễu Trường Ca, bản năng cảm thấy một hồi bất an ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước đại môn đóng chặt phòng, trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, ngay tại vừa rồi Triệu Hàn nói ra câu nói kia thời điểm, bên trong có một cố cực kỳ khủng bố khí tức, lóe lên tức thì, liên tưởng đến vừa rồi Lâm Tiểu Viện trong miệng nâng lên sư phụ, đang nuốt mở miệng nhắc nhở, Liễu trưởng ca đột nhiên sắc mặt đại biến, một tay lấy Triệu hẳn kéo lại sau lưng, thanh quang. Chớp động, trước người đã là nhiều hơn một khối thanh một tâm trắng, thượng diện hiện ra xanh biết ánh sáng âm Đại môn ác, đạo cực kỳ khủng kiếm phá cửa mà ra, mang theo kinh thiên thế, đã rơi vào thành mục trên tâm chắn. Kiếm mảnh tán đi, kiếm khí sụp đổ tán, bụi mù nổi lên bốn phía. Bụi mù tán đi, mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, một đạo khủng bố kiếm ngân theo đại đường một mực kéo dài đến trong đại viện. Mắt thấy Lưu trưởng ca cùng Triệu Hàn hai người cũng không bị thường, Lưu Vân tông đệ tử hơi buông lỏng một hơi, đợi chứng kiến hắn trước người lơ lửng thanh mục thuần về sau, nhưng không khỏi ngược lại trừ một luồng lương khí, chỉ thấy trước mắt thanh mục thuần bên trên, sớm đã linh quang không hề, thượng diện lưu lại một đạo hẹp ngân, hiện nhiên cái này trúc pháp khí thanh thuẫn, tại trải qua vừa rồi một kiếm. Kia về sau, đã triệt để báo rồi. Một kiếm chi huy, khủng bố như vậy. Tiên Lặng địa Thu hồi thanh một tuẫn, Liêu trưởng Ca trong mắt hiện lên một tia đau lòng cùng kiếp sợ. Cái này thanh một tuẫn mặc dù không phải trúc linh cảnh cao giai pháp khí, nhưng ở phòng ngự bên trên thực sự cùng cao dài pháp khí không kém bao nhiêu, dùng thời gian dài như vậy, chưa từng có lọt vào qua quá lớn tổn hại, không nghĩ tới hôm nay ngay cả mặt mũi đều không có gặp, đã bị người một kiếm hủy diệt rồi. Huyền Thiên Tông lúc nào ra cái nhân vật lợi hại như thế? Liêu trưởng Ca ngẩng đầu nhìn về phía trước lờ mờ đại đường, ánh mắt trời xuyên thấu qua nghiền đại môn soi đi vào, mơ hồ trong đó Hắn chứng kiến có thân ảnh đứng tại dưới bức họa mặt, xem hắn động tác, lại coi như tại điểm hương. "Hừ, giả thần giả quỷ. Ngươi tựu là Huyền Thiên Tông tân nhiệm tông chủ, Nhiếp Hàn Liên. Chúng ta Lưu Vân Tông có hảo ý đến cửa chúc mừng, ngươi chính là như vậy đối đãi khách quý ư?" Hừ lạnh một tiếng, Liễu Trường Ca trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại linh áp, lại không thể so với vừa rồi cái kia một đạo kiếm ảnh khí tức yếu hơn mày may, thậm chí tại trên của hắn. Quy 1 chương 8, tại tông, Chương 8, tại tông, Chúng ta Lưu Vân Tông có ý đến mừng. Các ngươi chính là như vậy đối đại khách quý ư? Liêu Trưởng ca chậm chầm vào trong hành lang thân ảnh, lạnh lùng hỏi: "Khách quý, các ngươi cũng xứng. Đúng lúc này, một đạo âm thanh lệnh như băng theo đại đường ở trong truyền ra, lại làm cho bên ngoài Lưu Vân tông đệ tử lập tức xôn xao, mà ngay cả Liêu Trưởng ca sắc mặt cũng lập tức một mảnh tái nhợt. Cầm trong tay mùi thương ngắt cắm ở trong lò, Đoạn Sâu cầm lấy bên cạnh thiên lân kiếm, quay người đạp bước đi ra ngoài. "Sư phụ, người thật là lợi hại." Lâm tiểu viện chứng kiến Đoạn Sâu đi ra, không khỏi khẽ giật mình, trừng lớn hai mắt xinh đẹp trên khuôn mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, nàng không nghĩ ra vì cái gì mới đã qua ba ngày, sư phụ tiểu trở nên lợi hại như vậy rồi, thậm chí liền ý phục trên người đều đổi rồi, ngược lại là thanh kiếm kia, nàng xem qua, là tiền nhiệm tông chủ lưu lại tín vật. Chẳng lẽ lại là tổ sư ra Hiền Linh? Hay hoặc là nói, sư phụ vốn thì có lợi hại như vậy, chỉ là một mực tại che giấu thực lực, không muốn làm náo động mà thôi, đúng vậy, nhất định là như vậy. Nghĩ vậy, Lâm tiểu viện đột nhiên nhớ tới ba ngày trước đoạn sầu cùng nàng đã từng nói qua lời nói nha đầu, ngươi yên tâm, chỉ cần ta không đồng ý, không có người có thể cho Huyền Tiên Tông giải tán. Trong môn không có người, có thể lại thu. Lưu Vân Tông sơ phạm, lại để cho bọn hắn lăn ra phương Tốn Sơn cũng được. Nhìn trước mắt thân ảnh cao lớn, Lâm Điểu Viện trong mắt không khỏi lộ ra một tia xung bái, sư phụ, nguyên đến lợi hại như vậy. Sơ soạn hạ nha đầu đầu, đoạn sâu trong mắt hiện lên một tia chừ mến, nhìn xem Triệu Hàn thản nhiên nói, ta đi ra, ngươi không làm muốn biết một chút về sao. Triệu Hàn nghe vậy sắc mặt một mảnh tái nhợt, nhìn trước người Liêu trưởng ca liếc, trên mặt khôi phục vài phần huyết sắc, cả gan nói, tiền bối, ngài đã hiểu lầm, Triệu Hàn cũng không mạo phạm chi ý. Trước trước chỉ là thấy lệnh đồ sinh nhu thuật linh lợi, lại nhắc tới sư phụ của nàng tu vi cao thầm, cho nên mới mở miệng muốn muốn biết một chút về tiền Bối Phong Thái, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giả, tiền Bối đích thật là kiếm pháp thông huyền, cao thâm mặt chắc, văn bối mặc cảm. Đoạn Sầu quét triệu Hàn Liệp, hờ hững nói, nói xong. Triệu Hàn nghe vậy khẽ giật mình, không biết Đoạn Sầu đến tuột cùng là có ý gì, nghe được câu hỏi, chỉ phải nhẹ gật đầu. Nói xong rồi, cũng có thể đi chết rồi. Người là tự vận, hay là muốn ta tự mình động thủ? Đoạn Sầu mặt không biểu tình, nhìn xem Triệu Hàn thản nhiên nói, ánh mắt nhìn hắn tỉu phảng phất xem người chết đơn Được nghe lời ấy, không riêng gì Triệu Hàn, mà ngay cả ở đây tất cả mọi người mặt đều biến sắc, trong mắt đều đã hiện lên một tia tức giận, hung hăng cả vãi, quả thực quá tiêu ngạo rồi. Đoạn Sầu lời nói ra gian, hoàn toàn xem ở đây tất cả mọi người như không có gì, theo hắn đi ra một khắc này, càng là chưa từng con mắt xem qua vị kia lưu Vân tông trưởng lão Liêu trưởng ca liếc. Liêu trưởng ca sắc mặt càng là biến đổi lại biến, nếu không phải bởi vì hắn nhìn không thấu Đoạn Sầu cụ thể tu vi, chỉ sợ hắn đã sớm xuất thủ, coi như là như vậy, nên mừng buồn nói ra câu nói kia thời điểm, liêu trưởng ca nhưng lại cũng nhịn không được nữa, lạnh giọng nói, "Nhất Hàn Uyên, Ngươi không muốn được một tức lại muốn tiến một thước. Chỉ bằng ngươi, thực khi chúng ta Liêu Vân Tông sợ phải không? Nhiếp Hàn Uyên. Đoạn Sầu nghe được cái tên này thời điểm, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức nghĩ tới, Nhiếp Hàn Uyên đúng là cái kia đã chạy lộ sư huynh, bởi vì hắn tinh tường nhớ rõ, cái kia phòng ghi cho thư của hắn ở bên trong, phía dưới là khoản đúng là Nhiếp Hàn Uyên. Chứng kiến đoạn Sầu trên mặt biểu lộ, Liêu trưởng ca trong mắt xẹt qua một tia nghi kỵ, kinh âm thinh nói, phải Vậy các hạ đến cùng là ai? Vì sao phải nhúng chúng ta Liêu Vân Tông sự tình? Đoạn Sầu ánh mắt theo Triệu Hàn trên người, truyền qua Liêu trưởng ca trên người lại nhận nói, Nhiếp Hàn Nguyên là sư huynh của ta, tại Hạ Huyền Tiên Tông, Đoạn Sǒu. Liêu Trường Ca nghe vậy, sắc mặt một hồi biến hóa, không thể tưởng được cái này Huyền Tiên Tông vậy mà che giấu được sâu như vậy, trước mắt cái này Đoạn Sǒu thực lực kinh người như thế, làm cho người căn bản nhìn không thấu, quan trọng là, trước khi, rõ ràng chưa từng nghe người đề cập tới, sư đệ đã là như thế, cái kia sư huynh thực lực, chẳng phải là càng thêm kinh người, chẳng lẽ là luyện định tu sĩ. Nghĩ tới đây, Liêu lập tức nghiêm mặt, thu áp, Thanh nói, hôm nay lại là chúng ta không đúng, mạo phạm đạo hữu ghé hồi tông về sau, ổn thỏa đối với đệ tử nghiêm gia quả giáo. Còn mong đạo hữu chớ trách. Hôm nay vốn là đến cho Quý tông Nhiếp tông chủ chúc mừng, không thể tưởng được ngược lại suýt nữa tạo thành hiểu lầm, bị thương quý hai ta tông hòa khí, đã nhiếp tông chủ không tại, cái kia tại hạ ngày khác lại đến tình đội. Liêu trưởng ca hướng Đoạn Sầu chắp tay, trong ngôn ngữ lộ ra cực kỳ chân thành tha thiết, xem Đoạn Sầu không có trả lời, liền xanh mặt, dẫn một chúng đệ tử chuẩn bị ly khai. Như thế nào, đến rồi đã nghĩ chạy đi? Ta Huyền Tiên tông há lại bọn ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Các ngươi phải đi, ta đồng ý ư? Đúng lúc này, một đạo rơi vào tay mọi người trong trưởng ca nghe vậy, bất ngờ quay người, Cứng chế trong nội tâm nộ khí, chằm chằm vào đoạn sầu gần từng chữ một, đoạn sầu. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nếu là đắc tội chúng ta Lưu Vân tông, đối với các ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt. Nhìn xem đầy mặt vẻ giận dữ Lưu Trường Ca, đoạn sầu trong mắt hiện lên một tia trào phúng, đùa giỡn hành hạ nói, "Lưu Vân tông, tính toán cái thứ gì? Các ngươi phải đi cũng có thể, chính mình đem đan điện khí hải phá, ta tha các ngươi đi. Về phần cái kia gọi Triệu Hàn, phải chết." Nói đến phần sau, đoạn sầu trong mắt sát ý càng ngày càng thịnh. Thoại âm rơi xuống, không đợi Liễu Trường Ca phản ứng, đoạn sầu liền đoạn xuất thủ trước. Tuyển công vật truyện, Bốn đạo thiên lân kiếm ảnh tại sau lưng của hắn hiện hóa mà ra, rổi vung tay lên, một đạo thiên lân kiếm ảnh xông lên trời mà lên, mang theo cựu tiêu xét xu thế hướng Liêu trưởng ca tiến tới. Liêu trưởng ca biến sắc, không thể tưởng được đoạn sầu thật không ngờ sát phạt quyết đoán, nói ra tay tựu ra tay, vậy mà không có chút nào cố kỵ. Thiên lân kiếm ảnh ý lực, vừa rồi hắn đã tự thể nghiệm đã qua, giờ phút này hắn đã không có thanh mục thuần hộ thân, tất nhiên là không dám lại dùng thân thể ngăn kháng một kiếm này, không biết làm sao sau lưng tụy là đệ tử của mình, nếu như chính mình trốn tránh ra, cái kia Hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rơi vào đường cùng, Liêu Trường Ca chỉ có thể lựa chọn đón đỡ một kiếm này, tay vèo ấn quyết, linh khí chấn động, một đạo thanh sắc kiếm quang bay lên, từ đôi đến đầu nên hướng thiên lân kiếm ảnh. Vâng. Trong ầm ầm nổ vang, thanh sắc kiếm quang có chút buồn bã, thiên lân kiếm ảnh lại phá vỡ đi ra, kiếm khí phiêu tán, tại trên quảng trường nhấc lên một hồi cuốn phong. Liêu Trường Ca trong mắt hiện lên một tia tốt sắc, trước trước cái kia đạo kiếm quang đúng là hắn thanh hồng kiếm biến thành, mắt thấy thiên lân kiếm ảnh bị thanh nát, Ca không khỏi hừ nhẹ một tiếng, hừ. Đa đạo hữu ý lựa bạn, cái kia bần đạo tự nhiên phục hồi. Thoại âm rơi xuống, tiếng xé được khởi. Chỉ thấy không trung thanh hồng kiếm dạo qua một vòng, kiếm quang đại thịnh, hướng về đoạn sầu chắn tới. Không để ý đến rơi xuống cái tia đạo thanh hồng kiếm quang, đoạn sầu nhìn phía xa Liễu Trường Ca, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, một bước bước ra, đoạn sầu thân hình lập tức biến mất tại mây chỗ, kiếm quang rơi xuống, mặt đất dạn nước sụp đổ, hù dọa một vòng mười bẩm. Liễu Trường Ca trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, hắn biết rõ vừa rồi một kiếm kia cũng không có chạm tại đoạn sầu trên người, thế nhưng mà hắn cũng không có thấy rõ đối phương là như thế nào tránh thoát hắn một kiếm này. Đúng lúc này, sau lưng một hồi rất nhỏ linh khí chấn động, Liễu Trường Ca đột nhiên quay người, đã thấy đoạn xuất hiện tại cách đó không xa. Dù bạn vẫn lung tung mà nhìn xem hắn, bên cạnh đúng là vốn nên đứng tại phía sau hắn Triệu Hàn, Quy 1 chương 9, Thất tu Sâm La, Linh Diễm Cẩm Na. Chương 09, Thất tu Sâm La, Linh Diễm Cẩm Na. Liêu Trường Ca ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, khi thấy Triệu Hàn bị ép buộc đến đoạn sầu bên cạnh lúc, sắc mặt trầm xuống, thốt nhiên cả giận nói, Đoạn Sầu, ngươi đến tụt cùng muốn thế nào? Ta đều nói lần này là chúng ta không đúng, ngay khác còn sẽ đích thân đến nhà hướng nhất tông chủ trình tội, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn khơi hai Đoạn Sầu vậy sắc mặt không thay đổi, nói, đừng mở miệng ngậm miệng chính là các tông, ta lúc nào để vào mắt qua. Ta đoạn sầu muốn giết người, ngươi bảo hộ không được." Triệu Hàng nghe vậy, trên mặt tái nhợt không tiếp tục một tiêu vết sắc, trong ánh mắt lộ ra thật sâu sợ hãi, cũng tại đoạn sầu giam cầm xuống, không thể nhúc nhích vặn phần, trên mặt không khỏi toát ra vẻ tuyệt vọng. "Đoạn sầu, ngươi nếu dám giết đệ từ ta, ta Liễu Trường Ca kinh sợ này ra, sớm biết như vậy Huyền Tiên Tông lại vẫn có bực này cao thủ tại, tựu nhân hẳn là gọi vài tên trưởng lão cùng nhau đến đây, đáng tiếc tông chủ chính đang bế quan, bằng không thì cũng không trở thành bị động như thế." Liễu Trường Ca lời còn chưa dứt, đoạn sầu ánh mắt phát lạnh, "Dĩ nhiên độc thủ, không, có nửa phần do dự, kiếm quang phun ra nuốt vào gian, huyết quang hiện ra Một quả đấu đầu to sợ lập tức rơi xuống, nhanh như chớp lăn đến Liêu trưởng Ca dưới chân, chính mở to song mắt thấy hắn, phảng phất chết không nhắm mắt. Liêu Vân và Pháp, truy tinh là Nguyệt. Trơ mắt nhìn xem đồ đệ của mình chết tại trước mặt của mình, Liêu trưởng Ca giờ phút này nhưng lại rốt cuộc không cách nào bảo trì lý trí, bàng bạc linh lực mãnh liệt mà ra, một đạo thanh sắc kiếm quang hướng Đoạn Sâu chém tới, giống như lưu tinh truy rơi, nghiền nát hết thảy. "Đoạn Sâu, ta muốn ngươi thần hình điều diện." Thiên Lân Đoạn Sâu một tiếng nhẹ trách, trong mắt hiện lên một đạo hạ quang, thân không thay đổi, không tránh không né, đơn trường dựng đứng ở trước lưỡi Sau lưng hai đạo kiếm ảnh lập tức gom lại lòng bàn tay, kiếm khí lưu chuyển đan vào, hóa thành một mặt kiếm thuần. Một cố vừa thu vừa to như là thùng nước thanh hồng kiếm quang hung hăng địa chạm tại kiếm thuần bên trên, chính chém về phía đoạn sâu trong lòng bàn tay. Vô số kiếm khí đan vào mất đi, không có có bất kỳ thanh âm nào, thanh hồng kiếm quang chạm tại Thiên Lân kiếm thuần bên trên, không được tiến thêm. Liêu trưởng Ca cả kinh, đang muốn thu hồi thanh hồng kiếm thời điểm, đoạn sâu trên mặt lộ ra một tia chao sắc, dựng thẳng ở trước ngực bàn tay lập tức lại, trong chú mà đem thanh hồng trong tay, rút lại biến hóa, nhưng lại thủy chung không cách nào rẽ bàn tay của hắn. Thiên Lân bảo Đoạn sầu hai mắt nhắm lại, tựa hồ tại tích góp từng tí một lực lượng, tại tích góp từng tí một ba cái hô hấp về sau, con mắt đột nhiên mở ra, lòng bàn tay Thiên Lân kiếm tuẫn bắt đầu không ngừng mà co rút lại bạo liệt, kiếm khí bắt đầu khởi động dâng lên, lập tức, kiếm quang nghiền nát, thanh hồng kiếm cũng vẹn vẹn bạo tạc, sụp đổ thành mấy trăm đạo nhỏ vụn tán viễn, Mạn Thiên Phi Vũ. Không giống với thanh mục tuẫn, thanh hồng kiếm là Liêu trưởng ca dụng tấm huyết tế luyện linh kiếm, tại bị hủy tức, thương, xuống, tới, tức tức xuống quanh đệ tử Phân xác đại biến, không thể tưởng được tu vi đã đến chốc linh cảnh Liêu trưởng ca rõ ràng tại qua trong giây lát tựu bị thua, bị đoạn sầu một chiêu phế bỏ linh kiếm không nói, mà ngay cả bản thân cũng bởi vì cùng linh kiếm tâm thần tương liên, bị tụ trọng thương. Đến nơi này lúc, Lưu Vân tông một chúng đệ tử mới chính thức bắt đầu khủng hoảng sợ lên, bọn hắn tại đây đại bộ phận đều là đoạt khí cảnh tu vi, giờ phút này đoạn sầu trong mắt bọn hắn, không khác sát thần. Sợ không nghĩ quá là đã bị hắn theo dõi, đến lúc đó rơi vào cùng Triệu Hàn Đồng dạng cục. Về phần thủ đối phó sầu, bọn hắn bản sẽ không nghĩ tới vấn đề này, đây chính là linh cảnh tu sĩ có thể thi triển thuật pháp, nữ sử pháp khí tiên sư, bọn hắn tiểu tính toán nhân số nhiều hơn nữa, lên rồi cũng không quá đáng là không công chịu chết mà thôi. Rồi tay nắm chặt một mảnh lăng không phiêu tán mảnh vỡ, lại buông tay ra lúc đã biến thành nhỏ vụn bụi, theo đầu ngón tay khe hở chậm rãi lưu lạc, nhìn xem liếu Trường Ca, đoạn sâu trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm, khẽ cười nói, Lưu Vân Thông, cũng không gì hơn cái này. Đoạn sầu, hôm nay người liền hủy hai ta kiện pháp khí, còn giết ta Lưu Vân Thông đệ tử, thật cho là ta Lưu Vân Thông là tốt như vậy sao? Nhìn trước mắt không đếm xỉa tới, lời nói tầm đó xem hắn như không có gì đoạn sầu, Liễu Trường Ca không khỏi giận dữ hét: Nghe được Liêu trưởng ca lời nói này, Đoạn Sầu Hờ hừ nói, cười người chớ vội cười lâu. Liêu trưởng ca ngươi cũng đừng nói những đường hoàng kia lời nói, các ngươi Lưu Vân Tông hôm nay tới, cần làm chuyện gì chính mình tính tưởng. Ngươi cũng chẳng qua là Lưu Vân Tông một con chó, tính toán cái thứ gì? Liêu trưởng ca nghe vậy, trên mặt không khỏi giận dữ, khí huyết công tâm hạ lại, là phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện lên một kia quyết tuyệt, lạnh lùng nói, hôm nay ta liều mạng cái này thân tu vi không muốn, cũng muốn róc xương lóc thịt ngươi. Trong lúc nói chuyện, Liêu trưởng ca tự bên lấy ra một cái màu đen hồ lô trường diện gián một chương màu vàng sáng phụ triện, trong lúc mơ hồ lại cho đoạn sầu một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, một ngụm máu phun tại linh phù bên trên, lập tức tầm đó linh phù tự hồ lô bên trên chốc ra, không gió tự cháy, hồ lô huyền không tại Liêu trưởng ca đỉnh đầu, hồ lô khẩu hướng xuống, thả ra thâm thủy ánh sáng mờ mù. Lại là một ngụm máu nổ ra, lần này nhưng lại phun tại hồ lô bên trên, chỉ thấy đen kịt hồ lô lập tức ánh sáng âm u đại thịnh, cái này hồ lô vậy mà tại hấp thụ người sử dụng tinh khí, mắt thấy lấy trưởng ca đầu đầy tóc đen nhưng lại lập tức bạch hơn phân nữa, trong mắt xẹt qua một tia sợ. Đây là một kiện ma đạo pháp khí. Liêu trưởng ca không để ý đến những này, chỉ thấy hắn hai tay vung lên, lập tức tầm đó, bảy đạo sâm bạch hỏa diễm, tựa như kiếm khí, lang không giết đến. Sâm bạch hỏa diễm giống như không có nhiệt độ, lại làm cho không khí và mẹo, đại địa giản nức. Đoạn sâu mặt hiện một tiêu ngưng trọng, không dám đón đỡ, một bước bước ra, kiếm quang chấp lên, xuất hiện lần nữa đã là trăm mét bên ngoài, chính là trước kia tránh nẻ liêu trưởng ca thanh hồng kiếm quang lúc thi triển quỷ dị thân pháp, thiên lân kiếm bộ. Nhưng không ngờ đến cái này, bảy đạo Vậy mà như là như giỏi trong xương bình thường, đối sát lấy đoạn sầu không phóng, mà hắn như thế nào biến ảo thân hình phương vị, cũng gần như chỉ là cùng ngọn lửa kia kéo ra một khoảng cách, mà ngay cả Thiên Lân kiếm ảnh đều không thể đem hắn chém chết. Liêu trưởng Ca nhìn xem không ngừng né tránh, lộ ra có chút chật vật đoạn sầu, trong nội tâm rất là thoải mái, cất tiếng cười to nói, "Ha ha ha ha, của ta Thất Tu Sâm La diễm một khi thả ra, không tế sinh hồn biệt không bỏ qua. Con kiến đồng dạng tồn tại, sao sẽ biết của ta thần thông? Thất la, linh diễm cầm nã. Tại Liêu Ca lăng lệ ác liệt giống lên một tiếng ở bên trong. Tiêu Bạch đạo dậy đặc bạch sắc hỏa diễm bỗng nhiên biến đổi, biến thành một cái đại thủ, hung hăng kiếm xuống dưới, hư không đốt luyện, năm ngón tay giả thiên. Đoạn sầu tránh cũng không thể tránh, thoáng một phát đã bị linh diễm bàn tay lớn nắm trong tay, cũng đem hắn cầm thật chặt. Cici, cici cici xâm bạch sắc hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, đảo mắt sẽ đem đoạn sầu bao quải cái chật như nêm tối, phóng nhan bốn phía nhìn lại, tất cả đều là xâm bạch nhan sắc, hoàn toàn ngã vào trong ngọn lửa. Lâm Điểu Viện ở phía xa nhìn xem một màn này, sắc mặt bệnh, không thể tin được sư phụ cứ như vậy bị đốt chết rồi, ngay tại vừa rồi, hắn vẫn còn vì chính mình xuất đầu. Đoạn sầu cảm giác mình ý nghĩ nóng lên, thân thể trung quanh tao nổ đến vạn cân cự lực để ép, tình cảnh tựu như là hắn ngạnh xanh xanh đem thanh hồng kiếm vơ vỡ. Ma xâm bạch hỏa diễm đùng đùng, giống như trực tiếp tại hắn trong đầu thiếu đốt, muốn đem hắn óc, trong óc đều trực tiếp hơi cho khô, bức hơi mất linh hồn của hắn. Quy 1 chương 10, Thiên cương và kiếm, Lân Đoạn Ly Huyền. Chương 10, Thiên cương và kiếm, Lân Đoạn Ly Huyền. Thất tu xâm la diễm hóa thành một cái biển lửa, giống như trực tiếp tại đoạn đầu thiếu đốt, óc, trong óc đều trực tiếp cho khô, hơi. Thần trí đều bắt đầu mơ hồ. Đây là hắn đi vào cái thế giới này sau lần thứ nhất cùng chúc linh cảnh cao thủ đối địch, lại thật không ngờ, đối thủ lợi hại như vậy, không nghĩ qua là tự ăn thiệt tỏi lớn. Cảm giác được trong cơ thể khí huyết bắt đầu bốc hơi, thân thể cũng thời gian dần qua mềm nhũn, đoạn sâu bỗng nhiên cả kinh, thật ngạc độc ma diễm, vậy mà tại chút bất tri bất giác luyện hóa người khí huyết thần trí. Đoạn sâu ánh mắt chớp động, tay giơ lên tinh quang, huyền công chuyển động, lập tức tầm đó, trên đầu đạo quan tinh quang điểm rượu, bay lên khởi một mảnh hạ, một mực điệu bảo vệ thân, đem thất tu tâm diễm ngăn cách bọi bên ngoài. Dầm dầm dầm phanh. Sâm Bạch Hỏa diễm ở bên ngoài thiêu đốt bạo tạc, vậy mà phát ra giống như đại thiết truy gỗ thanh âm, chấn động được đoạn sầu khí huyết sôi trào, bất quá cái kia thất tu Sâm La diễm, lại đơn giản chỉ cần không có văn phá tự sắc vân hà, chỉ đem trung quanh vân hà chấn động được tứ phía kích sảng, tiên vân giống như là ba đảo mấy liệt. Tinh thần đạo quan bảo vệ, cho đoạn sầu đã mang đến rất nhiều mát lạnh, khiến cho Sâm La lửa khói nhất thời bán hội, không cách nào dung chuyển ý thức của hắn tinh thần. Thất tu Sâm La diễm dù trong thời gian bị ngăn cản được, nhưng là quy chỉ là một kiện khí, thời gian dài Sớm muộn hội thất thủ, đến lúc đó Đoạn Sầu nhất định sẽ lạc bại thân vong. Trong cơ thể linh khí dần dần thiêu đốt hầu như không còn, ngồi chờ chết tuyệt đối không phải Đoạn Sầu phong cách, nghĩ đến Liêu Trưởng Ca không tiếc hao tổn bản thân tinh khí thọ nguyên, cũng muốn chém giết chính mình, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một vòng hà quang, không chút do dự lấy ra Bạo Linh Đan, nuốt một hạt xuống dưới. Trước đây tại trong hành lang thời điểm, Đoạn Sầu cũng đã phục dụng một hạt Bạo Linh Đan, cho nên lúc kia Liêu Trưởng Ca cảm nhận được một tia khí tức tiết ra ngoài, cho tới bây giờ, Đoạn Sầu vậy mà lần nữa ăn vào một hạt Bạo Linh Đan, trong thời gian ngắn, liên tục ăn vào hai hạt Bạo Linh Đan, có hậu quả gì không? Nhưng lại hắn cũng không biết, lần nữa ăn vào Bạo Linh đan về sau, đoạn sầu khí tức trên thân bắt đầu kéo lên tăng vọt, lại một lần hành động tăng lên tới chúc linh cảnh trung kỳ cảnh giới, sau lưng bốn đạo thiên luân kiếm ảnh cũng có cô động thành tương dấu hiệu. Nhưng hắn vẫn một chút cao hứng cũng không có, so sánh với lần thứ nhất ăn vào linh đan khoan khoái dễ chịu sung sướng, hắn lúc này cảm nhận được nhưng lại cực đoan thống khổ, nguyên nhân là bởi vì đoạn sầu trong cơ thể linh khí một số gần như khô kiệt, không có linh khí có thể cung cấp Bạo Linh đan, nhập vào cơ thể sau liền bắt đầu bốc cháy lên hắn khí huyết, đến làm đoạn sầu tăng lên lực lượng nguồn suối, thống khổ trình độ không chút nào thua kém thất tu xâm la diễm nhập vào cơ thể. Cố nén trong cơ thể đốt tâm luyện cốt giống như đau đớn, Đoạn sâu lạnh mắt thấy biển lửa bên ngoài một chỗ, chỗ đó đúng là Liêu trưởng Ca chỗ, lúc này Liêu trưởng Ca sớm đã không có nửa phần phong độ đáng nói, hai mắt đục ngầu, đầu đầy tóc trắng, ra nuôi trên mặt lộ vẻ đi cuồng. Cảm giác bốn phía áp lực càng lúc càng lớn, tinh quang đạo bảo bên trên phát ra tinh quang tử hạ cũng càng lúc càng mờ nhạt, hiển nhiên đã đến pháp khí phòng ngự cực hạ, đoán chừng không được bao lâu cũng sẽ bị thất tu xâm la diễm công phá hư, đến lúc đó Đoạn tự nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Rút ra Thiên Lân kiếm, lân động cựu thiên công pháp trong người cấp tốc vận chuyển, linh lực mãnh liệt bành trướng, Kể hết rót vào kiếm ở bên trong. Vốn là ảm đạm vô quang kiếm sắc gì, lập tức tản mát ra kinh thiên mũi nhọn, bốn đạo kiếm ảnh tại quanh thân bẩn quanh xoay quanh. Dựng thẳng chỉ thành kiếm, tiên kiếm dung động lắc lư vụ vụ, huyền không mà đứng, đoạn sầu một chỉ điểm ra, gào to nói: "Thiên cương và kiếm, lần đoạn ly huyền." Kiếm khí tràn ngập, bốn đạo tiên lân kiếm ảnh theo thứ tự dung nhập tiên lân kiếm ở bên trong, một cỗ kinh người mũi nhọn thai nghén quét tán, theo đoạn sầu hét lớn một tiếng, khí tụ, một đạo lưu linh lớn, mang theo ngập trời thế hướng ca cọ đi. Kiếm kinh thiên, kiếm như luyện Thiên Lân kiếm hóa thành kiếm quang rùng rời dây cùng xu thế phá diễm mà ra, hóa thành một đạo kiếm mục, đem ven đường sở hữu Thất Tu Sâm La diễm nhau nhau chậm chết. Liêu Trường Ca mắt thấy linh diễm bị chém chết, trên mặt lộ vẻ không thể tin, cái này Thất Tu Sâm La diễm uy lực nhưng hắn là nhất thanh nhị sợ, coi như là trúc linh hậu kỳ tu sĩ, không có bảo bối hộ thân, cũng tuyệt đối xưng không được bao dài thời gian, bằng không hắn cũng sẽ không hao tổn bản thân tọa nguyên cung cấp nuôi dưỡng âm sát hồ lô, thả ra Thất Tu Sâm La để đối phó đoạn sầu. Có thể coi là là như thế này, cũng như trước không đối phó được hắn, Liêu Trường Ca cảm thấy cực không lòng. Mắt thấy mang theo kinh Tiên uy thế nghiền tới, Liễu trưởng ca hoảng sợ biến sắc, không kịp đa tượng, một trưởng vô vào trên lòng lực, lại là một miệng lớn tinh huyết phun tại hồ lô bên trên, cùng lúc đó, hấp thu Liễu trưởng ca tinh huyết âm sát hồ lô nhất thời ánh sáng âm u lại thịnh, miệng hồ lô thả ra kinh người hấp lực, kiếm buộc cỏ giữa, âm sát hồ lô không ngừng rung, rung, nhưng như có ai đến cũng không có cự tuyệt, đen kịt miệng hồ lô, phảng phất sâu không thấy đáy giống như, mặc kệ bao nhiêu kiếm khí, phàm là tới gần đều bị âm sát hồ lô thôn hấp thu. Hừ, Đoạn Sâu ánh mắt phất lạnh, cố nén trong cơ thể thống khổ, tăng lớn linh khí thúc dục, kiếm phát ra một tiếng thanh thúy minh. Kiếm quang đại thịnh, hóa thành một đạo màu vàng kim nhạt kiếm quang trạm tại hồ lô bên trên. Vậy anh, vốn là đỏ mạnh hết đà liếu Trường Ca, lúc này lại là rốt cuộc gánh không được, Đoạn Sâu một kiếm chạm tại âm sát hồ lô bên trên, trong ngầm ầm ầm nổ vang, âm sát hồ lô bên trên ánh sáng âm u bừng bả, bị chạm rơi xuống, trừ lần đó ra, nhưng lại cũng không tổn thương, điểm này thật ra khiến hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ngược lại là liêu Trường Ca té trên mặt đất, mặt như giấy vàng, khí tức bị nhưng lại lại không có lực phản kháng. Thò tay triệu hồi Thiên Lân kiếm, Đoạn Sâu đi đến Liễu Trường Ca trước người, một chưởng vỗ vào bụng của hắn, phá của hắn phía hạ. Tiễn tay nhặt lên trên mặt đất âm sát hồ lô, nhìn xem mặt mũi tràn đầy ván hận Liêu Trường Ca, lắc đầu nói: "Ngươi thọ nguyên khô kiệt, ngày giờ không nhiều, ta hôm nay liền không giữ ngươi. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha." Đoạn sâu mặt không đổi sắc, rổi vung tay lên, vài đạo kiếm khí hướng về xa xa tránh né Lưu Vân Tông đệ tử phá không mà đi, kiếm khí qua lại xuyên thẳng qua, tại một hồi giữa tiếng kêu gào thê thảm, tiêu tán ở vô hình. Chỉ để lại đan điền khí hải bị phá, đây đất tiêu Lưu Vân đệ tử. Liêu Ca thấy thế, hai mắt một phen, khó thở công tâm xuống, vậy mà đã hôn mê. Khí hải đan bị phá, Tu vi mất hết, Lưu Vân Tông cái này hơn 20 người đệ tử tiếp này không tiếp tục tu đạo khả năng, đây đối với Lưu Vân Tông mà nói, không khác thai họa ngập đầu, gần nửa đệ tử tu vi bị phế, vô duyên tiên đạo, cái này đã là dao động tông môn căn cơ. Đoạn Sầu, ngươi lại dám đánh phá chúng ta đang Điền khí hải. Ngươi chờ, Huyền Thiên Tông lập tức muốn tha vạ đến nơi rồi, chờ chúng ta tông chủ đã đến, chắc chắn đạp phá Huyền Thiên Tông, diệt giết, giết các ngươi tất cả mọi người. Một cái Lưu Vân Tông đệ tử cường tự đứng lên, mặt mũi tràn đầy oán nói. Ông sổng. Đoạn Sầu mặt không biểu tình, đạm mặt nói. Thoại âm rơi xuống, một chỉ điểm ra một đám mẩu vàng kim nhạt kiếm khí thấu chỉ mà ra, lập tức xuyên thủng nải vị Lưu Vân Tông đệ tử cổ họng. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại viện quảng trường nhã tức y mắng, lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh. Đoạn sầu quét ở đây Lưu Vân Tông đệ tử liếc, thấy bọn họ mặc dù như trước tràn ngập án hận, lại không người dám đi ra nói chuyện, cũng lơ đễnh, thản nhiên nói: "Các ngươi phạm ta tông môn trước đây, ta hôm nay liền phá các ngươi đan điển phế hại, tính toán làm tiếp trừng phạt. Các người sau khi trở về có thể chi tiết hồi bẩm chủ, hắn nếu không phục, cũng có thể tới ta. Ngày khác nếu dám tái phạm, không thể nói trước ta muốn bên trên Lưu Vân Tông đi đến một lần rồi." Quy 1 chương 11, Linh Đan Niết Bàn, Phá Cảnh Trọng Sinh. Chương 11, Linh Đan Niết Bàn, Phá Cảnh Trọng Sinh. Các người sau khi trở về có thể chi tiết hồi bẩm các ngươi tông chủ, hắn nếu không phục, cũng có thể tới tìm ta. Ngay khác nếu dám tái phạm, không thể nói trước ta muốn bên trên Lưu Vân Tông đi đến một lần rồi. Đoạn Sâu nhìn xem một đám Lưu Vân Tông đệ tử, thản nhiên nói: "Được nghe lời ấy, Lưu Vân Tông chúng đệ tử đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, trước khi Đoạn Sâu biểu hiện thực sự quá khủng bố. Theo sự xuất hiện của bọn hắn đến bây giờ, trước sau không cao hơn nữa giờ, Liêu trưởng thân là Lưu Vân Tông trưởng lão, lại lạc được cái linh kiếm bị hủy. Thảo nguyên khô kiệt, tu vi tận phế kết cục, lập tức sống không được bao dài thời gian, Triệu hàng càng là vì nói năng lỗ mãng, trực tiếp bị tại chỗ chú sát, còn lại một chúng đệ tử cũng là bởi vì Liêu trưởng ca bị thua, đang điền bị hủy, thứ nay về sau không tiếp tục duyên tiên đạo. Nhưng mà hết thể này đều là đoạn sổ một người làm. Nhìn xem cái kia tiên phong đạo cốt, từ khí vần quanh thân ảnh, giờ phút này tại Lưu Vân Tông đệ tử xem ra đúng là sâu như vậy không lường được, cái loại này đến từ sâu trong tâm linh vô lực, loại cảm giác này, bọn hắn chỉ có đang nhìn đến Lưu Vân Tông, Tông chủ thời điểm xuất hiện qua, nhìn xem đoạn vẻ mặt lạnh nhạt, hào không kèm để ý bộ dạng. Rất nhiều người trong lòng không khỏi có chút dao động, tông chủ tự mình ra tay, tựu nhất định có thể đánh bại hắn sao? Đáp án nhưng lại không nhất định. Gặp đoạn sầu không có ngăn trở ý tứ, Lưu Vân tông một chúng đệ tử liền tiến lên cong lên liễu trường ca, tốc năm tốc ba hốt hoản rời đi, đến thời điểm hăng hái, thời điểm ra đi nhưng lại đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Trong đó không ít đệ tử liên tưởng đến bản thân tình huống, càng làm mắt dương dương quang, sớm biết như vậy sẽ có kết quả như vậy, lúc trước tựu không có lẽ gôn góp cái này náo nhiệt, không nên đến Huyền cái này tiện nghi. Nhìn Lưu Vân tông người sau khi rời đi, Lâm Điểu Viện đi đến đoạn sầu trước mặt, vẽ mặt sùng bái nhìn xem hắn, vỗ tay cười nói, "Sư phụ thật là lợi hại." Vậy mà thật sự đem Lưu Vân Tông hốn đản đánh chạy. Bất quá, sư phụ đã ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì không chịu giáo tiểu Viện? Còn một mực ta, hại ta những ngày này lo lắng hãi hùng." Đoạn sầu đưa tay cho Tiểu Nha Đầu một cái bạo lật, chính muốn nói điểm gì thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói, không khỏi sắc mặt vui vẻ, quay người đi ra đại viện của trường, hướng phòng ngủ mà đi, chỉ thấy xa xa truyền đến đoạn sầu nhàn nhạt tiếng ừm, Tiểu Nha Đầu Ngươi nghi vẫn sư tôn, mục không tôn trưởng, phạt ngươi hôm nay sao chép 300 lượt luận ngữ, không sao hết không được phép ngủ, mặc khác, đem lại viện quét sạch sẽ. Nha, sư phụ. Lâm tiểu viện bất mãn kêu lên, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ba chữ, mất hứng. Nghe được sau lưng Lâm tiểu viện hơi bất mãn thanh âm, Đoạn Sầu trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Đúng lúc này, sắc mặt của hắn Khế biến, trong mắt hiện hiện vẻ thống khổ. Khi sâu một hơi, Đoạn Sầu nhanh hơn bộ pháp, về tới chính mình phòng ngủ. Trở lại gian phòng, giữ cửa khép lại, Đoạn Sầu lập tức co quắp trên mặt đất, trong thân thể toàn tâm giống như đau đớn, lại để cho hắn quả thực không cách nào hô hấp. Sấm mắt tái nhợt như tờ giấy, vậy mà không, có một tiêu vết sắc, hiển nhiên đây là Bạo Linh đan dược hiệu đã qua, bắt đầu xuất hiện tác dụng phụ. Đoạn Sâu trước trước tại trong thời gian ngắn, Liên ăn hai hạt Bạo Linh đan, kết quả làm cho hiện trong người linh khí khô kiệt, khí huyết hao hụt hơn vần nữa, quanh thân kinh mạch khô héo thượng diện che kín đạo đạo vết rách, như là khô nước đường rồng, nhìn thấy mà giận mình, thậm chí có bộ phận kinh mạch đã rứt gãy, cường chống mềm nhũn đau đớn thân thể ngồi dậy, đoạn Sâu trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, sớm biết như vậy cái này Bạo Linh đan tác dụng phụ to lớn như thế, lúc ấy nên dừng toàn. Thâm trực tiếp đánh chết Ca, gọn gàng mà linh hoạt. Bất quá nghĩ đến vừa rồi hệ thống cho nhiệm vụ ban thưởng, đoạn sầu trên mặt hiện ra một tia khó giấu kinh hỉ. Chúc mừng ký chủ nhiệm vụ vừa xong thành, ngăn cơn sóng dữ, giải trừ nguy cơ. Thứ giới mở ra, ban thưởng 500 danh vọng điểm, đạt được một lần rút thưởng cơ hội. Cố nén thân thể như tê liệt kịch liệt đau nhức, đoạn sầu không thể chờ đợi được tiến vào hệ thống, trực tiếp một chút khai hối đoái, bắt đầu cẩn thận sưu tầm năng lượng, bởi vì lần trước hắn tại xem hệ thống thời điểm, thấy rõ ràng có một loại năng lượng có thể cải tạo huyết nục gần dù nói không được sinh tử nhân nục cốt, nhưng lại đối với khôi phục trong cơ thể bị thương có rất mạnh hiệu quả. Dù là danh vọng điểm có chút quý cần 900 danh vọng điểm, lúc ấy đoạn sầu chứng kiến thời điểm tiểu lưu ý thoáng một phát, chuẩn bị tích lũy đến nhất định danh vọng điểm thời điểm, hối đoái mấy miếng linh đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới tự mình như vậy nhanh tựu cần rồi, khá tốt hệ thống phần thưởng 500 danh vọng điểm, tăng thêm chính mình muốn có 500 danh vọng, mua lấy một hạt đan dược nhưng lại vậy là đủ rồi. Đúng lúc này, đoạn sầu con mắt sáng ngời, đã tại hối đoái giao diện bên trên thấy được cái loại này đang nâng được, bàn đan, 900 danh vọng điểm. Đan, thượng cổ linh đan, dùng huyền huyết kim làm chủ tài, dùng nhập thiên phượng tinh huyết để vào đan lô dùng linh hỏa luyện, mấy tháng đan thành Viên thuốc này phục dụng sau có dịch cân hóa cốt, tạo huyết chúng sinh chi hiệu. Không chút do dự lựa chọn đối đoái, không có bất kỳ dấu hiệu, đoạn sâu trong tay nhiều hơn một hạt hỏa hồng đang ngưng dưỡng, Niết bàn đan vừa mới xuất hiện, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, toàn bộ phòng ngủ đều ánh lên một tầng ánh sáng màu đỏ, trong không khí mơ hồ hiện hiện một chỉ phượng hoàng hư ảnh. An vào Niết bàn đan về sau, đoạn sâu khoanh chân mà ngồi, cũng không lâu lắm, chợt cảm thấy trong cơ thể huyết khí bắt đầu khởi động, bành trướng như nước thủy chiều. trên mặt tái nhợt dần dần khôi phục huyết sác, tại kinh mạch ở chỗ sâu trong hiện lên một cố kim hồng sắc linh dịch, dọc theo kinh mạch trong cơ thể bốn phía chạy, thông hướng tứ chi hải. Linh lịch những nơi đi qua, trong cơ thể vốn là khô héo đứt gây gân mạch thời gian dần qua khôi phục có dãn, thượng diện bao trùm lên một thần kim hồng sắc màng mỏng. Cảm nhận được trong cơ thể khổng lồ dược lực, Đoạn Sầu vui mừng quá đôi, cái này niết bàn đan hiệu quả, lại so dự đoán còn tốt hơn hơn mấy phần, thiên địa linh khí bắt đầu điền cuồn dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, trong cơ thể linh lực cũng thuần tục địa, dựa theo Lân động Cửu Thiên công pháp chậm rãi vận chuyển, một, 2, cái đại chu thiên về sau, Đông nhiên tự nhiên mà vậy quẹo vào một cái đường rẽ, men theo một cái đã cảm giác quen thuộc lại lộ ra lạnh nhạt lộ tuyến. Một lần nữa đã bắt đầu tuần hoàn. Ồ, Đông Nhân mở mắt ra, đoạn sầu trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, dưỡng hồn cảnh hậu kỳ bình cảnh vậy mà không hiểu thấu địa biến mất. Từ đó, đoạn sầu chính thức bước chân vào dưỡng hồn cảnh hậu kỳ cảnh giới. Trong mắt hiện hiện một tia mừng rỡ, không thể tưởng được vậy mà nhân họa đắc phúc, bởi vì hai lần bảo linh đan cảnh giới tăng lên, bình cảnh buông lỏng, tại niết bàn đan dược lực xúc tiến xuống, vậy mà không hề trở ngại, lại để cho hắn một lần hành động đột phá đã đến dưỡng hồn cảnh hậu kỳ, mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới trích phần trăm, nhưng là đối với đoạn mà nói, lại có vẻ cực kỳ khó được, bởi vì hắn cũng không phải cái gì cái gọi là thiên tài, bằng không trước khi đoạn sầu cũng sẽ không tại dưỡng hồn cảnh trong mong đợi 3 năm, không hề tiến thêm. Đoạn Sầu xếp bằng ở địa, nương tựa theo niết bàn đàn còn sót lại dự lực, cùng với dũng mãnh vào trong cơ thể nồng đậm thiên địa linh khí, quá chú tâm đắm chìm tại tu luyện chính giữa, lần lượt vận chuyển công quyết, không ngừng mà củng cố lấy dưỡng hồn hậu kỳ tu vi. Mặt trời lặn về hướng tây, nguyệt tỏ đồng thăng. Một hồi thanh gió thổi tới, Đoạn Sầu thân hình hơi chấn, chỉ thấy một đạo trong suốt hư ảnh, tự trên người của hắn phiêu, nhìn kỹ phía dưới, đúng là chương Thần hồn du, Tô Mặc Bảo. Chương 12, Thần hồn du, Tô Mặc Bảo. Mặt trời lặn về Nguyệt tỏ đồng thăng. Ban đêm bầu trời hiện lộ ra cái kia đầy trời sáng lạn ngân hà, một vòng sáng tỏ minh nguyệt, bỏ ra sâu kín nguyệt hoa ân trạch và vật. Trong phòng, Đoạn Sâu khoanh chân mà ngồi, tinh tâm ngưng thần, thần hồn tồn muốn tại thần đỉnh, dẫn chu thiên tinh khí quán đỉnh mà vào, từng bước tiến vào trong đầu, cùng thần hồn tương hợp, chợt cảm thấy ý nghĩa một hồi thanh minh. Mơ hồ trong đó, trong đầu dị tượng lộ ra, Đoạn Sâu phảng phất bước vào cựu tiêu khuyết, nhìn thấy cùng, ẩm, nhìn thấy lạc, Tát độ, nhìn thấy thiên địa thần, yêu ma, nhìn thấy thượng cổ thánh hiền, giao hóa chúng sinh. Đột nhiên Hắn lại coi như rơi vào lục đạo luân hồi, nhìn thấy chiến trận chấm giết, thuần chất trung thành đến nở nước, nhìn thấy Nguyễn Ngọc Quân Hương, sống mơ mơ màng màng, nhìn thấy 10 năm gian khổ học tập, một khi công danh, nhìn thấy phụ nghiêm mẫu tử, con cháu đầy đàn. Nhiều loại ảo giác, ác nghiệm một phát, đoạn sâu thủy trung bảo vệ chặt tâm thần, bất vi sở động, tiên nhân đối ẩm, Bồ Tát phổ độ, trấn áp yêu ma, giáo hóa chúng sinh, cùng ta có quan hệ gì đâu? Thuần chất trung thành đến nở nước, sống mơ mơ màng màng, tên đầy bảng vàng, con cháu đầy đàn, đều là giả vọng. Trong phòng cửa sổ đóng chặt, lại chợt có thanh gió thổi tới, đoạn sầu thân hình hơi chấn, chỉ cảm thấy toàn thân mắt lạnh, giống như lấm chìm trong trong gió mát, toàn thân lông chân lông đều tại hô hấp lấy thanh khí, cả người đều phiêu phiêu dục tiên, vô cùng khoan khoái dễ chịu. Thanh phong quét, đoạn sầu lập tức cảm giác thân thể nhẹ như không có gì, tâm thần khẽ nhúc nhích, thần hồn ly thể, lại theo gió phiêu khởi, mọi nơi xem xét, đã thấy trên mặt đất chính ngồi xếp bằng một thanh niên tu sĩ, hai mắt đóng chặt, không chút nào động tâm vì ngoại vật, đúng là đoạn thân thể chỗ. Hao hứng đi lên, đoạn sầu thần hồn liền bỗng bệnh đung đưa ra cửa. Sâu kiếm nguyệt hoa chiếu vào đoạn sầu thần hồn bên trên, lại lại để cho hắn sinh ra một loại cảm giác rất thoải mái, tu vi đạt đến dưỡng hồn cảnh hậu kỳ, hắn đã có thể dạ du ngàn dặm, thi pháp đi vào giấc mộng rồi. Lúc này hắn hai chân cách mặt đất một hai xích về phía trước bay hành động, mình cảm giác bay động không có một điểm sức nặng, lại không có thân thể hành tẩu cái loại nơi an tâm cảm giác, nếu là có người chứng kiến đoạn sầu hiện tại bộ dạng, nhất định sẽ dọa cái bị dày vò, cho là mình gặp cô hồn dã quỷ. Hơn nữa cửa phòng, vách tường đều ngăn trở không hắn, ý niệm trong đầu động, sẽ xuyên qua đi. Thân hồn kỷ luật là vô hình vô chất linh thể. Muôn cùng tường làm sao có thể chống đỡ được. Chút bất tri bất giác liền đi tới Lâm Tiểu viện bên ngoài, trong phòng như trước đèn đốt sáng ngời, xuyên thấu qua cửa sổ, Đoạn Sầu chứng kiến tiểu nha đầu chính ngáp liên tiền, múa bút thành văn sao chép lấy luận ngữ, trong miệng vẫn còn nói nhỏ nói mấy thứ gì đó, không cần nghĩ Đoạn Sầu cũng biết, nhất định là đang nói hắn nói bậy, buồn cười lắc đầu, quay người đã đi ra tại đây. Đây là Đoạn Sầu lần thứ nhất thần hồn dạ du, không khỏi làm hắn cảm thấy có chút hứng vấn, mặc dù đã tiếp xúc tiên đạo, thậm chí liền trưởng ca như vậy trúc Linh cảnh tu sĩ cũng đã bị hắn đánh bại, nhưng thần hồn dạ du với hắn mà nói, nhưng lại một loại khác hoàn toàn bất đồng cảm thụ, thừa dịp hào hứng Đoạn sâu tùy ý tuyển cái phương hướng, bắt đầu lướng về xa xa phiêu đảng. Một cái ý niệm trong đầu bắt đầu chuyển động, hắn linh hồn nhỏ bé bỗng nhiên hướng lên bay cao, phiêu đảng tốc độ cũng nhanh hơn. Như thế nào như vậy cố hết sức, Thần hồn vừa bay cao, tốc độ một nhanh hơn, đoạn sâu thì có một loại cảm giác, tốt như trên người mình càng ngày càng nặng, phiêu đảng tốc độ cũng càng ngày càng chậm, thậm chí có không thở nổi cảm giác, càng lên cao thăng, thân hồn cảm giác u uảng phát rét lạnh, đã đến vạn mét không trung thời điểm, hắn cảm giác giống như cũng bị mãnh liệt điệu cương phong thổi tan đồng dạng. Đoạn sâu bỗng nhiên cả kinh, vội vàng chậm lại, đến trong tứ tả hữu cảm giác thân hồn lại không cái gì khác thường, vừa rồi yên tâm thở vào một cái, nhưng lại cũng không dám nữa sang vậy, dọc theo vừa rồi tuyển định phương hướng phiêu đãng mà đi. Thương Lan thành bên ngoài đen kịt trong rừng cây, một đạo kiệu kiện thân ảnh tại rừng rậm gian xuyên thẳng qua khiêu dược, như quỷ giống như mị. Thân hình hơi đốn, ánh trăng chiếu vào người nọ trên mặt, rốt cục làm cho người nhìn rõ ràng hình dạng của hắn, nhưng lại một người mặc màu đen áo dài thiếu niên, 17-18 tuổi bộ dạng, đứng tại trên ngọc cây, rất xa chứng kiến tại một khỏa đại thụ phía dưới, đứng đấy một người mặc màu thủy lam quần áo, dáng người hoạt truyện, khí chất cao nhã thoát tục tiểu nữ, chính đối đối với mình Thiếu niên tuấn dật trên mặt lộ ra ôn hòa vui vẻ. "Uy Nhi, ta đem chấn cổ đồ lục đã mang đến, buổi tối hôm nay ta thiếu một ít đã bị trong tộc trưởng lao phát hiện, may mắn ta cơ linh, thành công lừa bịp qua đi, sau đó mới hao tổn tâm cơ, bắt nó theo ra tộc mật tạng các trong trộm đi ra." Thiếu niên xem thấy cái này nữ tử, lộ ra có chút kích động, xa xa điều tiểu từ trong lòng ngực móc ra một cuốn cổ lao cự nát hòa quyển. "Lấy được. Tô Mặc, người cuối cùng là đem trấn cổ đồ lục nắm bắt tới tay rồi." Cái kia mặc màu thủy lam quần áo thiếu nữ nghe vậy xoay người lại, dung mạo tuyệt mỹ tinh xảo, trong thanh âm hơi một tia kinh hỉ. "Nhanh lấy tới cho ta xem xem." Tiểu nữ rời ra tuyết trắng ngập thủ, thanh yểm lộ ra có chút các bạch. Tô Mặc không chút do dự đem hỏa quyển giao cho cái này gọi là Huyền Nhi nữ tử. Huyền Nhi tiếp nhận hỏa quyền, tiến lặng địa mở ra, nhìn nửa ngày, lại không có ở hỏa quyển bên trên chứng kiến có bất kỳ đồ văn tồn tại, không khỏi nhíu mày, hơi vài phần không phải nói: "Tô Mặc, ngươi lại đang gạt ta, ở nơi này là trấn cổ đồ lục bên trong bất luận cái gì chữ viết đều không có, ta chuyển bận linh lực đi vào cũng không có bất kỳ phản ảnh, cái này rõ ràng là giả." Tô Mặc nghe vậy lập tức sững hơi vài phần bối rối mà nói: "Huyền Nhi, ta lần này thật không có lừa người. Đây quả thật là ta tại mật tàng các ở bên trong lấy được, ta nhìn thấy trên đó viết trấn cổ độ lục, hãy cầm về đến rồi, chỉ có điều ta lấy đến thời điểm rất nhẹ nhàng, giống như không có phát hiện có bất kỳ cấm chế trận pháp tồn tại. Huyền Nhi ngay vậy, im lặng không nói, xem lấy trong tay trấn cổ độ lục, ánh mắt có chút chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Mặc nhìn xem im lặng không nói gì Diệp Huyền, không khỏi xấu hổ gãi gãi đầu, hơi vài phần định mật nói, "Huyền Nhi, 2 tháng sau tụ lại là Hạo Miểu Tiên môn thăng tiên đại hội rồi, ngươi nói ta chỉ phải giúp lấy được cái này bức trấn cổ độ lục, chúng ta có thể cùng một chỗ bái nhập Hạo Tiên môn." Đạt được tiên môn che chở, Tiêu rốt cuộc không cần lo lắng gia tộc phản đối, hiện tại ta lấy được, hai người chúng ta là không phải có thể vĩnh viên ở cùng một chỗ. Thực xin lỗi, Tô Mặc, ta chỉ sợ không có thể cùng ngươi cùng một chỗ bái nhập Hạo Miểu Tiên môn luôn rồi, trước khi cùng ngươi nói những lời kia, đều là đang dối gạt ngươi, chỉ là vì cho ngươi giúp ta lấy được, trong truyền thuyết trấn cổ Tiên quân lưu lại trấn cổ đồ lục, hiện tại xem ra chẳng qua là chút ít lời đồn mà thôi. Tiễn tay đem cái kia cuốn trấn cổ đồ lục vứt bỏ trên mặt đất, Diệp Nguyên vẻ mặt tỉnh táo nói, đập Những lời này tại Tô Mặc trong tai, không khác sấm sét giữa trời quang, hắn lập tức cảm giác tiên pháp đất sụt, đầu váng mắt hoa không khỏi liền lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhận được không có chút huyết sắc nào, Huyền Nhi, ta mạo hiểm phản bội gia tộc Đêu danh, theo trong tộc mật táng các trong đem chân cổ đồ lục trộm đi ra, chỉ là vì cùng ngươi vĩnh viễn tướng mạo tư thủ, ngươi bây giờ lại nói cho ta biết đây hết thảy cũng chỉ là một cái nói dối, không đúng, đây không phải là thật. Ngươi nhất định là đang gạt ta, đúng hay không? Đoạn sâu thần hồn phiêu tại cách đó không xa, lặng lặng yên nhìn xem một màn này, trên mặt biểu lộ có chút khổ quái, không biết vì cái gì, một màn này tổng cảm giác giống như đã từng quen biết. Quy 1 chương 13, thiếu niên, ngươi cầm sai kịch bản rồi. Chương 13, thiếu niên Ngươi cầm sai kịch bản rồi. Đoạn sâu thân hồn tại cách đó không xa lẳng lặng yên nhìn xem một màn này, trên mặt biểu lộ có chút khổ quái, không biết vì cái gì, một màn này tổng cảm giác ở nơi nào giống như đã từng quen biết. Tiểu gia tộc Trán Nạn thiếu niên đã yêu thân phận hiện quý hào phú công chúa, thiếu niên thành yêu tình có thể buông tha cho hết thảy, thậm chí phản bội gia tộc, nhưng là cuối cùng nhất đội lấy nhưng lại một cái kinh thiên âm mưu, biết được bị lừa về sau, thiếu niên trong nội tâm tràn đầy không làm cùng phẫn nộ. Với lúc đó một cái đại tông môn cao phú soái xuất hiện, theo thân thế bối cảnh, đến tiên phú tu vi, thiếu niên đều bị nghiền áp hết bạo, tại đã trải qua cao phú soái vũ nhục chà phúng về sau, Thiếu niên đại nạn không chết, hơn nữa nhân hòa gấp phúc, từ nay về sau đạp vào nhân vật chính quan hoàn, nhất phi trung thiên, hơn nữa mở ra bảy chảo hình thức, hấp dẫn các lộ bọn đầu châu mặt ngựa, lớn nhỏ buột người trước ngã xuống, người sau tiến lên, làm việc nghĩa không được chuẩn bước tiến đưa. Kinh nghiệm, tiến đưa trang bị, tiến đưa bị tịch. Cái này tiết tấu không đúng, thiếu niên, ngươi cầm sai kịch bản đi à nha. Đang tại đoạn sầu nghĩ ngợi lung tung, cái này tỉnh cảnh xuống, có phải hay không có lẽ có một cao phú soái đi ra đánh mặt thời điểm, trong rừng cây vậy mà tái sinh biến cố, hắn tập trung nhìn vào, không khỏi liếc mắt, nguyên lai thật sự có cao phú soái chạy đến đánh mặt đó à? Lửa ngươi? Đúng vậy, cả kiện sự tình từ đầu đến cuối chúng ta đều là đang dối gạt ngươi." Một giọng nói theo rừng cây trên không truyền lại đi ra, kiếm quang hiện lên, đi tới một người mặc kim sắc trưởng bảo nam tử trẻ tuổi. Nam tử này cực kỳ anh tuấn, dáng người cao gầy, lưng đeo một thanh long văn cổ kiếm, vẻ mặt ngạo khí, dùng một loại trên cao nhìn xuống ánh mắt, nhìn xem Tô Mặc. Diệp viên là thương lan thành thành chủ hòn ngọc quý trên tay, càng là ngàn năm khó gặp bằng tụy kiếm mạch thân thể, chính là trời sinh vô thượng kiếm thể, há lại sẽ vừa ý ngươi nhỏ như vậy tử. "Đừng nói nhà các ngươi chẳng qua là Đại Minh Vương Triều Tô gia một cái chi nhánh, có như là Tuần Tiên phủ Tô gia công tử." cũng sẽ không đặt tại Nguyên Nhi trong mắt, nàng chẳng qua là lợi dụng ngươi mà thôi, hết lần này tới lần khác ngươi còn tưởng thật, thực cho là mình là một nhân vật, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nguyên Nhi, hắn nói đều thật sự, ngươi chỉ là vì lợi dụng ta, tốt cầm đến gia tộc cái kia cuốn trấn cổ đồ lục. Tô Mặc sắc mặt tái nhận, nhìn xem Diệp Viên, trong ánh mắt mang theo một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng là, một tia hy vọng cuối cùng đều theo Diệp Viên lời nói phá đi rồi. Chỉ thấy Diệp Viên vô cùng tỉnh táo mà nói, Tô Mặc, ta vừa rồi đã cùng ngươi đã nói rồi, ta chẳng qua là lợi dụng ngươi đạt được trấn cổ đồ lục mà thôi. Mặc dù cuối cùng nhất cũng không có được đồ lục, bất quá ta hay là không muốn thương tổn ngươi, hiện tại ngươi có thể đi nha. Tốt, rất tốt. Diệp huyên, tính toán ta tô mặc có mắt không trọng, có vẻ mà đòi ăn thịt tiên Nga. Tô mặc nhìn vẻ mặt tỉnh táo Diệp huyên, mang theo vài phần tự rêu nói. Thoại âm rơi xuống, lại không hề liếc nhìn nàng một cái, tô mặc nhặt lên trên mặt đất chấn cổ đồ lục, quay người liền chuẩn bị ly khai tại đây. Đúng lúc này, thương lan thành trong hiện lên một cố linh lực cực lớn chấn động. Bảy tám đạo nhan sắc khác nhau linh quang phóng lên trời, Tô Mặc ở phía xa chỉ nhìn thấy một chỉ ra thiên bàn tay khổng lồ theo trong bóng đêm vào ra, đem cái này bảy tám đạo linh quang đều bao phủ, rồi sau đó một trường rơi xuống. Oen. Trong thiên địa một tiếng ầm ầm nổ vang, đại địa chấn động, về sau cả tòa Thương Lan Thành, liền lại lần nữa lâm vào trong yên lặng, phản phất vừa mới nhìn đến hết thảy cũng chỉ là ảo giác. Nhưng là tại Tô Mặc trong mắt, lại không thua gì một hồi thai nạn, hắn lúc này toàn thân run rẩy, tay chân lệch bước, con mắt gắt gao chằm chằm vào Thương Lan Thành trên không, vừa rồi cái kia cự trưởng rơi xuống địa phương, đúng là gia tộc của hắn chỗ. A rốt cục nhịn không được động thủ ư? Tô Nguyên Long có thể thật là chậm, sợ đầu sợ đôi, lại há có thể thành đại sự. Thanh niên hơi vài phần bất mắt nói, đối với thương lai thành trong chỗ chuyện đã xảy ra, vậy mà tuyệt không cảm thấy kinh ngạc, tựa hồ sớm đã biết rõ có người sẽ ra tay. Nghe được Tô Nguyên Long cái tên này, Tô Mặc trong mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn thế nào đều không thể tưởng được ra tay đối phó bọn hắn vậy mà hội là người một nhà. Đại Minh tứ đại thế gia, Tô gia tiểu là một cái trong số đó, mà Tô Nguyên Long thì là Tô gia nhị trưởng lão, hình luật đường thủ tọa, cũng là kế tiếp nhiệm gia chủ người được đề cử một trong Hắn bản thân tu vi càng là đạt đến siêu thoát cảnh, mà Tô mặc cái này nhất mạch làm Tô ra một cái chi nhánh, ủng hộ lại không phải Tô Nguyên Long, mà là Tô ra đại trưởng lão Tô Tắc. Bây giờ nghĩ lại, Tô Nguyên Long lần này ra tay, khẳng định cũng là vì trấn cổ đồ lục mà đến, tại là vì tránh cho để lộ tiếng gió, thuận tay sẽ đem Tô mặc cái này nhất mạch tiêu diệt, xem như gạt bỏ mất đại trưởng lão cánh chim. Liên tưởng đến trước mắt người này rất có thể cùng Tô Nguyên Long có quan hệ, Tô mặc trong mắt lập tức hiện đầy cừu hận lửa giận, đoạt khí hậu kỳ tu vi lập tức phát, cả người như là mũi tên giống như, hóa thành một đường bóng đen theo trong rừng cây xuyên qua. Đi vào thanh niên trước người, tại một hồi không, khí bạo minh thanh ở bên trong, một quyền vung ra, thẳng đến bộ ngực của hắn. Băng Sơn Quyền. Ra tay tiểu là mạnh nhất sát chiêu, âm chưa đến, quyền tới trước, Tô Mặc một thức này Băng Sơn Quyền hiển nhiên đã luyện đến cực hạn, trên nắm tay cái kiếp như ẩn như hiện tiểu sơn hư ảnh, trong lúc mơ hồ còn lẫn chứa một tia Băng Sơn Quyền ý ở trong đó, coi như là dưỡng hồn cảnh tu sĩ đối mặt một quyền này, cũng không dám nói có thể đơn giản tiếp được, quyền ý như núi, nước vỡ hết thảy, Tô Mặc nén giận ra tay. một quyền này tựa hồ muốn trực tiếp đem niên đánh thành phấn. Không biết tự lượng sức mình, thanh niên trong mắt hiện lên một tia linh ý cũng không thấy hắn có cái gì động tác, thân hình hơi chấn, một đám kim sắc gọn sóng dùng hắn làm trung tâm khuyết tán ra, trực tiếp đem Tô Mặc chấn bay rất ra ngoài, liên tiếp đụng gây bảy tám quả đại thụ vừa rồi rơi xuống, thế trên mặt đất, đã hôn mê, trước ngực lưu lại một đạo thật sâu miệng vết thương, không hề đứt đoạn địa có máu tươi chảy ra. Lập tức Tô Mặc hít vào nhiều, thở ra ít, hơn nữa bản thân bị trọng thương, máu tươi chảy đầy đất, đoạn sâu ở phía xa nhìn xem chỉ có thể âm thầm sốt ruột, chỉ hi vọng Tô Mặc tiểu tử này mạnh lớn, có thể mở ra nhân vật chính hoàn, không muốn sớm như vậy tiểu quài điệu, bởi vì hắn tại lần đầu tiên chứng Tô Mặc xuất hiện thời điểm, tự nhận được hệ thống nhắc nhở Phát hiện một gã mục tiêu, đề nghị ký chủ thu làm thân chuyển đệ tử, rốt lòng dạy bảo. Ký chủ phát hiện một gã che giấu thiên phú qua 40 điểm tuyệt thế thiên tài, thiên phú dò xét hệ thống mở ra. Ban thưởng danh vọng giá trị 100 điểm. Thiên phú dò xét hệ thống mở ra, nhiệm vụ chính tuyến sớm tuyên bố, kiểm tra đo lường đến ký chủ, nhiệm vụ chính tuyến 10, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, vị cao ốc chi tưởng nghiêng. Còn vẫn chưa xong, nhiệm vụ 2H hạn sớm, hạn ký chủ trong 2 tháng hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt Liverpool, dùng chính tông môn danh, siêu lúc vẫn chưa xong, gạt bỏ. Nhiệm vụ chính tuyến 20, truyền thừa y bác, danh dương thiên hạ. Nhiệm vụ nói rõ Một cái cường thịnh tông môn, ngoại trừ cần phải có thuộc về mình Linh Sơn Phúc Địa, còn cần có người có thể đủ truyền thừa y bát của mình, lại để cho tông môn càng thêm cường đại cùng hưng thịnh. Quy 1 chương 14, thật là thiên mệnh chi tử. Chương 14, thật là thiên mệnh chi tử. Nhiệm vụ 1, ngay hôm đó lên, ký chủ cần phải tìm đến thêm nữa thiên phú xuất chúng người, cũng đem chi thu làm môn hạ, truyền thừa y bát, dốc lòng dạy bảo, khiến cho cuối cùng nhất có thể độc ngăn cản một mặt, vì tông môn chống đỡ nổi một mảnh bầu trời. Nhiệm vụ nhắc nhở, ký chủ ít nhất cần thu nạp 6 gã thân truyền đệ tử, truyền thừa y bát. thu đồ đệ càng nhiều, ban thưởng cũng càng phong phú. Nhiệm vụ 2 Ngay hôm đó lên, ký chủ cần không ngừng ra tăng chính mình cá nhân danh vọng, cũng tại toàn bộ Trung Thiên Đại Lục thượng truyền truyền bá, danh dương thiên hạ. Nhiệm vụ nhắc nhở, ký chủ cá nhân danh vọng giá trị ít nhất muốn đạt tới 100 vạn, danh dương thiên hạ. Danh vọng giá trị càng cao, ban thưởng cũng càng phong phú. Nhiệm vụ thời hạn, 1 năm, siêu lúc vẫn chưa xong, gạt bỏ. Khi đoạn sầu chứng kiến cái này, đầu mới ra đến nhiệm vụ chính tuyến về sau, đã gần như số đổ. nếu không phải hắn bây giờ là thần hồn trạng thái, chỉ sợ sớm đã đã phát điên rồi. Nhiệm vụ 2 nói trước 1 tháng không nói, cái này mới ra đến nhiệm vụ chính tuyến, quả nhiên là độ khó hệ số 20 phiên bản. Một năm thời gian lại để cho hắn nhận lấy 6 gã thân truyền đệ tử, cá nhân danh vọng càng là yêu cầu đạt tới 100 vạn, nhiệm vụ này đối với trước mắt tu vì chỉ có dưỡng hồn hậu kỳ hắn mà nói, ít khả năng hoàn thành. Dùng Thiên Phú máy dò xét nhìn một chút Tô Mặc Thiên Phú, đoạn sâu không khỏi âm thầm xấu hổ, quả nhiên loại này giẫm phải nhân vật chính quang hoàn thiên mệnh chi tử, thiên phú thật không phải là bình thường cao. Tính danh, Tô Mặc, nộ tính, 9, căn cốt, 9, phúc duyên, 9, nghị lực, 9, mị lực, 8, mục tiêu che giấu Phú tổng số vượt qua 40 điểm, đề nghị thu làm thân truyền đệ tử, rốc lòng dạy bảo, ngày khác tất thành châu đáo. Hắn cũng không phải không muốn qua toàn hệ thống lỗ thủng, tùy ý tìm mấy người thu làm môn hạ, làm thân truyền đệ tử, nhưng là khi đoạn sầu dùng mới mở ra thiên phú dò xét hệ thống, dò xét diệp huyết lúc, không khỏi chợt để hậm hực. Tính danh, diệp viên, nội tính, 8, căn cốt, 8, phúc duyên, 6, nghị lực, 7, mị lực, 9, mục tiêu che giấu thiên phú tổng số không có vượt qua 40 điểm, tư chất quá thấp, không cách nào trở thành ký chủ thân truyền đệ tử. Thân có mạch bậc này thể người, đều không đạt được hệ thống yêu cầu, cái này che giấu phú có thể đạt tới 40 điểm người, lại để cho hắn đi nơi nào tìm. Khi đoạn sầu vô ý thức dùng thiên phú dò xét hệ thống, dò xét tên thanh niên kia lúc, không khỏi trận mắt há hốc mồm, tìm được một cái che giấu thiên phú trị số đạt tới 40 điểm người, tự hồ cũng không có mình muốn khó như vậy. Tính danh, Đạo Lăng Hư, thông môn, Lang gia kiếm cùng, nội tính, 9, căn cốt, 9, phúc duyên, 7, nghị lực, 8, mị lực, 8, mục tiêu che giấu thiên phú tổng số vượt qua 40 điểm, thích hợp trở thành ký chủ thân truyền đệ tử. Nhắc nhở mục tiêu đã bái làm thầy, tu vi cao hơn ký chủ quá nhiều, cần giải trừ nguyên thầy trò quan hệ về sau, lại vừa một lần nữa tu làm thân truyền đệ tử. Nhìn xem đạo lăng hư kinh khủng kia thiên phú chỉ số, Đoạn Sầu không khỏi một hồi im lặng, quả nhiên, có thể trở thành nhân vật chính địch nhân vốn có giống như tồn tại, tại bản thân trên điều kiện, cùng nhân vật chính cũng sẽ không kém quá nhiều, thiên phú thuộc tính độ cao làm cho người lưu luyến, tuy là phúc duyên kém một chút, nhưng vậy cũng phải xem cùng ai so sánh, cùng người bình thường so sánh với lời nói, đạo lăng hư phúc duyên đã rất cao, bằng không cũng không thể một mực cho Tô Mặc. Như vậy thiên mệnh chi tử đánh mặt tiến đưa trang bị, muốn không dứt quát lại để cho đạo lăng hư bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhập môn hạ của chính mình, cùng Tô Mặc tiêu tan hiểm khích lúc trước. Đoạn Sầu vẻ mặt rác thú vị đi đến. Lập tức càng nghĩ càng là tâm động, như vậy lập tức có thể nhận lấy hai cái thân truyền đệ tử, rỡi chức vụ hoàn thành lại tới gần một bước. Nhưng nghĩ đến hệ thống cho nhắc nhở, đoạn sầu kích động địa tâm tình lập tức mát lạnh, tạm không nói đến lang gia kiếm cung là trung thiên đại lục tứ đại thái tông một trong, thiên hạ kiếm tu thánh địa, đơn thuần dưới mắt, đạo lang hư cao hơn hắn quá nhiều tu vi, muốn thu hắn làm đồ đệ, căn bản chính là một kiện không có khả năng sự tình. Dứt bỏ trong đầu không thực tế tưởng tượng, lập tức tô mặc sắp đã chết, nói không nóng nảy nhất định là gần người, nhưng là đoạn lại chỉ có thể mắt nhìn, bất lực, bởi vì hắn giờ phút này trạng thái chỉ là một đám thần hồn mà thôi. Toàn bộ nhờ hệ thống ẩn ngắp công năng mới không có bị người phát hiện, hơn nữa coi như là hắn bản thể đích thân đến, đối mặt không biết cao ra bản thân bao nhiêu cái cảnh giới đạo lăng hư, đoán chừng cũng chỉ có thể là chịu chết. Ngay tại đạo lăng hư chuẩn bị chém giết Tô Mặc thời điểm, một bên Diệp Viên mở miệng, chỉ thấy nàng xem thấy đạo lăng hư, vẻ mặt tỉnh táo mà nói, "Tô Mặc trước khi bị ta chỗ lựa gạt, cũng giúp chúng ta không ít bề bộn, mặc dù ta cũng không có lấy được chính thức chứng cổ đồ lục, nhưng ta cũng xác thực có bị thua đến hắn, hiện tại hắn đã bị ngươi hộ thể kiếm cương trọng thương, đoán chừng khó thoát khỏi cái chết, nếu hắn mặc lớn, tựu lưu hắn một mạng, xem như tạo hóa." Đạo hư nghe vậy, Khí thế trên người Mộ Tịnh, phụ cận thảo mục lập tức thấp phục, sau lưng của hắn Long Văn cổ kiếm càng là không ngừng mà rung động lắc lư, phát ra ông ông tiếng minh, quay người nhìn xem Diệu Uyên, ánh mắt của hắn như kiếm, phảng phất muốn phân biệt rõ nàng lời nói này dụng ý thực sự. Thật lâu về sau, đạo lăng hư khí thế thu vào, trên mặt lộ ra một tia ấm áp mỉm cười, nói, vậy thì cho Uyên Nhi một cái mặt mũi, phóng tiểu tử này một con ngựa, sống hay chết, toàn bộ bằng vận mệnh của hắn. Cái kia Uyên Nhi liền đa tạ đạo đại ca rồi. Chúng ta chậm trễ lâu như vậy, cũng không biết hiện tại tại Thương Lan thành thế nào, đạo đại ca, chúng ta nhanh đi về xem một chút đi. Diệp Huyền nghe vậy, sửa sang trên trán mái tóc, tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nụ cười này nhưng lại lại để cho vốn là xinh đẹp động lòng người nàng, lộ ra càng thêm xinh đẹp, trăm hoa đua nở, tựa hồ không bằng trước mắt giai nhân cười cười, lại để cho Đạo Lăng Hư trong lúc nhất thời xem có chút thất thần. Phục hồi tinh thần lại Đạo Lăng Hư nhẹ gật đầu, kiếm chỉ rỗi ra, tiếng minh thanh ở bên trong, trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo Diệp Huyền nhảy lên mà lên, hai người hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía Thương thành phương hướng, phá không rời đi. Thấy như vậy một màn đoạn không khỏi có chút thán, Hương là anh hùng mộ như là Đạo Lăng Hư như vậy thái tông đệ tử, cũng tránh không được tụ. Chứng kiến Diệp Nguyên nhọn miệng cười, lập tức theo Bạch Luyện Cương hóa thành nhiều chỉ nhũ, không hổ là mị lực đạt đến 9 điểm nữ tử, khó trách có thể đem tô mặc cái này thành thiếu niên, cho mê được thần hồn điên đảo. Chỉ là, đều nói từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, Diệp Nguyên, ngươi có phải hay không là hồng nhan bạc mệnh đâu? Đoạn Sâu nhìn xem hai người đi xa phương hướng, ý vị thâm trường thầm nghĩ. Bay tới tô mặc trước người, đợi Đoạn Sâu chứng kiến hắn trước kia xương cực lớn miệng vết không khỏi nổi đỉnh, lên, "Đạo hừa, cái con, ra tay có phải hay không quá độc?" Cái này nếu như bị ngươi trực tiếp giết chết, Ta đi đâu tìm đồ để đi." Đáng tiếp tại phía xa Thương Lan thành đạo lăng hư đã nghe không được rồi, có lẽ tiểu tính toán nghe thấy được, hắn cũng sẽ không để ý, nhiều lắm là thuận tay sẽ đem đoạn sầu cho chém giết sạch. Ngay tại đoạn sầu khí nổi trận lôi đình, không biết như thế nào cho phải thời điểm, Tô Mặc trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức, cổ lão hoang vu, hùng vị thần thánh, phản phất ngủ say trăm triệu năm chưa thần, bỗng nhiên thức tỉnh, một lần nữa hàng lầm trung thiên đại thế giới giống như. Đoạn sầu trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, thật lâu, nghẹn đi ra một câu, "Ba mẹ nó, thật là thiên mệnh chi tử." Quy 1 chương 15, chấn cổ tiên Quân, kinh thiên bố cục. Chương 15, trấn cổ tiên quân, kinh thiên bộ cục. Đoạn Sầu nhìn xem nằm trên mặt đất trống mặt mê bất tỉnh Tô Mặc, không khỏi âm thầm cảm thán, quả nhiên từng cái thiên mệnh chi tử cũng sẽ không tiểu khinh địch như vậy địa quả điệu, hiện tại làm đủ, chỉ là vì ngày khác càng mạnh hơn nữa thế cuộc thời. Kim Lân, há lại vật trong ao, một ngộ phong vân liền hóa rổng. Ngay tại Đoạn Sầu âm thầm cảm thán thời điểm, Tô Mặc thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, khí tức trên thân cũng càng phát ra cường đại, một vết máu quyển, phá vỡ quần áo của hắn, biến sát. Một đạo ý chí tự họa bên lại, với nông như thiên uy đồng dạng vô cùng ý thế, bao phủ cả phiến thiên địa, tại này cổ uy thế xuống, thiên địa đều muốn sụp đổ, chỗ con sinh linh, kìm lòng không được hiện lên ra một loại tự trong linh hồn xuất hiện thần phục. Trên bầu trời, thay đổi bất ngờ, ngàn vạn lôi điện giống như là ngân xà điên cuồng lập lòe, nổ vang không ngừng, mặt đất cuồn phong nổi lên, các bay ra chạy, uy lực to lớn, liền không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, cổ thụ đều liên căn từ dưới đất trực tiếp nổ, khủng bố vô cùng, tại này cổ uy thế xuống, liền một tia lòng phản kháng đều sinh ra không được. Một đạo hư ảnh không hề dấu hiệu hình thành, đứng thẳng tại trong hư không tay nắm hỏa quyển, ngập vô tận uy nghiêm. Phảng phất đến từ bất đồng thời không, làm cho người căn bản thấy không rõ hắn hình dạng, chỉ có cái kia hai cái đôi mắt, như là lao thiên ra tại bảo quát thương sinh. Hư ảnh thần thánh trang nghiêm, phản phất từ viễn cổ mà đến, lang không một chỉ, một đạo màu xám khí lưu tự đầu ngón tay của hắn lộ ra, chui vào Tô Mặc thân thể. Đoạn sầu khẽ giật mình, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, chỉ thấy Tô Mặc trên người sở hữu bị thương, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cầm máu. Vậy, chớp ra, trong chớp mắt, trên người hắn sở hữu thương thế cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, mà ngay cả vết sẹo đều không có để lại một đạo, tới trái lại nhưng lại duỗi người hắn phạm vi trăm mét trong sở hữu hoa cỏ cây cối, đều tại lập tức héo rũ. Đúng lúc này, hư ảnh xoay người lại, nhìn xem đoạn sầu gần từng chữ, ta mặc dù nhìn không thấu các hạ tu vi, nhưng là dựa vào trấn cổ độ quyền lực, lượng, muốn trấn áp ngươi cái này một đám phân thần, lại cũng không phải là việc khó. Đoạn sầu trong nội tâm cả kinh, tự hư ảnh sắp thức tỉnh một khắc này, hắn cũng đã ẩn nấp trốn ẩn nốt đi, không nghĩ tới lại bị hư ảnh liếc xem đấu, thấy hắn không có nhìn thấu tu vi của mình, đoạn trong nội tâm hơ định, đang mở miệng thời điểm, chợt thấy xa xa thương lan thành ở bên trong, bay lên hơn 10 đạo kiếm quang. Dùng tốc độ cực nhanh vạch phá bầu trời, bất quá một lát liền đã đến rừng cây trên không, mỗi một đạo khí tức đều mênh mông nguyên thâm, bài sơn đảo hại. Vừa rồi cái kia đạo khí tức tựu là từ nơi này trong rừng cây truyền tới, khẳng định có linh bảo sắp xuất thế, đều cho bọn tọa quốc này, cái này linh bảo ta muốn lấy rồi. Một người mặc hỏa hồng sắt trường bào dâu đỏ lão già quát, đang khi nói chuyện, quanh thân chân hỏa ngưng tụ, hư không vặn méo, tựa như hỏa thần trên đời, tựa hồ rất có một lời không cùng, liền muốn ra tay người. quanh tu sĩ nghe vậy, đều mặt lộ vẻ bất mãn sắc, cũng không dám lên tiếng, thậm chí đã đã động tác muốn lui lại. Hừ, viêm lão quái Ngươi đừng quên nơi này là Thương Lan Thành. Ở chỗ này, không tới phiên ngươi làm cản. Linh bảo xuất thế, mọi người gặp người có phần, có thể không đạt được linh bảo, toàn bộ vầng bản thân cơ duyên. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền tới, giống như thiên lôi chấn động, lại coi như trống trận vang trời, thoại âm rơi xuống, một người mặc đầu hộ ngân giáp đại hán tử hư không đạp bước mà đến, bất quá xa xa mấy bước, liền đã đi tới mọi người phụ cận. Bị gọi là viêm lão quái lao giả nghe vậy, sắc mặt biến thành nộ, nhìn phía xa bước mà đến đạo thân kia, trong mắt hiện lên một tia kiên kỵ, lạnh một tiếng, cũng không có động thủ. Trong rừng cây, Trư Ảnh ngẩng đầu nhìn hướng tinh quang sáng trói bầu trời đêm, khi thấy Viêm lao quái bọn người lúc, coi thường thường sinh hai con ngươi nổi lên một vòng sắt giọng: "Ai cho các ngươi là gan, quấy nhiễu bản tôn?" Cút ra ngoài. Một câu lanh khốc lời nói từ này hư ảnh trong miệng đột ra, cái này mỗi chữ mỗi câu, mênh mông quần quần vô biên, như thiên địa tại gào thét, tựa như thiên uy, truyền khắp toàn bộ Thương Lan thành trong ngoài, trong lời nói ẩn vô tận uy nghiêm, tựa hồ hắn mà nói, tiểu như thiên mệnh. Tại phía xa Thương Lan thành trong đạo hư nghe được câu này, nhưng lại sắc mặt đột biến, kinh ngâm thinh nói: "Đây không phải linh bảo thế, cái này đạo khí tức là trấn quân." Tiểu tử kia cầm trong tay thật sự chấn cổ Đồ Lục. Đón lấy hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, quắc, không tốt. Huyền Nhi, ngươi nhanh lại để cho thành chủ trở lại. Chấn cổ tiên quân vẫn lạc thời điểm, tựa hồ lưu lại một đạo ý chí tại chấn cổ Đồ Lục bên trên, cái thứ cái gọi là chuyển thừa, căn bản chính là hắn vì lần nữa hàng lâm trung thiên đại thế giới, chô bố trí xuống cục, hiện tại đạo này ý chí đã thức tỉnh, thành chủ gặp nguy hiểm. Diệp Viễn nghe vậy, như gặp phải lôi về, xinh đẹp trên mặt lập tức không có chút huyết sắc nào, trắng trắng như tờ giấy, hai mắt vô thần nhìn phía xa đêm đen như mực không, thì thào lẩm bẩm, không còn kịp rồi. Mà giờ khắc này dừng cây trên không một chúng tu sĩ, lúc này nhìn nhau hoàng sợ, trên mặt đều lộ ra một vòng khiếp sợ cùng sợ hãi, bằng vào một giọng nói có thể lại để cho trong cơ thể của bọn họ linh lực phiên cuộn chấn động, không cách nào giập loạn, suýt nữa theo trên phi kiếm té rớt, điều này cần đạt tới cảnh giới nào mới có thể làm được. Lúc này có thể xuất hiện ở chỗ này, có thể cũng không phải bình thường hóa đỉnh tu sĩ, mà là thật sự long hộ cảnh kim đan tu sĩ, trong đó viêm lão quái cùng thương lan thành thành chủ địa kinh đạo, càng là đạt đến long hộ cảnh hậu kỳ, cách quy nguyên cảnh cũng chỉ là một bước ngắn, coi như là như vậy, theo sắc mặt nhìn lại, hai người bọn họ lúc này tình huống hiện nhân cũng không thể so với những người còn lại tốt đi nơi nào. Hiện tại coi như là ngu ngốc đều đã minh bạch, trong rừng cây tựa hồ cũng không có linh bảo sắp xuất thế, mà là một vị đại năng tu sĩ chính ở chỗ này bế quan tiềm tu, mà bọn hắn rất không may qué giày đến nơi này vị đại năng tu luyện. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Diệp Kinh Đạo, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, quay người liền hướng Thương Lan Thành phi độn mà đi, tốc độ cực nhanh, làm cho người căn bản thấy không rõ thân ảnh của hắn, so sánh với lúc đến, lại vẫn phải nhanh hơn mấy lần. Tiếp theo là Viêm lão quái, chỉ nghe trong miệng hắn phát ra một tiếng, các cặc cười quái dị, cả người hóa thành một đạo hỏa quang, như quang giống như điện. Tuấn xa Sa phá không lao đi, đột quan tốc độ vậy mà không thể so với Diệp Kinh đào chậm hơn bao nhiêu. Thẳng đến cái lúc này, người còn lại mới tỉnh ngộ lại, nhao nhao ngự xử các hạng thần thông pháp bảo, hướng về Thương Lan thành phương hướng, dốc sức liều mạng địa trốn, sợ chậm hơn nửa phần, đã bị trong rừng cây đại năng tu sĩ nén giận chấm giết. Thử! hiện tại muốn chạy, đã muộn. Bản tôn hôm nay nếu để cho các ngươi chạy, còn có mặt mũi nào tại đây Trung Thiên đại lục bên trên dừng chân. Phong. Chấn cổ tiên quân hừ một tiếng, mên nông tiên quần quần mà đến, chỉ giễu sự giận giữ, bốn phía thiên khung ở bên trong không biết có bao nhiêu lôi điện tại điên cuồng chớp động, thật tốt như hắn có thể đại biểu thiên uy đồng dạng. Tại rừng tê chết không, vô thanh vô tức hình thành một đạo vòng xoáy, vòng xoáy ở bên trong, một đạo màu xám thần quang rơi xuống, thần quang ở bên trong, cô đọng lấy một mặt bia, cái này bia là một mặt toàn thân cổ lao hoàng vu màu xám thần địa. Thần địa bên trên có vô số thần bí chữ triện, trực tiếp từ hư không sa suốt xuống. Quy 1 chương 16, trường liệt tiếp thiên, thần địa chân cổ. Chương 16, trường liệt tiếp thiên, thần địa trấn cổ. Vô số thần bí văn tại màu xám thần bệ thượng lưu chuyển, trực tiếp từ hư không sa suốt xuống. Phảng phất một phương thiên địa đều bị cái này khối thần bia cho trấn áp. Cứ như vậy đúng ngược lại chỗ tốt một bia đặt ở rừng cây bên dưới, một dưới tấm bia đi, vô số màu xám thần quang hướng bốn phương tám hướng tóe bắn đi ra, vô số phù văn hóa thành một mảnh dài hẹp tiếp tiên tòa liệm, không ngừng có tu sĩ bị tỏa liên quân quanh, lập tức một thân tu vi thần thông đều bị phong ấn, hào không có lực phản kháng, bị tỏa liên hướng thần bia trong lôi kéo, trấn áp thành một mảnh hư vô. Diệp Kinh Đào cùng Viêm lão quái ở phía xa thấy như vậy một màn, không khỏi can đảm một lúc, hồn đều bốc lên, mắt thấy không ngừng cảnh tu sĩ, bị tỏa liên chói trấn áp, hai người không khỏi sử xuất tất cả vô liếng. Dốc sức liều mạng mà nghĩ muốn chạy khỏi nơi này, lại thay vào đó phương Thiên địa, giống như có lẽ đã bị ngoài bịa rừng thần bia chỗ cái ly, mặc kệ hai người thi triển như thế nào thần thông, lại thủy chung không cách nào ly khai cái này phiến rừng tây trên. Không, chỉ có thể không ngừng mà né tránh. Lập tức chạy ra vô vọng, viêm láo quái khơi dậy trong lòng không tính, ngửa mặt lên trời giận dữ hết, đời ta tu sĩ, cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng người đấu. Chỉ câu đại đạo trưởng sinh, hôm nay đã thiên muốn tuyệt ta, ta liền một mũi lửa đốt đi hôm nay, nhìn xem đến cùng là ta chết, hay là thiên diệt. Thoại âm rơi xuống. Bàn tay một phen, một thanh dài trôi quạt lông xuất hiện tại Viêm lão quái thủ ở bên trong, cán dài màu xanh sấm thông thấu như là tinh ngọc chế tạo, toàn bộ mặt quạt tắc thì do xích hồng lông vũ tạo thành, trong lúc mơ hồ có lửa khói tại mặt quạt bên trên bốc hơi thiếu đốt. Cùng lúc đó, một đạo tiếp thiên tỏa liệm phá cừu u bên trên thanh minh, từ đôi đến đầu, phóng lên trời, đạo kia xiển xích phủ văn nổi lên, tạo nên trận trận rung động, kinh lưu gạt tết, chấn động đại địa, phóng Phật muốn đem Viêm lão quái khóa cầm câu nệ, phong ấn Thử, phá cho ta. Viêm lão quái mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc, tay cầm quạt lông hướng về phía xiển xích mãnh huy hoàng lồng lộng, coi như Viêm đế Hàn Lâm Phần tiên trừ Hải, ngập trời liệt diễm sinh sinh cuốn hướng xiển xích. Tiếp thiên tỏa liệt như có linh tính, giống như sà hú hỗn và mẹo, tránh đi liệt diễm trung tâm, hư không xoay quanh, lăng không co dúm, phá núi phá nhạc, mang theo vô cùng ý thế, ngập trời liệt diễm lại bị một kích trừ tán, chân viêm linh hỏa mất đi phương hướng, bắt đầu cuồng bạo, bốn phía khuếch tán, đêm đen như mực không, ánh được một mảnh đỏ bừng, trong lúc nhất thời sáng như ban ngày. Phá vỡ liệt diễm về xích, không có một lần nữa cho viêm lão quái bất kỳ cơ hội nào, phá không lượn, trực tiếp thừa cơ hán, thân, văn gió, lập tức tràn vào trong cơ thể của hắn, nhất thời Long hổ cảnh hậu kỳ tu vi đều bị phong ấn. Trương Liễm co rút lại, phù văn lưu chuyển. Viêm lão quái bị tỏa liên lôi kéo hướng thần bia ở bên trong, hắn lúc này tóc dài dối tung, hai cái đồng tử huyết hồng gắt gao chằm chằm vào bầu trời, không cam lòng gào thét, ta viêm lão quái tung hoành cả đời, khổ tu 200 cái, cẩn thận, cũng tại sớm tôi vẫn lạc. Vì cái gì? Vì cái gì tiên đồ hạ miểu, trường sinh khó chứng nhận. Không cam lòng, ta không cam lòng a. Bèn, thần địa nghiền động, viêm lão quái bị trực tiếp trấn áp thành một mảnh máu, hình thần câu diệt, hồn phi tán. Từ nay về sau thế gian không tiếp tục viêm lão quái người này. Chỉ để lại một câu còn đang trong thiên địa tiếng vọng. Không cam lòng, ta không cam lòng a. Đoạn Sầu tại trong rừng cây nhìn trước mắt một màn này, im lặng im lặng, nhân sinh bất quá vội vàng bất nhiên, mà tiên đạo hà miểu, như viên giống như biển, tại giai đàng đàng con đường trường sinh bên trên, lại có bao nhiêu tuyệt đại anh tài chôn xương na xuống, không là thế nhân biết, lại có bao nhiêu người có thể đủ được chứng nhận tiên đạo, vấn đỉnh trường sinh. Nghĩ tới đây, Đoạn Sầu trong nội tâm vị nhưng thở dài, tiên đạo như thế, vạn vật vi quân cờ, chúng sinh đều tử, đến tụt cùng ai mới là người đánh cờ. Đoạn là nghĩ như thế nào, Diệp Kinh Đào khẳng định không biết, nhưng là tại hắn tận mắt thấy rồi. Viêm lão quái trong thời gian ngắn tựu bị trấn áp về sau, lúc này trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác, xem trên mặt đất này tòa thường mang cổ lão thân địa, Diệp Kinh Đào trong mắt lộ ra một tia quyết tuyệt. Một bước đạp không, một câu ngập trời cương khí bắt đầu khởi động mà lên, trà ngập ra tiên, đem Diệp Kinh Đào bao quải trong đó, ở đằng kia cương khí bên trong, thoát ra một đạo huyết quang, vầng sáng tản đi, nhưng lại một ngụm giữ tận hung lệ trên đao, đạo đạo huyết sắc bí văn ở phía trên phi khác, tay cầm trên đao, cương khí bắt đầu khởi động, chí ý sông tiêu mà lên, Diệp Kinh khí thế trên người không ngừng kéo lên. Huân nữa càng ngày càng mạnh, mà ngay cả một mực không hề bận, tâm trấn cổ Tiên Quân cũng không khỏi khe nhíu mày. Có vài phù văn ngưng tụ xiển xích phá địa mà ra, quan phá vân điều, tự cửu thiên mà xuống, vốn lượng linh động, phá không có đến. Diệp Kinh Đào trong mắt hiện lên ngập trời chiến ý, không tránh không né, tay cầm chiến đao, giơ cao khỏi đỉnh, khí thế trên người đang không ngừng địa ngưng tụ tăng cường, mắt thấy xiển xích xoay quanh quần quanh, một đao chém đúng ra, đột nhiên gầm lên, rít. Tiếng rít chấn huyết sắc ánh đao qua phía chân trời, giống như chiến trường sùng phong chết, như sát kỵ xung trận, mang theo một không cách nào ngăn cản kinh thiên đạo ý. Dễ như trở bàn tay giống như, có vài xiển xích vậy mà lên tiếng mà đoạn. Lần thứ nhất, mọi việc đều thuận lợi phù văn xiển xích, lại bị Diệp Kinh Đào một đao chặt đức, chiến lực mạnh, làm cho người rung động. Ngay tại vừa rồi, đều là long hổ cảnh hậu kỳ viêm lao quấy sử xuất tất cả vô liếng, cũng không làm gì được xiển xích quấn quanh cổ chói, cuối cùng nhất không cam lòng vẫn lạc. Một đao kiếm công, Diệp Kinh Đào trong mắt cũng không có một tia sắc mặt vui mừng, nhìn xem dưới đáy cái kia tòa thần địa, trong mắt của hắn hiện lên hừng hực ý, chỉ cần chém vỡ cái này khỏa địa, là hắn có thể từ nơi này phiến trong rừng cây thoát thân, chỉ cần trở lại Thương Lan Thành, có thể dựa vào đại trận thủ hộ, đến lúc đó cứ tính toán không địch lại vị kia đại năng cường giả, cũng đủ để tự bảo vệ mình. Nghĩ tới đây, Diệp Kinh Đào trong mắt chiến ý càng tăng lên, tay cầm trường đao, lang không chém. Ánh đao hoa rơi, huyết khí đầy trời. Một đao kia, giống như thiên quân vạn mã xung phong liều chết, lại như giang hà mang tất cả lao nhanh, nghiền áp hết thảy. Chấn cổ tiên quân lạnh như băng trong hai tròng mắt không có bất kỳ tình cảm, thò tay vừa nhấc, thần địa chấn động, phóng lên trời, chấn áp hư không, trăm ngàn đầu xiển xích, phá địa tiếp thiên, giống như cuồng long cuốn động, lôi xả cuồn múa. Trường liệt tiếp thiên, thần địa cổ. Anh, một tiếng nổ vang, huyết khí sụp đổ tán. Ánh đạo tỏa diện, thần bia chấn động. Thần bia hơn vạn trượng thần quang vẹn vẹn tu liễm, hóa thành một mặt phong cách cổ xưa thần bia ầm ầm rơi vào rừng cây bên cạnh. Nhưng mà toàn bộ rừng cây trên không nhưng lại không còn có bất luận cái gì tu sĩ thân ảnh. Diệp Kinh nào, vẫn lạc. thần bia bên trên bất ngờ có cổ triện lạ cẩn hắn bên trên. Chấn cổ. Tới gần rừng cây trăm bước người, Chu Chấn cổ tiên quân trong mắt lạnh như băng, tại đoạn sầu trên người nhìn trăm chú liếc, tiếp theo đối với thương Lan thành phương hướng, nổ ra một câu làm cho người thực chất bên trong nhịn không được toát ra hàn khí lời nói. Ngay sau đó, Trong tiên địa áp lực đột nhiên biến mất, lôi điện ngay lập tức biến mất, hết thể đều khôi phục như thường, phản phất tại lập tức, mọi chuyện cần thiết đều khôi phục đã đến nguyên lai đồng dạng, chỉ còn lại một khối màu xám phong cách cổ xưa tấm địa đá, Lãng Lãng Yên sừng sững tại khu rừng nhỏ bên ngoài, nếu không là đoạn sầu tận mắt nhìn thấy, ai cũng khó mà tin được trước khi trô chuyện đã xảy ra. Quy một chương 17, ai có thể chứa vào cuối cùng. Chương 17, ai có thể chứa vào cuối cùng. Tới gần rừng cây trăm bước người, Chu. Trong rừng cây khôi phục ngày xưa bình tĩnh, nhưng mà cả tòa Thương Lan Thành trong nhưng lại lòng người bàng hoàng, đương trấn cổ tiền quân lời nói tại Thương Thành trên không quanh quẩn. Tất cả mọi người sợ hãi lên, sợ vị kia trong rừng cây lại năng tu sĩ còn không có dữ đủ, Hàng Lâm đến Thương Lan Thành trong trắng trận đô sát, lúc này Thương Lan Thành trong đã không nhiều thiếu cao thủ toa chấn, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản được rồi hắn. Hơn 10 vị long hổ cảnh tu sĩ, trong đó còn đã bao hàm Thương Lan Thành thành chủ Diệp Kinh Đào ở bên trong, tại ngắn ngủn trong chốc lát, vậy mà toàn bộ vẫn lạc, tiêu liên một cái còn sống trở về đều không có, thành bên ngoài trong rừng cây người đến tụt cùng là ai? Nội thành lớn nhỏ thế lực nhau nhau ám tự suy đoán, vốn là Tô gia trong vòng một đêm cả nhà bị diệt. Đó lấy lại dẫn xuất một cái tuyệt thế sát thần, Thương Lan Thành chỉ sợ từ nay về sau không còn bình tĩnh nữa rồi. Không ít người trong nội tâm âm thầm tư sấn, cũng định ly khai Thương Lan Thành, đi địa phương khác tránh đầu gió, miễn cho ở lại trong thành nguy rồi hai bay vạ gió. Thương Lan Thành phủ thành chủ trong, một vị mặc màu lam nhạt quần áo thiếu nữ ỷ ở trước cửa, lặng lặng yên nhìn lên trời bên trên ú nguyệt, xinh đẹp trên mặt lạnh lùng như băng, trong ánh mắt ẩn chứa cừu hận giống như thực chất, làm lòng người kinh. Nhìn xem trước cửa đạo kia gầy go trông trẹo, nhưng lạnh lùng bóng hình xinh đẹp, đạo hư nhíu nhíu mày, như nói, việc đã đến nước này, bớt đau đi. Dưới mắt Diệp phụ dĩ nhiên đi về coi tiền. Ngươi muốn chính mình tỉnh lại đi. Hiện tại ngươi có hai con đường có thể tuyển, một là đem trong nhà sự tỉnh an bài thỏa đáng, theo ta hồi lang ra kiếm cung bái kiến cung chủ, hay là lựa chọn ở lại Thương Lan Thành ở bên trong, kế nhiệm cha ngươi thành chủ vị, có ta ở đây, đây cũng không phải việc khó gì. Diệp Hiên nghe vậy, trong mắt xẹt qua một tia hàn ý, quay người nhìn xem Đạo Lăng Hư, lạnh giọng nói ra, ta với ngươi hồi lang ra kia cung, cái này Thương Lan Thành thành chủ, ai muốn, tụ lại để cho ai ngồi xuống rồi. Nếu là Tô Mặc không chết, ta muốn thân thủ giết hắn đi. Đạo Lăng Hư ánh mắt lộ ra vẻ tán thành gật đầu nói, "Tốt, chúng ta đây ba ngày sau phản hồi tông môn, mấy ngày nay ngươi trước an bài thoảng một phát giả sự. Về phần Tô Mặc, nếu hắn không chết lời nói, ta sẽ đích thân đem hắn đưa đến trước mặt của ngươi, mặc ngươi xử trí." Nói đến phần sau, đạo lăng hư trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Thương Lan thành bên ngoài trong rừng cây, đoạn sâu bị chấn cổ tiên quân cái nhìn kia xem hái hùng kết viễn, trên mặt biểu lộ không thay đổi, lạnh nhặt cười nói, "Chấn cổ tiên quân không hổ là uy chấn thượng cổ đại tu sĩ, cho đến ngày nay, coi như là chỉ còn lại có một đám ý chí, cũng không phải chính là mấy cái long hổ cảnh tiểu bối có thể so sánh với, chỉ là dùng ngươi hiện nay chẳng thái" Cái kia trấn cổ thần bia đại thần thông, ngươi còn có thể lại thi triển mấy lần." Trấn cổ tiên quân nghe vậy, coi thường thương sinh hai con ngươi vẹn vẹn chớp mắt, trong mắt ẩn ẩn có thần quang hội tụ, yến tĩnh bầu trời đêm, lần nữa bị ô vân nơi ba bọc, che đậy đầy trời tinh quang, tiếng sấm vang rền, cuồng phong đột khởi. Hiển nhiên đoạn sầu nói đến trấn cổ tiên quân chỗ đau, hắn hôm nay chẳng qua là ngày xưa tiên quân lưu lại một đạo ý chí, cái này trấn cổ thần bia thần nhìn như tùy ý thi triển, hơn nữa không tốn sức chút nào, cũng đã là hắn hiện tại cực hạn, lúc này nếu lại đến mấy cái long hổ cảnh tu sĩ, hắn cũng chưa chắc có thể như vừa rồi lững nhẹ nhàng như vậy đưa bọn chúng cho áp. Sở dĩ biểu hiện như vậy trong dòng, cũng chẳng qua là vì trấn nhiếp ở đoạn sầu mà thôi, lại không thể tưởng được bị hắn liếc mắt xuyên, về phần đoạn sầu đủ đoán được thân phận của hắn, như thế chẳng có gì lạ, trấn cổ đô lục, tăng thêm hắn vừa rồi thi triển trấn cổ thần địa, đoạn sầu nếu vẫn không thể đoán ra thân phận của hắn, ngược lại sẽ lại để cho hắn sinh ra hoài nghi. Lúc này trấn cổ tiên quân thấy hắn vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên, đã tính trước bộ dạng, trong nội tâm cảm thấy càng phát ra kiêng kỵ, trước mắt người này mặc dù không có biểu hiện bất luận cái gì thần thông, lại có thể liếc xem thấu hắn giờ phút này trạng thái, mặc dù chỉ là một đám phân hận, nhưng trái lại, hắn không chút nào nhìn không thấu đoạn sầu cụ thể tu vi. Phản phật đứng trước mặt lấy chỉ là một vị bình thường phàm nhân, nhưng là điều này có thể sao? Nghĩ tới đây, không khỏi làm hắn âm thầm kinh hãi, lúc nào trung thiên đại lục xuất hiện người lợi hại như vậy vậy? Tiêu Tính Toán có chấn cổ đồ lục nơi tay, hắn cũng không có 10 phần năm chắc có thể đối phó đoạn sầu, ngủ say ngàn vạn năm thời gian, chỉ vì hôm nay có thể tái nhập trung thiên đại thế giới, nếu là bởi vì người này thất bại trong gắng sức, đây chẳng phải là quá mức oan uổng, nghĩ tới đây, chấn cổ tiên quân càng phát ra cô kỵ cẩn thận, trong lúc nhất thời xấu hổ đứng trên không trung, không biết nên không nên ra tay. Mà trái lại đoạn lúc này vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên, hai tay phụ tại sau lưng. Cứ như vậy lặng lặng yên nhìn xem chấn cổ tiên quân, tựa hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Kỹ thực trong lòng của hắn khẩn trương phải chết, sớm đã sụp đổ thành một căn dây cùng, sợ chấn cổ tiên quân một cái tát chụp được đến, trực tiếp đem hắn ấn chết rồi, nhưng là hết cách rồi, giờ phút này đoạn sầu chỉ có thể cứ ngắc lấy lông mày tiếp tục giả vờ, chỉ có như vậy chấn cổ tiên quân mới có chỗ cố kỵ, hắn có thể có được một đường sinh cơ. Nói trắng ra là, giờ này khắc này chấn cổ tiên quân cùng đoạn sầu hai người đều tại trang, xem ai có thể chứa vào cuối cùng. Chỉ là chấn cổ tiên quân sống thời gian quá lâu. Trong lòng cố kỵ quá nhiều, càng ngày càng cẩn thận, có tâm tính vô tâm xuống, lúc này mới nhìn sai rồi, cho rằng Đoạn Sầu là một vị cường giả, nếu hắn biết rõ đứng trước mặt lấy, kỳ thật chỉ là một cái dưỡng hồn cảnh hậu kỳ tu sĩ thần hồn, hà ngữ khí là có thể đưa hắn tội chết lời nói, chỉ sợ sớm đã làm tốt chết. Mắt thấy chấn Cổ Tiên Quân trong mắt thần quang càng phát phóng ánh sáng chói, gần muốn bắn ra mà ra, Đoạn Sầu trong nội tâm cả kinh, đoạt tại hắn động thủ trước khi, thản nhiên nói, "Chấn Cổ Tiên Quân, chuyện của ngươi tọa cũng không muốn nhiều quản, cũng đúng phía dưới tiểu huynh không cảm giác bất cứ thú gì." Hôm nay Sở Dĩ xuất hiện ở chỗ này, cũng không phải là vì ngươi mà đến, mà là khác có chuyện quan trọng, về phần tin hay không tùy người, đương nhiên, người như có tâm cùng ta. Đọ sức thoáng một phát, bổn tọa cũng tự nhiên phục hồi. Trấn Cổ Tiên Quân nghe vậy, thật lâu không nói, mơ hồ trên mặt làm cho người thấy không rõ trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, chỉ là theo thời gian trôi qua, trong mắt của hắn thần quang dần dần ngăm đạm, cho đến giáp cát, chậm chậm vào đoạn sổ nhìn thoáng qua, Trấn Cổ Tiên Quân trầm giọng nói ra, khi mong đạo hưu nói lời giữ lời, chuyện hôm nay, tính toán ta thiếu nợ ngươi một phần nhân quả, ngày khác ta tự nhiên hoàn lại. Thoại âm rơi xuống, Trấn Cổ Tiên Quân lại không tại liếc hắn một cái. Lập tức Tô Mặc sắp tỉnh lại, cũng không dám kinh ngượng, một chỉ điểm tại chấn cổ đồ lục bên trên, đồ lục chấn động, thần sáng lườnh lánh, chấn cổ tiên quân toàn thân chấn động, thư ảnh sụp đổ tán, hóa thành một mảnh màu xám vân vụ vòng quanh chấn cổ đồ lục, tự Tô Mặc giữa lông mày mà vào. Nhìn tận mắt chấn cổ tiên quân mang theo chấn cổ đồ lục tiến vào Tô Mặc trong cơ thể, Đoạn Sâu lập tức thở dài một hơi, lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, Tô Mặc cái này đồ đệ xem ra là thu không được, không hổ là thiên mệnh chi tử tồn tại, khai cái kim thủ chỉ đều khai như vậy ba khí, lại có thần khí lại có thượng cổ tiên quân làm lão sư, ngay tiếp theo còn có mười mấy cái long hổ cảnh tu sĩ làm phá hồi. Đưa một sóng lớn trang bị đạo cụ, muốn là như thế này Tô Mặc đều không có biện pháp. Quật khởi lời nói, chịu gặp quỷ rồi. Quy một chương 18, điên cuồng lướ bảo, tình cảnh lại hiện ra. Chương 18, điên cuồng lướ bảo, tình cảnh lại hiện ra. Nghĩ đến Tô Mặc trong cơ thể có như vậy một lão quái vật tồn tại, Đoạn Sâu cũng không dám lại đánh hắn chú ý, vạn nhất ngày nào đó trấn cổ tiên quân phát hiện thực lực chân chính của hắn, còn không trực tiếp chạy đến, bắt hắn cho đã diệt. Ngay tại Đoạn Sâu chuẩn bị lúc rời đi, nhìn lướt qua thần bên cạnh, cái kia từng kiện từng kiện bốn phía tán loạn pháp bảo, nhất thời tim đập thình thịch, tự hồ cũng không phải là không có thu mà đã Nghĩ đến hệ thống mới mở ra hư giới, đoạn sâu trên mặt lộ ra mỉm cười, nếu như không có hư giới tồn tại, nhiều như vậy bảo bối ta làm như thế nào mang đi đâu? Hư giới, giới tử nạp tu di, độc lập với thế giới bên ngoài, tự thành không gian, có thể dung nạp có linh khí vật phẩm vào trong đó, không cách nào gửi bất luận cái gì sinh linh cùng tử vận, không gian theo ký chủ tu vi không ngừng nhắc đến cao, trước mắt hư giới không gian 30 lập phương. Nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, đoạn sâu không chút do dự, như là một hồi thanh phong, phiêu hướng rừng cây bên dưới, chỉ thấy một tòa giống như cổ lão tấm bia đá. Lặng lặng yên sừng sững tại rừng cây lối vào, bên cạnh tán loạn lấy mấy chục kiện hình dạng khác nhau pháp bảo phi kiếm, bởi vì pháp bảo chủ nhân cũng đã bị trấn cổ thần bia cho trấn giết, cho nên lúc này cái này mấy chục kiện pháp bảo cơ hồ tương đương với vật vô chủ, mặc người nhặt, nhất làm cho Đoạn Sở Động Thông hay là Viêm lão. Quái cái kia đem cột lông, cùng Diệp Kinh đào cái kia đem huyết sắc chiến đao. Thời gian dần qua hướng trấn cổ thần bia tới gần, có thể là bởi vì hắn bản thân ngay tại trong rừng cây, cũng có khả năng là vì cái vị này thần là cùng trấn cổ tiên quân khí tức đồng nguyên, cho nên có thể cảm ứng ra khí tức của hắn, vì vậy không có bất kỳ phản ứng. Đương nhiên cũng có khả năng là vì hệ thống ẩn ngấp công năng quá mạnh mẽ, dùng hắn hiện tại thần hồn trạng thái, chấn cổ thần bia căn bản cảm ứng không đến hắn. Nhưng bất kể là xuất phát từ cái đó loại tình huống, đều đủ để cho đoạn sâu mừng rỡ không thôi. Lập tức trấn cổ thần bệ không có bất kỳ khác thường, đoạn sâu lập tức thở phào nhẹ nhõm, bay tới thần bia phụ cận, đem hư giới mở ra, đem những linh bảo kia từng kiện từng kiện thu đi vào, tiêu cung nhặt phế phẩm đựng dạng, mỗi thu một kiện còn chọn 3 lấy 4, soi mói. Cái này kiếm tạo hình ngược lại là rất tốt xem, tựa la luyện khí giả thủ pháp thật sự là quá kém, làm sao lại sẽ không nhiều thêm lượng đạo cấm chế đi lên? Cái này cái bước ngoại trừ trọng sẽ không có khác ưu điểm sao? Lớn như vậy một đống vẫn thạch thật sự là quá lãng phí rồi. Cái này tấm gương dùng chất liệu cũng quá kém a, mặc dù trận pháp khác rất phức, uy lực chắc hẳn cũng còn có thể, nhưng là chất liệu kém như vậy, bay lên không gian thật sự có hạ, tấm gương nguyên chủ nhân không phải là cái nghèo kết xaka. Đem sở hữu pháp bảo đều cất vào hư giới về sau, lập tức không có gì bỏ sót, đoạn sâu trên mặt lập tức lộ ra cảm thấy mỹ mãn chi sắc. Nói sau lúc này Tô Mặc mơ mơ màng màng gian, hắn chỉ cảm giác mình hành tẩu tại một mảnh hoang vu cả vùng đất, thả một kéo dữ, đầy trời báo cát mà ngay cả Thái Dương đều bị ô vân chỗ bao phủ, toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn lại có một mình hắn. Một trận gió quét qua, trong lúc đó cảnh sát xung quanh đại biến, Tô Mặc Phảng bất lại xuất hiện ở trong rừng cây nhỏ, đứng ở một bên nhìn xem đạo kia tịnh lệ bóng hình xinh đẹp, trong mắt của hắn lại đều không có ngày bình thường ái mộ, có chỉ là lựa giận mập trời, Diệp Viên không chỉ là lựa gạt hắn, cha mẹ của hắn, trưởng bối, tộc nhân đều đã bị chết ở tại Tô Nguyên Long trong tay, mà Tô Nguyên Long lại cùng người thanh niên kia thậm chí Viên có quan hệ hay tại Tô Mặc chuẩn bị tiến lên nói chút gì đó thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Diệp Viên bên cạnh, đối với hắn thấy rõ người nọ hình dạng về sau, lập tức trận mắt há hốc mồm, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì người kia chính là chính bản thân hắn. Theo quần áo bên ngoài, đến khí chất thần thái cùng hắn độc nhất vô nhị, Tô Mặc không khỏi hít sâu một hơi. Tiếp đến phát sinh từng màn, càng làm cho hắn trợn mắt một nước, hết thể hết thể phản vật lịch sử tái diễn bình thường, nhìn xem cái kia Tô Mặc hiến vật quý đồng dạng đem trấn cổ đồ lục đem ra, sau đó bị Diệp Viên cáo tri âm u, ngay sau đó thanh niên đi ra chào Gia tộc bị Tô Nguyên Long một trường tiêu diệt, thẳng đến cuối cùng bị thanh niên đánh bay trọng thương. Tô Mặc vẻ mặt thống khổ nhìn xem đây hết thảy, lại bất lực, bởi vì hắn phát hiện, mặc kệ hắn làm cái gì, giống như chính là một cái người ngoài cuộc đồng dạng, căn bản không có người trông thấy hắn, để ý tới hắn, hết thệ tất cả vậy mà một tia không lầm tình cảnh lại hiện ra một lần. Mãi cho đến đằng sau, Tô Mặc nhìn thấy chính mình trong mặt mê sơ đã phát sinh chẳng cảnh, sinh tử do mệnh, đều xem tạo hóa. Đương Tình Tường nghe được một câu nói kia thời điểm, Tô Mặc trong nội tâm đối với Diệp lại không một chút tình cảm đáng nói, tốt một câu đều xem hóa, ta Tô Mặc mệnh có thể thật là tiện. Ta có phải hay không nên cảm tạ ngươi đã cứu ta một mạng đâu rồi, Diệp Uyên? Nhìn xem hai người ngự kiếm rời đi, Tô Mặc không khỏi tự rêu thầm nghĩ. Đúng lúc này, vốn nên nằm trên mặt đất chóng mặt mê bất tỉnh, máu chạy không chỉ Tô Mặc lại quỷ dị đứng lên, đi đến bên cạnh của hắn, chằm chằm vào ánh mắt của hắn, thản như nói, vừa rồi một màn kia, ngươi đều nhìn thấy. Ngươi ưa thích nữ nhân chạy theo người khác. Yếu nhân của ngươi xem ngươi như con sâu cái kiến quặm rơm cái rác. Gia tộc của ngươi tao ngộ tai họa bất ngờ, cả nhà bị diệt, lại báo không được cái kia vết hại thâm cũ. Dưới cửu truyền, cha mẹ của ngươi, bá như thế nào nhìn ngươi? Tô Mặc nghe vậy, Thân hình cứ chấn, đầy mặt thống khổ cùng ngập trời cửu hận sen lẫn ở giữa, với một tiếng, hắn quỷ dạp xuống đất, hai tay ôm đầu, trong miệng không ngừng mà thì thào lầm bẩm, không biết, ta không biết. Đúng lúc này, hắn chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn cái khác Tô Mặc, trong mắt hiện lên một tia chờ mong, nói, ngươi có biện pháp, đúng hay không? Ngươi nhất định có thể đến giúp ta, đúng không? Trên mặt lộ ra mỉm cười, Tô Mặc xem lên trước mặt mặt mũi tràn đầy chờ mong người, thản nhiên nói, đúng vậy, ta có biện pháp. Ta có thể giúp ngươi lại Âu Yếm nhân, có thể giúp ngươi đem cựu nhân giẫm nát dưới chân, miền sương thành tro. Có thể giúp ngươi báo huyết hải thăm cựu, thay cha mẹ Tô Ba thậm chí sở hữu tông nhân, lấy lại công đạo. Thoại âm rơi xuống, Tô Mặc rũi vung tay lên, trước mắt tràng cảnh biến hóa, như cũng là tại Thương Lan Thành bên ngoài trong rừng cây, hơn 10 đạo linh quang lơ lửng bầu trời đêm, trong đó mỗi một đạo đều hiện thân khó dò, có một người hắn cũng không xa lạ gì, tựu là Diệp viên phụ thân, Thương Lan Thành thành chủ Diệp kinh Đạo, khi thấy bọn hắn xuất hiện thời điểm, Tô Mặc trong mắt hiện lên một tia nghi kỵ, những tựa hồ cũng này là long hồ cảnh kim đan tu sĩ, ngày bình thường muốn gặp đến một cái cũng khó khăn, hiện tại rõ ràng tập thể xuất hiện tại Thương Lan Thành bên ngoài trong rừng cây. Không đợi Tô Mặc suy đoán, ngay sau đó hắn thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn Một khối màu xám thần bia từ trên trời giáng xuống, vô số tiếp thiên tỏa liệm phá địa mà ra, như là cuồng long nộ vũ, thiên lôi toán loạn, sở hữu tu sĩ, kể cả Diệp Kinh Đảo ở bên trong, đều không có tránh được xiển xích truy nã, cuối cùng nhất bị thần bia trấn áp, nghiền thành hư vô, thần hình đều diệt. Quy một chương 19, Tiên quân chuyển thừa. Ý đồ là sá. Chương 19, Tiên quân truyền thừa. Ý đồ là sá. Bao cát đầy trời mang tất cả, thư không biến huyễn, lại nhớ tới bắt đầu hoàng vu đại địa, không có thả mục, không có bóng người, vừa rồi chỗ đã thấy hết thảy, như là cảnh, nhưng lại như vậy chân thật, Tô Mặc trong lúc nhất thời giật mình tại Trong mắt lộ ra một chút mơ mịt, không rõ mình bây giờ đến tuột cùng thân ở nơi nào. Đúng lúc này, cái kia lớn lên cùng hắn giống như lúc Tô Mặc, tự đầy trời trong báo cắt đi ra, trên mặt treo nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười, thản nhiên nói: "Tin tưởng ta, ngươi có thể đạt được vô thượng lực lượng. Đã từng cách ngươi mà đi người, sẽ một lần nữa trở lại bên cạnh của ngươi. Bất luận là diễn viên, vẫn là của ngươi tổng nhân. Mịch Thiên cải mệnh, đều chỉ tại ta một ý niệm." Tô Mặc nghe vậy, toàn thân khẽ chấn, vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem hắn nói, nói là, tổng nhân của ta còn có thể sống lại?" Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, Tô Mặc chỉ là lặng lặng yên nhìn xem hắn, rồi vung tay lên, Một đạo thân ảnh tự trong báo cắt đi ra, hai đầu lông mày tràn ngập gian nan vất vả, thân hình cao lớn khôi ngô, đúng là phụ thân của hắn. Tô Dương. Chứng kiến phụ thân xuất hiện, trên mặt của hắn vừa mừng vừa sợ, đang chuẩn bị tiến lên ân cần thăm hỏi. Đã thấy Tô Dương đứng ở đằng xa, lạnh lùng nhìn xem hắn, Tô Mặc khẽ giật mình, còn không, có thoảng qua thần đến, liền nghe phụ thân tức giận mắng chửi, "Ngụy tử, Tô ra cả nhà bị diệt, độc lưu ngươi một người sống tạm hậu thế, huyết hải thâm, cựu báo. Ngươi còn có mặt mũi nào xuất hiện tại trước mặt của ta?" Tô Mặc nghe vậy sắc mặt một hồi tái nhợt, nhìn xem phụ thân khuôn mặt lạnh như băng chỉ cảm thấy lập tức tiên pháp đất sụt, há to miệng, vậy mà nói không nên lời một câu. Đón lấy một đạo lại một đạo thân ảnh tự đầy trời trong báo cắt đi ra, đứng tại Tô Dương bên người, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem hắn, trong đó có Tô Mặc, Mộ thân, thúc bá, Đường huynh, biểu muội. Báo cắt cuốn quá, bóng người tiêu tán. Hắn quay đầu chằm chằm lên trước mặt Tô Mặc, trong mắt hiện lên một vòng nóng bỏng, gấp giọng hỏi, ta muốn như thế nào mới có thể đạt được lực lượng? Tô Mặc nghe vậy lặng lặng yên nhìn xem hắn, bỗng nhiên trên mặt lộ ra ấm áp dáng tươi cười, nói, tính tâm thần, bông gia tinh thần của ngươi thứ hải, không cần có bất luận cái gì mâu thuẫn. Đợi chút nữa ta sẽ đem lực lượng tiến cử trong cơ thể của ngươi, vì ngươi cải tạo cốt mạch huyết quản, giúp ngươi tạo nên vô thượng đạo thể, đến lúc đó đích chuyển ngươi tiên pháp thần thông, dùng không được bao lâu, ngươi có thể đạt được vô thượng lực lượng. Nghe thế lời nói, Tô Mặc trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, nhìn trước mắt cái này trường cùng hắn giống như lúc gương mặt, trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên hỏi, "Ta muốn biết, ngươi đến tụt cùng là ai? Trợ giúp ta lại là vì cái gì?" Không có chút nào kinh ngạc, Phản Phất sớm đã biết rõ Tô Mặc sẽ có câu hỏi như thế, chỉ thấy Tô Mặc nhẹ gật đầu, trên người hiện lên một đạo màu thần quang, quang ảnh biến nào? người trước mắt bất ngờ biến thành một vị mặc cao quan cổ lở phục, lao giả dâu tóc bạc trắng, tay nắm hỏa quyền, khí tức trên thân phiêu nhiên cổ lão, hoang như tiên nhân. Chỉ thấy hắn nhìn xem Tô Mặc, mặt, mặt chứa ý cười nói, "Bần đạo chính là chấn cổ tiên quân lưu lại một đám ý chí, cũng là chấn cổ đồ lục khí linh, chuyên môn tại bậc này đợi người hữu duyên, trao tặng tiên quân truyền thừa." "Tiểu Hữu, ngươi chính là ta phải đợi chính là cái kia người hữu duyên." Tô Mặc nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt kinh nghi bất định xem lên trước mặt vị này, tự xưng là trấn cổ tiên quân lão giả, hắn thấy rõ trong tay hắn nhờ vả hỏa quyền, lập tức đồng tử co rụt lại, cũng tại đột nhiên cảm thấy con mắt một hồi đau đớn. Bất quá hắn hay là thấy rõ bức họa quyển kia bộ dáng. Chỉ thấy bức họa quyển kia bên trên, thần quang sáng chói, phong cách cổ xưa phủ văn ở trong đó như ẩn như hiện, vẽ lên ẩn ẩn có sơn xuyên hà nhạn, nhật nguyệt tinh thần, yêu ma quỷ sát hư ảnh biến ảo hiện hiện, vẽ lên khí tức cổ lão to lớn, mà ngay cả ánh mắt quan qua đi, đều lại lập tức miến nát, bị vẽ lên toát ra khí tức chói chấn áp. Nhưng là nhất làm cho Tô Mặc chấn động nhưng lại, cái này bức họa quyển hắn rất quen thuộc, cứ việc biến hóa rất lớn, hắn hay là liếc cựu nhận ra rồi, đây chính là hắn theo tộc mật tàng trong lén ra đến cái kia cuốn trấn cổ lục, cũng là tộc tai họa bất ngờ nguyên nhân chủ yếu, đến tận đây Hắn đối với trấn cổ Tiên Quân thân phận không tiếp tục nghi kỵ, dù sao hắn chỉ là một cái đoạt khí hậu kỳ bình thường tu sĩ, đã hai bàn tay chẳng hắn, lại có cái gì đáng được người khác nhớ. Thương đấy. Nghĩ tới đây, Tô Mặc ngầm đầu nhìn trước mặt trấn cổ Tiên Quân, trên mặt lộ ra vẻ cung kính, không người bái nói, khẩn cầu Tiên Quân cho ta cải tạo cốt mạch huyết quản, truyền ta vô thượng đạo pháp, Tô Mặc nguyện bái tiền bối vi sư, từ nay về sau xông pha khói lửa, không chối tử. Trấn cổ Tiên Quân mỉm cười nhẹ gật đầu, khẽ vuốt râu dài, thản nhiên nói, ta vốn là có ý thu làm đệ đệ, đã ngươi nguyện bái ta làm thầy. Ta đây nhất định rót túi tương độ, tuyệt không thảng tư. Tô Mặc, ngươi mà lại khuynh chân ngồi xuống, phóng khai tâm thần thức hải, không cần thiết chống cự, đợi vi sư thay ngươi dịch cần phải thủy, cải tạo đạo thể. Tô Mặc nghe vậy vẻ mặt kích động nhẹ dần đầu, đợi tâm tình hơi chút bình phục, liền lập tức xếp bằng ở địa, hai mắt nhắm lại, mở rộng tinh thần của mình thức hải, lại đối với chấn cổ tiên quân không tiếp tục một tia phòng bị. Xem trên mặt đất nhắm mắt mà ngồi Tô Mặc, chấn cổ tiên quân trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, vẫy tay, chấn cổ độ lục không mà đứng, bỏ ra đạo đạo thần quang bao phủ ở Tô mạc, thần quang nhập vào cơ thể, chiếu thần hồn của hắn, thấu trong cơ thể hắn thức hải ở chỗ sâu trong. Trong lúc mơ hồ, Hắn mặc dù cảm giác không đúng, nhưng vẫn là ngăn không được mệt mỏi, một hồi ngủ rũ dâng lên, ý thức mơ hồ, Tô Mặc lại có loại muốn ngủ qua đi xúc động. Tô Mặc lúc này cảm thấy không đúng, dùng sức cắn chốt lưỡi, kinh liệt đau nhức đánh nút lại, ý thức hơi lộ ra rõ ràng một ít, hắn lập tức thần sắc đại biến, vẻ mặt hoảng sợ hoang sợ xem lên trước mặt chấn cổ tiên quân, sư phụ, người đây là đang làm cái gì, không phải nói giúp ta cải tạo đạo thể ư? Cải tạo đạo thể? Đúng vậy, nhất định sẽ cải tạo đạo thể, bất quá không phải là vì ngươi, mà là vì ta. Ha ha ha ha. chờ giờ khắc này đợi ngàn vạn tái, rốt cục muốn thành công rồi. Trấn Cổ Tiên Quân cái lúc này rốt cục buộc lộ ra hắn tướng mạo sẵn có, hắn sợ dĩ làm nhiều như vậy, đều chẳng qua là vì phong ấn Tô Mặc thần hồn, tốt thuận tiện hắn đoá xá. Bởi vì tự Trấn Cổ Tiên Quân mang theo Trấn Cổ Đồ Lục tiến vào Tô Mặc trong cơ thể về sau, mới bất ngờ phát hiện sự tình so với hắn muốn còn muốn phức tạp, Trấn Cổ Đồ Lục bị Tô Mặc phóng trong lực, bị thương thời điểm, đồ lục bên trên lấy dính trong lòng của hắn nhiệt huyết, lại tại trong lúc vô tình hoàn thành sơ bộ tâm huyết tế luyện, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Cổ Tiên Quân mới có cảm ứng, theo lục trong tình Cổ Tiên Quân cũng không có lựa hắn hủy thân tại Cổ Đồ Lục ở bên trong, ngàn năm đến Sớm được độ đồ lục đồng hóa, nói là trấn cổ đồ lục khí linh cũng không đủ. Nếu như lúc này hắn ra tay bôi đã diệt Tô Mặc thần hồn, vậy hắn cũng sẽ lập tức tan thành mây khói, chủ nhân vãn lạc, khí linh tự nhiên cũng sẽ bởi vì huyết tế nguyên nhân, tan thành mây khói, cùng nhau vãn lạc. Quy 1 chương 20, thả đồ đệ ta ra. Chương 20, thả đồ đệ ta ra. Cho nên trấn cổ tiên quân mới có thể trăm phương ngàn kế thiết hạ bẫy dập, từng bước một dụ dỗ Tô Mặc, cam tâm tình nguyện tâm hải, lại để cho hắn chỉ có như vậy hắn có thể đủ chiếm Tô Mặc cái này cổ thân thể, thành công Tô Mặc vẻ mặt lạnh lùng nhìn trước mắt trấn cổ tiên quân. Trong mắt không có phẫn nộ, không có cửu hận, càng không có tuyệt vọng, hoảng sợ về sau, nhưng lại dị thường bình tĩnh. Cố nén đến từ sâu trong linh hồn buồn ngủ, Tô Mặc vô cùng tỉnh táo mà hỏi, chấn cổ Tiên Quân, ta muốn biết ngươi nói lời nói còn tính sổ hay không? Nếu như ngươi chiếm cứ của ta cái này cố thân thể, của ta huyết hải thông cửu, ngươi sẽ thay ta báo sao?" "Báo thủ." "Tiểu tử, cái này muốn xem bản Tôn Tâm tình, Tô ra cửu nhân kia, nếu là gặp, ta có thể thay ngươi giải quyết hắn, nhưng là tiểu tử kia, chỉ sợ không được, nếu như ta không thấy nhìn lầm lỗi nói, tiểu tử kia là lang gia kiếm cung đi ra." thuở còn trẻ cũng đã là long hổ cảnh tu sĩ, nhất định là tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử, địa vị nhất định không nhỏ. Vì người đi được một cái tội chấn cổ Thái tông, không đáng. Lúc này ở chấn cổ Tiên quân trong mắt, Tô Mặc sớm đã thành trên đất thì cá, mặc người chém giết. Tô Mặc nghe vậy, sắc mặt kỳ biến, phẫn nộ nhìn xem chấn cổ Tiên quân, trong mắt lựa giận, gần muốn nhắm người mà phệ, hắn tuyệt đối không nghi tới, cho tới bây giờ tình trạng này, mình cũng tình nguyện giao thân sắc quyền khống chế giao ra đây rồi. Chấn cổ Tiên quân rõ ràng béo lời, không muốn vì hắn đi đắc tội cái tia lang già kia cùng. Nghĩ tới đây, Tô Mặc trong nội tâm tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, bắt đầu dốc sức liệu mạng rãy rựa, ngay tiếp theo chấn cổ đô lục cũng bắt đầu không ngừng mà chấn động. Chấn cổ tiên tôn thấy thế đột nhiên biến sắc, không thể tưởng được tiểu tử này rãy rựa, rõ ràng có thể dung chuyển chấn cổ đô lục, tiếp tục như vậy, làm không tốt thật sự hội truyền lận trong mương, lại để cho hắn thất bại trong ngăn giấc. Nghĩ tới đây, chấn cổ tiên quân trong mắt hiện lên một tia hàn ý, đầy trời báo cắt gạt ghét, thiên địa biến sắc, có vài phù văn xiển xích Mặc mà đi. Khi thấy cái mấy cái phù văn xích thời điểm, Tô Mặc tiểu hiểu được, lần này hắn chỉ sợ là chạy trời không khỏi năng rồi. Phụ Văn Thiển siết khí lực, hắn vừa rồi đã tại cái đó trong không gian tận mắt nhìn thấy rồi, mà ngay cả Long hổ cảnh tu sĩ đều cầm nó không có biện pháp, huống chi là hắn. Tô mặc nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại, nghĩ đến tộc nhân chết không nhắm mắt, từ nay về sau rốt cuộc không cách nào thay ra tộc báo thù rửa hận, trong mắt của hắn không khỏi chạy xuống hai hàng dòng nước mắt nóng, "Cha, mẹ, xin thứ cho Hải Nhi bất hiếu. không có biện pháp thay các người lấy lại công đạo." Ai nói đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Đúng lúc này, một đạo gầm lên từ đằng xa truyền tới, "Lão thất phu, Thả đồ đệ của ta" Kiếm khí giao thiết, một đạo kiếm quang phá không phi đến, lang lệ ác liệt mũi kiếm chạm tại phủ văn xiển xích bên trên, mọi việc đều thuận lợi xiển xích lần này rõ ràng bị một kiếm chặt đứt. Tô Mặc nghe được thanh âm, mở to mắt xem xét, chỉ thấy xa xa một vị đấu đội tinh quan, mặc tử sắc đạo bảo thanh niên đạo nhân chính đạp bước mà đến, sau lưng bốn đạo kiếm ảnh lăng cung, rát, kiếm khí hàm mà dầu giếng, lại ẩn ẩn xuyên suốt bong bong mũi nhọn, hắn làm cho người sợ. đã đi vào khuất khổ. Cách thành công đoạn xá chỉ có một bước ngắn, lại bị người ngang ngược ngăn trở, coi như là trấn ủng cổ tiên quân loại chuyện lật vật này, ngàn vạn năm lão quái vật, cũng không khỏi giận tím mặt, quay đầu xem xét ra tay chi nhân, trên mặt biểu lộ càng là giận không kiểm được, nhìn xem đoạn sầu trầm giọng nói: "Đạo Hữu, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Trước khi không phải nói sẽ không đụng tay bản Tôn sự tình ấy ư, hiện tại việc này, ngươi lại giải thích thế nào?" Vài bước bước ra, đoạn sầu đã đi tới Tô mặc trước người, mắt thấy hắn có chút tinh thần không phân trần, trong lòng biết đây là bởi vì trấn cổ tiên quân nguyên nhân, trừ lần đó ra nhưng lại cũng không đã bị cái gì tổn thương, đoạn không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra: Nơi này là tại tô mặc tinh thần thế giới, ở chỗ này tô mặc nếu đã bị cái gì tổn thương, coi như là đại la kim tiên cũng không có cách nào, đoạn sâu cũng không muốn đến lúc đó thu cái kẻ ngu làm đồ đệ. Trước khi hắn tại thu hết những pháp bảo kia về sau, liền chuẩn bị rời đi, nhưng lập tức hắn càng nghĩ càng không đúng kình, theo lý mà nói, trấn cổ tiên quân loại này theo thời kỳ thượng cổ tiểu tồn tại lao quái vật, vô duyên vô cớ làm sao lại hội vừa ý tô mặc cái này đoạt khí cảnh tiểu tử, còn cam tâm tình nguyện ẩn cư ở sau lưng, cho hắn làm lao ra ra, vị đến chấn cổ tiên quân hôm nay chỉ là một đạo ý chí tồn tại, liền cơ bản nhất thân thể đều không có, Đoạn Sâu phảng phất đã minh bạch mấy thứ gì đó, không do dự, lúc này hắn liền trở về Tô Mặc bên cạnh, chứng kiến hắn quả nhiên còn không có tỉnh lại, cũng đã đoán được, chấn cổ tiên quân căn bản không phải coi trọng Tô Mặc tứ chết, mà là coi trọng hắn cái này cố nhục thân, bây giờ là tại đối với hắn tiến hành đoạt xá. Hiểu rõ điểm này, Đoạn Sâu lập tức nộ, nguyên lai cho rằng chỉ là đụng phải cái đoạt sinh ý đồng hành, hiện tại mới biết được, cái này ra vẻ đạo cổ tiên quân, lại là đến đoạt chính mình tương lai đồ đệ thân thể, không chút do dự, thần hồn trạng thái hạ Đoạn Sâu Đối với vốn là trống mặt mê chưa tỉnh Tô Mặc Thi Pháp đi vào giấc mộng rồi. ở bên ngoài hắn có lẽ không phải chấn cổ tiên quân đối thủ, nhưng là tại trong động, chưa hẳn. Muốn cấp đồ đệ của ta thân thể, ta cho ngươi chịu không nổi. Đoạn sầu trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Vừa vào một cảnh, xuất hiện tại trước mắt là cái này đầy trời báo cát, hoang vu người ở thế giới, đoạn sầu trong lòng biết cái này tất nhiên là chấn cổ tiên quân đang tắc quái, không, có thụ báo cát ảnh hưởng. trong đầu chuyển đến hệ thống lạnh như băng máy móc thanh âm nhắc nhở, đoạn sầu khóe miệng lộ ra mỉm cười, lão quái vận, cái này nhìn ngươi chết như thế nào. Phát hiện thừa linh bảo chấn cổ đồ lục phải trang giải trừ linh cấm. Nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến nên truyền thừa linh bảo đã sơ bộ nhận chủ, ký chủ muốn giải trừ linh cấm cần tiêu hao 30 vạn danh vọng điểm, hoặc trình được linh bảo chủ nhân đồng ý, mới có thể giải trừ linh cấm. Xa xa địa chứng kiến chấn cổ tiên quân thả ra phù văn xiển xích chuẩn bị phong ấn Tô Mặc, Tưu muốn đoạt xá thành công thời điểm, đoạn sâu trong nội tâm quấn lên, không khỏi gầm lên lên tiếng, "Lão thất phu, thả đồ đệ của ta." Cùng lúc đó kiếm điện bắn đi, sửa sang lại quan, đạp bước mà đến. Nghe được cổ tiên quân câu hỏi, Đoạn Sâu trên mặt biểu lộ lạnh nhạt tự nhiên, cảm nhận được sau lưng ánh mắt hoài nghi, trong lòng của hắn cả kinh, biết rõ Tô Mặc đây là tại Hoài Nghi, tiểu tử này đã nhiều lần thượng đương bị lừa, kinh nghiệm phong phú, hiện tại chỉ sợ ngoại trừ chính hắn, đã không muốn lại tin tưởng bất luận kẻ nào rồi. Không hề nghĩ ngợi, Đoạn Sâu lập tức bắt đầu cùng chấn cổ tiên quân phân rõ giới hạn, nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chấn cổ tiên quân, hắn thản như nói, trước khi không có ra tay đem ngươi trấn áp, là niệm tình ngươi từng nay tại thời kỳ thượng cổ là nhân tộc làm ra dạ đại công hiến, chém giết không ít yêu ma. Lại không nghĩ rằng, năm đó chấn cổ tiên quân lưu lại một đạo ý chí Vậy mà hội theo Tuế Nguyệt trôi qua, mà sinh sôi đáp nghiệm, biến thành tà ma. Quy 1 chương 21, Yêu ma, Đường chủ. Chương 21, Yêu ma, Đường chủ. Yêu ma, Đường chủ. Thò tay triệu hồi Thiên Lân kiếm, Đoạn Sâu nhìn xem trấn cổ tiên quân, hờ hững đạo: "Trấn cổ tiên quân nghe vậy, sắc mặt phát lạnh, cũng không nói nhảm, Mên Ngông cổ lao khí tức phô thiên cái địa gào thét lên bao trùm toàn bộ bạo phong vực, không hề che lấp hướng bốn phương tám hướng tản ra. Đến mức, Mên áp, thuộc về tiên Mên Mông Thiên Uy giống như là bài sơn đảo hải áp hướng đoạn sầu cùng Tô Mặc, không gian chấn động, đại địa rung rung. Đoạn sầu bản thân bởi vì có hệ thống tồn tại, chẳng những có thể đủ lần nấp bản thân tu vi cảnh giới, đồng thời cũng có thể miễn dịch sở hữu vi áp, cho nên loại này đến từ cảnh giới bên trên áp bách, với hắn mà nói cơ bản không có hiệu quả. Nhưng là Tô Mặc tiểu thống khổ, trước trước chấn cổ tiên quân bởi vì có chỗ cố kỵ, cho nên một mực cẩn thận ứng đối, sợ vạn vừa ra tay quá nặng, tiêu thất thủ đem Tô Mặc cho đánh chết, nhưng hiện tại bởi vì đoạn xuất hiện, hắn thực sự không cố được nhiều như vậy, nếu không đối phó được đoạn sầu, hắn cũng không có khả năng đoạt xá thành công. Cho nên, tại trấn cổ tiên quân phóng xuất ra uy áp một khắc này, Tô Mặc lập tức hô hấp cứng lại, như là ngâm nước bình thường, cái loại này đến từ sâu trong linh hồn uy áp, lại để cho hắn không cách nào hô hấp, cảm giác giống như là một chỉ con sâu cái kiến, tại đối mặt toàn bộ mênh mông thiên địa. Tô Mặc trong mắt như trước thiêu đốt lên bất khuất lửa giận, nhưng là thân thể lại đang không ngừng điệu run rẩy, bức bách lấy hắn quỷ đi xuống. Lập tức Tô Mặc muốn kiên trì không nổi nữa, đoạn sâu nhíu mày, đưa hắn ngẩng đầu nhìn đến Lăng Không triển khai cổ lục lục, trong mắt sáng ngời, giọng có nói, "Tô Mặc, thủ một." Không nên bị ngoại vật chỗ xâm, ngươi muốn cố gắng cảm thụ trấn cổ độ lục lực lượng, hơn nữa dẫn đạo nó, không chế nó, ngươi là chấn cổ độ lục chủ nhân, ở chỗ này, ngươi mới thật sự là chỗ tể. Tô Mặc nghe vậy chấn động, phản phật đã minh bạch cái gì, nhẹ gật đầu, không hề kháng cự, bắt đầu tĩnh tâm cảm ngộ cái này phiến thiên địa, cảm ngộ trấn cổ tiên quân ý chí uy áp, thời gian dần qua hắn cảm giác bốn phía áp lực trở nên càng ngày càng nhỏ. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ còn có loại thân thiết cùng bao dung cảm giác, tựa hồ vốn cái này phiến tiên địa vốn là cùng hắn là nhất thể, huyết mạch tương thông, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được trong hư không, trấn cổ độ lục tu tại cảm nhận được chấn cổ đồ lục đang không ngừng chấn động, thậm chí có loại không bị khống chế cảm giác, chấn cổ tiên quân sắc mặt càng phát lạnh như băng, hờ hững nhìn xem loạn sầu hai người, lửa giận trong lòng nhưng lại càng thịnh, sát ý lạnh thấu xương, thiên địa biến sắc. Toàn bộ bạo phong vực tựa hồ cũng theo chấn cổ tiên quân phẫn nộ, sao động, bao cát đầy trời mang tất cả, thời gian dần qua diễn biến thành mấy trăm trượng long quyển phong bạo, hoảng sợ như thiên uy, tiếng gió gào thét, xé nát vân vân. Phong áp như dao, thiên như ngục, phong bay, toàn bộ thế giới đều lầm vào một mảnh dục ngầu đất. Cơn bão long Quyền phong bạo mang tất cả tàn sát bữa bãi, trong gió lốc sinh ra vô cùng áp lực, làm cho người căn bản không cách nào dừng chân, mà một khi bị hút vào lòng Quyền phong bạo ở bên trong, kết quả chỉ có thể là bị xé thành phân vụn tại chỗ vạn lạc. Đoạn sâu sắc mặt khẽ biến, không thể tưởng được chính mình hay là đánh giá thấp chấn cổ tiên quân, mặc dù là ở Tô Mặc thế giới chính giữa, hắn cũng chẳng qua là một đám còn sót lại ý chí, liền phân thần đều không tính là, nhưng nương tựa theo đối với chấn cổ độ lục không chế, đơn giản chỉ cần đem tại đây hóa thành chính mình sân nhà, thay trời đổi đất, điều khiển sinh tử. Linh lực thúc dục, tinh quang chiếu rọi, Nếu như một chiếc tinh đèn, mặc kệ phong bạo như thế nào mang tất cả tản sát mưa bãi, tinh quang thủy chung cũng có chút nào dao động, quên thân hiện lên ra đại lượng tự sắc vân hà đem hai người bao phủ, một mực chống lại trong gió lốc cái kia cổ hấp lực. Lập tức vòi rồng sắp mang tất cả tới, đoạn sâu sừng sững bất động, trên mặt biểu lộ như chiếc trấn định tự nhiên, nhìn xem thẳng tụ tiên, cao chọc trời tế phong bạo, hắn đánh xuống ống tay áo, thản nhiên nói, "Tô Mặc, trấn cổ tiên quân đã cùng hòa thành thể, đã trở thành lục linh. Dưới mắt ngươi không có triệt để khống chế cổ lục, ta nếu là ép chém giết cổ tiên quân đạo này ta niệm." Tắc thì thế tất hội bại trừ mất chấn cổ đồ lục linh cấm, đối với chấn cổ đồ lục tạo thành nhất định được tổn thương, ngươi có ý kiến gì không? Tô Mặc nghe vậy sửng sở, nhìn xem chấn định tự nhiên bản sầu, trong nội tâm càng phát ra kính nghệ, chỉ cảm thấy Cao Sơn ngưỡng dừng lại, thâm bất khả trắc. Không khỏi âm thầm cảm khái, đây mới thực sự là đại năng tu sĩ, căn bản không đem người ta để vào mắt, mở miệng chính là ta như chém giết sạch hắn, có thể sẽ tổn thương bảo vật, ngươi có ý kiến gì hay không? Điều này cần hạng gì tự tin mới có thể nắm chắc khí nói ra nói như vậy, phảng phất hắn đối mặt, không phải một cái còn sống ngàn vạn năm lão yêu quái, mà là một chỉ không có ý nghĩa con sâu cái kiến. Phiên trưởng có thể đem hắn diệt sát, vấn đề chỉ ở tại giết hoặc không giết. Trong ánh mắt mang theo kính sợ, tô mặc lắp đầu, cắn răng nói, không có gì đáng ngại, tiền bối chỉ cần có thể chém giết này mà, coi như là hủy cái này Linh Bảo, lại có gì ngại. Ký chủ đã trinh được Linh Bảo chủ nhân đồng ý, phải trăng dài trừ Linh Cấm. Trong đầu vang lên hệ thống máy móc ngốc trệ thanh âm nhắc nhở, đoạn sầu trên mặt lộ ra nụ cười thẳng nhiên, trong mắt hiện lên một tia lênh khốc. Thiên địa nổ vang, cùng phong như nhận, Long Quyền Ph chỉ muốn đem hai người bọn họ sẽ thành phấn vụt, tại đây Minh Mông Thiên Uy trước mặt, coi như là đọa sầu, mặc dù trên mặt như trước lạnh nhạt tự nhiên, nhưng kỳ thực nội tâm lại sớm đã âm thầm bốc nỡ, giống như cầy sấy, lại càng không cần phải nói Tô Mặc rồi, hắn lúc này sớm đã sắc mặt tái nhận vô lực lúng đích cũng không thể trách Tô Mặc nhát gan, chỉ là đối mặt gái này vì thiên diệt địa giống như phong bạo, nhân lực thật sự là quá nhỏ bé rồi, tựu như là trong thiên địa một hạt bụi bặm. Đồng thời điều này cũng làm cho hắn đối với lực lượng khao khát càng thêm mức thiết, hắn đến bây giờ sợ dĩ chỉ có thể mắt nhìn gia tộc bị diệt, chịu khổ người nhục nhã, bị người đoạt xá lại vô lực phản kháng đều là vì thực lực bản thân quá mức nhỏ yếu. Nếu nếu ta có thể trở thành như tiền Bối đồng dạng cương giả, ta đây lo gì báo không được hết hại thông cứu. Bảo hộ không được bên người rất. Nhìn xem phía trước đạo kia phiêu giật lạnh nhạt thân ảnh, Tô Mặc trong nội tâm dĩ nhiên đã có quyết định. Đoạn sầu cũng không biết Tô Mặc lúc này suy nghĩ cái gì, lập tức phong bạo dần dần tới gần, quanh thân hộ thể Vân Hà cũng bắt đầu kịch liệt chấn động phía cột, hiển nhiên là chi chống đỡ không được bao lâu, qua không được bao lâu sẽ gặp bị cuốn vào trong gió lốc, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm tê khổ. Thế nhưng mà hắn giờ phút này lại không thể lui, nếu hiện tại tránh lui ra Không nói trước Tô Mặc nhất định sẽ bởi vậy thất vọng, sẽ không tại bái ông ta làm thầy. Chỉ bằng vào hắn đi lần này, bị chấn cổ tiên quân thần quang nhập vào cơ thể định trụ thần hồn Tô Mặc, lập tức cũng sẽ bị tàn sát bởi bãi phong bạo, thổi chúng hồn phi phách tán, hắn cũng không dám đánh bạc chấn cổ tiên quân đến lúc đó có thể hay không cố kỵ với bản thân, không xúc phạm tới Tô Mặc, dù sao đại chiêu đã phong xuất rồi, muốn lại thu hồi đi, cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản rồi. Cái lúc này, đoạn sâu chỉ có thể đem bảo đặt ở hệ thống bên trên, hy vọng có thể tại hắn không kiên trì nổi trước khi thành công giải trừ trấn cổ độ lục linh cấm, đến lúc đó không cũng có trấn cổ độ lục lực lượng trẻo chống, ở cái thế giới này, hắn muốn chém giết sạch một đám ý chí khí tức, dễ như trở bàn tay. Dù là hắn là trấn cổ tiên quân, Quy 1 chương 22, linh bảo pha cấm, tiên quân bại trốn. Chương 22, linh bảo pha cấm, tiên quân bại trốn. Linh cấm giải trừ thành công, phải trang lập tức tiếp nhận truyền thừa. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Đoạn sâu mừng rỡ trong lòng, nhìn lướt qua trấn cổ Tiên Vân, Đạm Mặc nói, "Đã ngươi một lòng muốn chết, cái kia bọn tạc sẽ thanh toán ngươi tốt rồi." Trấn cổ Tiên quân nghe vậy mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt lộ ra một tia chao sắc, người trước mắt thật sự là quá mức tự đại, nếu là ở bên ngoài hắn còn không, có 10 phần năm chắc, có thể chấn áp được rồi đạo này phân thần, đến lúc đó nếu là kinh động đến hắn bản tôn, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi, đây cũng là hắn Cố Kỷ nguyên nhân chỗ. Nhưng là hiện tại đặt mình trong tại trấn cổ đô lục ở bên trong, nương tựa theo đô lục lực lượng, ở chỗ này coi như là đầu long cũng phải cho hắn bản lấy là chỉ hồ cũng phải cho hắn nằm sắp lấy, bất quá một đám phân thần, phiên trưởng có thể đem người trấn áp. Thấy được chấn cổ tiên quân trong mắt chao sắc, Đoạn sâu cũng không thèm để ý, lập tức ngàn trượng phong bạo muốn đem hai người bao phủ nuốt hết, hắn một bước bước ra, vung khẽ ống tay áo, nhàn nhã quát, tán. Chỉ thấy theo Đoạn Sầu một tiếng quát nhẹ, thiên địa chịu chấn động, không có lăng lệ ác liệt kia quang, không, có cường đại thần thông, thậm chí liền cơ bản linh khí chấn động đều không có, ngàn trượng cụ phong ngay lập tức ngừng sụp độ tán, hóa thành trận trận cuồn hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, trời báo cũng theo lại, ô đi, cả địa lập tức trong sáng. Cù Phong quét, đuổi mủ tán. Trấn Cổ Tiên Quân ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Đoạn Sâu, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, hắn từ đầu đến cuối không có xem minh bạch, hắn là như thế nào phá giải lòng quyền phong bạo? Phản phất tiên địa sắc lệnh giống như, nói là làm ngay gian. thiên địa chịu nhất thanh, đẩy trời bao cát tự như vậy lập tức dẹp loạn rồi, thần thông như vậy, tự hồ chỉ có Ngọc Hư Quan mới có thể làm được, nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn lập tức đại biến. Đoạn Sâu cũng không biết lúc này Trấn Cổ Tiên Quân đã nhận định hắn là Ngọc Hư Quan người rồi, coi như là biết rõ đoán chừng cũng sẽ không để ý à. lập tức bạo dẹp loạn, Cụ Phong tiêu tán, khóe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười thản nhiên vời tay, chỉ thấy bầu trời giáp chấn cổ đồ lục lập tức giun lên, sau đó không bị khống chế hóa thành một đạo linh quang, rơi xuống đoạn sầu trong tay. Chứng kiến chấn cổ đồ lục đột nhiên không bị khống chế của mình, rơi xuống đoạn sầu trong tay, chấn cổ tiên quân sắc mặt kị biến, không dám tin nhìn xem hắn, trong ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, nếu như nói đoạn sầu trước trước thi triển thủ đoạn, còn có thể sử dụng ngọc hư quan thần thông đến lý giải, cái kia giờ phút này hắn vô thành vô tức gian, ngoắc tay tiểu thu chấn cổ đồ lục cũng đã vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Đoạn không phải là linh bảo chủ nhân, cũng không hiểu điều kiện linh bảo pháp môn, trước đây càng cùng chấn cổ độ lục không có chút nào liên quan hắn đến tuột cùng là làm sao làm được. Chấn cổ tiên quân trong mắt kinh nghi bất định. Đã không có chấn cổ độ lục, chấn cổ tiên quân giống như là không có răng lá hổ, uy năng không lớn bằng lúc trước, lúc này nếu là hắn tại gặp được long hổ cảnh tu sĩ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá trấn cổ tiên quân dù sao cũng là thời kỳ thượng cổ, uy danh hiển hách đại năng tu sĩ, rất nhanh liền tính táo lại, trong mắt thần quang chất động, tựa hồ tại suy nghĩ có bao nhiêu năm chắc, đoạt lại chấn cổ độ lục, bất quá trong nháy mắt trong nội tâm thì có đo, không chút do dự, quay người hóa thành một đạo thần quang phá vỡ không độn đi ra ngoài, chuẩn bị như vậy ly khai Tô Mặc Thức Hải thế giới, nhanh chóng thoát đi, đi ra ngoài. Chính giữa không có dừng chút nào đốt không. Bỏ. Lưu lại cấp đoạt trấn cổ đồ lục, nói không chừng sẽ tại chô vất lạc, hiện tại chạy trốn, có lẽ còn có thể thắng được một đường sinh cơ, là của ta, một ngày nào đó hay là hội trở lại trong tay của ta, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trấn cổ tiên quân sắc mặt lạnh như băng, trong mắt hàn ý hiện lên. Ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi, không hổ là sống ngàn vạn năm lao quái vật, không có thẹn quá hóa giận chết dập đầu đến cùng, mà là lập tức lựa chọn lòng bàn chân bôi mờ thoát đi nơi đây, đây không thể nghi ngờ là hắn lúc này lựa chọn sáng suốt nhất. Đoạn Sầu không khỏi âm thầm cảm thán. Lần này cần là lại để cho chấn cổ tiên quân chạy ra đi, nói không chừng hắn thật có thể đủ sống sót, hơn nữa tại trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng cường thực lực của mình, đến lúc đó thành làm một cái thai hoang ầm, chờ hắn ra hồn rồi, còn muốn giết hắn cực khó khăn. Run lên thoáng một phát trong tay chấn cổ đồ lục, nhất thời đồ lục bên trên phủ vân lừng lánh, bí vân dần vào, ẩn ẩn buộc vòng quanh hoang vu đại địa, đầy trời báo cát, ô vân che lấp mặt trời cảnh tượng. Chấn cổ đồ lục lần tượng, vậy mà cùng hai người vị trí cái này phương thế giới độc nhất vô nhị, đoạn sầu trên mặt không có chút nào kinh ngạc, từ khi giải khai chấn cổ đồ lục bên trên linh cẩm, đã nhận được trấn cổ tiên quân ở lại đồ lục bên trên truyền thừa về sau, hắn cũng đã biết mình vị trí cái này phương thế giới, bất quá là trấn cổ đồ lục hiển hóa một phương lĩnh vực, tên là bạo phong vực. Bất quá điều này cũng làm cho hắn âm thầm tán hượng, cái này trấn cổ đồ lục xác thực không giống bình thường, mặc dù tổn thương có chút nghiêm trọng, thực sự tuyệt không phải bình thường linh bảo có khả năng so, đồ lục bên trên vốn có thập phương giới vực, hôm nay linh bảo bị hao tổn, chỉ có thể hiện hóa 6 phương giới vực, phân biệt là bạo phong vực, lưu hóa vực, Thiên lôi vực, hàn Bang vực, thần Mục vực, đao sơn vực, mỗi một phương giới vực đều có quỷ thần khó lường năng mang lên trấn cổ đồ lục tiểu tương đương với tùy thân dẫn theo sáu tòa có thể lập tức đứng lên sát trận, đem người thu hút đồ ở bên trong, tâm người ở vô hình ở bên trong, sáu cái giới vực thay nhau ngăn địch, nếu là không có đầy đủ cao tu vi thần thông, hoặc là tương ứng linh bảo hộ thân, coi như là đến bên trên lại nhiều người, đều chẳng qua là chịu chết mà thôi. Không có đa tượng, lập tức trấn cổ tiên quân tiểu muốn bỏ chạy, đoạn sâu trong mắt xẹt qua một tia linh ý, linh lực bắt đầu khởi động rút vào trấn cổ đồ lục ở bên trong, lần nữa rung lên, hư không biến huyễn, đoạn sâu cùng Tô đã theo bạo phong trong thoát đi ra, xuất hiện tại một mảnh kim sắc hải dương trên không, tại đây, đúng là Tô Mặc thức hải thế giới. Theo bạo phong bực đi ra, trở lại thức hải thế giới, liếc nhìn lại, cảm thấy tại đây đúng là như thế nhìn quần mắt, Tô Mặc lập tức khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại tại đây đúng là tại hắn thức hải chính giữa, nghĩ đến đoạn sầu vừa rồi thi triển kinh thiên thủ đoạn, Tô Mặc không khỏi dùng tính nể dùng bãi ánh mắt nhìn hắn, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên xa xa địa chứng kiến một đạo màu xám thần quang bay thẳng đến trấn trời, phá vỡ thức hải rời đi. Không phải người khác, đúng là Trấn Cổ Tiên Quân. Tô Mặc biến sắc, gấp nói gấp, không tốt, tiền bối, Trấn Cổ Tiên Quân muốn chạy trốn. Đoạn Sầu nghe vậy, trên mặt biểu lộ không hề tâm, thản nhiên nói, yên tâm, hắn chạy không thoát. Toại âm rơi xuống, đoạn sâu dựng thẳng chỉ thành kiếm, hướng về trấn cổ tiên quân rời đi phương hướng đột nhiên vung lên, một đám xích kim sắc diễm quang thấu chỉ mà ra, thứ hại phi cồn, linh khí dung chuyện, xích kim sắc diễm quang như thiên điện phá không mà ra, bá đạo lăng lệ áp liệt, trong không khí đãng ra từng vòng rung động, trong thời gian ngắn, liền ra Tô Mặc thân thể, thẳng truy trấn cổ tiên quân mà đi. Thương Lan Thành bên ngoài trong rừng cây nhỏ, giờ phút này sắc trời đã có chút trở nên trắng, qua không được bao lâu liền muốn sáng rõ, theo Tô thân thể đi ra, lại không làm chút nào dừng lại, hướng về Thương Lan Thành phương hướng hóa cầu mà đi. Một màn này lại cùng trước khi những điên cuồng kia chạy thuộc mạng long hổ cảnh tu sĩ cực kỳ tương tự, chỉ là chạy trốn người đổi thành hắn. Quy 1 chương 23, Ngọc Hư Quan, rất nổi danh sao? Chương 23, Ngọc Hư Quan, rất nổi danh sao? Mắt thấy đoạn sầu cũng không có đội theo, chấn cổ tiên quân căng cứng tiếng lòng có chút bướm lòng, đồng thời một cú khó tạ khuất nục xông lên đầu, theo thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải khuất nục như vậy, đoạt xá thất bại, ngàn vạn năm tâm nguyện bại tớp, mà thân linh cũng đều bị người đi, mà hắn đến bây giờ rõ ràng liền tên của đối phương cũng không biết. Đúng lúc này Một đạo xích kim sắc lửa khói lưu quang vạch phá bầu trời, nhanh như thiểm điện, thế như bão lôi, ngay lập tức tới. Toàn Tâm Linh, chính là vì có cái này linh bảo tại, Đoạn Sầu mới hoàn toàn không sợ chấn cổ tiên quân, bằng không coi như là đối với Tô Mặc thi triển đi vào giấc động, chiếm trấn cổ tiên quân trấn cổ lỗ lục, hắn cũng không có năm chắc có thể lưu ở hắn. Trấn cổ tiên quân đồng tử co dù lại, thần sắc kỳ biến, không thể tưởng được Đoạn Sầu rõ ràng còn có linh bảo tại thân, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Chưa kịp đa tượng, hắn dừng lại đột quay người nên hướng cái kia kiện linh bảo, hai cái trong đôi mắt, càng là bắn ra ra lưỡng đạo thần quang, quay hướng Toản Tâm Linh. Thần quang phá diện, linh bảo toàn tâm. Chỉ thấy một đạo xích kim sắc lửa khói trực tiếp phá vỡ cái kia lưỡng đạo thần quang, không có chút nào đỉnh trệ toàn tâm mà qua, trong thời gian ngắn, chấn cổ tiên quân hư ảnh phảng phất nghiền nát đồ sứ giống như, hiện đầy vết rạn, thanh gió thổi qua, hắn toàn bộ thân hình hóa thành ánh huỳnh quang bột phấn theo gió phiêu tán, nhất thời tiêu tán tại trong thiên địa, chỉ lưu lại một đạo trước khi chết gào thét gào thét, tại rừng cây trên không quân, nghiệp chướng. Người rõ ràng giám thí giết nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi ngọc hư quan. Tô Mặc Thức Hải trong thế giới Một đạo xích kim sắc diễm quang trui vào đoạn sầu trong tay áo, nghe đi ra bên ngoài chuyển đến chấn cổ tiên quân trước khi chết gào thét, hắn không khỏi hơi sững sờ, Ngọc Hư Quan. Đây là đầu cái tông môn? Lập tức niết miệng, chết đều chết hết, còn nhất định phải giống lượng của họng, ngươi hẳn là còn có thể đại thánh trở về. Tiên bối nguyên lai là Ngọc Hư Quan trưởng lão, chắc không được lợi hại như thế, mà ngay cả chấn cổ tiên quân cũng không phải đối thủ của ngài, bị ngài phất tay tiểu chấm giết. Tô Mặc nghe được chấn cổ tiên quân thét, không khỏi ngộ, nhìn về đoạn sầu lộ ra càng bỏng, mặt nói. Đoạn cảm nhận được Tô Mặc ánh mắt, không khỏi một hồi hàn. Trong nội tâm một hồi hàn khí dâng lên, tiểu tử này không phải là bị tụ diệp viên kích thích, từ nay về sau thích nam sắc a, có chút khác thường nhìn Tô Mặc Liệp, thản nhiên nói, bất quá một đạo ác nghiệm mà thôi, không, có gì có thể coi tụ. Người mới vừa nói cái gì? Ngạc Lư Quan, chưa từng nghe qua, rất nổi danh sao? Tô Mặc nghe vậy lập tức khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức nghĩ đến đoạn sầu có thể là một vị từ nhỏ tiểu ở ẩn tiềm tu cường giả, cho tới bây giờ cũng chưa có giải qua thế giới bên ngoài, gần đây mới bắt đầu rời núi tại người thường đi. Nghe được tiền bối câu hỏi, Tô Mặc tự nhiên không dám khinh thường, sửa sang suy nghĩ, cung kính nói, tiền bối Là như thế này, tự thời kỳ thượng cổ, nhân tộc chiếm cư Trung Thiên Đại Lục về sau, yêu ma hai tộc vẫn không cam lòng, nhiều lần trùng kích biên giới phong ẩn, muốn muốn xâm lấn Trung Thiên Đại Lục, lúc kia ngoại trừ có như trấn cổ tiền quân như vậy đại năng tán tu, còn có một chút càng cường đại hơn cái thế cường giả, bọn hắn vì phòng ngừa yêu ma xâm lấn, tại Trung Thiên Đại Lục để lại đạo thống truyền thừa, đã thành lập nên chính mình tông môn. Theo Tuế Nguyệt trôi qua, có một ít tông môn bởi vì các loại nguyên nhân, cho tới bây giờ đã biến thành nhị tam lưu môn phái, có chút thậm chí đã triệt để biến mất, ba phủ tại Tuế Nguyệt Trường Hà ở bên trong. Nhưng còn có một chút tự thượng cổ tiểu truyền lưu hạ tông môn, kéo dài không suy, ngược lại ngày càng cường thịnh, chúng ta đem như vậy tông môn xưng là trấn cổ thái tông. Nói đến đây, Tô Mặc dừng lại một chút, nhìn đoạn Sở Liệp, thấy hắn mặt không biểu tình, không khỏi nói tiếp. Đương kim trên đời trấn cổ thái tông có 4 cái, theo thứ tự là Ngọc Hư Quan, Tịnh Thổ Tiền Tông, Hạo Nhiên Học Phủ cùng Lang Gia Kiêu Cung. Trong đó Ngọc Hư Quan là thiên hạ đạo môn đứng đầu, cũng là hiện nay tứ đại thái tông đứng đầu, tu chính là thiên đạo, đạo thì là miếu tăng lữ thánh địa, chính là Phật pháp cùng kim thân, Hạo Nhiên Học Phủ thì là thiên hạ thư viện học sinh thánh địa tu chính là chư tử bạch gia, bao hàm bằng diện. Trong đó dùng nho, Vinh, pháp tam gia nhất hương thị phần Vinh, về phần lang gia kiếm cung thì là thiên hạ kiếm tu thánh địa, tu chính là đế vương kiếm đạo, bởi vì tứ đại thái tông truyền thừa tất cả không giống nhau, cho nên mọi người cũng đem tứ đại trấn cổ thái tông xưng là bốn đại thánh địa. Đoạn Sầu nghe vậy nhẹ gật đầu, đối với cái này cái gọi là bốn đại thánh địa đã có cái sơ bộ rất hiểu rõ, đồng thời cũng hiểu rõ đến Ngọc Hư quan đến tuột cùng là một cái dạng gì tông môn, nghĩ đến trấn cổ tiên quân trước khi chết còn nhận định chính mình là Ngọc Hư con người, tựu một hồi buồn cười. Tô Mặc chứng kiến Đoạn gật đầu về sau, Trong nội tâm càng Phát khẳng định tiền bối chính là một cái lãnh đời cường giả, thẳng đến gần đây mới rời núi chạy nhân gian, ta nếu là có thể bái người này là sư. Nghĩ tới đây, không khỏi hô hấp một gấp rút, con mắt sáng ngời, Càn Phát cung kính nói, "Trừ lần đó ra, Trung Thiên Đại Lục còn có Tam Đại Chân Cổ Ma Tông, chính là thượng cổ cái thế cường giả tham khảo yêu ma tu luyện phương thức, tự sáng tạo ra ma đạo pháp môn, hơn nữa để lại đạo thống, đã thành lập nên tông môn." A. Đoạn Sấu ngay vậy, lập tức có phần cảm thấy hứng thú. "Tiền bối, ta tu vi quá thấp, đối với ma đạo môn cũng không phải đặc biệt hiểu rõ." Tuần nữa ma đạo tu sĩ từ trước thần ý, cho nên chỉ biết là tam đại chấn của ma tông chia làm vạn ma cùng, âm ti điện, huyết sát tông. Mặt khác, ma đạo tu sĩ từ trước đến nay đều là tâm ngoan thủ lạc thế hệ, bọn hắn không gì kiếm kỵ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, cùng tứ đại thái tông tầm đó càng là xung khắc như nước với lửa, nếu không có chính giữa coi Yêu Ma tại nhìn chằm chằm, tăng thêm bản thân ba đại tông môn cũng không phải bền chắc như thép, chỉ sợ lúc này ma tông cùng thái tông đã sớm toàn diện khai chiến. Chứng kiến đoạn sầu có phần cảm thấy hứng thú, Tô Mặc tiểu đem những gì mình biết, một tia ý thức toàn bộ nói ra. Đoạn sầu im lặng, cảm thấy âm thầm cảm thán. Quả nhiên bất kể là ở đâu cái thế giới bên trên, có chính đạo thì có ma đạo, song phương tầm đó thế tất như như nước lửa, chỉ là bởi vì đã có yêu ma nhân tộc này cùng chung địch nhân tại, mới duy trì cái này nhìn như yếu đất cân đối. Tô Mặc chứng kiến đoạn sầu trầm mặc không nói, không khỏi cảm thấy âm thầm tâm thần bất định, nghĩ nghĩ, hay là cố lây dũng khí mở miệng nói, không biết tiền bối ở đâu tỏa tiên sơn tu luyện, đệ tử Tô Mặc hôm nay gặp đại nạn, nhưng không ngờ may mắn gặp phải tiền bối, được nông tiền bối xuất thủ cứu giúp, Tô Mặc về một cái mạt nhỏ, như ngài không bỏ lời nói, đệ tử nguyện bái ngài vi sư, từ nay về sau đi theo làm tùy tùng, nguyện vì ngài phân công. Tô Mặc dục bại ký chủ vi sư, che giấu tiên phú vượt qua 40 điểm, có thể thu làm thần truyền đệ tử, có đồng ý hay không? Đoạn Sấu nghe vậy mừng rỡ trong lòng, không thể tưởng được tiểu tử này như vậy bên trên đạo, vừa đem trấn cổ tiên quân chầm quyết, chính mình tự chủ động đưa tới cửa tìm hắn bái sư rồi, đang chuẩn bị đáp ứng thời điểm, đột nhiên cảm giác được sắc trời bên ngoài đã bắt đầu chậm rãi sáng lên, trong nội tâm lập tức cả kinh, cũng bất chấp nhiều như vậy, cầm trong tay trấn cổ đồ lục đổ cho Tô Mặc, thần hồn hóa thành một đám ánh sáng âm u biến mất ở trước mặt của hắn. Quy 1 chương 24, nửa năm sau, chúng ta phương tổn sơn đạp. Chương 24, nửa năm sau chúng ta Phương Tốn Sơn gặp. Tô Mặc thò tay tiếp được chấn cổ đồ lục, nhìn xem đoạn sổ biến mất địa phương, trong nội tâm không khỏi có chút thất lạc. Quả nhiên, tiền đối liền chấn cổ đồ lục đều trả lại cho ta rồi, đi nhanh như vậy, là không muốn thu ta làm đồ đệ sao? Đúng lúc này, một giọng nói phản phất tự Tô Mặc trong nội tâm vang lên, ngươi như có tâm, nửa năm sau, tu vi đặt tới hóa đỉnh cảnh, là được đi bộ tiến về rừng cây trùng đông, 800 dặm bên ngoài Phương Tốn Sơn ở bên trong, đến lúc đó ta thì sẽ cùng ngươi gặp lại. Sáng sớm, hoa hồng tiêu dương chậm rãi bay lên bầu trời, mãn thiên tinh thần tùy theo biến mất, ôn hòa, hòa ánh mặt trời chiếu sáng tại Tô Mặc trên người. Trên nhánh cây ẩn ẩn có chim tức thanh thủy kêu to, hết thể lộ ra là tốt đẹp như vậy. Trầm Dái mở hai mắt ra, đứng lên, Tô Mặc nhìn xem bốn phía chịu khổ hủy hoại rừng cây, khắp nơi đều là tàn cảnh đoạn cây, còn có cái kia phạm vi trăm mét héo rũ hoa cỏ, cái này hết thể tất cả đều đủ để chứng minh, đêm qua cũng không phải một cái ác mộng, khịt sâu một hơi, Tô Mặc vẫy tay, một đạo linh quang tự trong cơ thể mà ra, tại bàn tay hiện hiện, hào quang tán đi, đúng là chấn cổ độ lục. Nhìn xuống trong tay chấn cổ độ lục, nghĩ đến đoạn trước khi đi lưu lại lời nói, Tô Mặc niết miệng lên một tia đường cong, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thương lan thành phương hướng, trong ánh mắt mang theo một tia kiên nghị. Không có chút nào lưu luyến, quay người hướng phương hướng ngược nhau mà đi, hóa đỉnh cảnh. Nửa năm sau, chúng ta Phương Tốn sơn gặp. Đón sáng sớm ánh sáng mặt trời, bóng lưng bị chậm rãi kéo dài, Tô Mặc lại càng chạy càng xa, theo một cái trẻ trung thiếu niên vô tri, chính thức trưởng thành là một cái đỉnh thiên lập địa nam từ hán, hắn trong một đêm hoàn thành đột xác, mặc dù như cũng là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, nhưng trong lòng của hắn dĩ nhiên đã phát sinh biến hóa, bởi vì này một khắc, hắn đã hiểu cái gì gọi là trách nhiệm. Ngay tại Tô Mặc ly khai rừng cây không bao lâu, một đám mồ xám sương mù theo một khoảng cổ thụ bên trên thấu đi ra, chậm rãi hướng rừng cây bên dưới. Sau đó bị một cỗ thần quang dẫn dắt tiến trấn cổ thần bia bên trong, thần quang thu lại, rừng cây lần nữa lâm vào yên lặng, chỉ là nếu như lúc này bên cạnh có người lời nói, nhất định sẽ nghe được thần bia chung lần ẩn chuyển ra một đạo gào thét, ngọc hư quan. Bản tôn hội cho các ngươi trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Nghe thanh âm, rõ ràng là trấn cổ tiên quân. Giờ phút này Đoạn Sâu hiển nhiên còn không biết trấn cổ tiên quân còn sống, bất quá coi như là biết rõ, hắn cũng vô lực quay trở lại diện sát hắn, bởi vì lúc này hắn đã bản thân khó bảo toàn. Dựa vào rạp rừng cây vật che chắn, Đoạn Sâu không ngừng mà tại núi non trùng điệp trong xuyên thẳng qua. Lúc này sắc trời đã càng ngày càng sáng, xa xa dãy núi thậm chí đã bị ánh mặt trời chiếu ba phủ, mà hắn lúc này trạng thái bất quá là một đạo thần hồn. Không có đột phá đến long hồ cảnh, âm dương giao hội, kim đan đại thành, thần hồn của hắn căn bản chịu đựng không được liệt dương bạo chiếu, nghĩ đến chính mình có khả năng sẽ trở thành vi sử thượng cái thứ nhất bị thái dương phơi năng chết kẻ xuyên việt, trên mặt của hắn tựu không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Nghĩ thì nghĩ, đoạn sâu lúc này đã đem tốc độ vận dụng đến cực hạ cố nén thần hồn xé rách thống khổ, hắn có thể tinh tường cảm ứng được, sau lưng một cỗ cực nóng khí tức cách hắn càng ngày càng gần, cả người cảm giác giống như là gần sát bếp lò. Lại hình như là ngàn vạn căn châm nhỏ toàn âm, toàn thân khó chịu được, thiếu chút nữa thần hồn đều tản. Bất quá may mắn chính là, hắn cuối cùng nhất hay là thành công về tới huyền thiên tông, vượt lên đầu mặt trời mới mọc một bước, vô thanh vô tức gian, trở lại trong phòng ngủ, xem trên mặt đất đạo kia quanh chân mà ngồi thân ảnh, tơ vân không động, trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười, thần hồn tự thiên linh mà vào, dĩ nhiên quý khiếu. Thần hồn nhập vào cơ thể về sau, bất quá ngay lập tức đoạn sầu liễn tình quay tới, cái lúc này Ánh hỏa ánh mặt trời vừa vặn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng trong, chứng kiến chiếu vào trong phòng ánh mặt trời, trên mặt của hắn lộ ra lòng còn sợ hãi chi xác, đứng lên sống đông nhúc nhích thân thể, lại không có chút nào không khỏe, chỉ là cảm giác đi đường có chút không được tự nhiên, dù sao lúc trước hắn cả đêm đều là bồng bệnh đùng đưa, trở lại thân thể về sau, cái loại này làm đến nơi. Đến chốn cảm giác, lại để cho hắn suýt nữa một cú dẫm không, mới ngã xuống đất. Nghĩ đến chính mình lần thứ nhất thần hồn dạ du tiểu đã tao ngộ nhiều chuyện như vậy, không khỏi âm thầm nghĩ mà sợ, càng thêm tiếc nuối chính là, lập tức muốn nhận lấy tô mặc làm thân truyền đệ tử rồi, kết quả bởi vì trời đã sáng thất bại trong gắng sức, chính mình còn suýt nữa bị Thái Dương Phơi năm chết, cũng không biết tiểu tử này có hay không như vậy bên trên đạo. Đoạn sâu đem chấn cổ đồ lục trả lại cho Tô Mặc, bên trong có chấn cổ tiên quân thần thông truyền thừa, hơn nữa chấn cổ đồ lục bản thân tiểu là một kiện cực kỳ không tầm thường linh bảo, tiềm long xuất nguyên xu thế đã thành, đoán chừng không được bao lâu sẽ nhất phi trùng tiên rồi, hấp dẫn các lộ bọn đầu châu mà ngựa, đến không ngừng cho hắn tiến đưa kinh nghiệm, tiến đưa trang bị, tiến đưa bí tịch, sau đó lại gặp được so diệp nguyên nhiều hấp dẫn muội tử, cho hắn hiến tấm lòng yêu mến, tiễn đưa quan tâm, đưa ôn hòa bởi như vậy, nửa năm sau, hắn còn có thể đến Phương Tốn Sơn bái ông ta làm thầy sao? Nghĩ tới đây, Đoạn Sâu sắc mặt một mảnh tái nhận, ruột đều hối hận thay rồi. "Bang bang bang sư phụ, ngươi ở đâu?" Ta tiến đến á. Đúng lúc này, ngoài cửa chuyển đến Lâm Tiểu Viện thanh âm, ngay sau đó nàng liền đẩy cửa đi đến, Đoạn Sâu trên mặt biểu lộ thoáng run rẩy thoáng một phát, đang tại nổi nóng thời điểm, trong lúc đó Tiểu Nha Đầu tụm xông vào, cái này lại để cho hắn vốn là phiền muộn tâm tình lộ ra càng thêm không xong, nhìn xem cười hì hì Lâm Tiểu Viện, Đoạn Sâu thản nhiên nói, "Tiểu Nha Đầu, vừa sáng sớm gấp gáp như vậy tìm ta, có chuyện gì sao?" Lâm Tiểu Viện nghe vậy tiếp theo vừa cười vừa nói, Sư phụ, người đã quên, ngày hôm qua không phải phạt ta sao chép 300 lượt luận ngữ sao? Dạ, ta đã sao tốt rồi, một đêm không ngủ đấy. Nói xong hiến vật quý giống như được, từ phía sau lấy ra một đại chồng chất sao chép tốt luận ngữ. Đoạn Sâu tiếp nhận Lâm Tiểu Viện trong tay luận ngữ, tùy ý, ý đọc qua thoáng một phát, không nhiều không ít, vừa vặn 300 quyển sách, nhìn xem thần sắc hơi có vẻ mệt mỏi tiểu nha đầu, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm thở đầu, đem luận ngữ đặt trên bàn, Đoạn Sâu nhìn xem tiểu nha đầu thản nhiên nói, "Đứng vậy, không nhiều không ít vừa vặn 300 quyển sách, xem ra đêm qua ngươi không có lười biếng." "Đúng thế, sư phụ" ta đều nói tối hôm qua một đêm không ngủ, một mực tại chân thành sao chép luận ngữ lâu rồi, ngươi xem ta đều như vậy dụng công cố gắng, ngài lao nhân ra lúc nào dạy ta bản lĩnh thật sự." Lâm Tiểu Viện vẻ mặt chờ đợi nhìn xem Đoạn Sầu, chờ trong miệng hắn bùng xuất hiện cái kia chữ tốt. Nhìn lướt qua tiểu nha đầu, Đoạn Sầu lắc đầu, chản nhiên nói, vốn là muốn chuyển cho ngươi đạo pháp, nhưng là hiện tại được rồi, qua một hồi rồi nói sau." Lâm Tiểu Viện nghe vậy quỳ lên, cất cao giọng nói, "Vì cái gì a, sư phụ, đều nói chuẩn bị truyền ta đạo pháp, hiện tại lại tạm thời đổi chủ ý, sư phụ, ngươi bao nhiêu phải chú ý điểm ảnh hưởng? Ngươi bây giờ dù gì cũng là nhất tông chi chủ." Như thế nào có thể thay đổi suyoạch, Nathan Meister, thay đổi thất thường quy một chương 25, thất khiếu linh lung, nội tính đại điểm. Chương 25, thất khiếu linh lung, nộ tính đại điểm. A nha, sư phụ, ngươi làm gì thế lại đánh ta? Ông đầu, Lâm tiểu viện vẻ mặt tức giận nhìn xem loạn sổ. Tiễn tay cho tiểu nha đầu một cái bạo lật, nghĩ đến vừa rồi nàng dưới tình thế cấp bách lung tung dùng từ, đoạn sâu trên mặt run rẩy thoáng một phát, chừng năng liếc, tức giận nói, đừng cho là ta không biết ngươi lên qua, sao chép luận ngữ thời điểm, trong miệng lại nói thầm mấy thứ gì đó, đối với sư trưởng bất tính, không biết lớn nhỏ. Không nhiều lắm thêm trách phạt đã là khoan dung, ngươi còn trông cậy vào ta lập tức chuyển cho ngươi công pháp sao?" Lâm Điểu Viện nghe vậy lập tức rụt rụt cổ, lập tức nghĩ đến chính mình sao chép luận ngự thời điểm rõ ràng là một người, tự ngươi nói mấy thứ gì đó, sư phó như thế nào lại biết rõ, trừ phi. Thì phản ứng về sau, Lâm Điểu Viện vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào đoạn sổ, kinh bị mà nói, "Nhà, sư phụ ngươi rõ ràng còn có loại này ham mê. Đêm hôm khuya khoắt ngươi không hào hảo tu luyện, rõ ràng còn chạy đến ta ngoại phòng giám thị ta, chụp hay nghe ta nói lời nói. Ngươi thân là nhất tông chủ, làm gương sáng cho người khác như thế nào có thể cái dạng này?" Nhìn xem tiểu nha đầu vẻ mặt khinh bị bộ dạng, đoạn sâu tại trên trán lao đem cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, lập tức có loại huy nghiêm quét giác cảm giác, trong nội tâm âm thầm cảm khái, cực kỳ khủng khiếp rồi, tiểu nha đầu này muốn tạo phản rồi, cái này về sau thu đồ đệ, có như vậy cái đại sư tỷ, thật sự là tông môn bất hạch a. Đoạn sâu mặt lạnh lấy, thản nhiên nói, vi sư cũng không phải cố ý muốn nghe ngươi nói chuyện, chỉ là cùng Liêu trưởng ca một trận chiến, làm cho ta có một chút linh ngộ, trước kia một mực không muốn thông vấn đề, ngày hôm qua cũng đều giải quyết dễ dàng rồi, cho nên tại khí cơ dưới sự cảm ứng, hợp đã nghe được ngươi một mực tại nói ta. Vậy sao? Sư phụ, ta tin ơn người." Lâm Điểu Viện bán tín bán nghi nhìn xem Đoạn Sầu, lập tức tay của hắn lại giương, biến sắc, vội vàng sửa lời nói. Đoạn Sầu nghe vậy thỏa mãn nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Tiểu nha đầu, đợi chút nữa ngươi đi tàng thư các tìm một ít về Trung Thiên Đại lục sách cổ cho ta, ta những ngày này muốn hảo hảo nhìn một chút, sau đó cần bế quan một thời gian ngắn, cho nên những ngày này, ngươi muốn hảo hảo tu luyện, tinh luyện bản thân linh khí, không cần thiết lo biếng, tranh thủ sớm ngày đạt tới dưỡng hồn cảnh, đến lúc đó, vi sư tự nhiên sẽ truyền cho ngươi mới công pháp." Lâm Điểu Viện con mắt sáng ngời, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, hai con mắt hiếp thành hình chăng lưới liềm, hiển nhiên tựa như một cái vừa trộm được gà tiểu hồ ly, chỉ thấy nàng cười hì hì nhìn xem Đoạn Sâu, vẻ mặt giảo hoạt nói: "Sư phụ, lần này ngươi cần phải giữ lời nói. Ta gần đây tổng cảm giác mình trong cơ thể thần hồn có chút khác thường, buổi tối thời điểm còn có thể dẫn động tinh quang nhập vào cơ thể, chiếu rọi thần hồn, ta muốn ở này vài ngày mới có thể đủ đột phá đến ngưỡng hoàn cảnh, lại để cho thần hồn dạ du xuất khiếu rồi." Nghe xong tiểu nha đầu lời nói, Đoạn Sâu trên mặt mặt không biểu tình, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ký thức trong nội tâm ba đảo mấy liệt, cứ không bình tĩnh, quả nhiên Thiên phú cao người cũng không thể dùng lẽ thường để hình dung. Đoạn Sầu sở dĩ không có giáo Tiểu Nha Đầu mới công pháp, cũng là bởi vì trước khi cảm giác được nàng không rất thích hợp tu luyện kiếm đạo, cho nên không có đem lẫn động Cửu Thiên bộ công pháp kia truyền cho nàng. Tiểu Thủy Ý tìm cái cơ qua loa qua đi. Về sau tại trấn cổ Đồ Lục ở bên trong, Đoạn Sầu giải khai truyền thừa linh bảo linh cấm, đã nhận được năm đó trấn cổ tiên quân đạo thống truyền thừa, cho nên hắn liền chuẩn bị theo trấn cổ tiên quân trong truyền thừa, chọn một phù hợp công pháp truyền cho Tiểu Đầu. Nhưng là tại Tiểu Nha Đầu buổi sáng hôm nay lúc tiến vào, vô ý thức dùng thiên phú dò xét hệ thống. Giáo sét thoáng một phát tiểu nha đầu, kết quả được đi ra kết luận, lại để cho đoạn sầu vừa mừng vừa sợ. Tính danh, Lâm Tiểu Viện, tông môn, Huyền Thiên Tông, nội tính, 10, căn cốt, 9, phúc duyên, 8, nghị lực, 7, mị lực, 9, mục tiêu che giấu thiên phú tổng số vượt qua 40 điểm, tư chất tuyệt hảo, trước mắt đã bái ký chủ vi sư, nhìn qua ký chủ dốc lòng dạy bảo, ngay khác tất thành châu ngẫu. Phát triển phương án, đệ tử Lâm Tiểu Viện thân có thất khiếu linh lung tâm, nội tính đầy điểm, tư chất Đề nghị chủ tu âm luật loại công pháp, thần thông phương diện phụ tu thân pháp loại cùng phòng nữ loại. Nộ tính đầy điểm, tư chất yêu nghiệt, đoạn sâu trong nội tâm lũ lưới, mừng đến là tiểu nha đầu tăng thêm tô mặc cái này dự định đệ tử, hắn cách hoàn thành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến lại tới gần một bước. Đồng thời hắn đã ở âm thầm phát sâu, trấn cổ tiên quân truyền thừa xuống công pháp thần thông số lượng cũng không ít, nhưng lại duy trì có không có bất kỳ cùng âm luật tương quan công pháp cùng thần thông. Tiểu nha đầu thể chất cùng thiên phú lại còn tại đó, lại để cho hắn trong lúc nhất thời lộ ra có chút xấu hổ, đành phải lần nữa tìm cái lấy cớ, kéo dài một thời gian ngắn. Đối với có ít người mà nói, khả năng một cái bình cảnh giống như là một đạo ranh trời, khả năng đời này đều đột phá không được. Mà đối với Tiểu Nha đầu mà nói, cùng với ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, không hề chướng ngại đang nói, thậm chí tại nhiều khi còn có thể suy một ra ba. Điều này cũng làm cho ý mọi lấy, tại bình thường tình huống xuống, bất luận là đối với đạo pháp thần thông lĩnh ngộ, hay là bản thân cảnh giới đột phá, nàng Tiên thiên tính tựu so tất cả mọi người lĩnh ngộ nhanh hơn, đột phá nhanh hơn. Đây cũng là đoạn sầu lần thứ nhất thấy có người tại mỗi hạng thiên phú chỉ số bên trên xuất hiện đại điểm, trước đây coi như là tại Tô Mặc cùng Đạo Lăng Hư trên người, hắn cũng không có thấy qua, có Thiên Đơn Mạt chỉ số tình huống coi như là tu luyện không chọn vẹn không được đầy đủ liền nguyên nạp khí quyết, Lâm tiểu viện cũng có thể tại thời gian cực ngắn trong tiến triển thần tốc. Nếu như hắn không có nhớ lầm, tiểu nha đầu chính thức thời gian tu luyện vừa mới tốt một năm. Ngắn ngủn một năm thời gian, liền từ một cái liền dẫn khí nhập vào cơ thể đều không biết đích người bình thường, tu luyện đến đoạt khí cảnh đại viên mãn, hơn nữa lập tức muốn đột phá đến dưỡng hồn cảnh rồi, tại không có bất kỳ tài nguyên cung cấp dưới tình huống, loại tu luyện này tốc độ cùng tự chất, phóng một cái trấn ủng thái tông, đều là bị tất cả đại thái thượng trưởng lão giúp nhau tranh đoạt tuyệt thế tài, lập tức cũng sẽ bị thu làm thân truyền đệ tử, bảo vệ, đồng thời sợ. Hiệu môn phái tài nguyên cũng đều sẽ đối với nàng mở rộng ứng 14 tuổi tu đạo 15 tuổi dưỡng hồn cảnh nghĩ đến tiểu nha đầu nhất kỷ muốn là từ nhỏ mà bắt đầu tu luyện vậy bây giờ nên có nhiều khủng bố mà ngay cả tô mặc như vậy thiên mệnh chi tử năm nay 17 tuổi cũng chỉ là đoạt khí cảnh hậu kỳ mà thôi. đương nhiên dựa theo nhân vật chính quen có xá lộ tô mặc đằng sau phát triển nhất định là bạo tác thức sẽ không so tiểu nha đầu kém hơn mả may, may cái này lại để cho từ nhỏ hay theo thượng một nhiệmông chủ tu luyện vàầu tình làm sao chịu nổi nghĩ đến về sau còn phải lại thu bốn cái cùng loại yêu nhiệt làm đệ tử bị như vậy một đám thiên mệnh chi tử vây quanh, Đoạn Sầu biết vậy nên áp lực núi đại, trước mắt một mảnh đen kịt. Trong nội tâm càng là nhấc lên cơn sóng gió động trời, về sau nếu như bị đồ đệ của mình một người tiếp một người đã vượt qua, hắn còn có mặt mũi nào mặt đi gặp Huyền Thiên Tông liệt vào sư tổ. Lâm tiểu viện cũng không biết Đoạn Sầu lúc này suy nghĩ cái gì, khi thấy sư phụ gật đầu xác nhận về sau, nàng xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức lộ ra nụ cười sáng lạ, vui vẻ mà nói: "Sư phụ, người hơi chờ một chút, ta ta sẽ đi ngay bây giờ tạ ơn các, cho ngài tìm một ít về Trung Thiên Đại lục sách cổ." Tiểu nha đầu sau khi nói xong, cũng không đợi đoạn sầu đáp lời, liền một đường chạy chậm ra gian phòng, cho hắn tìm sách cổ đi. Quy 1 chương 26, Trung Thiên Đại Lục, Thịnh Thế Vương Triều. Chương 26, Trung Thiên Đại Lục, Thịnh Thế Vương Triều. Nhìn xem tiểu nha đầu hấp tấp chạy ra ngoài, đoạn sầu lắc đầu, cười mắng, thật là một cái dã nha đầu. Hỗn độn trong có 3000 đại thế giới, mà Trung Thiên Đại Thế giới thì là sở hữu thế giới khởi nguyên, thái cổ trong năm, bởi vì tu luyện tài nguyên thiếu thốn, chủng tộc gian mâu thuẫn ngày càng mở rộng, một hồi trước nay chưa có tộc đại chiến bạo phát. Trong đó nhân tộc, yêu tộc, thần tộc, ma tộc, tứ đại chủng tộc nưu đồ bí mật liên hợp, đem mặt khắc bạch tộc lưu đậy đến ngoại vực hư không, cùng thi triển vô thượng thần thông, tiến hành phong ấn, phong ngừa bạch tộc lần nữa đặt chân trung thiên đại thế giới. Bạch tộc bị lưu đậy về sau, theo Thúy Nguyệt trôi qua, thực lực cường đại nhất thần tộc, Dạ Tâm không ngừng mở rộng, bắt đầu bắt đầu sinh nuốn thống ngự chư thiên vạn giới ý niệm trong đầu. Trung cổ trong năm, thần tộc chính thức hướng ma tộc tiến chiến. Thần ma đại chiến phát, ma ngờ, ma đại, nhân an, Lần lượt gia nhập trận này, thần ma gian chiến tranh, cùng ma tộc liên hợp lại cộng đồng đối kháng thần tộc. Cuối cùng nhất tại nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, cái này tam đại chủng tộc liên thủ, thắng lợi thiên bình bắt đầu nghiêng, thần tộc đi về hướng hoàng hôn, chư thần vẫn lạc. Nhưng mà, chư thần vẫn lạc chỉ là chiến tranh mà màn, hòa bình cũng không có tiếp tục bao lâu thời gian, ba cái chủng tộc gian mâu thuẫn cũng càng lúc càng lớn, ngàn năm về sau, chủng tộc đại chiến lần nữa bộc phát. Trận chiến ấy, tinh thần truy lạc, thiên băng địa liệt, vô số cái thế cường giả lần lượt vẫn lạc, thi cốt như núi, huyết nhuộm thiên khung, mà ngay cả toàn bộ trung thiên đại thế giới, đều bị cái kia lực lượng cường đại chố rung chuyển sụp đổ thành vô số mảnh vỡ, ẩn nấp ở trên hư không, phiêu phủ ở linh hải bên trên, tạo thành hòn đảo cùng bị cảnh. Trong đó lớn nhất ba khối mảnh vỡ tất thì tạo thành đại lục, phân biệt là Trung Thiên đại lục, Lan sông đại lục cùng Hoang Cổ đại lục. Bởi vì Trung Thiên đại thế giới nghiến nát, linh khí cũng từ từ mỏng manh, cũng không còn ngày xưa, tại trong trận chiến ấy, thực lực cường đại nhất nhân tộc chiếm cư Trung Thiên đại lục, tiếp theo là yêu tộc chiếm cứ Lan sông đại lục, cuối cùng thì là tam tộc đại chiến giải đất trung tâm, phá hương nghiêm trọng nhất Hoang Cổ đại lục, bị ma tộc sở chiếm cứ, đến nay Hoang Cổ đại lục ở bên trên như cũng là cảnh hoang khắp nơi, không, có một màu Trung Thiên Đại Thế Giới cũng bởi vậy tiến nhập thượng cổ thế kỷ, vì phong ngừa yêu ma hai tộc xâm lấn, Thượng Cổ Đại Năng thành lập nổi lên chính mình tông môn, không ngừng mà tại Trung Thiên Đại Lục biên giới chém giết yêu ma, bảo hộ nhân tộc tại Trung Thiên Đại Lục thống trị. Khép lại trong tay Trung Thiên Bí Văn Lục, Đoạn Sâu sửa sang lại hạ phân loạn suy nghĩ, đối với mình thân hiện tại vị trí cái này phương thế giới, đã có càng thêm toàn diện nhận thức, nhưng mà nhất làm hắn giật mình, là hiện nay Trung Thiên Đại Lục thế lực phân chia, đã đến kim cổ trong năm, hết thảy tựu như là tô mặc theo như lời, rất nhiều tự thượng cổ truyền thừa xuống tông môn, bởi vì đủ loại nguyên nhân, lượt sủng, dốc, cuối cùng biến thành ba bốn phẩm môn phái nhỏ có chút tông môn thậm chí đã đã mất đi đạo thống truyền thừa, biến mất tại Tuyế Nguyệt Trường Hà ở bên trong, tự như là hiện tại huyện Tiên Tông, nếu không phải đoạn sầu xuất hiện, đoán chừng hiện tại tông môn sớm đã bị đã gì ta. Đương nhiên, cũng có một ít tông môn tự thượng cổ về sau, liền ngay càng cường thịnh phồn vinh, trấn áp cổ kim, thì ra là hiện nay tứ đại thái tông cùng tam đại ma tông. Nhưng mà vượt quá đoạn sầu đoán trước chính là, tại đây thái tông cùng ma tông bên ngoài, vẫn tồn tại mặt khác hai đại đỉnh tiêm thế lực, ẩn, ẩn hắn địa vị nhau. Cái này lượng thế lực lớn theo thứ tự là, chiếm diện tích phổ biến nhất mậu Đại Hàn Vương triều cùng Đại Minh Vương triều cùng đoạn sầu chỗ biết rõ lịch sử triều đại bất đồng, cái này lưỡng đại vương triều sùng văn võ, đều dùng tu luyện làm chủ, tạo thành chiến trận xung phong liêu chết càng có thể sẽ tiên diệt phận. Tại vương triều số mệnh gia chi xuống, dùng hoàng tộc cầm đầu, cả triều văn võ đều vì tu sĩ, ngưng tụ vô số gia tộc thế lực, tại ngắn ngủi mấy ngàn năm trong thời gian, lưỡng đại vương triều không ngừng mà phát triển lớn mạnh, vậy mà nhảy lên đã trở thành đương kim tứ đại thái tông cùng tam đại ma tông bên ngoài, cường thịnh nhất thế lực. Đoạn trên mặt lộ một nụ cười khổ. Hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch, chấn cổ tiên quân vì cái gì không muốn bang Tô Mặc báo thù rồi? Tô Mặc buồn ra là đại minh vương triều 4 đại gia tộc một trong, thế lực tại đại minh vương triều bản cảnh sai thiết, thân căn cổ đế, Tô Nguyên Long là Tô gia kế tiếp nhiệm gia chủ người được đệ cử, không nói trước thực lực như thế nào, giết Tô Nguyên Long, không thể nghi ngờ tiểu là đang gây hấn với toàn bộ Tô ra, thậm chí toàn bộ đại minh vương triều. Mã Lang gia kiếm cung tựu càng không cần phải nói, tứ đại chấn cổ thái tông một trong, thiên hạ kiếm tu trong lòng thánh địa. Dung đạo hư như tư chất tiên tính toán không có bất kỳ gia bối cảnh, cũng đủ làm cho hắn trở thành tông môn trong chói mắt nhất tại rất có thể tiểu là Lang Gia kiếm cung trong một vị thái thượng trưởng lao thân truyền đệ tử, nếu ai đem hắn đã giết, đoán chừng coi như là chạy trốn tới ngoại vực hư không, Lang Gia kiếm cung cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ đến tốt tội Tô gia thậm chí đại minh Vương triều, cùng với sau lưng cái kia càng thêm khổng lồ Lang Gia kiếm cung, Đoạn Sâu tiểu có chút bất đắc di thở dài, thiên mệnh chi tự phát triển chi lộ vĩnh viễn đều là như vậy nhấp nhô, còn không có quật khởi cũng đã kéo thử hận, chính mình nếu là thật thu hắn làm đồ đệ lời nói, cũng không biết về sau là phúc hay là họa. Tô Mặc, nửa năm sau, ngươi nếu không đến cũng không sao. Ngươi nếu thật đến rồi, nhập môn hạ của ta, bái ta làm thầy thật không phụ ngươi, coi như là chọc ra thiên đại lỗ thủng, ta cũng thay ngươi gánh chịu. Trong tay nhẹ vỗ về sách cổ, đoạn sầu trong mắt mũi nhọn nhẹ lên. Thu hồi trung thiên bí pháp lục, đoạn sầu trên mặt hiện hiện mỉm cười, lần này Dạ Du mặc dù có chút hung hiểm, thực sự lại để cho hắn thu hoạch tương đối khá, có thể nói đầy buồn đại bác, bất luận là chấn cổ tiên quân truyền thừa, hay là hư giới bên trong một đống lớn vô chủ pháp bảo, đều đủ để cho hắn cười nở hoa. Trong truyền thừa ghi lại các hạng thần thông, lại để cho đoạn sầu thèm chảy nước miếng, tỉ như chấn cổ tiên quân trước trước chỗ thi triển phong tiên phục ma liệu, địa, đại hoàng chỉ cùng phá diệt thần quang, lực thế nào Hắn tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Viêm lão quái cái kia đem thuần dương xích vũ phiến, cùng Diệp Kinh đào cái kia trôi huyết sắc trạng phiến nào, cũng là pháp bảo bên trong cực phẩm, càng làm cho lòng hắn ngứa khó nhịn. Đáng tiếc làm cho người tiếc nuối chính là, thần thông mặc dù diệu, pháp bảo mặc dù tốt, lại không chịu nổi đoạn sầu tu vi quá thấp, căn bản không cách nào tu luyện trong đó đại bộ phận thần thông, về phần ngự sử pháp bảo, hắn càng là không cần nghĩ. Tại Trung Thiên đại thế giới, tu sĩ pháp bảo mặc dù đủ loại, phẩm loại đa, nhưng là phẩm giai phân chia, nhưng có thể đại khái chia làm pháp khí, pháp khí, pháp bảo, linh bảo, bốn cái đại giai đoạn, linh bảo phía dưới Từng cái giai đoạn đều mảnh chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thực phẩm, bốn phẩm cấp. Phạm khí danh như ý nghĩa, chỉ là bình thường binh khí đồ vật, tối đa có thể chém sắt như chém bùn, thổi bao tóc ngắn. Mà pháp khí tất thì có thể biến hóa lớn nhỏ, thủy hóa bất xâm, tối kim đan ngọc, bay lên không hóa cầu đồng. Trong đó có linh tính pháp khí, cũng bị người xưng là linh khí, uy lực so sánh với tầm thường pháp khí cũng càng cường đại hơn, ví dụ như đoạn sầu tình quan đạo bảo cùng Liêu trưởng ca âm sát hồ lô. Quy 1 chương 27, nói tỉ linh bảo, hư vô khí hải. Chương 27, nói tỉ mị linh bảo, hư vô khí hải. Nếu như nói pháp khí cùng linh khí còn dừng lại tại cường đại vũ khí bên trên, cái kia pháp bảo tắc thì đã là một kiện chính thức bảo vật rồi, tùy ý một cách đều đủ để tồi núi đoạ nhạc, rời sông lớp biển, uy năng tự không thể so sánh nổi. Đương nhiên luyện chế một kiện bình thường pháp bảo độ khó, cùng cần thiết tiêu hao linh tài, so luyện chế một kiện cực phẩm pháp khí cao hơn ra mấy chục lần, đối với người sử dụng yêu cầu cũng cực cao, chỉ có long hổ cảnh đã ngoài tu sĩ mới có thể ngự sử pháp bảo. Đồng thời pháp bảo cũng chia là lượng chủng loại hình, một loại là bình thường pháp bảo, chỉ cần là cấn thần thức, thêm chút tế luyện liền có thể sử dụng, còn có một loại thì là bổn mạng pháp bảo. Loại này pháp bảo cùng tu sĩ tâm thần tương liên, uy năng cũng đối với bình thường pháp bảo mà nói, phải cường đại hơn nhiều, hơn nữa có nhất định được phát triển tính, có thể tiến giai đến linh bảo, thậm chí là tạo hóa linh bảo. Tại về sau tiểu là linh bảo rồi, cùng pháp bảo bất đồng chính là, linh bảo đã không thể đơn thuần dùng đồ vật để phản kháng rồi, linh bảo chia làm 3 loại, hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo cùng tạo hóa linh bảo. Hậu thiên linh bảo đã có linh tính, diễn sinh ra sơ bộ ý thức, tiêu tính toán không có có chủ nhân ngự sự thúc dục, cũng có thể phát huy nhất định được ý lực, đoạn sâu toàn tâm linh tựu là một tiện hậu thiên linh bảo, đáng tiếc một ngày chỉ có thể sử dụng ba lượt. Mà tiên tiên linh bảo thì thôi kính đã đàn sinh ra khí linh, đã có được trí tuệ, tại tư duy cấp độ bên trên so tầm thường tu sĩ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, có thể tự hành tu luyện. Cuối cùng thì là trong truyền thuyết tạo hóa linh bảo rồi, Đoạn Sâu đối với tạo hóa linh bảo biết rất ít, chỉ là mơ hồ biết rõ, tạo hóa linh bảo thậm chí có thể biến ảo hình người, được chứng nhận vĩnh hằng. Có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua hư giới bên trong đống lớn pháp bảo, Đoạn Sâu bình phục quyết tâm tĩnh, ánh mắt lộ ra một vòng kinh nghiệm. Hai ngày này kinh nghiệm, vô luận là cùng Liêu trưởng ca tự chiến, hay là phục dụng bảo linh đan về sau, đem tu vi tăng lên tới chúc linh cảnh bản thân thể ngộ hay hoặc là tại trong rừng cây nhìn thấy Già Thiên bàn tay khổng lồ, phiên trưởng tiêu diệt mất một gia tộc, thần bia trời giáng, trấn áp mấy chục long hổ cảnh tu sĩ. Những điều bị này đoạn sầu đã có rất lớn cảm ngộ, chỉ là trong lúc nhất thời không thể hoàn toàn tiêu hóa lắng động, cho nên hắn phải thừa này khắc cảm ngộ vẫn còn thời điểm, bế quan hảo hảo tiêu hóa thoáng một phát, tranh thủ lại để cho hắn đột phá đến trúc linh cảnh. Tiêu diệt lưu vân tông nhiệm vụ chính tuyến sớm đến 2 tháng, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy áp lực, sớm một ngày đột phá, đoạn hoàn thành nhiệm vụ nắm chắc cũng thì càng đại. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đoạn sâu tâm vô tạm niệm, đồng thời vận chuyển công pháp, lại để cho linh khí dọc theo cố hữu lộ tuyến vận chuyển, vận chuyển lần lượt đại chu thiên, vòng đi vòng lại, không ngừng tuần hoàn. Thời gian ngày từng ngày qua đi, theo thời gian trôi qua, đoạn sâu trong cơ thể linh khí cũng càng phát ra tinh thuần cô động, ẩn ẩn có hóa lòng dấu hiệu. Tinh đấu đầy trời, minh nguyệt treo cao. Cảm giác được trong cơ thể rèn dựng linh khí đã tăng trưởng càng ngày càng chậm chạp, đoạn sâu không có chút nào dao động, bình tâm tĩnh khí, dẫn chu thiên tinh khí nhập thể, hình như có thanh phong quét, chất giết hết, thần hồn tại tinh quang chiếu rọi xuống, biết vậy nên thanh minh Tẩm bổ bổ ích phía dưới, càng phát ra hồng ánh sáng long lanh, càng phát ra rõ ràng. Như thế lại qua 10 ngày, ba ngày đoạn sầu Tửu không ngừng mà tu luyện, vận chuyển chu thiên, tôi luyện bản thân linh khí. Đến buổi tối, hắn hữu quan tưởng mênh mông tinh thần, dẫn chu thiên tinh khí chiếu rọi thần hồn, thời gian dần qua hắn phát hiện mình, bất luận là trong cơ thể linh khí hay là thần hồn đều tăng dài đến một cái cực hạ. Vô luận chính mình thu nạp bao nhiêu thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, vận chuyển bao nhiêu cái chu thiên, tinh quang hoa như thế nào tẩm thần hồn, đều không thể tái tiến một bước. Mở hai mắt ra, đoạn trong mắt xuất hiện vẻ vui mừng. Đây là chuyện tốt, cái này ý nghĩa trong cơ thể hắn linh khí cùng thần hồn cũng đã đạt tới đỉnh phong, viên mãn chi cảnh rồi, lúc này thời điểm có thể trùng kích trúc linh cảnh, mở đan điền của mình tự phụ, chúc lập bản thân linh đài đạo cơ. Tiếp được tiểu là cải biến bản thân công pháp vận hành lộ tuyến, thúc dục trong cơ thể linh khí trở về bổ nguyên, thì ra là đan điền khí hải, theo khí hải mà vào, mở tự phụ, đây mới là tiên đạo bước đầu tiên, nếu như một bước này bước ra đi, Đoạn Sầu coi như là chính thức bước vào tu tiên đại môn. Tại thời khắc này, Đoạn Sầu tâm thần trước nay chưa có tỉnh táo, đây là quyết định cả đời trọng yếu thời khắc, tuyệt đối không thể có lựa điểm sơ cùng chủ quan. Tỉnh táo càng là yếu tố đầu tiên, cảm giác được trong cơ thể bắt đầu phiên cuộn sao động linh khí, cũng không có nửa điểm đuối rối, trong nội tâm dựa theo luân động cựu thiên vận chuyển pháp môn, dựa vào bản thân cường đại ý chí, đem trong cơ thể sở hữu linh khí toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, cũng rất nhanh hướng một đầu chính mình chưa từng mở qua kinh mạch trào lên qua đi, khóa mang theo lực lượng khổng lỗ, điên cuồng hướng đang điền vị trí vào tới. Giải tại quanh thân bất kỳ một cái nào địa phương linh khí, cùng với niết bàn đang ẩn nốt khủng lỗ thật giống như vạn pháp nguyên dạng, liên tục không ngừng theo phương hướng, hướng phần bụng đàn vị trí mạnh vọt qua. Oan. Đan mãnh liệt động, theo khí hải ở bên trong Đột nhiên tóe ra một cố cường đại thôn phệ lực. Đan điền, tại thời khắc này, tựa hồ biến thành một cái lô đen, muốn đem hết thể tất cả nạp tiến trong đó. Đoạn sầu cố nén kinh mạch như tê liệt chứng đau nhức, cùng đan điền chấn động dẫn phát thần hồn rung chuyển, thúc dục lấy khổng lồ linh khí âm ầm sông vào khí hải ở bên trong, cái này một sông đi vào, không đơn giản chỉ là linh khí, càng là đã bao hàm đoạn sầu chỗ có tâm thần. Nơi này chính là tại khí hải trong sao? Bốn phía như thế nào tất cả đều là tự khí. Đoạn sầu đi vào, chỉ cảm thấy tâm thần một hồi hoảng hốt, phục hồi tinh thần lại về sau, hướng bốn phía nhìn lại. Cái này xem xét, trong nội tâm không khỏi âm thầm kinh ngạc. Chỉ thấy bốn phía, một mảnh tử vụ lờ không có bất kỳ tài mạng, cũng không có bất kỳ thứ đồ vật tồn tại. Phóng Nhãn nhìn lại căn bản nhìn không thấu cái kia phiến hơi mỏng tử sắc vân vụ, chỉ có thể nhìn rõ bản thân mấy trượng phạm vi địa phương. Cái này tựa hồn là một cái không có cái gì hỗn độn thế giới đồng dạng, chỉ có tử sắc khí thể đang không ngừng phiêu cuộn, chìm nổi lấy, lộ ra thập phần kỳ dị. Nhìn xem bốn phía mênh mông tử khí, đoạn sâu trong mắt như có điều suy nghĩ, tại đây tựa hồ là một mảnh hỗn độn. tử phủ, chúc linh ngài, nguyên lai like là chưa từng đã có, lại để cho mình mở tích diễn hoa ý tứ. Loạn sổ nhớ rõ ở kiếp trước thần thoại trong truyền thuyết thì có giảng đến qua khai thiên tích địa cảnh tượng, lúc kia, thiên địa hay là một mảnh hỗn độn, không ánh sáng, không có đại địa, không có sơn thủy, ít tồn tại cái gì thánh mạng, mà ngay cả thời gian đều là bất động. Hỗn độn ở bên trong, một cây thanh liên thai ngén ra đại thần bản cổ, tại thanh tỉnh về sau, chứng kiến cái này hư vô hốn độn thế giới, bản cổ vung động thủ bên trong khai thiên thần phủ, bổ ra hỗn độn. Thanh khí bay lên, chọc khí chấm xuống, thanh người vi thiên, chọc người vi địa phương. Cuối cùng mắt nhìn mình thật vất vả mở đi ra thiên địa muốn khép lại, bản cổ đại thần càng là dùng thân định thiên lập địa, treo chống lấy thiên địa, cuối cùng dùng tánh mạng diễn biến ra thiên địa vân vật. Có thể là tự mình cũng không phải bản cổ đại thần, đối mặt cái này hư vô tử khí hỗn độn, chính mình nên lấy cái gì khai thiên tích địa? Chăm chăm lên trước mắt không ngừng chìm nổi biến hóa tử khí, đoạn sâu không khỏi có chút không rõ, hoàn toàn sờ không rõ ràng lắm tình huống, không biết nên từ nơi này ra tay. Quy 1 chương 28, lại quay đầu, mới biết ta mệnh do ta không do trời. Chương 28, lại quay đầu, mới biết ta mệnh do ta không do trời. Đoạn sâu thở dài, bên cạnh không người chỉ điểm, hết thể đều muốn dựa vào chính mình đột lội, sát thực gian nan dị thường, không nghĩ qua là tiểu dễ dàng gây ra rủi ro, tẩu hỏa nhập ma. Vô ý thức, đoạn sâu không ngừng vận chuyển công pháp, hấp thu thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, tại hắn thúc dục xuống, liên tục không dứt linh khí hội tụ, không ngừng mà trùng kích lấy đan điền khí hải, tiến vào tử khí hỗn độn. Trong. Theo đại lượng linh khí không ngừng dũng mãnh vào, thời gian dần qua tử sắc hỗn độn bắt đầu sinh ra rất nhỏ biến hóa, bốn phía biên giới tử khí càng ngày càng mỏng mà trái lại chính giữa tử khí, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng gấp mật nồng đậm, vậy mà như là thực chất cố thể tử khí tại thời gian dần qua tụ lại. Đoạn sầu trong mắt sáng ngời, tựa hồ đã minh bạch mấy thứ gì đó, không gọi tăng lớn linh khí trùng kích, lập tức, vốn bình tĩnh tự sắc sương mù, kịch liệt phiên cồn, phản phất toàn bộ hỗn độn thế giới đều đang rung động. Tại đây kịch liệt phiên cồn ở bên trong, vốn tử khí lượn lờ thế giới, bắt đầu xuất hiện biến hóa, ngay tại đoạn sầu bên người một mảng lớn phàm vi, phá diệt chấm tích, thời gian dần qua hình thành một đầu tử sắc sương mù ngưng kết con đường, thông hướng hỗn trung tâm, chỗ đó tử khí dụng, tựa như một tòa tử sắc thần sơn, xứng xứng tại độn trung ương. Tại tử khí đại đạo bên ngoài như cũng một mảnh hỗn độn Nhìn xem hỗn độn trung tâm tự sắc dãy núi, Đoạn Sầu như có điều suy nghĩ, chỗ đó có lẽ chính là hắn trúc lập linh đài địa phương, không chần chờ, hắn dọc theo tử khí đại đạo một đường đi tới hỗn độn trung tâm, tại Thần Sơn phía dưới quanh trấn tính tọa. Theo Đoạn Sầu tính toán ngư thần, trong khoảng thời gian này đến, thần nút tại ở sâu trong nội tâm đủ loại tâm niệm, cũng nhao nhao xông lên đầu. Kiếp trước trước khi chết quy luyến, ở kiếp này Đoạn Sầu đối với Huyền Tiên Tông không cách nào dứt bỏ trách nhiệm, đạo giân thoáng qua sinh đại bố. Trong lúc nhất thời suy nghĩ đoạn, tại Đoạn trong đầu đan vào hiện, cấu thành một vài bức hình ảnh. Ngươi họ Đoạn, chặt trước Đoạn Trên một chữ một cái bựn, quên mất yêu xấu bựn. Lao tông chủ nói, lấy cái tên này là vì cho ngươi chặt đứt trước kia, quên mất ưu xấu. Ngươi là sư phụ của ta, càng là chúng ta Huyền Thiên Tông tông chủ, toàn bộ tông môn đều chờ đợi ngươi phát dường quang đại đấy. Sư phụ mặc kệ ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, tiểu viện đều ủng hộ ngươi. Đoạn sầu. Hôm nay ta liều mạng cái này thân tu vi không muốn, cũng muốn róc xương lóc thịt ngươi. Ta viem lão quái tung hoành cả đời, khổ tu 200 tái, cẩn thận, cũng tại sớm tối vẫn lạc. Vì cái gì? Vì cái gì? Tiên độ hạ miểu, trường sinh khó chứng nhận. Không cam lòng, ta không cam lòng a. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, lần ngồi xuống này coi như ung dung trải qua nhiều năm, nếu như trong nháy mắt một cái chớp mắt, trong nội tâm nổi lên một hồi hiệu ra, đoạn sâu mở hai mắt ra, trên mặt vô hỉ vô bi, lặng lặng yên xem lên trước mặt sừng sững tử sắc thần sơn, trong lòng một mảnh trong suốt. Bất luận kiếp trước, chỉ cầu kiếp này, ở kiếp này ta đoạn sâu tuyệt đối không thể tầm thường mà sống. Thiên đạo vô tình, tiên đạo gặp lèn, thần thông lang khó, trưởng sinh khó chứng nhận. Thiên đạo chi hạ cụ con sâu cái kiến, vạn vật đều vi tử. Há biết ta không phải đánh cờ chi nhân. Tiên gặp lèn khắp nơi trên đất Bạch Quốc, nếu không đại nghị lực, lại sao có thể đừng nói đi về phía trước? Nhân sinh không tính toán, thiên mệnh như thế, cho dù thần thông cái thế, cũng cuối cùng không địch lại số trời. Vậy thì gọn gàng đạo pháp thông tiên, thần thông vô lượng, phá cái này nhân quả mệnh số. Lục đạo luân hồi, sinh từ trước, trường sinh đại đạo, khó chứng nhận vĩnh hàng. Đời ta tu sĩ, khắp đạo trường sinh, cùng trời tranh mệnh. Đã sinh tử đã định, tự nhiên đạp diệt lục đạo, chém tới luân hồi, lại quay đầu, mới biết ta mệnh do ta không do trời. Trong nội tâm hiểu ra, ý niệm trong đầu tự nhiên thông, dị vãng rất nhiều tối nghĩa khó hiểu địa phương, cũng đều mình tất hiểu được. Đương nhiên, sau lưng bốn phía kiếm khiếu băng hàn đầu xương, vô tận kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra, cô động thành cương, bốn chuôi luyện như thủy tinh tạo nên cương kiếm, treo ở đoạn sầu sau lưng, chuôi kiếm hướng xuống, mũi kiếm hướng bên trên, tản ra làm cho người ta sợ hãi mũi nhọn. Lấn động Cửu Thiên, tầng thứ 2, Ngưng Cương Hóa Kiếm. Trên mặt không vui không buồn, toàn tâm toàn ý cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, một trong nháy mắt, phản phất ngàn vạn năm thời gian chạy qua, đoạn sầu hai mắt mạnh mà chừng, bộc phát ra vô tận kiếm quang. Phá. Đoạn trong mắt kiếm quang bắt đầu khởi động, đứng dậy quát. Theo hắn một tiếng to, trong mắt kiếm quang dâng lên mà ra. Giống như một thanh thần kiếm, mang theo phá diệt muôn đời mũi nhọn, hướng lên trước mặt Thần Sơn chi đỉnh chém tới. Kiếm quang chém ra đi lập tức, đoạn sâu cũng cảm giác được, đạo này kiếm quang tựa hồ không phải theo trong mắt của hắn thả ra, mà là theo thần hồn trong phong xuất ra, thần hồn đang không ngừng chấn động, quắc mắt nhìn chủ trận, kiếm ý lang thiêu. Hơn nữa, tại đây chấn động ở bên trong, có một loại khó nói lên lời thống khổ hiện lên tại tâm thần ở bên trong, cái này đau nhức, hoàn toàn là tự trong linh hồn tuôn ra. Là chấn động thần hồn kịch liệt đau nhất, là kiếm ý như lưỡi dao nhức, loại thống khổ này, chỉ phải kinh thụ qua một lần chỉ sợ kiếp này đều mơ tưởng quên mất. Dùng hắn làm trung tâm, trước mặt tử sắc dãy núi bắt đầu kịch liệt chấn động, vô tận tử khí bắt đầu phá diện, đỉnh núi bị một kiếm chặt đứt, hình thành một cái phạm vi 10 trượng không gian, mặc dù không gian không lớn, nhưng là chính thức có khắc cùng ngay từ đầu tử khí lượn lở thế giới. Ầm ầm. Trong trường hợp đó, kiếm quan qua đi, tử sắc dãy núi trở nên cực kỳ không ổn định, tương đương yếu đất, bốn phía tử sắc khí thể kịch liệt phiên cuồn, ra trận trận bạo lượng, hướng đỉnh núi bị chém đứt không gian trùng kịp tới, tại đây dạng trùng kịp xuống. Toàn bộ đỉnh núi bắt đầu nổ vang lấy biến bắt đầu vặn mèo, từng sợi tử khí bắt đầu thẩm thấu, tựa hồ tùy thời môn khế kín, một lần nữa hóa thành nguyên vẹn từ sắc dãy núi. Ngưng. Nhất pháp thông, vạn pháp thông, đoạn sầu trên mặt không có chút nào bối rối, trầm tĩnh quắc. Mặc dù vừa mới chém ra cái kia đạo kiếm quang, lại để cho tinh thần của mình biến dị thường mỏi mệt mỏi, tựa hồ là tiêu hao đại lượng lực lượng đồng dạng. Nhưng đã đến giờ phút này, đoạn sầu đã là không đường tối lui. Thành thì, chúc lập linh đài, thông địa, từ nay về sau mở ra tiên đạo đại môn, luôn cố gắng cho giỏi hơn, nếu là thất bại, tự phụ sẽ một lần nữa lâm vào hỗn độn. Khí hải cũng sẽ được bế tắc, lần sau muốn lại trùng kích đan điền phí hải, mở tử phụ, chỉ biết càng thêm khó khăn. Theo hắn lần nữa gào to, lúc này đây thần hồn nhưng lại an ổn như lúc ban đầu, không có chút nào chấn động cùng đau đớn. Dùng hắn làm trung tâm, giải tại tử khí hỗn độn bên trong thiên địa linh khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hội tụ, hình thành một đạo linh khí trường hà rớt vào đỉnh núi không gian, vốn không ngừng dùng, dùng, tùy thời cũng có thể muốn phá diệt xu thế không gian, lập tức tiểu biến chắc chắn ổn định, tử khí tại không cách nào thẩm thấu mảy may. Bàng bạc linh khí tràn ngập tại đỉnh núi trong không gian. Tri ý bên ngoài vô số tử sắc khí thể như thế nào phiên cồn tàn sát bờ bãi, như trước hình như là suối trong sông đáng ẩm, vương như bàn thạch, không chút nào bị động dao động. Cái này cũng chưa tính xong, mắt thấy được một bước này, đoạn sâu trên mặt lộ ra trước nay chưa có ngữ trọng, trong ánh mắt lộ ra vô tận mũi nhọn, đối với Thiên Lân kiếm điện cảm ngộ, đại đạo cảm ngộ, trong lúc nhất thời trong lòng hắn từng cái hiện ra, giống như gương sáng, quả quyết ứng ra. Quy 1 chương 29, Linh đại thông thiên, 9 tầng tự phẩm. Chương 29, Linh đại thông thiên, 9 tầng cửu phẩm. Khởi. Thoại âm rơi xuống. Cả tòa tử sắc thần sơn bắt đầu kịch liệt chấn động, một tòa tử khí đốc thành linh đài tại trên đỉnh núi chậm rãi bay lên, thần quang diệp diệp, thiên điện nổ vàng, mơ hồ trong đó lộ ra một cô thế lương uy nghiêm khí tức, phản phất có thể trấn áp chư thiên số mệnh, uy lâm lục hợp bát hoàng, mà ngay cả không gian bên ngoài phiên cuồn không thôi tử khí, cũng trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, không ngừng mà cao thấp chìm nổi, cùng ngày xưa không khác. Linh đài phân tầng, mỗi cách chín cái cầu thang liền vị một tầng, mỗi lần thăng một tầng, đài cao sẽ gặp tách ra một lần chói mắt linh quang, linh bên trên tự ý cũng càng phát ra động. Sở dung 9 vi tôn, linh đài cũng không ngoại lệ, nếu là chỉ có một tầng là nhất phẩm, cũng là kém nhất. Nhị phẩm linh đài thì là hai tầng, dùng cái này suy ra. Linh đài càng cao, đại biểu chính là bản thân căn cơ càng vững chắc, đối với đạo pháp lĩnh ngộ càng thấu triệt, đồng thời càng đại biểu cho tu sĩ bản thân thiên phú căn cốt càng ưu tú, tương đối mà nói, linh đài càng cao người, đằng sau cô động đạo đỉnh cũng sẽ càng tốt, mà linh đài cùng đạo đỉnh phẩm chất tốt xấu, đem quyết định lấy tu sĩ phải chăng có thể đột phá đến long hồ cảnh, cùng với kim đan phẩm cấp cao thấp. Linh ngải cao nhất vị 9 tầng cửu phẩm, tổng cộng 9981 cái bậc thang, chính là linh đài bên trong chí tôn, nếu là có thể đủ khởi như vậy linh ngải, kim đại đạo không xa vậy. Đoạn Sâu nhìn chằm chằm bay lên đại cao, trong ánh mắt mang theo một tia chờ mong, giờ phút này hắn tử phủ mở, linh giai đã trúc, dĩ nhiên đã trở thành một gã trúc linh cảnh tu sĩ, nhưng là linh đại phẩm chất như thế nào, tự đều xem bản thân tạo hóa. Linh quang tán đi, một tòa toàn thân giống như tử ngọc đúc thành linh đài, tự đỉnh núi mà lên kéo dài tới chân trời, tử khí phiên cuồn lượn, tựa như thiên hề. Đoạn Sâu ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận quan sát về sau, vốn là khẽ giận mình, tiếp theo đại hỉ. Linh đài thông thiên, chín tầng cửu phẩm, 80 mươi giai, chí tôn linh đài. Nhìn trước mắt cái này tòa tụ thiên, cao chọc trời mà đứng chí tôn linh đài, Đoạn Sâu Tiểu là tại Tỉnh táo, giờ phút này cũng là khó có thể tự kiềm chế, mừng dỡ như liên, tam phẩm phía dưới linh đại vi bình thường, 4 đến lục phẩm linh đài trung tâm bên trên, mà 7 đến cựu phẩm linh đài tắc thì tính toán cực phẩm, trong đó cửu phẩm càng là trí tôn, thuộc về tư chất tuyệt hảo, căn cốt yêu nghiệt thiên tài, mới có thể chúc lập. Bản cho là mình tối đa cũng tiểu trúc lập thất phẩm linh đại, vận khí tốt một điểm, có thể tưởng tượng thoáng một phát bát phẩm, nhưng hiện tại cửu phẩm linh đài xuất hiện, trực tiếp lại để cho Đoạn Sâu mình, không hề phòng bị đánh nội tâm phóng tiến, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hạnh phúc tới tốt đột nhiên. Cái động mừng rỡ qua đi, Đoạn Sâu tỉnh táo xuống. Trong mắt hiện lên một vòng nghi kỵ, theo Lý mà nói chính mình đích căn cốt thiên phú tuyệt đối không được tốt lắm, thậm chí là rất kém cỏi kỉnh, bằng không cũng sẽ không tu luyện vài chục năm còn đứng ở giữa hỗn cảnh, cùng Lâm Tiểu Viện, Tô mặc như vậy tư chất yêu nghiệt thiên tài, càng là không có so, nhưng là sự thật lại bày ở trước mặt, rồi lại làm cho người không thể không tin. Chẳng lẽ là bởi vì niết bàn đan, không chỉ có chữa cho tốt trên người của ta nội thường, càng là như hệ thống giới thiệu ở bên trong nói như vậy, cải tạo huyết nhục của ta căn cốt, để cho ta niết bàn trọng sinh, căn cốt trực tiếp bạo bệnh ngoài. Nghĩ tới đây, đoạn sầu bán tín bán nghi mở ra hệ thống tiến nhập thông tin cá nhân, khi thấy thông tin cá nhân về sau, lập tức chấn kinh rồi, Niết Bàn Đan, vậy mà thật sự có thể cải biến người tư chất ca cốt. Ký chủ, Đoạn Sâu, môn phái, Huyền Tiên Tông, thân phận, tông chủ, tu vi, trúc linh cảnh sơ kỳ. Phía trước những ngược lại là này không có gì biến hóa, chỉ là tu vi theo dưỡng hồn cảnh trung kỳ, thay đổi vì trúc linh cảnh sơ kỳ, chính thức lại để cho Đoạn sầu giật mình chính là mình che giấu thiên phú. Hắn mặc dù chưa bao giờ xem qua thiên phú của mình tin tức, nhưng trong lòng mình đã biết, theo không cho là mình là cái gì tuyệt thế thiên tài, cho nên đối với thiên phú của mình chỉ số cũng có đại khái đánh giá chắc. Nhưng là rũi mắt chứng kiến tin tức, nhưng lại lại để cho hắn có chút trận mắt há hốc mồm. Nộ tính 7, Can cốt 9, Phúc duyên 10, Nghị lực 8, Mị lực 7, che giấu thiên phú tổng số vượt qua 40 điểm, tư chất tuyệt hảo. Nhắc nhở, ký chủ kích hoạt thiên tông hệ thống, Phúc duyên 10, phục dụng niết bàn đan, cải tạo huyết mạch gần cốt, Can cốt 5, tiếp nhận huyền thiên tông tông chủ, mị lực 2. Nhìn xem cái kia làm cho người cảm thấy im lặng hệ thống nhắc nhở, Đoạn Sâu không khỏi xấu hổ thầm nghĩ, ta như vậy có tính công tứ chất yêu mệnh chi tử. Chính mình tăng lên lớn nhất rõ ràng không phải Can cốt, mà là vì kích hoạt lên tiên tông hệ thống. Xem đã đến mắt chỉ số phúc duyên. Nhìn đến đây, Đoạn Sầu không khỏi liếc mắt, âm thầm cảm thán, cái này lựa bị hệ thống thực hội cho mình trên mặt tiếp vàng. Về phần cái kia cái gọi là Huyền Tiên Tông, tông chủ, mỹ lực giá trị 2, càng làm cho Đoạn Sầu một hồi im lặng, cái này còn có thể lại quỷ kéo một điểm ấy hư, cũng không phải chơi game online, hệ thống nghiêm cẩn rất nghiêm túc thái độ đi nơi nào. Tự động bỏ qua những không thực tế kia số liệu, Đoạn Sầu đưa ánh mắt định tại căn cốt bên trên, 9 điểm nick căn cốt chỉ số, quả nhiên như hắn sở liệu, là bởi vì chính mình phục dụng qua Nghết Bản Đan Nguyên Nhân, nhanh xanh xanh cải biến tư chất của hắn. Theo 4 điểm thăng lên đến 9 điểm Niết bàn đan trực tiếp tại vốn có trên cơ sở, cho hắn gia tăng lên 5 điểm căn cốt, hắn hiện tại đơn thuần căn cốt lời nói, đã không thể so với Tô Mặc, đạo lăng hư yếu hơn mày mày. 900 danh vọng điểm có thể hối đổi một hạt Niết bàn đan, cái kia đến lúc đó hắn có thể tạo ra bao nhiêu căn cốt đầy điểm tiên tài đi ra, Huyền Tiên Tông muốn không thịnh hành thịnh cũng khó khăn. Nghĩ tới đây, đoạn sầu trong mắt hiện ra một vòng nóng bỏng. Mở ra hối đoái giao diện, mang theo một tia mừng rỡ cùng kích động, đoạn sầu bắt đầu không ngừng mà tại trang web bên tìm kiếm trong nhất thời vậy mà áp đã qua chính mình đột phá trúc linh Cảnh, trúc phẩm linh vui sướng. Chẳng qua là khi hắn tìm được Miết bàn đan thời điểm, toàn bộ tâm đều lạnh xuống, như là một chậu nước lạnh vào đầu dội nhập. Đoạn Sâu nhìn xem hệ thống giao diện, im lặng im lặng, chỉ thấy thượng diện Miết bàn đan đồ án đã biến thành một mảnh màu xám, bên cạnh bất ngờ viết làm lạnh ở bên trong, về phần thời gian gì khôi phục nhưng lại không có nói rõ. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, chính mình muốn toàn hệ thống lỗ thủng, quả nhiên là ý nghĩ hao huyền, nói chuyện hoang đường viển vung rồi. Dù sao sự thật không phải trò chơi, không có nhiều như vậy bột lại để cho hắn toàn. Trong phòng ngủ, Đoạn Sâu khoanh chân mà ngồi, bốn chôi cương kiếm giắt sau lưng, kiếm khí u tùm, sắc bén bước người Thiên địa linh khí cũng giống như nhận lấy cái gì mãnh liệt hấp dẫn, đều trào vào trong cơ thể của hắn. Hô, hô hấp tầm đó, như kinh hấp trường hà, tại yên tĩnh trong phòng ngủ, thanh âm đặc biệt vang dội. Lập tức, vốn là trận trận khớp xương nổ đùng thanh âm, đó lấy tựa như nước sông rửa nhiều năm tích lũy bùn cát. Loạt loạt loạt thanh âm không dứt bên hai. Huyết dịch, như chỉ thủy ngân bình thường, trầm trọng địa lưu động, linh khí cũng rốt cục ngừng tụ thành linh dịch, giống như thiên hà ngược lại rủ xuống, vừa giống như hoàng hà cuốn cấp nhập biển, đổ không thôi. Cả hai thanh âm, phản phất nhận lấy chỉ thị dị bình thường, đồng thời trong phòng ngủ vang lên, giúp nhau giao hòa không cách nào phân biệt rõ. Đoạn Sâu mở hai mắt ra, hai tay mở ra, tay véo ấn quyết, như chậm thực nhanh địa tìm cái vòng tròn, cuối cùng nhất nhận được phần bụng, mạnh mà ngưng tụ. Quy một chương 30, cầm hệ thống, Hàn Ngọc đàn cổ. Chương 30, cầm hệ thống, Hàn Ngọc đàn cổ. Với anh Giống như thể hồ quán đỉnh bình thường, chỉ một thoáng chỉ cảm thấy trong thiên địa đều biến sắc, hết thể hết thể đều là như vậy rõ ràng trong sáng, tùy tiết liệp, coi như liền có thể cùng ngũ cực hơi giống như. Bất quá trong chốc lát sương ngủ, đoạn Sâu lập tức thanh tỉnh, trong nội tâm minh như vậy kỳ dị cảm giác, bất quá là vừa mới tân chức chi tế, sinh ra ảo giác. Thật giống như đột nhiên cởi phụ trọng quần áo, liền cảm thấy có thể nhảy lên leo tường bình thường, chỉ cần trôi qua một lát sẽ gặp khôi phục như thường. "Chúc linh cảnh." Xóc xỉ rên rỉ thanh âm vang lên, sâu kín thán lấy, chính là ba chữ, nghiệm lên đến lại tựa hồ như như núi trầm trọng, phản phất có vô tận cảm khái ở trong đó. Bước ra một bước này, hắn mới xem như chính thức người trong tiên đạo. Thời gian uống cạn chung trà về sau, hắn mới chậm rãi đứng dậy, có chút run lên, lên gian, hơn một tháng tổn chứa tại trên thân thể bụi đất lập tức tán đi phi dương, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy phảng phất giống như trọng sinh. Lưng hơi chấn Sau lưng bốn trôi hàn sáng lừng lánh thiên lân cương kiếm ngay lập tức xụp độ tán, hóa thành từng sợi tinh thuần kiếm khí, về tới đoạn sầu trong cơ thể, cảm thụ được trong cơ thể độ không thôi linh lực trường hạ, đoạn sầu trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Chúc mừng ký chủ thăng cấp chúc linh cảnh, ban thưởng rút thượng cơ hội một lần, danh vọng điểm 1000. Chúc mừng ký chủ vận động cựu thiên đạo pháp tiến giai tầng thứ 2, kiếm khí ngưng cương. Lân tiên kiếm quyết giải khóa. Kiểm tra đo lường đến ký chủ tu vi tăng lên một cái đại giới, hệ thống bắt đầu thăng cấp, chờ một chút. Trong đầu vang lên liên tiếp hệ thống thanh nhắc nhở, đoạn sầu cười trên mặt càng phát ra sáng lạ. Mặc dù hệ thống đôi khi rất lừa bịp, nhưng là ngẫu nhiên vẫn có như vậy một hai lần rất cho lực, tựu giống với hiện tại. Làng Lãng Yên cùng đợi hệ thống thăng cấp, đoạn sâu ánh mắt lộ ra một tia chờ mong, tăng lên một cái đại cảnh giới, thăng cấp sau hệ thống xem như 20 phiên bản, có lẽ sẽ rất cho lực. Ca. Hệ thống thăng cấp hoàn tất. Không có lại để cho hắn chờ quá lâu, chợt nghe đến hệ thống lạnh như băng máy móc thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên, đoạn sâu không thể chờ đợi được mở ra hệ thống, giao diện không có gì biến hóa, như trước ngắn gọn sáng tỏ, chỉ là tại hối đoán hệ thống phía dưới, xuất hiện một cái mới mô đun lệ, cầm mang theo vài phần hiếu kỳ, đoạn sâu ấn mở cầm mô đun lệ Sau khi đi vào, trước mắt xuất hiện một cây toàn thân giống như hoàng kim lúc kim loại giống như cổ sưng, hai bên trái phải tất cả để đó một cái kim sắc hay. Xem lên trước mặt hoàng kim cổ xương, Đoạn Sâu lập tức có chút đau đầu, mặc dù biết là cầm, nhưng là cứ như vậy phong tán xương ở chỗ này, sau đó cái gì giới thiệu đều không có, cái này cầm đến tọt cùng là danh vọng điểm hay là vật dụng thực tế, căn bản không thể nào biết được, hiển nhiên hết thể đều muốn dựa vào chính mình đi lục lọi, thí nghiệm. Rất hiển nhiên, hệ thống lại một lần lựa bị rồi. Chết đói người nhắc gan, chống đỡ chết gà lớn. Tiến lặng theo hư giới ở bên trong chọn lựa ra đến một kiện hạ phẩm pháp bảo. Mặt mũi tràn đầy bi tráng thả đi lên, Đoạn sâu ánh mắt nhìn chằm chằm hoàng kim sương bàn, có chút chờ mong, có chút tâm thần bất định, sợ hệ thống lừa bịp thuộc tính lần nữa phát tác, đem hắn, cái này pháp bảo cho đen. Không có cho Đoạn sâu quá nhiều suy nghĩ thời gian, chỉ thấy pháp bảo phóng đi lên lập tức, hoàng kim sương trên bàn bỗng nhiên tách ra chói mắt kim quang, hào quang lừng lẫy, một lát sau, kim quang ngầm đậm xuống, chỉ thấy trước kia phóng pháp bảo chính là cái kia trên khay dấu tuyết, mà ở sương bàn một chỗ khác, sương trên bàn bất ngờ để đó một vật. Thấy rõ sương trên bàn vật, Đoạn Sầu lập tức khẽ giật mình, thứ diện bất ngờ bày đặt một chương long ánh sáng lóng lanh, không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt nào cầm. Cầm dài ước chừng 3 thước 6 tốn, lớn nhỏ dài ngắn đều cùng phạm tục, cầm khí độc nhất vô nhị, bình thường tốt nhất đan cổ, bình thường đều là dùng ngô đồng một chế tác mà thành, nhưng này cầm nhưng lại dùng hàn ngọc chế tác ngọc cầm, toàn thân trắng loang cung vết, tí tí hàn khí quanh quần cầm thân, khiến người liếc liền có thể nhìn ra này cầm bất phàm. Tại đây chương ngọc cầm bên trên, có một mảnh dài hẹp thần bí đường vân, xuất hiện tại cầm trên người, trong lúc mơ hồ cấu thành một trị băng loan đồ án, linh quang lưu chuyển, trông rất sống động, chẳng những không lộ vẻ đột, ngược lại càng thêm tăng thêm một cỗ thần bí hàm súc thú vị. Bảy căn trong suốt như tiêm ti tì dây đàn cùng ngọc cầm phối hợp cùng một chỗ, đến cũng lộ ra ôn nhuận hải hòa. có thể cầm trong tràn ra khí tức, nhưng lại rét lạnh tấu xương, phản phất, đặt mình trong tại băng tiên tuyết địa ở bên trong, đầy trời phong tuyết, hàn ý rót vào cốt tủy, đông lại thần hồn, mà cái này Trương Ngọc Cẩm thì là phong tuyết thuần thuần. Đoạn sâu trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, chính mình chọn lấy một kiện phẩm chất kém cỏi nhất hạ phẩm pháp bảo phóng đi lên, bản đã làm tốt bị lừa bịp ý định, không nghĩ tới lại vẫn có thể đổi về đến một bảo vật như vậy. Dưới mắt cái này Trương Ngọc Cẩm, mặc dù chỉ là một kiện cực phẩm khí, cùng pháp bảo căn bản không tại một cấp độ bên trên, nhìn như an phải cái lô 4, nhưng trên thực tế, nhưng lại hắn kiếm lợi lớn với tay, Hàn Ngọc Đản Cổ theo xương trên bàn bay ra, rơi tới trong tay, xem lên trước mặt cái kia bóng ánh sáng long lanh ngọc cầm, hắn đã là kìm nén không được vui sướng trong lòng. Cái này Hàn Ngọc Đản Cổ lúc này vẫn chỉ là một khối phôi thai, chưa luyện chế hoàn thành, thuộc về bán thành phẩm trạng thái, nhưng đã có cực phẩm linh khí bi năng, nếu là có thể đem nó triệt để luyện chế, đánh lên tương ứng cấm chế trận pháp, thêm nữa một đạo băng thuộc tính linh cầm hồn phách đi vào, muôn muốn tiến giai trở thành một kiện thượng phẩm pháp bảo, thậm chí là cực phẩm pháp bảo cũng tuyệt không phải việc khó. Lenken, Lenken. Nhẹ vô về trong tay Hàn Ngọc Đản Cổ. Không có thúc dục một kia linh lực, ngón tay có chút kích thích lấy dây đàn, nhất thời, tại từng đợt thanh tuyết dẽ nghe tròng, toàn bộ phòng ngủ, dùn đoạn sầu làm trung tâm, bắt đầu ngưng lên một tầng hơi mỏng xương lạnh. Thúc dục linh lực, phất tay đem trong phòng băng xương hóa đi, nhìn xem trong tay hàn ngọc đàn cổ, đoạn sầu trên mặt hiện hiện vẻ mừng rỡ. Dưới mắt mặc dù còn không có tìm được phù hợp âm luật đạo pháp, có thể cung cấp tiểu nha đầu tu luyện, nhưng cái này trương đàn cổ không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp với nàng. Đợi đến lúc nàng tu vi đột phá đến long hồ cảnh về sau, tại hảo chế Tiến hành nhân cần săn sóc, đến lúc đó định có thể phát huy này cầm 10 thành lý lực, phát triển không gian cũng nhất định hết sức kinh người. Đem trong tay hàn ngọc đàn cổ để vào hư giới, đã có trước đó lần thứ nhất cầm thành công kinh nghiệm, Đoạn Sâu lập tức yên tâm không ít, không chút do dự, hất lên tay rầm rầm 5 6 kiện pháp bảo đã rơi vào xương trên bàn, hoàng kim cổ xương bên trên lần nữa tách ra nổi lên chói mắt quang quang. Một kiện hạ phẩm pháp bảo liền đổi một kiện cực phẩm cầm thay, cái này mua bán ngược lại là có lợi nhất. Hiện tại ta chọn bện để ép 6 kiện pháp bảo tại trên bàn cần, hệ thống có thể hay không cho ta một thanh thần khí? Kén gọi nhất cũng phải cho ta một kiện linh bảo a. Nghĩ tới đây Đoạn Sầu trên mặt lộ ra mỉm cười. Không có qua bao lâu thời gian, thời gian dần qua hoàng kim cổ sương bên trên kim quang ảm đạm xuống, sương trên bàn năm sáu kiện pháp bảo cũng biến mất không thấy gì nữa, Đoạn Sầu cũng không có để ý, nhưng là đương hắn thấy rõ bên kia sương trên bàn thứ đổ vật về sau, trên mặt biểu lộ lập tức cứng ngắc lại, sau một lúc lâu, nghẹn đi ra một chữ. "Quá." Chỉ thấy xương trên bàn lặng lặng yên để đó một khối thượng phẩm linh thạch, tản ra nồng đậm linh khí chấn động. Quy 1 chương 31, thượng phẩm linh thạch, tứ tượng bảo tháp. Chương 31, thượng phẩm linh thạch, tứ tượng bảo tháp. Đoạn Sầu ý niệm khẽ động, linh thạch tự sương trên bàn bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Nắm tay bên trong linh thạch cảm nhận được bên trong có chút nồng đậm linh khí, tại linh thạch dưới sự kích thích, tựa hồi trong cơ thể linh lực vận hành tốc độ đều nhanh thêm vài phần. Nhưng giờ phút này loạn sổ, nhưng lại một chút cao hứng cũng không có, trái lại sắc mặt của hắn một mảnh tái nhợt, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Linh thạch tại trung thiên đại thế giới vận dụng cực kỳ rộng khắp, bởi vì hắn bản thân vốn có linh khí, mà lại dễ dàng bị hấp thu luyện hóa, không chỗ nào dùng luận chỉ dùng để đến tu luyện hay là bại trận, cũng hoặc là luyện khí cấp loại, đều có được rất lớn tác dụng. Không giống với thế tục thế gian vàng bạc và tiền, bởi vì linh thạch không thể thay thế tính Bởi vậy cũng bị dùng làm tu sĩ gian giao dịch lưu thông tiền tồn tại, bất đồng linh thạch quán mạch đào lên linh thạch phẩm chất cũng tất cả không giống nhau, trong đó ẩn chứa linh khí nhiều ít, tinh thuần trình độ cũng đều không giống với. Bởi vậy linh thạch bị chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, 4 cấp bậc linh thạch. 100 khối hạ phẩm linh thạch tương đương với 1 khối trung phẩm linh thạch, 100 khối trung phẩm linh thạch tương đương với 1 khối thượng phẩm linh thạch, dùng cái này suy ra. Nhưng là thường thường tiểu tính toán có đủ nhiều hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch. bình thường tu sĩ cũng sẽ không nguyện ý dùng thượng phẩm linh thạch tới tướng đổi, lại càng không cần phải nói cực kỳ hiếm thấy cực phẩm linh rồi. Bởi vì thượng phẩm linh thạch trong ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng đậm tinh thuần, cho nên đều bị cao giai tu sĩ dùng để tu luyện hoặc khác làm hắn dùng, sẽ rất ít làm tiền lưu thông đi ra ngoài, bởi vậy đang tìm thường phường thị tiên thành ở bên trong, hay là dùng hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch giao dịch người chiếm đa số. Đồng thời linh thạch cũng bị chia làm thuộc tính linh thạch cùng không thuộc tính linh thạch, trong đó thuộc tính linh thạch khách quan tại không thuộc tính linh thạch mà nói, mặc dù càng thêm rất thưa thất khó được, nhưng bên trong ẩn chứa linh khí cũng tương đối chỉ một, mà lại cực không ổn định, khó có thể bị tu sĩ hấp thu luyện hóa, bởi vậy nhiều bị tu sĩ dùng để bày trận lực khí, hoặc là dùng để tu luyện có chút đặc biệt đạo pháp, thần thông lại thuộc tính linh thạch ở bên trong, dùng kim, mục, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành thuộc tính linh thạch tương đối thông thường, so sánh rất thưa thất linh thạch như lôi thuộc tính, phong thuộc tính, không gian thuộc tính, những chủng loại này linh thạch, tắc thì bình thường đều là tương đối hiếm thấy khó được, có tiền mà không mua được, thường thường chỉ có tại trên đấu giá hội mới có thể mua được một ít. Không chỉ nói thượng phẩm linh thạch, coi như là hạ phẩm linh thạch đoạn sổ cũng không có mấy khối, toàn bộ huyền thiên tông trên cơ bản hơi chút giá trị mấy khối linh vật, cũng đã bị nhà mình đệ tử mang đi, dưới mắt cũng chỉ còn lại có cái này tòa không, không đáng đáng tàn phá môn, mang cùng đi, cũng không ai muốn. Sắc mặt tâm tình bất định nhìn xem trong tay linh thạch, nếu như là ngày bình thường thu hoạch như vậy một khối thượng phẩm linh thạch, hắn tuyệt đối sẽ cao hứng phi thường, nhưng giờ phút này đối với hắn mà nói, nhưng lại phiền muộn phải chết, một khối thượng phẩm linh thạch giá trị một vạn khối hạ phẩm linh thạch, đây tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ, đặc biệt là đối với đoạn sầu cái này, người không có đồng nào người đến nói, càng phải như vậy. Nhưng mấu chốt chính là, cái này khối thượng phẩm linh thạch là hắn dùng năm sáu kiện pháp bảo đổi lấy. Tại trung thiên đại thế giới, bất luận cái gì một pháp bảo đều đủ để đổi lấy mấy chục vạn linh thạch, thượng phẩm pháp bảo tại đấu giá hội trong một khi xuất hiện, sẽ gặp lập tức lọt vào tranh mua giá trị mấy trăm vạn linh thạch. Đoạn Sâu phóng đi lên pháp bảo trong mặc dù không có thượng phẩm tồn tại, nhưng là giá trị xa xỉ, Sau kiện hạ phẩm pháp bảo cộng lại cũng không sai biệt lắm gần 200 vạn linh thạch, kết quả đổi về đến lại là một khối bình thường thượng phẩm linh thạch, giờ phút này, hắn coi như là tính tình lại tốt, cũng nhịn không được nữa muốn bảo nói tục rồi. Cho tới bây giờ, Đoạn Sâu mới xem như hiểu được, cái này cái gọi là cầm hệ thống, tựa là áp một kiện đồ vật đi lên, sau đó tùy cơ hội cho hối đoái một kiện khác vật phẩm, về phần là lợi nhuận hay là bồi, còn phải đều xem vật khí. Hắn cũng thử thả điểm vật phẩm khác tại sưng trên bàn. Ví dụ như ấm trà, chén chén nhỏ các loại, kết quả hoàng kim cổ xương bên trên phản ứng gì đều không có, rất hiển nhiên là nhận định không chuẩn bị cầm tư cách. Vệ mặt phiền muộn rời khỏi cầm hệ thống, hắn giờ phút này còn không có biết rõ cầm cụ thể quy tắc, nhưng cũng không dám tại tùy ý cầm trao đổi rồi. Đoạn sầu trong nội tâm thậm chí âm thầm đoán thầm hoài nghi, lần thứ nhất hắn sợ dĩ có thể vận tốt như vậy khí đổi đến cực phẩm cầm thai, có phải hay không bởi vì hệ thống ở trong tối dương thao tác, cố ý lừa bịp hắn, cho nên đằng sau trực tiếp nuốt pháp bảo của hắn, sau đó tượng trưng cho một khối thượng phẩm linh hạch. Bất kể thế nào nói, lúc này đây Đoạn sầu là lại bị lừa được. Vừa mới chúc lập cự phẩm linh đài vui sướng, giờ phút này cũng là không còn sót lại chút gì. Tùy ý tiến hồi đối hệ thống nhìn một chút, mắt thấy không có gì biến hóa, liền hào hứng giải đáp chuẩn bị rời khỏi hệ thống giao diện, lại chợt nhớ tới mình còn có hai lần rút thưởng cơ hội vô dụng, ánh mắt sáng ngời, trực tiếp mở ra tùy duyên hệ thống. Tiến vào đến tùy duyên hệ thống, đoạn sầu lần đầu tiên liền phát hiện, đại địa quay theo nguyên lai màu xám trắng biến thành bạch ngọc sắc, thượng diện hay là 22 ô vông, trong đó 21 cái ô vương bên trên có cái gì, một cái khác ô vương bị vân vụ chỗ vật che chắn, làm cho người căn bản thấy không rõ thượng diện thứ đồ vật. 21 kiện vật phẩm như cũng là ba loại pháp khí, 3 loại đạo pháp, 3 loại đăng dược, 3 loại trận pháp, 3 loại thần thông, 3 loại phụ triện, còn có 3 loại linh bảo. Bất quá đoạn sầu hay là phát hiện bất đồng địa phương, trước đó lần thứ nhất ba kiện pháp khí ở bên trong, chỉ có tinh quan đạo bảo so sánh tốt, là một kiện linh khí, còn lần này, mặc dù như cũng là tại pháp khí phạm chủ ở bên trong, nhưng là ba kiện pháp khí đều đạt đến linh khí cấp bậc, trong đó có một kiện thậm chí là cực phẩm linh khí. Tứ tượng bảo tháp, Cửu hoa sân vùng từng bị một tuôn minh địa phủ trong ác quỷ chiếm cứ, nay quỷ pháp lực cao thâm, mà lại có thể đem ra sử dụng khắc oan hồn lệ quỷ vi hắn bản mạng. Trong lúc nhất thời, Cửu Hoa Phong quỷ ảnh hoành tứ, sinh linh tứ tán bỏ trốn. Vừa được đạo đại tu sĩ biết này ác quỷ, nguyên là địa phủ thị vệ, nhân ngàn năm trước được một kỳ thư, tu tập tà phái yêu thuật, tính đã ma hóa. Thích thu lấy tứ phương kỳ thạch, theo như Thái Cực tứ tượng chi đạo, tiến hành bản thân chi linh lực, luyện hóa trở thành pháp bảo tứ tượng bảo tháp, đem ác quỷ trấn áp tại Cửu Hoa sơn xuống, bảo tháp cũng bởi vì quỷ khí ăn mòn, linh tính bị hao tổn, xuống làm linh khí, về sau tứ tháp rơi mất nhân gian, từ nay về sau không biết tích. Tương ứng mặt khác như là đạo pháp, đan dược chất pháp, thần thông thậm chí phụ trợ, đều so sánh với trước đó lần thứ nhất, phẩm chất tăng lên không ít. Duy chỉ có linh bảo không có có thay đổi gì, chỉ là toàn tâm linh bị rút đi về sau, bỏ thêm một kiện bạch ngọc kim cương trạc đi vào, còn lại hai kiện linh bảo, phong hỏa tỷ bà cùng độn long thung cũng còn tại, linh bảo khu không có bất kỳ linh quan cùng giới thiệu, bằng vào mắt thưởng, đoạn sâu cũng không có cách nào phân biệt phải chăng có chỗ tăng lên. Ánh mắt lộ ra một vòng hiểu rõ, xem ra cái này tùy duyên hệ thống địa quay rút thượng, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là theo ký chủ tu vi tăng lên, đến đổi mới tăng lên đại địa quay bên trên vật phẩm. Chứng kiến hệ thống góc trên bên phải biểu hiện, có thể rút thượng số lần 2. Đoạn sâu trong nội tâm lạnh nhạt, mắt thấy lần này đĩa quay bên trên thứ đồ vật đều còn có thể, cũng sẽ không có đặc biệt do dự xoắn xuýt. Kít sâu một hơi, ánh mắt đặt ở bạch ngọc đại đĩa quay bên trên, dùng sức chuyển động luân bàn, trong thời gian ngắn, thất thải linh quang tại đĩa quay bên trên lừng lánh sinh huy, đĩa quay bắt đầu điên cuồng chuyển động. Quy 1 chương 32, thôn thiên vệ địa, vung đấu thành binh. Chương 32, thôn thiên địa, vung tại bạch ngọc huy, đồng hồ xoay nhanh, chuyển động. Thời gian qua, Luân bàn tốc độ càng chuyển càng chậm, kim đồng hồ cuối cùng nhất đứng tại phù triện khu, Đoạn Sâu thấy thế, nào nào, ánh mắt chất động, chỉ thấy kim đồng hồ rút chúng phù triện thượng diện, bất ngờ viết trấn thi phù ba chữ. Trấn thi phù danh như ý nghĩa tựu là dùng để trấn phong cương thi, thi khôi một loại linh phù, thuộc về cao giai linh phù, mà cái này trường chấn thi phù càng là tương đối hiếm thấy cực phẩm linh phù, linh phù phẩm chất càng cao, phát huy uy lực cũng lại càng lớn, cực phẩm trấn thi phù thậm chí có thể trấn áp ở kim đan kỳ cương thi. Ý nào đó đi lên nói, Thiên Tông hệ thống sinh ra thứ đồ vật Sắc thực so sánh với trung tiên đại lục bên trên những vật khác muốn tốt rất nhiều, dù là chỉ là một khối linh thạch, nhất trương phụ toàn Từ điểm đó đến xem, cũng có thể được xưng tục là, hệ thống sinh ra, tất vi tinh phẩm rồi. Đương nhiên tiền nào đồ lấy, hối đoái hệ thống bên trên thứ tốt mặc dù rực rỡ muôn màu, làm cho người không thể nhìn, nhưng là nghĩ đến bên cạnh cái kia làm cho người liễu lưỡi danh vọng giá trị, đoạn sâu cũng chỉ có thể âm thầm vàng thầm, lực bất tỏng tâm. Khẽ nhíu mày nhìn xem đĩa quay bên trên chấn thi phủ, đoạn sâu có chút im lặng, mặc dù là cực phẩm linh phù, mà ngay cả kim đan cũng kỳ thi vật đều có thể trấn áp phong ấn, nhưng là trấn thi phủ đối với hắn mà nói, nhưng lại không trọng dụng, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, hình cùng ngân gà. Nếu như là ma đạo đệ tử đã nhận được nhất định sẽ mừng rỡ như điên, coi như là âm thi tông đệ tử, chứng kiến như vậy một trường cực phẩm trấn thi phủ, cũng tất nhiên sẽ tâm động tèm thuồng. Chấn thi phủ đối với âm thi tông đệ tử mà nói, cùng phù hợp không khác, trên cơ bản từng âm thi tông đệ tử, trên người đều mang lên hai ba trường, nhân vị bọn họ bản thân tựu cần trấn thi phủ trấn phong lâm thi. Sau đó đem âm thi tế luyện thành vì chính mình thi khôi, cả ngày cùng âm thi quỷ vật liên hệ ma đạo tông môn, lại như thế nào lại không có chấn thi phủ. Bất quá, tại âm thi tông chấn thi phủ mặc dù thông thường, nhưng cực phẩm trấn thi phủ lại cũng không nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng cung ứng tông môn bên trong hạch tâm đệ tử, nếu không có hạch tâm thân chuyển, bình thường nội môn đệ tử muốn thu hoạch một trường cực phẩm trấn thi phủ, nhưng lại cực kỳ khó được. Nhưng mà cái này cực phẩm linh phủ, tốt mặc dù tốt, chỉ là công dụng là quá qua chỉ một, ngoại trừ có thể trấn phong thi ngoại vận, bản thân cũng không hẳn rủng, coi như là gặp tầm thường oan hồn lệ quỷ, cũng không có nửa phần chế. Chứng kiến chính mình rút chúng như vậy một tờ linh phù, Đoạn Sầu cũng không biết là nên khóc hay nên cười, bị Ma Tông đệ tử xem như chân bảo cực phẩm trấn thi phù, tại trong tay của hắn nhưng lại không dùng được, còn không bằng tùy tiện cho một trương bình thường cao dài phụ triện. Mặc kệ lúc này Đoạn Sầu trong nội tâm làm cảm tưởng gì, kim đồng hồ đứng tại trấn thi phù bên trên về sau, thất thải hoa quang lần nữa sáng lên, bạch ngọc đại đĩa quay lại một lần điên cuồng chuyển động. Kim đồng hồ xoay nhanh, linh quang chậm rãi dập tắt, đĩa quay cũng lần nữa ngừng lại, lúc này đây kim đồng hồ bất ngờ đứng tại thần thông khu, Đoạn Sầu con mắt sáng ngời, thứ ta, thôn tiên địa, nguồn gốc từ 3000 đại thần thông chi thôn phệ lại đạo thần thông sơ thành, vạn vẹo không gian, thôn phệ năng lượng, thần thông tiểu thành, chế tạo lỗ đen, thôn phệ vật vật, thần thông đại thành, càng có thể phản bản đi tìm nguồn gốc, nắm giữ thôn phệ đại đạo, thôn tiên phệ địa. Nhìn xem hệ thống cho nói rõ, đoạn sâu trên mặt lộ ra vui vẻ, cuối cùng cho lực một lần, nói thật ra hắn hiện tại đối địch thủ đoạn hay là quá mức chỉ một, lúc này rút chúng thôn tiên phệ địa cái môn này thần thông, có thể công, có thể thủ, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là giải khẩn cấp, nhưng lại không thể tốt hơn. Không có chút nào ngừng, bạch ngọc địa quay bên trên lại một lần thả ra chói mắt hóa quang, luân bàn tiếp tục chuyển động, kim đồng hồ từng vòng từ khác nhau khu vực trải qua. Lúc này đây đoạn sầu trong nội tâm bay lên một tia chờ mong, vận may có thể hay không nối góp tới đấy. Rất hiển nhiên đoạn sầu phúc duyên mặc dù là mát chỉ số, nhưng là nữ thần may mắn cũng không có bởi vậy chiếu cô hắn, lúc này đây theo thất thải linh quang dập tắt, bạch ngọc địa quay cũng lần lượt ngừng lại, kim đồng hồ lưu tại đan dược khu. Vân Linh Đan. Đoạn sầu diện mục biểu lộ, trong mắt mặc dù hơi tê đối, thực sự không có cảm thấy có bao nhiêu thất vọng, dù sao Vân Linh Đan mặc dù không phải cái gì cao giai linh đan, nhưng ở Trúc linh cảnh cùng hóa đỉnh cảnh giai đoạn, cũng coi như tương đối chân quý tu luyện đan một trong. Đối với cấp thấp tu sĩ có trợ giúp rất lớn, có thể phụ trợ tu sĩ rất nhanh tu luyện. So sánh với thông thường dẫn linh đan, tuần linh đan hiệu quả muốn tốt bên trên gấp 5 6 lần, nói sau hệ thống bên trên rút tham được linh đan, chắc hẳn phẩm chất cũng kém không đi nơi nào, cho nên đoạn sầu cũng rất nhạt nhưng. Tiêu tính toán chỉ là một lọ ổn linh đan, cũng tốt hơn đây chỉ có thể dùng làm cất chứa cực phẩm trấn thi phủ, đoạn sầu tiểu là nghĩ như vậy, không có lập tức lấy ra rút tham được vật phẩm, bởi vì hắn còn có một lần rút thượng cơ hội vô dụng. Đoạn sầu tùy ý đổi mới thoáng một phát hệ thống giao diện, chỉ một thoáng, bạch ngọc địa quay bên trên phát ra nhu hòa bạch quang. Một lát sau, bạch quang truyền nhạn dần dần không thể nghe thấy. Mà lúc này bạch ngọc đĩa quay trên không thiếu ba kiện vật phẩm, đã bị một lần nữa bổ đầy. Mới đầu hắn còn không có quá mức để ý, nhưng là khi đoạn sầu trông thấy bạch ngọc đĩa quay bên trên mới thêm tiến thần thông về sau, lập tức khuôn mặt có chút động, ánh mắt lộ ra một kia tinh quang, lần này đổi mới thứ đồ vật, tựa hồ so với chính mình muốn muốn tốt bên trên rất nhiều, cái kêu môn mới tăng thần thông, vậy mà so với hắn vừa rồi rút tham được thôn thiên phệ địa còn mạnh hơn. Vung dưỡng Hình như là độc, thúc dù sau có thể hóa tiên binh ngăn địch. Tu vi cảnh giới cùng ký chủ tương đương, linh trùng phẩm chất càng tốt, tiên binh chiến lực càng cường. Thần thông sơ thành, có thể dựng dưỡng 16 cái tiên binh, thần thông tiểu thành, có thể dựng dưỡng 24 tiên binh, thần thông đại thành, có thể dựng dưỡng 36 cái tiên binh. Thiên cương tam thập lục pháp. Nhìn đến đây, Đoạn Sầu hô hấp một gấp rút, trong mắt nóng bỏng, đủ để đem người hóa tan. Thiên cương tam thập lục pháp, địa sát 72 thuật. Đây chính là trong truyền thuyết thần thông. Không thể tưởng được hệ thống lại có thể biết đem Thiên cương thập lục pháp bên trong thần thông phóng đi lên, cái này nhưng là chân chính tiên đạo đại thần thông. Tại đoạn sầu trong vấn tượng, Vung Đậu Thành binh dùng nhất suất thần nham hóa, không ai qua được đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không rồi. Chỉ có điều Tôn Ngộ Không luyện hóa chính là sau đầu bà căn pháp vàng, mà chính mình cần luyện hóa chính là thiên địa linh loại. Nghĩ đến kiếp trước trong thần thoại, Tôn Hầu tự cái kia lông thì thổi, đầy trời Tôn Ngộ Không giơ lên cao như ý kim cô động, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật hình ảnh. Đoạn sầu triệt để dẫn đốt trong lòng cái thanh tiêu hỏa, nhìn về phía bạch ngọc đĩa quay cũng phát nóng bỏng. Vung cái môn thông, quả không phải nhỏ kẹo, đối với đoạn mà nói, nắm giữ cái môn này thần thông, mới xem như chính thức đã có tự bảo vệ mình chí lực. Về sau coi như là gặp long hổ cảnh tu sĩ, hắn cũng hoàn toàn không sợ, một cái đánh không lại, vậy thì đến 10 cái, 10 cái đánh không lại, không có quan hệ, 16 cái cùng tiến lên. 16 cái có thể tự hành ngăn địch trúc linh cảnh tu sĩ, tăng thêm đoạn sầu bản thân vốn là không kém thực lực, cho dù là long hổ cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng không có 10 phần nắm chắc, có thể lưu được đoạn sầu. Quy 1 chương 33, thần bí ô vông, 3 tấm thẻ phiến. Chương 33, thần bí ô vông, 3 tấm thẻ phiến. Khi sâu một hơi, đoạn sầu ánh mắt nhìn chầm chầm bạch ngọc đĩa quay lần nữa chuyển động lên bàn Thất thải hoa quang đẹp mắt chói mắt, bạch ngọc đĩa quay điên cùng chuyển động, theo kim đồng hồ từng vòng thay đổi liên tục, lòng của hắn cũng đi theo nhấc lên, mắt thấy kim đồng hồ chuyển động tốc độ càng ngày càng chậm, hắn không khỏi hơi than thở nhẹ, rời đi xa như vậy, lần này xem ra là không có đùa dẫn rồi. Không ngoài sở liệu, kim đồng hồ cuối cùng nhất lướt qua linh bảo khu về sau, liền đứng tại pháp khí bên trên, đương nhiên đó là cái tiêu kiện cực phẩm linh khí, tứ tượng báo tháp. Đoạn sâu ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, không thể tưởng được chính mình vận khí vậy mà tốt như vậy, mặc dù bỏ lỡ vung thành bình cái môn này thần thông, lại ngoài ý muốn giúp tham được tứ tượng bạc coi như là cái kinh hỉ. Cảm xúc không có quá biến hóa lớn, Đoạn Sâu như trước nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Địa Quay, rút thưởng còn chưa kết thúc, hắn còn có hai lần cơ hội. Trong thời gian ngắn, Bạch Ngọc Luân Bàn liền lần nữa chuyển động, tốc độ cực nhanh, lại để cho hắn căn bản thấy không rõ. Một lát sau, thất thải linh quang dần dần ngảm đạm, Đoạn Sâu trong nội tâm cũng đã ra động tác cổ, mắt thấy luân bàn càng chuyển càng chậm, tầm mắt của hắn cũng theo kim đồng hồ, cực kỳ gian nan lướt qua một cách lại một cách. Kim đồng hồ lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ, truyền qua trận pháp khu cùng thần thông khu đường ranh giới bên trên. Đoạn Sâu thấy thế, trong nội tâm hớ hỉ, bởi vì chỉ cần lướt qua cái này đầu tuyến, có ý nghĩa vung đậu thành bình, cái môn này thiên cương thần thông tới tay. Yếu trong lòng hắn mừng thầm thời điểm, bạch ngọc địa quay đột nhiên ngừng, trợ diện kim đồng hồ cũng giống như đã dùng hết cuối cùng một tia khí lực, hơi chút hạ xuống, vậy mà lưu tại trận pháp cách trong. Chơ mắt nhìn kim đồng hồ hạ xuống, đoạn sầu lập tức sững sốt, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Vốn tưởng rằng lần này nhân phẩm đại bộc phát, có thể đón lấy lần trước vận khí tốt, giúp tham được vung đậu thành bình cái môn này thần thông, lại không nghĩ rằng bởi vì này một tia chiến lệnh, tham được trận pháp. Không có đi xem chính mình rút tham được trận pháp là cái gì, hiện tại đoạn trong nội tâm vạn mã lao nhanh. Ánh mắt đặt ở bạch ngọc đĩa quay bên trên, cơ hội chỉ còn một lần cuối cùng, có thể hay không rút tham được, tự xem lúc này đây rồi. Mặc kệ đoạn sầu giờ phút này làm cảm tưởng gì, kim đồng hồ lơ lửng chỉ ở một cái trước mắt, ngay sau đó là chói mắt hoa quang, theo luân bàn không ngừng chuyển động, một lần cuối cùng rút thưởng đã bắt đầu. Tiên lặng mà nhìn xem kim đồng hồ không ngừng xoay tròn, nội tâm của hắn cũng chầm chậm khôi phục lại bình tĩnh, nói tóm lại cái này hai lần rút thưởng cơ hội, rút ra đến bảo vật đều cũng không thể lắm, nếu như cuối cùng nhất có thể rút ra đến vung đao thành binh, cái môn này thật hung, cố nhiên là không thể tốt hơn, nhưng là không có, kỳ thật cũng có thể thông suốt. Mị thông suốt những này, Đoạn Sầu trong nội tâm thoải mái, cũng không tại soán suất những này, chỉ là lặng lặng yên cùng đợi kết quả cuối cùng. Cuối cùng, Đoạn Sầu vẫn không thể nào như nguyện, bất quá làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, đương luôn bàn đỉnh chỉ chuyển động về sau, kim đồng hồ bất ngờ chỉ hướng bị vân vụ chỗ vật che chắn ô dung. Ô dung bên trong là cái gì, thần bí giải thưởng lớn sao? Đoạn Sầu ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, mặc dù một mực rất ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn thủy chung không có rút tham được qua, không thể tưởng được tại một lần cuối cùng, vậy mà ngoài ý muốn chịu đến nơi này cái thần bí ô vụ tản ra, bạch ngọc sắp đĩa quay làm nhạt biến mất, phản vật không xuất hiện qua không khiến nổi lên tí tí gợn sóng, ba chương thẻ màu vàng ở trước mặt của hắn đông nhiên hiện hiện. Trên mặt lộ ra một tiêu kinh ngạc, không thể tưởng được thần bí kia o bồng, vậy mà sẽ là trở mình tạ phiến. Xem lên trước mặt ba chương giống như lúc thẻ màu vàng, đoạn sầu trong mắt xẹt qua một vòng trần chờ, bởi vì thật sự nhìn không thấu, cuối cùng nhất chỉ có thể tùy ý tuyển một chương. Thò tay điểm hướng bên phải nhất thẻ màu vàng, chỉ một thoáng, vân vụ bắt đầu khởi động, còn lại lượng chương thẻ màu vàng, tại vân vụ bao phủ xuống lập tức biến mất, chỉ còn lại mới vừa rồi bị đoạn chọn chúng thẻ màu vàng, tạ phi cuốn, lấy một chuyến màu đỏ tiểu chí. Trì y rút ra đĩa quay bên trong vật phẩm một tiện. Trăn mắt há hốc mồm nhìn xem cái này chương thẻ màu vàng, đoạn sâu nhiều lần xác nhận chính mình không có nhìn lầm về sau, trên mặt lộ ra mỉm cười, hẳn là phúc duyên của mình mát trị số, là nói thật. Nhìn xem một lần nữa hiện hiện tại trước mặt bạch ngọc đĩa quay, hắn không chút do dự, linh bảo lại tốt, cuối cùng chỉ là ngoại vật. Chỉ thấy đoạn sâu cầm thẻ màu vàng trực tiếp lựa chọn thần thông. Thiên cương tam thập lục pháp, vung động thành binh. Kim quang lừng lánh, trước mắt bạch ngọc quay lập tức tiêu tán, cùng lúc đó, đoạn sâu chỉ cảm thấy có một cơn mát lạnh khí lưu tại trong góc hội tụ. Thanh Khỳ bắt đầu khởi động, lượng hạng thần thông pháp môn trong đầu một vừa phụ hiện, hơn nữa không ngừng xác minh suy diễn, thoáng như đốn nộ, lại như bẩm sinh giống như, hắn tại trong chốc lát, nắm giữ lượng hạng mới thần thông. Trong mắt hình như có ngàn vạn luân ảnh, ngưng hiện sáng chói thần quang. Thoáng như mấy ngày, lại như một sát, đoạn sâu trong mắt hảo quang đố liễm, cả người nhìn về phía trên lại cùng ngày xưa không khác. Mở ra hư giới, nhìn một chút bên trong nhiều ra đến mấy thứ vật phẩm, đoạn sâu trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, mọi việc đã tất, bây giờ là xuất quan lúc sau. Lập tức, hắn tâm niệm vừa động, một bước bước ra. Lập tức theo trong tính biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã thân ở đỉnh viện, ấm áp ôn hòa ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, lắng nghe trong núi thanh thúy kêu to, đoạn sâu cảm giác hết thể đều là như vậy thoải mái dễ chịu thí. Thu tiên không tuyết nguyệt, trong núi vừa mới ngày, trên đời đã ngàn năm. Bước lên tiên đạo con đường này, đã chú định muốn trải qua thương hải tang điền, thế sự biến thiên. Đoạn sâu tắm rửa lấy ánh mặt trời, trong nội tâm cảm khái. Tại thần trí của hắn trong phạm vi, dĩ nhiên phát hiện một người mặc màu lam nhạt váy dài thiếu nữ, đang tại cửa viện khẩu hồi qua lại. Thình phàm đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó địa quanh, hiển nhiên đang đợi lấy hắn. Bật lớn, đoạn sầu bước mà ra trực tiếp xuyên qua đỉnh viện cấm chế, xuất hiện đã đến người tới trước mặt. Tại đối phương vẻ sợ hãi cả kinh đồng thời, Đoạn Sâu cười nói, "Tiểu nha đầu, không hảo hảo tu luyện, lén lén lút lút chạy tại đây tới làm cái gì?" Đập đập đập. Lâm tiểu viện mặt mũi tràn đầy kinh hoàng liền lùi lại mấy bước, đợi nàng thấy rõ trước mặt chi nhân về sau, lập tức khuôn mặt giận dữ, sẳng giọng, "Sư phụ, ngươi như thế nào lao là như thế này?" Xuất quỷ nhập thần, dọa đều bị ngươi hủy chết. Nghe tiểu nha đầu nàn, Đoạn Sâu trong nội tâm của cười, cũng không đáp lời, cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng, không biểu tình, vẻ mặt lạnh nhạt. Cố gắng là bị Đoạn Sầu xem trong nội tâm sợ hãi, khuôn mặt nén giận lầm tiểu viện, lập tức hành quân lặng lẽ, ngượng ngùng cười cười, đi ra phía trước ngữ mang định loạt mà nói: "Sư phụ, người bế quan thời gian dài như vậy, nhất định là tu vi tiến nhanh rồi. Là đột phá đã đến hóa đỉnh cảnh, hay là long hồ cảnh?" Đệ tử hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của người đấy. Được nghe lời ấy, Đoạn Sầu biết vậy nên im lặng, đưa tay tiểu cho tiểu nha đầu một cái bạo lật, từ chối cho ý kiến nói: "Là lấy được một ít tu vi bên trên tiến triển, bất quá đây không phải ngươi có lẽ quan tâm sự tình, vi sư nếu dễ dàng như vậy tiểu cho ngươi nhìn thấu tu vi, vậy ta còn dùng tại Trung Thiên đại lục bên trên dừng chân ư?" A, đau quá. Sư phụ, ngươi như thế nào lão gõ đầu ta? Hội biến đẩn. Lâm Tiểu Viện như là tạc mao tiểu miêu, nhảy dựng mấy chỗ xa, khuôn mặt nhỏ nhắn rưng dưng nhìn xem đoạn sầu đạo. Quy một chương 34, trời sinh nhà công. Chương 34, trời sinh nhà công. Bỏ qua tiểu nha đầu lời nói mới rồi, mắt thấy nàng nhảy dựng mấy chỗ xa. Đoạn sầu ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được trên người nàng nhàn nhạt linh khí chấn động, không khỏi thần sắc khẽ biến, giật mình nói, "Tiểu nha đầu, ngươi đột phá?" Phản sớm đã biết rõ đoạn sầu sẽ có câu hỏi như thế, Lâm Tiểu Viện nghe vậy, trên mặt lộ ra ngại ngùng dáng tươi cười không có ý tứ mà nói, "Ân, vài ngày trước đột phá đến dưỡng hồn cảnh rồi, vốn tưởng rằng rất nhanh có thể đột phá, không nghĩ tới muốn chậm trễ thời gian dài như vậy, lại để cho sư phụ chê cười." Nghe được tiểu nha đầu lời nói, Đoạn Sâu Đởn nhẹ gật đầu, trong nội tâm rơi lệ đầy mặt, vừa xuất quan hảo tâm tình, lập tức, quét qua là hết. Trong nội tâm vạn mã lao nhanh, không ngừng mà tại gào thét. "Một năm thời gian ngươi đã đột phá đến dưỡng hồn cảnh rồi, còn lại quá chậm, ngươi là muốn ồn ào loại nào? Sống hơn 20 năm một mực khổ tu không ngừng ta đây, là sống đến cầu trên người ư?" Chứng kiến sư phụ gật đầu, Lâm tiểu viện thở phào một cái, trên mặt cười nói mớ như hoa. Ngữ mang định nọt mà nói, sư phụ, ta mặc dù là vài ngày trước mới đột phá, thế nhưng mà tốt xấu hiện tại cũng là dưỡng hồn cảnh rồi, theo như ngài trước khi theo như lời, chỉ cần tại ngài xuất quan trước, ta nếu là thành công đột phá lời nói, ngài sẽ chuyển ta mới đạo pháp thần thông. Sư phụ, ngài quý là một tông chi chủ, nói ra lời nói tiểu là dội đi ra ngoài nước, không thể đổi ý. Cuối cùng, lâm tiểu viện tự hồ nghĩ tới điều gì, tại đoạn sâu mở miệng trước, lại bỏ thêm một câu. Đoạn sâu nghe vậy, lập tức nhịn không được cười lên cũng không đáp lời, ống tay áo vung lên, một chương hàn khí bốn phía ngọc chất đàn cổ liền ra hiện tại trước người của hắn, lang không hành phóng, lơn lánh lấy xanh thẳm sắc vần sáng, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, hàn ý thấm vào ruột gan, phảng phất tại trong nháy mắt, do liệt dương nô lên cao tiến vào đến băng xuyên tuyết vực. Hàn Ngọc Cổ cầm xuất hiện ngay mắt, Lâm Tiểu Viện lập tức bị hắn hấp dẫn, giống như mê muội bình thường, ánh mắt si ngốc mà nhìn xem Hàn Ngọc Cổ cầm, trong nội tâm tuân hiện ra một hồi khắc vọng mãnh liệt, giống như cái này chương đàn cổ tại triệu làm cho nàng có loại muốn phủ cầm khệ đàn xúc động, kỳ quái chính là, trước đó Nàng chưa bao giờ học tập qua âm luật, càng không tiếp xúc qua bất luận cái gì nhạc khí. Nhìn xem tiểu nha đầu vẻ mặt si mê chằm chằm vào hàn ngọc cổ cầm, Đoạn Sâu mặt lộ vẻ mỉ cười, tâm niệm vừa động, hàn ngọc cổ cầm liền huyền đứng tại trước mặt của nàng, thản nhiên nói: "Từ hôm nay trở đi, cái này chương hàn ngọc cổ cầm sẽ là của ngươi rồi, ngươi muốn hảo hảo tế luyện, học tập tài đánh đàn, chờ ngươi triệt để có thể khống chế nó, ta liền chính thức truyền cho ngươi đại pháp." Lâm Điểu Viện vậy ngẩng đầu nhìn sâu, mặt kinh hỉ nói: "Sư phụ, thật sự muốn đem hàn ngọc cổ cầm đưa cho đệ tử sao? Thế nhưng mà ta trước kia chưa từng học qua luật, cũng không thông tài đánh đàn. Ta sợ phụ kỳ vọng của ngài, lãng phí cái này trương đan cổ. Nếu không, ngài sẽ dạy ta kiếm đạo à? Tốt như vậy cầm hay là đặt ở sư phụ ngươi chô đó phù hợp. Nói đến phần sau, Lâm Tiểu Viện Lưu luyến nhìn thoáng qua trước mặt hàn ngọc cổ cầm, thanh âm chậm rãi biến thấp, hiển nhiên lực lượng không phải đặc biệt đủ. Đoạn sâu nhìn xem tâm thần bất định bất an tiểu nha đầu, lắc đầu, thản nhiên nói, "Tiểu nha đầu, ngươi thân có thất khiếu linh lung tâm, nộ tính tuyệt hảo, đối với âm luật có khác hẳn với thường nhân phú, là trời sinh nhạc công. Vi sư cho ngươi hàn ngọc cổ cầm, nhưng lại tại không thể phù hợp hơn. Nếu để cho ngươi tu luyện kiếm đạo, ngược lại sẽ lãng phí một cách vô ích người tốt như vậy thế tứ, thủy ngươi tiền đồ. Lâm Tiểu Viện cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, xem lên trước mặt Hàn Ngọc Cổ cầm, trong mắt hiện ra một vòng mừng rỡ, không khỏi duỗi ra một đôi loại bạch ngọc bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng mà đặt ở dây đàn bên trên, bằng cảm giác kích thích. Len keng, len keng. Theo Lâm Tiểu Viện ngón tay ngọc kích thích dây đàn, thanh thủy dế nghe tiếng đàn bắt đầu ở trong đình viện buổi hồi quân quân, Hàn Ngọc Cổ cầm bên trên bốn phía hàn khí dần dần tán, hạ đàn cổ, theo dây đàn thích, hiện ra sâu kín quang. Mặc dù không có học qua bất luận cái gì điện cổ nhạc lý, lại càng không thông cầm phổ nhạc khúc, nhưng là Lâm tiểu viện phảng phất vô sự tự thông bình thường, dựa vào cảm giác của mình kích thích dây đàn, lại thể hiện ra đặc biệt tiên phú, tiếng đàn lọt vào tai, thấm vào ruột gan, chẳng những không có bất luận cái gì chói hay không khỏe cảm giác, ngược lại làm cho người đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Tựa như đoạn sầu trước trước theo như lời, nàng là một trời sinh nhà công. Tiếng đàn đang như thơ như vẽ. Nhìn xem Lâm tiểu viện tại tài đánh đàn bên trên bày ra kinh người thiên phú, đoạn sầu trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, trong nội tâm âm thầm đầu, hệ thống cho giáo dục phương án quả nhiên đúng vậy, tiểu nha đầu tại âm luật phương diện này xác thực có đặc biệt tiên phú. Kim dây đàn, Thanh Thủy Dễ nghe cầm vui cười im bặt mà dừng, ngọc thủ nhẹ nhàng ở bảy căn trong suốt như tiêm ti tì dây đàn bên trên mơn trớn, nhìn xem cầm trên người ẩn ẩn buộc vòng quanh băng loan đồ đàng. Lâm tiểu viện trong mắt phát ra không hiểu thần thái, không khỏi kinh vừa nói nói, "Sư phụ, ta cảm giác cái này cầm giống như cùng ta là nhất thể giống như. Khẽ đàn đàn cổ thời điểm, ta cảm giác cả người đều bình tĩnh lại, trong nội tâm một mảnh trong suốt, mà ngay cả trong cơ thể linh khí cũng vận chuyển thông đấu, nhanh thật nhiều." Đoạn Sấu nghe vậy, trên mặt ngập lấy một tia nụ cười thản nhẹ nhàng đầu, một bước sớm đã biết được, hết đều ở nắm giữ thái. Kỳ thực trong nội tâm ba đảo mấy Vạn Mã lao nhanh, 45 độ rắc nhìn lên bầu trời, đón gió rơi lệ. Đối với che giấu thiên phú vượt qua 40 điểm, rất phải nhân vật chính quang hoàn yêu nghiệt thiên tài, Đoạn Sầu đã sớm đã làm xong thừa nhận đả kích trong nội tâm chuẩn bị, nhưng là đương Lâm tiểu viện lần lượt bày ra hơn người thế tư, thậm chí đánh cái đàn đều có thể có thu hoạch thời điểm, hiện thực tác gốc, hay là vô tình phá hủy tâm lý của Hàn Phong Tuyên, lộ ra máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Xem lên trước mặt tiểu đầu, nghĩ đến khủng bố tốc độ tu luyện, Đoạn không khỏi bắt đầu hoài nghi khởi nhân sinh của mình. Cuối cùng bất đắc thở dài một hơi, bị ai phát hiện, có đôi khi, người với người thật sự không thể dò. Trò tay đem hàng Ngọc Cổ cầm ôm vào trong lực, Lâm Tiểu Viện ngẩng đầu nhìn Đoạn Sâu, giọng dịu dàng hỏi: "Sư phụ, cái thanh này hàng Ngọc Cổ cầm tên là cái gì?" Nghe được trước mặt thiếu nữ câu hỏi, Đoạn Sâu cười nhạt một tiếng, nói: "Cái này Trương Hàn Ngọc Cổ cầm, cũng không gọi là. Hôm nay vẫn chỉ là một kiện cầm thai, nhưng là đã có cực phẩm linh khí uy lực. Người bây giờ có thể dùng tâm huyết đem chi tế luyện dung hợp, đối đãi ngươi tu vi đột phá đến long hồ cảnh, có thể đem Hàn Ngọc Cổ Cẩm luyện hóa thành bản thân bổn mạng pháp bảo, cũng vì hắn mệnh danh. Đến lúc đó đàn cổ đem tùy nhau phát triển, danh dương trùng thiên đại thế giới." Lâm Tiểu Viện nghe được hắn mà nói về sau, Kinh ngạc nhìn xem trong ngực hàng Ngọc cổ cộm, nửa ngày không nói gì. Thật lâu, ngừng đầu, ánh mắt nhìn thẳng đoạn sâu con mắt, vẻ mặt kiên định mà nói: "Sư phụ, ngài yên tâm, đệ tử sẽ không để cho ngài thất vọng, một ngày kia, ta sẽ nhường cho toàn bộ trung thiên đại thế giới, đều nhớ rõ cái này Trương Đàn cổ, cũng biết ta là ngài đồ đệ." Đoạn sâu được nghe lời ấy, trong lòng dâng lên một cỗ dòng nước ấm, trên mặt vui mừng xem lên trước mặt tiểu nha đầu, cũng không nói nhiều, chỉ là cười sờ lên đầu của nàng. Quy 1 chương 35, ta ý tức cập ý, ta tâm tức cẩm tâm. Chương 35, ta ý tức cập ý, ta tâm tức tâm. Nghe được tiểu nha đầu cái này đoạn trịch địa Hưu Thanh lời nói, Đoạn Sầu trong nội tâm ấm áp, mang trên mặt một chút vui mừng, trên mặt vui vẻ sờ lên Lâm Tiểu Viện đầu. Chứng kiến Đoạn Sầu lại tay dơ lên, Lâm Tiểu Viện lập tức lại càng hoảng sợ, cho là mình còn nói nói bậy rồi, sư phụ muốn gõ đầu của nàng, cũng không dám chống tránh, đành phải rụt rụt cổ, hai mắt nhắm lại, chuẩn bị bị đánh. Không có cảm nhận được trong dự đoán đau đớn, Lâm Tiểu Viện trong nội tâm cảm thấy một tia kỳ quái, con mắt lặng lẽ mở ra một đường nhỏ, đương nàng chứng kiến Đoạn Sầu trong mắt vui mừng thời gian. Chợt tỉnh lại, trên mặt nét mặt tươi cười như hoa, nàng biết rõ chính mình không cần bị đánh rồi. Lâm Tiểu Viện phản ứng lại để cho đoạn sầu nhịn không được cười lên. Cũng không nhiều lời nói, dẫn tiểu nha đầu ra đình viện, dọc theo gạch xanh đường nhỏ trực tiếp mà lên, ước chừng đi nửa giờ, hai người xuất hiện tại một tòa trong tròi nghỉ mát. Đình nghỉ mát là huyền thiên tông tiền nhiệm tông chủ sở kiến, ở vào phương thốn sơn mặt phía nam sờ núi, đình trước là một mảnh khoáng đạt đất bằng, bốn phía vờn quanh lấy đẹp và tĩnh mịch rậm rạp trúc lâm. Tiên lam bao phủ trúc lâm, lục sắc cây trúc xanh tươi như ng Phối hợp xa xa róc rách chảy xuôi suối nước thanh âm, len ken thùng trùng, tựa như một thủ trong rừng tiểu khúc, gột rửa tâm thần, quên mất ưu phiền. Cho nên đem hắn đặt tên là thấm Tâm Đình. Đi vào thấm Tâm trong đỉnh, hai người trước sau nhập tọa, Đoạn Sầu nhìn qua ngoài đình núi tính trúc lâm, nhàn nhạt mà hỏi, "Tiểu nha đầu, tại trong lòng ngươi, cầm là vật gì?" Lâm tiểu Viện nhẹ nhàng mà đem trong ngực hàng ngọc cổ cầm đặt lên bàn, nghe được Đoạn Sầu câu hỏi, trầm ngâm sau nửa ngày, sau đó nhẹ nói, nói cầm vi trong tay, trong nội tâm Suối nước rách, thanh phong vào mặt, điên bắt đầu khởi động, lá nhẹ lay động. Không khỏi làm người nhịp tán thưởng. Tốt một một bước nhân gian thắng cảnh. Bên hai nghe được tiểu nha đầu trả lời, đoạn sâu im lặng, nhìn xem ngoài đỉnh chập chẩn chút ảnh, trong mắt lại lộ ra một tia nhớ lại. Bầu trời có ngũ tinh, trên mặt đất có ngũ hành. Trên đời tiếng vang có ngũ âm, bởi vậy ở kiếp trước thời đại hồng hoang thần nông thị gọt đồng vi cẩm, dây thử tivi dây cùng, sáng tạo ra lúc ban đầu cầm. Lúc ấy chỉ có 5 dây cùng, cung, thương, dặc, chừng, vũ, tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nó liền có năm dây cùng. Về sau, Chu Văn Vương thương tiếp chết đi nhị tử hảo, cho nên tăng thêm một căn dây cùng, Vũ Vương thảo phạt thường trụ lúc Vì gia tăng sĩ khí lại tăng thêm một căn dây cung. đàn cổ cũng bởi vậy mà sinh ra, xỏ xuyên qua Thần Châu đại địa cổ kim mấy ngàn năm, cầm kỳ thư họa, càng là dùng cầm vi tôn. Đàn cổ có chín có được nói, quân tử chi khí, biểu tượng chính đức. Thất Huyền Cầm cũng bởi vậy được vinh dự quốc tri tối bảo, dây đàn bên trên chấn động lấy thiên cổ làm dáng. Nhớ tới kiếp trước xỏ xuyên qua ngàn năm lịch sử đàn cổ văn hóa, trong lúc nhất thời, ánh mắt Phượng Phất xuyên qua sâu kiến lâm, trùng thấy được cái quen thuộc đại điện. Đoạn sâu ánh mắt lộ ra một tia hồi ức, tiếp theo hóa thành một tiếng nhẹ, quay đầu nhìn về phía Lâm Tiểu viện, hỏi: "Như thế nào làm kiếm?" Như thế nào soạn? Nguyễn Dung cầm làm kiếm, chém hết nhân gian chuyện bất bình, khoe uy ân cử, tận tình cả đời, phủ cầm soạn, cầm vi tiếng lòng, ta ý tức cầm ý, ta tâm tức cầm tâm. Lâm Tiểu Viện ánh mắt nhìn thẳng Đoạn Sâu, vẻ mặt kiên nghị đạo. Lúc này Lâm Tiểu Viện cực kỳ chăm chú, ánh mắt kiên nghị, nói ra được lời nói càng là cùng bình thường tưởng như hai người. Đoạn Sâu thấy vậy, không khỏi âm thầm gật đầu, nghe xong Lâm Tiểu Viện đối với cầm cách nhìn về sau, trong mắt càng là sáng ngời. Trên mặt lộ ra mỉm cười, Đoạn Sâu nhìn xem nàng khen ngợi nói, cầm vi trong tay, trong nội tâm khúc. Nói rất hay. Quả nhiên không hổ là có được Tật Khiếu Linh Lung tâm chi nhân. Tiểu Nha Đầu, ngươi chưa bao giờ học qua cầm, lại đối với Cẩm Đạo có được chính mình thâm hậu giải thích, vi sư quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi là một vị trời sinh nhạc công. Ở kiếp trước thần châu cả vùng đất, Đoạn Sâu đã từng tùy tâm tại cầm Đạo, bởi vì làm người quái gở, không thích giao bằng hữu, cũng không có thân hàng xóm đi đi lại lại, lại một lần nữa vô tình đã nghe được một thủ khúc đàn, Đoạn Sâu từ nay về sau thích đàn cổ, vì vậy tiểu học tập tài đánh đàn, dùng cái này giảm bất trong lòng buồn khổ ưu sầu, đã nói nghe điểm là đào giá tình cảm sâu đậm. Nhớ rõ tại học tập tài đánh đàn trong quá trình, hắn đã từng gặp một quyển sách cầm lại, làm hắn trí nhớ sâu. Thế cho nên hiện tại còn không cách nào quên. Nói, đàn cổ, mắt thấy dân tộc Trung Hoa hương suy, phản ánh hoa hạ truyền nhân an tường yên tĩnh, tiêu sái tự tại trong tư tương ngẫm. Cổ đức tiên hiền lý tưởng, thường thường thông qua cầm để diễn tả. Phúc Hy, thần ông, hoàng đế, ngu thuấn trở tạo cầm truyền thuyết, tại cầm giới truyền lưu rất rộng, mà khổng tử, thôn trang đợi mọi người cũng đều là cầm học mọi người. Bọn hắn trong suy nghĩ lý tưởng cảnh giới, tại đàn cổ văn hóa trong đều biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Tại xuân tu chiến quốc thời kỳ, trong nhà đua tiếng thời đại, trong đó chủ yếu có đạo gia, nho gia, mặc gia, pháp gia, danh gia tung hành ra, âm dương ra, tập ra, nhà nông chờ cựu đại gia, nổi tiếng hậu thế. Mặc dù cựu gia học thuyết đều có sai biệt, nhưng cái này cựu đại gia tư tưởng, nhưng vẫn cùng tồn tại tại Hoa Hạ người trong ý nghĩ, trở thành Hoa Hạ văn minh một đại đặc điểm, cũng là bởi vì Hoa Hạ người biết rõ các loại tư tưởng trùng chỗ, tự tâm tiêu sái, thế đạo an tưởng. Trong cái này tâm thanh âm biểu đạt, đúng là cầm sở trường. Chư ra tư tưởng tuy nói tất cả không giống nhau, nhưng đều đồng dạng đối với Cầm có đặc thù hào cảm. Cầm Dung hội bách ra thần tụy, thi triển hết nhân tâm ở chỗ sâu trong điểm tình an tưởng tiêu sái tự tại thanh âm. Cho nên, mọi người mới nói Cẩm Lạp Hoa Hạ Văn Minh chắc tuyệt đại biểu, hoàn toàn xứng đáng quốc tri tôi bảo. Tại Nho, Thích, Đạo Tam giáo văn hóa ở bên trong là dùng Hoa Hạ Văn Minh làm chủ thể. Bởi vậy cầm Văn hóa cũng là Tam giáo đều sùng văn hóa. Vui cười, là Nho học bắt buộc trọng yếu nội dung, mà cầm càng là Nho giả yêu nhất. Mà Đạo giả càng là yêu thích cầm cái kia thành tĩnh tiêu sái hàm xúc thú vị. Mà ngay cả Phật giáo tăng nhân cũng đồng dạng ứa thích tự cầm trong lĩnh ngộ không linh trí tuệ. Từ xưa đến nay, văn nhân thường thường đều tôn Tam giáo, đối với Cẩm yêu thích đương nhiên không nói chơi. Bọn hắn thường thường mượn cầm dùng hoàn mỹ tự nhân cách của ta, tu dưỡng thể xác và tinh thần, thể ngộ đại đạo cầm cũng kiếm đã trở thành văn nhân không thể thiếu cơ bản phân phối. Bởi vậy lại có kiếm đảm cầm tâm cái này vừa nói tử, để mà khen ngợi có thể văn có thể võ, có được lý tưởng hào hùng tai tử. Nghe được đoạn sầu hào không keo kiệt khích lệ, Lâm Tiểu Viện hiếm thấy thệ thủ, phấn mặt đỏ lên, không có ý tứ mà nói, sư phụ, ngươi quá khen. Đệ tử chỉ là theo như chính mình đối với cầm lý giải, lung tung nói mỏ, nào có cái gì đạo lý đáng nói. Ngại như vậy khoa trương ta, ta đều ngượng ngủng. Được nghe lời ấy, đoạn không khỏi cười một tiếng. Thò tay cho Lâm Tiểu Viện một cái bạo lật, cười mắng, ngươi tiểu nha đầu này, bình thường hơn ngươi Phật ngươi, vẻ mặt không vui, Đô Đô thì thầm nói cái không để yên. Hôm nay vi sư thật vất vả, tìm cơ hội khen ngươi hai câu, ngươi còn ngượng ngủng. Bừng lấy đầu, tiểu nha đầu lập tức nhảy dựng lên, vẻ mặt thủy khuất nhìn xem đoạn xấu nói, "Sư phụ, ngươi như thế nào luôn cái dạng này? Em đẹp lại gõ đầu ta, mới vừa rồi còn khoa trương ta đấy. Về sau nếu thu mới đệ tử nhập môn, bị những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ cười xấu ta, đến lúc đó ta cái này thần truyền đại sư tỷ mặt hướng cái đó à ta." Quy 1 chương 36, "Vi sư tin tưởng ngươi." Chương 36, "Vi sư tin tưởng ngươi." "Sư phụ," Ngài không muốn gõ đầu ta được không? Về sau nếu thu mới đệ tử nhập môn, bị sư đệ các sư muội nhìn thấy, ta còn thế nào gặp người a. Lâm Tiểu Viện bụng lấy đầu, đáng thương đạo. Nghe được Lâm Tiểu Viện phàn nàn, Đoạn Sâu mặt không biểu tình, thản nhiên nói, "Tiểu nha đầu, ngươi là ta tọa hạ thủ đồ, cũng là Huyền Tiên Tông tương lai đại sư tỷ, đại biểu không chỉ là địa vị vinh dự, hơn nữa là thực lực cùng tầm gương. Đồng thời cũng là chúng ta Huyền Tiên Tông tại Trung Thiên đại thế giới thể diện, ngươi mỗi tiếng nói cử động, đại biểu đều là chúng ta Huyền Tông." muốn đạt được môn hạ đệ tử kính ngưỡng cùng sùng bái, ngươi nhất định phải muốn càng thêm khắc khổ tu luyện, chỉ có như vậy mới sẽ không bị đằng sau sư đệ các sư muội siêu việt, ta cũng sẽ không lại tùy ý coi đầu của ngươi. Không nghĩ giống như bên trong trầm thấp cùng bề ngoài, Lâm Tiểu Viện ngay vậy, trên mặt lộ ra một vòng động lòng người mỉm cười. Giơ lên nắm tay nhỏ, trong không khí lung tung huy vũ vài cái, tự tin mà nói, mặc kệ sư phụ ngài về sau thu bao nhiêu người đệ tử, Huyền Tiên Tông tương lai sẽ có bao nhiêu thiên tài xuất hiện, ta đều lại để cho bọn hắn biết rõ, ta mới là Tông đại sư tỷ. Bọn hắn chỉ có thể tin phục ta, không phục tiểu đánh ngã, thẳng đến phục mới thôi. Buẩn cô nương thích nhất đúng là thu thập đau đầu rồi. Có chút đau đầu giúp đỡ cầm dưới đầu, đoạn sâu trên mặt biểu lộ có chút run rẩy, nhìn vẻ mặt tự tin ngạo kiểu tiểu nha đầu, trong nội tâm lập tức im lặng. Chính mình cùng Lâm tiểu viện nói những lời này, là biểu đạt không đủ rõ ràng, hay là lập ý không đủ minh xác? Như thế nào luôn luôn loại hội sai ý cảm giác đâu rồi? Thân là tông môn đại sư tỷ, chẳng lẽ không phải là làm gương tốt, lấy đức thu phục người à, không phục muốn bị đánh, đây là đâu người sai vật logic, rõ ràng là hắc bang đại tỷ lại mà. Nghe tới Lâm tiểu viện nói thích nhất thu thập đau đầu thời điểm, đoạn sầu vẻ mặt quái dị nhìn nàng một cái, trong nội tâm bất đắc dĩ. Lớn nhất đau đầu rõ ràng chính là nàng, dạy mãi không sửa, mục không sư trưởng. Nghĩ đến về sau nàng còn muốn hét 306, kéo một đại bang tiểu đệ, chiếm núi làm vua, làm hại thương sinh, trước mắt của hắn tiểu một mảnh hắc ám. Nghiệp chứng a, vẫn nói sao sẽ dạy như vậy cái đồ đệ đi ra. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhìn xem vẻ mặt hưng phấn Lâm tiểu viện, đoạn sâu lắc đầu, cũng không có mở miệng trách cứ, nghĩ đến chính mình thu đồ đệ nhiệm vụ, về sau nếu từng đồ đệ đều cùng Lâm tiểu viện tính cách này động lời nói. Ngẩng đầu nhìn thiên, đột nhiên cảm giác tâm lương mệt mỏi. Lâm tiểu viện nói dứt lời về sau, Cũng ý thức được tâm tình của mình quá mức kích động, ngồi ở trên vị trí, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, xấu hổ thể lưỡi. Chợt tự hồ nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên đứng dậy, chỉ thấy nàng vô vô cái trán, nhìn xem đoạn sầu lão nào đến, trời ạ, nhìn ta cái này chỉ nhớ, nhất định là bị ngài gõ nhiều hơn đầu, ta đều thiếu chút nữa đem quên đi. Nhíu mày, đoạn sầu nhìn xem tiểu nha đầu, chấm giọng trách mắng, sự tình gì vội vàng hấp tấp hay sao? Luyện cầm chi nhân một điểm ổn trọng bộ dạng đều không có, ngay khác có thể nào thành châu náu. Là như thế này, sư phụ. Vài ngày trước Lưu Vân tông đệ tử đến truyền nói chuyện. Bọn hắn ngày gần đây muốn mời ngài cùng đại sư bá đi Lưu Vân Tông một chuyến, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Mặt khác, vì hai tông quan hệ hòa hảo như lúc ban đầu, đến lúc đó tông chủ của bọn hắn sẽ đích thân xuất quan, cho ngài chịu nhận lỗi, hơn nữa vì biểu hiện thành ý, bọn hắn mượn ý đem dưới núi dược điền lại để cho cho chúng ta. Nghe được đoạn sầu chắc cứ, Lâm tiểu viện lập tức dụt rụt cổ, thành thành thật thật ngồi trở lại trên vị trí, một năm một mười nói. Ánh mắt lộ ra một vòng hắn ý, đoạn sầu trong nội tâm thành là còn không có thăm cụ thể, cho nên ý định tiên binh, đi Lưu lượng chỉ sợ là hồng môn nhân a. Nếu là Huyền Thiên Tông thể hiện ra đủ thực lực, có lẽ tiểu là Tiêu Tan hiểm khích lúc trước, hòa hảo như lúc ban đầu. Nhưng là chỉ cần thực lực của bọn hắn hơi chút yếu hơn một chút, chỉ sợ chờ đợi kết quả, tiểu là lười bữa ra thân, ngay tại chỗ chu sát. Lưu Vân Tông quả nhiên là giỏi tính toán, đáng tiếc, bọn hắn tính toán nhiều người. Chính mình còn không có đi tìm Lưu Vân Tông phiền thoái, ngược lại là bọn hắn dẫn đầu tìm tới tận cửa rồi, ba phen mới bận, thật đúng là đương hắn Huyền Thiên Tông là quả hở rồi. Cũng tốt, thời gian đều qua đi hơn 1 tháng rồi, cách nhiệm vụ chính tuyến cho hạn định kỳ hạn, cũng chỉ thừa khoảng 10 ngày. Hắn đang lo không có lý do ra tay, dưới mắt vừa vặn thừa dịp lần này cơ hội, thuận tay đem Lưu Vân Tông đã diện. Đoạn Sầu trong nội tâm âm thầm tư忖, trong mắt Hàn Ý cảnh tỉnh. Nhìn xem trầm ngâm không nói Đoạn Sầu, Lâm Tiểu Viện có chút ít lo lắng mà nói: "Sư phụ, theo ta thấy cái này Lưu Vân Tông người một bụng ý nghĩ xấu, không có một cái nào thứ tốt. Sư phụ, ngươi ngàn vạn không muốn đi, vạn nhất ngươi đi về sau, bị bọn hắn đặt bấy mai phủ, vậy thì thật là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về rồi." Đầu đầy hắc xem lên trước mặt vẻ mặt viện, mắt, bánh bao thịt đánh chó, cuộc là đang mắng hắn hay là Lưu Vân Tông? hoặc là cả hai đều có. Ngoài ý muốn nằm thương đoạn sầu, tâm tình lập tức khó chịu, Trừng Lâm tiểu viện liền nói, "Hai ngày này ngươi muốn hảo hảo tế luyện Hàn Ngọc cổ cầm, ta không thể có nửa phần lơ biếng, nếu là ta sau khi trở về, phát hiện ngươi còn không có đem đàn cổ luyện hóa, đến lúc đó có ngươi nếm mùi đau khổ." Lâm tiểu viện nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, cũng mặc kệ trước trước đoạn sầu nói lời, tựu như là một chỉ nổ mao tiểu miêu, mặt chướng được đỏ bừng, cực kỳ bất nói, "Hàn cổ cầm là một phẩm cầm thai, bản thân thể có cực phẩm linh khí uy năng. Ngài để cho ta một cái dưỡng hồn cảnh tiểu tu sĩ, dùng 2 ngày thời gian đem một kiện cực phẩm linh khí hóa." Điều này sao có thể, tối thiểu nhất cũng muốn vậy này. Sư phụ, ngài cái này không phải cố ý làm khó dễ ta sao? Đoạn Sầu trên mặt biểu lộ không có chút nào biến hóa, quét Lâm tiểu viết liếc, thản như nói, ta cũng không có làm khó ý của ngươi, ngươi muốn đối với chính mình có lòng tin. Nếu là tầm thường dưỡng hồn cảnh tu sĩ, ta tự nhiên sẽ không như vậy hà khắc, nhưng là ngươi bất động, vi sư tin tưởng ngươi, 2 3 ngày thời gian luyện hóa một kiện vô trụ linh khí, đối với ngươi mà nói, cũng không phải là việc khó. Dương Nặng nghe được đoạn Sầu lần này nhìn như rất có đạo lý lời nói về sau, lập tức nghẹn lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng. Liếc mắt, Lâm Tiểu Viện nghiến răng nghiến lợi nói, "Cảm ơn sư phụ ngài như vậy để mắt ta, đệ tử ồn tỏa đem hết toàn lực, tranh thủ sớm ngày đem Hàn Ngọc cổ cầm lên hóa, không, cô phụ ngài dạy bảo kỳ vọng cao." Đoạn Sầu nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tán thưởng nhẹ gật đầu. Kỳ thực trong nội tâm cười là trời, cho ngươi cái tiểu nha đầu cả ngày không biết lớn nhỏ, không hảo hảo sửa trị thoảng một phát, ngươi thật đúng là đương ta cái này sư tôn không tồn tại. Ngay lần này đi ra ngoài là quyết định muốn đi Lưu Vân tông sao? Có thể hay không gặp được nguy hiểm gì a? Lâm Tiểu Viện qua đi, nhưng lại nghĩ tới Đoạn lần này đi ra ngoài mục đích, không khỏi sắc mặt biến hóa, lo lắng hỏi: Nhìn qua ngoài đỉnh Vũ Tính trúc lâm, Đoạn Sâu nhếch miệng lên một tia như có như không độ cong, mang theo một chút nghiền ngẫm nói, "Nguy hiểm? Có lẽ vậy. Chỉ là nguy hiểm không phải ta, mà là Lưu Vân Tông. Tiểu nha đầu, ngươi muốn đối với sư phụ có lòng tin, chính là Lưu Vân Tông, còn không làm gì được ta." Quy một chương 37, "Nhưng nếu không, ngươi muốn như thế nào?" Chương 37, "Nhưng nếu không, ngươi muốn như thế nào?" "Nguy hiểm? Có lẽ vậy. Chỉ là nguy hiểm không phải ta, mà là Lưu Vân Tông. Đoạn Sâu nhìn qua ngoài đỉnh Vũ Tính trúc lâm, thản nhiên nói, "Lâm tiểu viện nghe vậy, trên mặt biểu lộ đốn dừng lại nhưng lại nghĩ vậy lần đoạn sầu là muốn một người đi lưu vân tông, dùng thân pháp hiểm, trong nội tâm hay là tránh không được có chút lo lắng, nghĩ đến đáng sợ kia hậu quả, không khỏi có chút sốt rồi nói: "Sư phụ, ngươi đừng đem lại nói quá vẹn toàn rồi, mặc dù đệ tử đối với ngài có lòng tin, nhưng là ngài dù sao đã từng mất chi nhớ qua, khả năng còn không phải rất rõ ràng, lưu vân tông đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ta sợ ngài ăn thì thôi." Lần này ngài lại loi một mình tiến về lưu vân tông, độc thân pháp hiểm, xâm nhập địch doanh, tự lấy nục, chui đầu vào lưới, tự chịu giật vòng, tự tìm đường chết. "A! Sư phụ, nói chính sự lâu rồi, ngươi tại sao lại đánh ta?" Nghe được Lâm tiểu viện quan tâm chính mình cái sư phụ, đoạn sầu trong nội tâm thật là vui mừng. Nhưng là đương hắn nghe phía sau, tiểu nha đầu không lựa lời nói, nói lung tung một mạch thời điểm. Không khỏi đầu đầy hắc tuyến, cuối cùng thật sự là không thể nhịn được nữa, trực tiếp cho tiểu nha đầu một cái bạo lận, đã cắt đứt nàng lời nói. "Nha, sư phụ." Câm miệng. Bích Lam như biển không thiên, trung quanh tiên sơn tàng sương mù, đỉnh núi có tiên hà ba phủ, chân núi có thanh khê chảy xuôi, linh tuyển ồ ồ, dòng suối bên cạnh có linh điểu cắp nước, hoa tươi rực rỡ, ở giữa tiên điện, tràn đầy kinh người linh tính. Một vị đầu đội tinh quan, mặc từ sắc đạo bào tuổi trẻ đạo nhân bước chậm tại trong núi, quanh thân ẩn ẩn vẩn quanh lấy tử sắc mây trôi. Chỉ thấy trên mặt của hắn thủy trung lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, cho người như tắm gió xuân cảm giác, thần sắc lộ ra cực kỳ khoan thai. Phản phất tại thưởng thức trong núi cảnh trí, đi lại thong dong vững vàng, nhìn như nhàn nhã dạo chơi, cũng tại tay áo đong đưa dàn, giống như là xúc địa thành thuần, mỗi một bước đều bước ra xa mấy trượng, phiêu nhiên xuất trường, dơ tay nhấc chân dàn, hiển thị rõ tiên nhân cảnh tượng. Lúc này, tại trong núi bước chậm tuổi trẻ đạo nhân không phải người khác, đúng là Đoản Phân phó tốt Lâm tiểu viện lưu thủ tông môn, làm cho nàng mấy ngày nay an tâm tê luyện Hàn Ngọc của Cẩm. Cũng không lâu lắm, Đoạn Sâu liền rời đi Huyền Tiên Tông, nhẹ lướt đi. Sau đó, hắn tiểu Lạc Đường. Đúng vậy, hắn là Đường. Bước chậm tại trong rừng trên đường nhỏ, lúc này Đoạn Sâu biểu hiện ra mặc dù khoang thai tự đắc, nhưng trong lòng lộ ra cực kỳ nôn nóng phiền muộn, nguyên nhân là từ hắn theo Huyền Tiên Tông đi ra về sau, tiểu tìm không thấy đi Lưu Vân Tông lộ rồi. Vốn cho là tiểu tính toán hắn không biết Lưu Vân Tông ở đâu, nhưng là hai cái tông môn đều cùng chỗ tại Phương Thốn Sơn cái này tòa đỉnh núi nhỏ, một đông một tây. Chắc hẳn cũng sẽ không cách được quá xa, phải tìm được bọn hắn Sơn muốn chỗ, tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Nhưng kết quả thật là hắn tại Phương Thốn Sơn bên trên quanh đi còn lại đã hơn nửa ngày, không thu hoạch được gì. Cuối cùng nhất hắn xấu hổ phát hiện, chính mình chẳng những không tìm được Lưu Vân Tông, ngược lại còn là đường, tựa hồ cái này Phương Thốn Sơn so với chính mình muốn còn muốn lớn hơn. Muốn là tự mình bởi vì tìm không thấy lộ mà Phản Hồi Tông môn, nhất định sẽ đưa tới tiểu nha đầu vô tình cười nhạo, lại để cho hắn uy nghiêm quắt giác. Chỉ là tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, đoạn sâu tiểu bỏ đi Phản Hồi Tông môn, tìm Lâm tiểu viện dẫn đường nghĩ cách, trên mặt như trước treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Kỳ thực trong nội tâm âm thầm đoán thầm không thôi. Cái này không lật phập lồng, Tùng Thiên, cao chọc trời trong mây khổng lồ dãy núi, cũng gọi là Phương Tốn Sơn. Đây không phải thuần tâm nói dối người ư? Quen đi tuần lại không biết đi bao nhiêu giảm đường, còn không có tìm được Lưu Vân Tông chỗ, Đoạn Sâu đối với Trung Thiên Đại Lục cái gọi là sông núi sông biển đã có mới nhận thức. Trước khi Đoạn Sâu thần hồn dạ du thời điểm, bởi vì là buổi tối, hắn cũng tiểu không có ở Phương Tốn Sơn bên trên đi dạo, mà là trực tiếp hướng ngoài núi phiêu dãng. Thần hồn trên không trung phiêu dãng, tự nhiên sẽ không chú ý Phương Tốn Sơn đến tụt cùng có bao nhiêu, lúc trở lại, cũng là theo lai lịch, kẻ mà Liệu Mệnh đuổi đến trở lại. Cho nên từ khi hắn đi vào cái thế giới này về sau, chính thức trên ý nghĩa xuất hành, cái này còn là lần đầu tiên. Kết quả, Đoạn Sầu ngay tại nhà mình trên đỉnh núi là đường. Ngay tại Đoạn Sầu âm thầm phiền muộn thời điểm, trăm mét bên ngoài trên thạch bích nổi lên đạo đạo gợn sóng, ngay sau đó hai gã mặc thanh ý đi, lưng đeo trường kiếm tuổi trẻ tu sĩ tự trên thạch bích đi ra, ánh mắt khẽ mở, thần quang chậm chạm, đúng là hai gã dưỡng hồn cảnh tu sĩ. Chứng kiến hai gã dưỡng hồn cảnh tu sĩ xuất hiện, Đoạn Sầu trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ ác liệt, không là vì hai người tu vi cảnh giới, mà là cái này trên người bọn họ mặc quần áo. Cũng ngay đó Lưu Vân Tông đệ tử chỗ mặc quần áo giống như lúc, tất nhiên là Lưu Vân Tông đệ tử không thể nghi ngờ. Nhìn lúc qua đã khôi phục lại bình tĩnh thạch bích, đoạn sâu trong nội tâm dần mình, cuối cùng là biết rõ tại sao mình tìm lâu như vậy, đều tìm không thấy bọn hắn sơn môn ở đâu nguyên nhân rồi, nguyên lai là dùng ẩn nặc trận pháp che đậy tông môn vị trí. Loại này trận pháp không có bất kỳ lực công kích đáng nói, cũng không có thể tùy ý di động, nhưng lại có thể chế tạo giản dị huyễn cảnh, che đậy kín trong trận pháp cảnh tượng cùng khí phẩm cấp càng cao, hiệu quả tự nhiên cũng càng tốt. Dưới mắt Lưu Vân Tông sử dụng ẩn nặc trận pháp, bất quá là bình thường cấp thấp trận pháp, đối với hóa Đình cảnh phía dưới tu sĩ hữu dụng, Đoạn Sầu nếu cảnh giới cấp một điểm, hoặc là cẩn thận lưu ý lời nói, vẫn có thể đủ phát hiện xảy ra vấn đề. Trong mắt sẹt qua một tia tinh mang, Đoạn Sầu trong nội tâm âm thầm tư忖, cái này Lưu Vân Tông sắc thực muốn so với Huyền Tiên Tông mạnh hơn rất nhiều, chắc không được ngày đó Liêu trưởng ca hội mang theo một đoàn đệ tử ức hiếp đến cửa. Không nói mà ngay cả Lưu Vân Tông cũng không có hồ sơn đại trận, mà ngay cả cơ bản nhất ẩn trận, Huyền Tiên Tông đều không có. Lão chủ vừa chết, tang đàn sẽ nẻ. Có thể nghĩ đã không có lao tông chủ trấn nhiếp, Lưu Vân tông tự nhiên sẽ không đem, bản thân tiểu so với bọn hắn nhượng Huyền Thiên tông để vào mắt rồi. Tựa như hệ thống cho nhiệm vụ chính tuyến, một núi không thể chứa hai cọp, dường chỗ há lại cho người khác cù yên. Thế tục thế gian còn như thế, huống chi càng thêm tàn khốc tu tiên giới, mạnh được yêu thua, thích giả sinh tồn, tiên nhiên pháp tắc ở chỗ này đã nhận được tốt nhất thể hiện. Hai cái tông môn cùng chỗ tại một ngọn núi bên trên, thế tất sẽ có một hồi đại chiến, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không ngừng có, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương lại là rất thông thường. Dưới mắt Huyền Thiên tông thế hơi Cơ hội tốt như vậy, Lưu Vân Tông hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho. Tới giống nhau chính là, Đoạn Sâu cũng là nghĩ như vậy, đã sớm muộn gì có một trận chiến, tại hệ thống mức bách xuống, rứt khoát tiêu thừa cơ chiến a. Nhìn xem Lưu Vân Tông hai gã đệ tử càng chạy càng gần, Đoạn Sâu trên mặt như trước lộ ra mỉm cười thản nhiên, chỉ là trong mắt lại mang theo một tia sắc giọng. Dừng bước lại, nhìn cách đó không xa Đoạn Sâu, trong đó một gã thần sắc có chút tiêu căng nam tử, ngạo nghễ nói, nơi nào đến Vân Du bốn phương giá đạo, không biết nơi này là phương Thốn Sơn Lưu Vân Tông khu vực sao? Cho ngươi một cơ hội, cúp nhanh lên xuống núi, nhưng nếu không, như nếu không Người muốn như thế nào? Ánh mắt chầm chầm vào vị kêu tiêu căng lưu vân tông đệ tử, đoạn sầu trên mặt thần sắc không có chút nào biến hóa, nhạt nhạt mà hỏi. Quy một chương 38, hung danh huyền hoách, nghe tin đã sợ mất mật. Chương 38, hung danh huyền hoách, nghe tin đã sợ mất mật. Đoạn sầu quét tiêu căng thanh liếc, thản nhiên nói, như nếu không, người muốn như thế nào? Bị người ở trước mặt đánh gây lời của mình, nam tử sắc mặt lập tức chìm xuống đến, nghe được câu hỏi của hắn về sau, trong mắt càng là hiện ra một vòng hung lệ. Trên người linh khí kịch liệt kích động phía cổn, như có như không linh áp phát ra, áo bào phần phần, nhìn xem Đoạn Sầu lạnh giọng nói, như nếu không, ngay tại chỗ chém giết. Bên cạnh đứng đấy một người đệ tử khác, đã ở thoại âm rơi xuống về sau, rút ra sau lưng linh kiếm, sắc mặt bất thiện nhìn xem hắn. Rất có một lời không cùng, sẽ gặp sông đi lên đưa hắn ngay tại chỗ chém giết thế, hiển nhiên mới vừa nói lời nói, cũng không phải là nói đùa. Đoạn Sầu thấy thế, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, trong mắt mang theo một tia hờ Tay trái dựng thẳng chỉ thành kiếm, đối với tên kia thần sắc kiêu căng nam tử một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay điểm nhẹ Một đám mầu vàng kim nhạt kiếm khí ngay lập tức ngưng tụ, thấu chỉ mà ra, kiếm khí pha không, sắc bén rất lạnh, những nơi đi qua, trong không khí tạo nên tí tí rung động, lăng lệ ác liệt đến từ điểm, ngay lập tức giáng đến. Khi thấy kiếm khí theo đoạn sâu đầu ngón tay bắn ra mà ra một khắc này, tiêu căng nam tử trên mặt thần sắc dĩ nhiên lại biến, trong mắt càng là lộ ra một vòng sợ hãi. Không thể tưởng được trước mặt cái này nhìn như không có bất kỳ tu vi bình thường đạo sĩ, vậy mà có thể tiện tay phát huy kiếm khí. Có thể thúc dục kiếm khí tu sĩ, tự nhiên không phải là người bình thường, thấp nhất đều có được trúc linh cảnh thực lực. Như hắn loại này còn đứng ở giữa hồn cảnh bình thường tu sĩ gặp được trúc linh cảnh tu sĩ, đừng nói chống cự, mà ngay cả tự bảo vệ mình đều tương đương khó khăn. Nghĩ đến chính mình vậy mà bởi vì tiện mà đắc tội một cái trúc linh cảnh tu sĩ, lúc này, trong lòng của hắn ruột đều hối hận tanh rồi. Kiếm khí tới người, không kịp đa tưởng, thanh niên lúc này rút kiếm ra khỏi vỏ, chân nguyên cổ đãng, huynh kiếm ở trước ngực, muốn ngăn trở đạo kia phá không thuần sát tới lăng lệ ác liệt kiếm khí. Đoạn sầu trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, trong mắt một mảnh hờ hững, nhìn về phía Tiêu Căng Nam tử ánh mắt tựu như là nhìn xem một cỗ thi thể. Đinh, kiếm khí kích xạ như điện, theo đinh một tiếng giòn minh, mạnh như huyền thiết. Sắc bén vô cùng trường kiếm, lập tức bị một kích mà đoạn, ngay sau đó màu vàng kim nhạt kiếm khí không có chút nào dừng lại, trực tiếp phá vỡ tiêu căng nam tử hộ thể linh khí, thấu lực mà qua, kiếm khí tàn sát mưa bãi, lập tức quấy nát tâm mạch của hắn. Nam tử tay cầm kiếm gãy, con mắt trừng trừng, không dám tin xem lên trước mặt đạo thân ảnh kia. Sau đó trước mắt lâm vào một mảnh hắc ám, thân thể thẳng tắp thế trên mặt đất, tâm mạch vỡ vụn, sinh cơ đều không có. Theo đoạn ra tay, kiếm khí ly thể một này, đến trường kiếm liệt, tiêu căng thanh niên tâm mạch vụ, thân tử lạc tiêu. Bất quá chỉ ở ngắn ngủn một cái chớp mắt, Chơ mắt nhìn một cái giữa hỗn cảnh đồng môn trong thời gian ngắn vẫn lạc tại bên cạnh mình, bị đoạn sầu như giết gà tàn sát cậu giống như chém giết. Bên cạnh đứng đấy cái kia tên Lưu Vân Thông đệ tử, lập tức như đọa hờ bằng, khắp cả người phát lạnh, toàn thân run rẩy. Trên mặt càng là thương trắng như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem đoạn sầu, e sợ cho hắn thuận tay tựu đem mình làm thịt. Miết miệng lên một tia đường cong, đoạn sầu nhìn xem tên kia Lưu Vân Thông đệ tử, như nói, "Trở về phát, chủ đi ra đoạn nói, tên đệ tử như được đại xá, trên mặt biểu lộ cũng theo đó lòng. Cả căn hội, xin hỏi tiền bối Tôn tính đại danh. Tiểu nhân tốt hội tông bẩm báo, Thông tri tông môn trưởng lão đi ra đó chào. Huyền Tiên tông, Đoạn Sầu. Thanh âm mặc dù cũng không phải rất lớn tiếng, nhưng là rơi vào tay tên đệ tử kia trong hay, lại không thua gì sấm sét giữa trời quang. Dưới mắt Lưu Vân tông hot nhất người là ai? Không phải một vị thiên tư chắc tuyệt đệ tử, cũng không phải một vị thực lực cao thâm trưởng lão, mà là Đoạn Sầu bản thân. Từ khi Liễu trưởng ca bọn hắn trở lại Lưu Vân tông về sau, Đoạn Sầu danh tự tựu ca, bỏ hơn 20 tên Lưu đệ tử đàn Trong đó còn kể cả Liêu trưởng ca bản thân. Mà những chuyện này đúng là đoạn sầu làm, nếu không có ý thả bọn họ trở lại, chỉ sợ Liêu trưởng ca một đoàn người tiểu triệt để ở lại Huyền Tiên tông rồi. Bởi vậy, đoạn sầu hung danh từ lâu tại Lưu Vân tông truyền ra, thậm chí có không ít đệ tử mỗi ngày âm thầm cầu nguyện, phù hộ chính mình ngàn vạn không muốn gặp phải đoạn sầu cái này ma đầu. Quả thực đã đến thần hồn nát thần tính, nghe tin đã sợ mất mật trình độ. Nghĩ đến đứng ở trước mặt mình chính là như vậy một sát thần, trong lòng của hắn lập tức tràn đầy sợ hãi, toàn thân run rẩy hướng đoạn sầu không người thi lễ một cái, quay người té chạy về. É e sợ cho Đoạn Sầu tạm thời cải biến chủ ý, đưa hắn tại chỗ chém giết. Vẻ mặt đùa giỡn hành hạ nhìn xem phía trước điên cuồng chạy thuộc mạng Lưu Vân Tông đệ tử, hắn cũng không ra tay ngăn trở, mặc hắn rời đi. Đoạn Sầu thần sắc hoan thai, đứng chắp tay. Lặng lặng yên cùng đợi Lưu Vân Thông cao thủ đã đến, hắn ngược lại là muốn nhìn Lưu Vân Tông tiếp được ý định làm như thế nào, là trực tiếp vạch mặt hay là có mưu đồ khác. Không để cho Đoạn Sầu chờ quá lâu, chỉ thấy xa xa trên thạch bích lần nữa nổi lên gợn sóng, 18 vị thanh y tu sĩ theo trên thạch bích theo thứ tự đi ra, tất cả đều lưng đeo trường kiếm, vẻ mặt khắc nghiệt, theo chân người phát ra khí tức đến xem. Vậy mà đều đạt đến giữa huấn cảnh, trong đó đầu lĩnh hai gã, khí tức trên thân càng thêm cung bố, như lâm biên biển, hiển nhiên đều là trúc linh cảnh tu sĩ. "Thứ tội, thứ tội." Là lao đạo sơ sót, không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, làm cho đạo hữu chê cười, còn xin đừng trách tội. Đầu lĩnh lớn tuổi tu sĩ dẫn sau Lưng Lưu Vân tông đệ tử đã đi tới, còn chưa phụ cận, liền đã nghe tiếng. Trên mặt biểu lộ lộ ra có chút thành khẩn, trong lời nói mang theo một chút thái nãy. Đoạn Sầu nghe vậy trên mặt bất động thanh sắc, trong nội tâm thì là âm thầm cười lạnh. Theo hai người ống tay áo bên trên kim sắc đám mây, liền đó có thể thấy được hai người bọn họ cũng cùng Liêu trưởng ca đồng dạng, là Lưu Vân Tông trưởng lão. Tu vi cảnh giới so về Liêu trưởng ca đến, chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Trong đó vị kia đầu lĩnh nói chuyện lớn tuổi tu sĩ, càng là có thêm trúc linh cảnh hậu kỳ tu vi, chỉ sợ cách hóa đỉnh cảnh cũng kém không xa. Nhìn lướt qua hai người sau lưng hơn 10 vị dưỡng hồn cảnh đệ tử, Đoạn Sâu trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ ác liệt, Lưu Vân Tông cử động lần này, nói thật dễ nghe điểm là lòng trọng chào, khó nghe điểm tiểu là thị uy cảnh cáo rồi. Đợi bọn hắn một đoàn người đến gần, Đoạn Sâu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, khoát tay áo Lệnh Nhất nói: "Đạo Hưu không sai, tại sao trách tội mà nói? Ngược lại là ta bế quan thời gian dài như vậy, hôm nay có thể xuất quan, mới vừa nghe đến ta cái kia không nên thân đồ để nói lên, Quý tông tìm đoạn mộ có chuyện quan trọng tương lượng, cho nên cũng không có phái người kịp thời thông chi, tự lẽ lôi một mình đến, đến rồi. Còn dẫn xuất rất nhiều sự cố, cho Quý tông bằng thêm không ít phiền toái, Đạo Hưu có lẽ trách tội ta mới lạ." Đạo Hưu nói đùa: "Quý hai ta tông sư nay giao hảo, quan hệ mật thiết, làm sao có thể bởi vì chính là việc nhỏ mà trách tội chi chuyện hôm nay, đều nhân chúng ta quản giáo vô phương, cửa đối diện hạ đệ tử quá mức dung túng mới đưa đến trong tông môn vậy mà xuất hiện như thế kiêu căng cuồng vọng chi nhân, đạo hữu ra tay đem hắn chém giết, cũng là thay ta Lưu Vân Tông trừ hại chính danh, cử động lần này nếu không không qua, ngược lại có công. Lao đạo trong nội tâm thật là cảm kích. Quy một chương 39, mệnh như cọm rơm cái rác, giết đệ chi thủ. Chương 39, mệnh như cọm rơm cái rác, giết đệ chi thủ. Chuyện hôm nay làm cho đạo hữu chê cười, còn mong đạo hữu rộng lòng tha thứ, không được chú ý. Lưu Vân Tông lớn tuổi tu sĩ, tay phủ râu dài, vừa cười vừa nói. Đoạn Sấu nghe xong, mặt ý cười nhẹ đầu, ngậm miệng không lại để lên chuyện này. Đã cái này lão hổ ly nguyện ý sắp xếp đi, hắn cũng vui vẻ phải cùng đối phương lá mặt lá trái, song phương ngầm hiểu lẫn nhau cười mà qua. Về phần đồng hành một vị khác Lưu Vân tông trưởng lão, mặc dù hai người không có bất kỳ trao đổi, nhưng là Đoạn Sầu có thể rõ ràng cảm nhận được địch ý của hắn, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Hắn cũng không có quá mức để ý, người như vậy, so về bên cạnh cái kia lão hồ ly, muốn dễ đối phó nhiều. Tại lớn tuổi tu sĩ dưới sự dẫn dắt, Đoạn Sầu bọn người lần lượt ly khai, chỉ để lại một cỗ thi thể lạnh băng lặng lặng yên nằm trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, y mắng nhìn xem cái thế giới này. Theo cái kia trống rống vô thần trong hai tròng mắt, lộ ra trước khi chết cực độ không cam lòng cùng hắn hận, nhưng lại không biết tại đoạn sầu cùng Lưu Vân Tông tâm đó, hắn hận nhất là ai đâu. Đi theo Lưu Vân Tông một đoàn người hướng thạch bích chỗ đi đến, xem của bọn hắn nguyên một đám mặt không biểu tình vượt qua đồng môn thi thể, làm như không thấy. Đoạn sầu trong nội tâm im lặng, tại trung thiên đại thế giới bên trên, không đáng giá tiền nhất chỉ sợ sẽ là tính mạng rồi. Cho dù là một gã tông môn tu sĩ, tại không có thể hiện ra đầy đủ thiên phú cùng thực lực thời điểm, cũng căn bản không cũng tìm được tông môn quá nhiều coi trọng cùng che chở. Coi như là vì cản vệ tông môn mà vất vả cũng sẽ không có người cảm thấy thương cảm cùng tiếc hận, thậm chí không có người nhớ lại, từng có quá như vậy một vị sư huynh đệ. Nhân mạng như cọng rơm cái rác, dưới mắt phát sinh một màn này, không thể nghi ngờ là tốt nhất thể hiện. Một đạo thanh sắc linh quang tự lớn tuổi tu sĩ đầu ngón tay tỏa ra, trước mặt bình thường không có gì lại trên thạch bích, lập tức nổi lên nước dạng rung động, tựa hồ có cái gì hóa mở bình thường, vô ảnh vô hình. Đoạn sầu đi theo Lưu Vân tông một đoàn người vượt qua ẩn nặc trận pháp, trước mắt một hồi hảo, rõ ràng cảm nhận được linh khí trong tiên địa tăng nhiều, xa không phải ngoại giới có thể so sánh. Coi như là một hơi Đoạn sầu cũng có phạt mao tẩy tùy cảm giác, như thế thần hiệu, lại để cho hắn tâm thần chấn động. Ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, đoạn sầu trong nội tâm âm thầm suy tư. Huyền Thiên Tông cùng Lưu Vân Tông cùng chỗ tại Phương Tốn Sơn bên trên, một đông một tây. Theo lý mà nói, thiên địa linh khí nồng đậm trình độ, có lẽ đều không kém bao nhiêu. Nhưng là Lưu Vân Tông trong linh khí lại hiển nhiên muốn so với Huyền Thiên Tông nồng đậm rất nhiều, Phản Phật Tông môn phía dưới ẩn núp lấy một đầu linh mạch, hội linh Đi tại trong cổ đạo bên trên, liền liền linh khí, nên linh người, trong núi linh xuôi có rất nhiều tiên hạc tại trong suối cấp nước, tư thái khoan thai, trên người phủ doanh lấy nhàn nhạt, nhạt linh quang. Nhìn xem cùng ngoại giới ngày đêm khác biệt cảnh tượng, Đoạn Sâu có loại đi nhầm địa đồ cảm giác, trong lòng không khỏi cảm thán, cái này mới thật sự là tiên sơn phúc địa. Không phải không thừa nhận, mặc dù đều là bất nhập phẩm lực môn phái nhỏ, nhưng là đối lập khởi Huyền Tiên Tông mà nói, Lưu Vân Tông xác thực muốn cường thịnh rất nhiều. Cứ như vậy phát triển xuống dưới, tiêu tính toán Lao Tông chủ không có tòa hóa, Lưu Vân Tông cũng sẽ không yên lặng quá lâu. Đi theo lớn tuổi tu sĩ bọn người một đường đi về phía trước, Đoạn Sâu thông qua ngắn gọn lời nói, cuối cùng là biết được hai người thân phận, lớn tuổi chính là tu sĩ gọi là Đinh Lương Ký, là Lưu Vân Tông đại trưởng lão, đồng thời cũng là Lưu Vân Tông tông chủ Đạm nhiệm không sư đệ. Mà Đinh Lương Ký sau lưng cách đó không xa một tên trưởng lão khác, tên gọi Liêu Trưởng nói, "Quý vi truyền công điện trưởng lão, có chút linh cảnh trùng kỳ tu vi, là trọng yếu hơn là, hắn là Liêu Trưởng, ka Nếu không phải trải qua Đinh Lương Ký lưu ý vô ý lộ ra, hắn còn thật không biết sau lưng vị này trầm mặt không nói, ánh mắt lãnh đạm trưởng lão sẽ là Liêu Trưởng, ka nhìn kỹ phía dưới, hai người sắc thực có vài phần tương tự. Khó trách trước khi tổng cảm giác hắn đối với chính mình có mang ý, chỉ có điều đoạn sầu lúc ấy cũng không có để ý. Bởi vì bằng hắn tại Huyền Tiên tông thân phận, bản thân cũng đủ để khiến cho Lưu Vân tông tất cả mọi người đều đối với hắn sinh ra địch ý, điểm này hắn biết rõ. Cho nên khi Đoạn Sầu cảm nhận được Liễu trưởng nói trên người địch ý về sau, vô ý thức cựu cho là hắn chỉ là bất thiện tại che giấu chính mình, lại không nghĩ rằng Liễu trưởng nói vẫn cùng chính mình có như vậy một cái nhân quả, ngoại trừ bản thân đối địch bên ngoài, còn ẩn núp lấy cừu hận thấu xương. Đúng vậy, giết đệ chi thủ. Khẽ như mày, Đoạn Sầu rất rõ ràng, Liễu trưởng ca ngày đó vì đối phó hắn, dùng chính mình thọ nguyên tinh khí cưỡng ép thúc dục sát hồn lô phóng xuất ra trong hồ lô thất tu sâm la diễm, bản thân tiểu ngày giờ không nhiều, người bị thương nặng, hơn nữa bị hắn phá hủy linh kiếm, phế bỏ tu vi, giờ phút này, chỉ sợ sớm đã không tại nhân thế. Cho nên, liếu trưởng ca coi như là gián tiếp địa đã bị chết ở tại đoạn sầu trong tay, kết xuống giết đệ chi thủ, lại để cho liếu trưởng nói như thế nào không hận. Rất rõ ràng, hiện tại hắn không có lập tức động thủ báo thủ, cũng đã là bị tụ Lưu Vân tông ngăn trở, chính đang cực lực ở khắc chế chính mình. Đúng lúc này, hắn cảm giác được sau lưng có một đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình, sắc mặt lạnh lùng, đoạn sầu trong mắt xẹt qua một tia lăng ác liệt, đột nhiên quay đầu lại, lại phát hiện Liễu Trưởng nói đang tại lạnh lùng nhìn xem hắn. Giờ khác này Đoạn Sầu cuối cùng xác nhận không sai, xuyên thấu qua Liễu Trưởng nói ánh mắt lạnh như băng, hắn thấy được đối phương trong mắt không che giấu chút nào ngập trời tử hận, phảng phất hai thanh vết lạnh lưỡi dao sắc bén, giết thấu xương và hồn. Đoạn Sầu sắc mặt lạnh nhạt nhìn Liễu Trưởng nói liếc, không có nhiều lời. Quay đầu, trong nội tâm cười lạnh, chỉ mong ngươi không muốn tự tìm đường chết, bước Liễu Trưởng, ca theo gót. Nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt, xem hắn như không có gì Đoạn Trưởng nói cảm nhận được trong nội tâm cuồng bạo ý không được lập tức bạo lên, chém giết sạch Sầu. Nhưng là nghĩ đến tông chủ trước khi cùng lời hắn nói, Liễu Trưởng nói hít sâu một hơi, ánh mắt rời về phía nơi khác, vậy mà cưỡng ép lại để cho chính mình bình tĩnh lại. Vì tông môn đại cục cân nhắc, tại không có thăm dò rõ ràng Huyền Thiên Tông chi tiết trước, hắn vẫn không thể đơn giản ra tay vi đại báo thủ. Một đường không nói chuyện, xuyên qua sau vách đá, Tước Trừng đi một khắc chúng tà hữu, rốt cục gặp được một mảnh tiên huyết, có ngọc tiểu lăng suối, linh trận như mỹ ngọc, vô số linh điểu vẩn quanh hắn bên trên, càng có hào quang chợt rộng lớn to lớn. Trong đó, một tòa đại điện chiều cao trăm trượng, toàn thân kim quang rạng rỡ, hồ lưu ly thế chúc, thượng có một phương thanh ngọc bảng hiệu. Phương chính địa có khắc ba chữ to, Ẩn Vân Điện. Nhìn xem cái này nguy nga rộng lớn đại điện, đoạn sầu ánh mắt chấn động. Nhớ tới chính mình cái kia linh quang ảm đạm, cụ nát mục nát tông môn, trong nội tâm không khỏi nổi lên một hồi đắng chát, đều là bất nhập phẩm môn phái nhỏ, chính mình tiểu hỗn kém như vậy ấy ư, không nói cùng Định Tiêm thế lực, tứ đại thái tông so sánh với, chỉ cần tiểu dưới mắt Lưu Vân Tông, tiểu cho đoạn sầu mang đến rất lớn rung động. Chỉ có thấy tận mắt thức đã qua, mới biết được cái gì là chính thức tiên đạo môn. Cùng Lưu Vân tông so sánh với, Huyền tông tông như là một lâu năm kiếu tu sửa miếu nát, rách nát không chịu đổi. Phảng Phật biểu thị tông môn vận số sắp hết. Quy 1 chương 40, Lưu Vân tổ sư, Thang Thiên đại hội. Chương 40, Lưu Vân tổ sư, Thang Thiên đại hội. Đoạn Sầu trong nội tâm cười khổ, chắc không được tự lao tông chủ tọa hóa về sau, Nhiếp Hàn Nguyên cùng môn hạ đệ tử chọn ly khai tông môn. Một cái mục nát tàn bại, bắp bên tông môn, xác thực không đáng người khác phụ thuộc thủ hộ. Đổi lại là Đoạn Sầu, nếu như không có đặc biệt sâu cảm tình ràng buộc, tại đồng dạng trong hoàn cảnh, chỉ sợ cũng phải làm ra đồng dạng lựa chọn. Xu lợi tránh hại, vốn là người thiên tính. Tham kiến đại trưởng lão, Lưu trưởng lão. Cửa đại điện tỏa hữu tất cả đứng đấy một cái đạo đồng. Trong thấy Đinh Lương ký một đoàn người về sau, ánh mắt lộ ra một tia kính sợ, vội vàng quỳ lạy hành lễ. Đinh Lương ký mặt chứa ý cười nhẹ gật đầu, quay đầu đối với Sau lưng một đám Lưu Vân Tông đệ tử ấm giọng nói: "Các ngươi lui xuống trước đi a, đợi chút nữa chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng, nếu không đặc biệt chuyện trọng yếu, tiểu không được qua đây quấy rầy." Sau lưng một đám Lưu Vân Tông đệ tử nghe vậy, mà không biểu tình, không người đồng ý lập tức ngay ngắn chật tự xoay người ly khai, chính giữa không có chút nào cảm xúc chấn động, phảng phất một chỉ kỷ luật nghiêm minh quân đội. Mơ hồ cảm giác được khí tức của bọn hắn cũng không đi xa, tựa tiểu ở nút tại đây đại điện phụ cận Đoạn sầu trong nội tâm cờ lạnh, trong mắt hiện lên một tia chảo phúng, cũng không có vật trần. Trên mặt điểm nhiên như không có việc gì hộ tống Đinh Lương Ký, Liễu trưởng ngôn hai người đi vào đại điện. Ẩn văn điện trong phân bố lấy 9 căn bản long kim trụ, trên cây cột khắc có mấy văn đồ án, mấy chục thước kim long tự trong mây hiện hiện, bản trụ hóa lượng, đầu rồng nan tiên, rõ ràng rành mạch, phảng phất như vật sống. Trong đại điện có một 10 trượng cao ngọc tượng, bảo trì trạng thái uy nghiêm, nội độn hoa. Ngọc tượng chắp hai tay sau lưng, nhìn xa. Nhìn như bình thản không có gì lạ, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ, thiên địa tịch diệt, duy ta tại thần vợ làm cho người căn bản không dám cùng chi đối mặt, chỉ dựa vào một ngọc tượng liền có như thế thân vận nếu như bản tôn vẫn còn tại, tu vi nhất định càng thêm làm cho người ta sợ hãi, vượt qua xa long hổ cảnh tu sĩ có khả năng so. Đoạn Sầu trong nội tâm suy đoán, cái vị này ngọc tượng chắc hẳn tiểu là Lưu Vân tông vị khai sơn tội sư kia, Lý Hàm Phong. Trong truyền thuyết hắn là một vị tu vi thông thiên triệt địa đại năng tu sĩ, thực lực còn mơ hồ tại từ từ thế hơi Huyền Tiên tông phía trên. 300 năm trước, Lý Hàm Phong lâm Sơn, cùng phần cao một trận chiến. trận chiến, ấy kết quả không người biết được. Cũng không lâu lắm, Hắn liền tại Phương Thốn Sơn phía Tây đã thành lập nên Lưu Vân Tông. Về sau hơn trăm năm Lưu Vân Tông ngày càng lớn mạnh, vậy mà ẩn ẩn lấn át Huyền Thiên Tông. Thẳng đến có một ngày, Lý Hàm Phong mạc tên biến mất tại Trung Thiên Đại Lục bên trên, từ nay về sau không có tung tích gì nữa xuất hiện, Lưu Vân Tông cũng bởi vậy yên lặng xuống, từ từ suy rục. Lại để cho Lưu Vân Tông cảm thấy may mắn chính là, Huyền Thiên Tông cũng không hiểu biết Lý Hàm Phong đã biến mất sự tình, đợi đến lúc bọn hắn phát hiện thời điểm, dĩ nhiên bỏ lỡ tiêu diệt đối phương thời cơ tốt nhất. Về sau 200 năm, hai cái tông môn từ từ suy yếu, tranh đấu gay gắt, giúp nhau tính toán nhưng lại người này cũng không thể làm gì được người kia, thẳng đến Huyền Tiên Tông lão tông chủ tọ nguyên hao hết, tọa hóa vớ lạc, này mới khiến dần dần khôi phục lưu văn tông, thấy được thời cơ lợi dụng. Thu Liêm Tâm Thần, Đoạn Sâu xem đến đại điện bên trên phòng có 7 cái màu vàng sáng bổ đoàn, phân loại hai hàng, tả hữu đều ba, giữ hạ một cái bổ đoàn ở vào ngọc tượng chính phía dưới. Trừ lần đó ra, lại không có vật gì khác, cả tòa đại điện vắng vẻ ngăn gọn, lại có vẻ uy nghiêm hùng vĩ. ở trên đoàn, không đợi đối phương miệng, Đoạn liền trầm trực hỏi: "Đại trưởng lão, nghe nói các ngươi lần này tìm ta cũng không phải là trả thù?" mà là khác có chuyện quan trọng tương lượng, không nên ta đến Lưu Vân Tông một chuyến, đến tột cùng là chuyện gì? Hiện tại chúng ta đều đến rồi, kính xin nói rõ bẩm báo." Được nghe lời ấy, Liễu Trường luôn lập tức sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm rất là tức giận. Tiểu tử này thực cho là mình là ai, đã đến Lưu Vân Tông còn dám kiêu ngạo như vậy? Đang muốn mở miệng trách cứ, đã thấy Đinh Lương Ký hướng chính mình khẽ lắc đầu, Liễu trưởng luôn cảm thấy khẽ giật mình, đè xuống tức giận trong lòng. Gặp Liễu trưởng luôn bình tĩnh trở lại, Đinh Lương Ký tay phủ râu dài, cười nói: "Đạo hữu, quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, lão đạo kia cũng không cùng ngươi vòng quanh rồi, lần này mời ngươi đến đây, cũng không phải là vì ngày xưa khoảng cách, mà là thật có đại sự cùng bản. Không biết, Đạo hưu có từng nghe nói qua Thăng Tiên Đại hội. Thăng Tiên Đại hội? Đoạn Sầu nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không thể tưởng được cái này lão hồ ly thật sự có sự tình cẩn. Nghe được Thăng Tiên Đại hội bốn chữ này, Đoạn sâu trong nội tâm khẽ động, hắn nhớ rõ tại lần trước thần hồn dạ du thời điểm, Tô Mặc cùng Diệp Nguyên Tửu trò chuyện khởi qua Hạo Miểu Tiên môn Thăng Tiên Đại hội. Theo hai người đối thoại, không khó đoán được cái này Hạo Tiên môn tuyệt không phải bình thường môn phái nhỏ có thể so sánh. Đúng vậy, đúng là Thăng Tiên Đại hội. Theo Đạo Hữu phản ứng đến xem, Tựa hồ đối với Thăng Tiên Đại sẽ có hiểu rõ. Đinh Lương Ký nhìn Đoạn Sầu liếc, có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Đoạn Sầu thần sắc trên mặt không thay đổi, lạnh nhạt tự nhiên nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, trước khi nghe người ta trong lúc vô tình nhắc tới qua, cái này Thăng Tiên Đại hội tựa hồ là hạo Miểu Tiên môn vì phá núi mà đổ, dẫn độ phạm tục mà định ra hạ đại hội. Bất quá, việc này cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Nghe được Đoạn Sầu lời nói về sau, Đinh Lương Ký cười lắc đầu, khoát tay nào nói, đạo hữu, ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Nếu là ở trước kia, cái này Hạ Miểu Tiên môn bên trên Thăng Tiên Đại sẽ tự nhiên cùng bọn ta không quan hệ, chỉ là lúc này không giống ngày xưa. Lúc này đây Thăng Tiên Đại hội nhưng lại bất đồng ý vãng. A, có gì bất đồng? Đoạn Sầu trong mắt hiện lên một tia tinh mang, trên mặt hiện ra khó hiểu chi sắc, hơi vài phần kinh ngạc mà hỏi. Phản Phát sớm đã biết rõ Đoạn Sầu sẽ có câu hỏi như thế, Đinh Ký Lương ngay vậy, thần sắc nghiêm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, lúc này đây Thăng Tiên Đại hội cũng không phải là Hạ Miểu Tiên môn chỗ lập, mà là do Đại Minh Vương Triều phụ trách tổ chức. Bởi vậy tại Thăng Tiên trên đại hội, ngoại trừ hạo Miểu Tiên môn bên ngoài, Đại Minh Vương Triều mặt khác ngũ đại tông môn cũng đều sẽ xuất hiện. Ngoài ra, Đại Minh Vương Triều còn ban bố 365 khối tiên môn lệnh, ban cho Vương Triều cảnh nội một ít trong môn phái nhỏ. Lấy được tặng tiên môn lệnh tông môn, liền có thể dựa vào này lệnh tiến về Hạ Miểu Tiên môn, gia nhập Thăng Tiên Đại hội. Giễn độ phàm tục, tìm kiếm tối độ. Nghe Đinh Lương ký nghiêm trang miêu tả, nhưng mà, Đoạn Sầu ánh mắt lại là có chút quái dị, nhìn xem đối diện vẻ mặt đứng đắn hai vị lưu vân tông trưởng lão, Đoạn Sầu trên mặt thân sắc có chút cổ quái. Đè xuống trong nội niệm, ngày, ra, lần này Thăng Đại hội nhất định sẽ hấp dẫn thiên hạ hướng đạo chi nhân đến đây bái sư nhập môn, trong đó tuyệt đối không thiếu thiên tư chắc tuyệt thế hệ, quy mô long trọng chỉ sợ không thua gì bốn đại thánh địa phá núi nào đồ. Cử động lần này đối với đại minh cảnh nội sở hữu tông môn mà nói, đều là một lần cơ hội khó được. Nhưng là, nhưng nếu không có đầy đủ lợi ích, ta muốn đại minh vương triều có lẽ không đến mức, mạo hiểm đắc tội bốn đại thánh địa phong hiểm, đi làm loại này cố hết sức không định nó sự tình a. Vốn là mời lục đại nhất chấn, ngay sau đó triệu tập cảnh nội 160 gia môn nhỏ, tổ kiến thăng đại hội. Quy mô của nó trình độ không nói là tuyệt hậu, nhưng tuyệt đối là chưa từng có rồi. Thế tất sẽ khiến toàn bộ trung thiên đại lục rộng khắp chú ý, do đó hấp dẫn ngũ hồ tứ hải tất cả hiếu lãnh người đến đây bái sư nhập tông. Bởi như vậy, tất nhiên sẽ đối với 4 đại thánh địa tạo thành ảnh hưởng, dẫn phát bất mãn của bọn hắn. Quy 1 chương 41, sân trường chiêu sinh, xí nghiệp thông báo tuyển dụng. Chương 41, sân trường chiêu sinh, xí nghiệp thông báo tuyển dụng. Đại Minh Vương Triều cử động lần này hoặc là tiểu là đã làm xong xung tốc chuẩn bị, ý định mượn việc này đem sở hữu tông buộc chặt cùng một chỗ, hướng bốn địa Hoặc là tiểu La tự đại đến trình độ nhất định, cho là mình đã chuẩn bị tương ứng thực lực, đủ để chống lại trấn cổ Thái Tông. Cho nên căn bản không sợ đắc tội bốn đại thánh địa. Hai cái này nhìn như ý tứ không sai bị lắm, kỳ thật bằng không thì người phía trước là đã sớm đã làm xong 10 phần nhiêu đồ cùng chuẩn bị, đã có được đầy đủ mạnh thực lực vấn đỉnh Thái tông, tiến chiến bốn đại thánh địa. Về phần thứ hai tiểu thuần túy là trang bức làm chết rồi. Nếu như không phải cùng với bốn đại thánh địa đối kháng, vậy thì nhất định là có đầy đủ lợi ích, gấp rút khiến cho bọn hắn không được không làm như vậy. Nếu không, đánh chết đoạn sầu cũng không tin, Đại Minh Vương chịu như vậy một cái đỉnh tiêm thế lực, sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy đến. Vì Ma Khắc tông môn lợi ích, đi khiêu khích bốn đại thánh địa, đây tuyệt đối không phải cái gì cử chỉ sản xuất. Ngay tại đoạn sầu âm thầm phòng đoán thời điểm, Đinh Lương ký trả lời đã cắt đứt hắn suy nghĩ. Đạo Hưu quả nhiên thông minh, liếc thấy ra mấu chốt của sự tình chỗ. Đúng vậy, Đại Minh Vương Triều Tuyệt sẽ không hào tâm như vậy, bọn hắn sở dĩ muốn thành lập Thăng Tiên đại hội, trong đó có một nguyên nhân trọng yếu nhất, tự là, phản thông qua Thăng Tiên đại hội bái nhập tất cả đại tông môn người, trong vòng 20 năm, đều phải muốn xuống núi vào triều lịch rèn luyện một lần. Đinh ký Lương trong mắt hiện lên một tia bất mãn, trầm giọng nói ra, lịch rèn luyện Đoạn sầu trên mặt thần sắc càng phát vi diệu, có chút quái gì mà hỏi: "Không có để ý đoạn sầu dị thường, đinh quý lương có chút phiền muộn giải thích nói, tự là lịch lẫm giàn luyện, thời hạn là 5 năm. Trong lúc không đầy 5 năm tự tiện thoát đi người, sẽ bị coi là tội phạm, phái tương ứng cao thủ đi truy nã đối bắt, sau đó sẽ bị phế bỏ tu vi thần thông, theo luật hình phạt. Mà vượt qua 20 năm không hướng lịch lẫm rèn luyện người, truy nã về sau, phế bỏ tu vi thần thông, cũng sẽ bị ép vào thiên lao, trọn đời không thấy mặt trời." Cái này nghe, như thế nào cảm giác quen như vậy đâu? Liên hợp tất cả đại trường cao đẳng Trong tiểu thí nghiệp tổ chức buổi biểu diễn dành riêng hoạt động, sau đó vì bọn họ chuyển vận đại lượng chất lượng tốt sinh nguyên cùng tinh anh nhân tài, do đó xúc tiến quốc gia chỉnh thể học lên suất cùng tỷ lệ việc làm, cuối cùng bảo đảm quốc gia nhân tài bồi dưỡng cùng xã hội ổn định. Cái này không phải là sân trường chiêu sinh thêm thí nghiệp thông báo tuyển dụng ư? Nghĩ tới những thứ này, đoạn sâu trong nội tâm không khỏi vạn mã lao nhanh, đến tuột cùng là ai? Thật không ngờ cơ chí, có thể nghĩ ra biện pháp như vậy. Đem sở Hưu tông môn đều trở thành trường học, thí nghiệp, sau đó đem đại lượng tiền tài tinh anh hội tụ, đưa đến từng cái tông môn ở bên trong đi thực tập, đào tạo sâu. Sau đó tại đi ra ra sức vì nước, mỹ Kỳ danh viết lịch lẫm diễn luyện, không cần hao tổn bất luận cái gì tài nguyên, liền có thể rất nhanh nhanh chóng tăng cường vương triều chỉnh thể thực lực. Thay đổi một cách vô tri vô giác xuống, thậm chí có thể dần dần sôi tái chiếm đoạt tất cả đại tông môn, do đó tiêu trừ bên trong thai hoàng ẩm, lại để cho đại minh vương triều thực lực cản phát cường đại, lại một cái đằng trước giai đoạn mới. Cứ thế mãi, đại minh vương triều nói không chừng còn thật có thể cùng bốn đại thánh địa chống lại. Trong nội tâm kiếp sợ, Đoạn Sâu mặt hiện vẻ mặt trọng, nhìn xem có chút tức giận Đinh Ký Lương, giọng hỏi: "Đại trưởng lão, sáu đại tông môn tại trên đại hội thu nhận đệ tử nguyện như thế sao?" Thu được tiên môn lệnh tông môn nhất định phải muốn đi tham gia cái kia thăng tiên đại hội. Đinh Lương Ký ngay vậy, thở dài, có chút bất đắc gì nói, sáu đại tông môn, quý là một phẩm tiên tông, tự nhiên cùng chúng ta những môn phái nhỏ này bất đồng, bọn hắn tại thăng tiên trên đại hội thu nhận đệ tử, thân truyền đệ tử chỉ cần lịch lãm rèn luyện một năm, nội môn đệ tử lịch tròn ba năm, liền có thể trở về tông môn. Nói đến đây, Đinh Lương Ký rừng thoáng một phát, quét đoạn sầu liếc, trên mặt lộ ra một tia chép giải nói ra, mỗi một khối tiên môn lệnh đều gi đủ chất quý, muốn lệnh bài tông môn thế lực tuyệt đối số lượng cũng không ít, đại minh vương triều cũng không có cấm chế, có được tiên môn lệnh tông môn tham gia thằng tiên đại hội. Thế nhưng mà biết rõ lần này trên đại hội sẽ xuất hiện rất nhiều tư chất tuyệt hảo, thiên phú xuất sắc thiên tài, lại có cái nào tông môn hội không muốn đi đấy? Hiện tại chỉ cần thiên phú hơi tốt một chút người, đều bị những đại tông môn kia cấp đi. Đoạn Sấu nghe vậy im lặng, sự thật tình huống sát thực như thế, thậm chí so cái này còn muốn không xong. Hơi có chút thiên phú đệ tử, lại có bao nhiêu sẽ xuất hiện tại môn phái nhỏ ở bên trong? Một lúc sau không ngời kế tục, các đức truyền thừa, bạn đã xuống dốc tông môn dĩ nhiên là hội tiêu tán trên thế gian. Cái này chính là một cái nhược môn phái nhỏ bé hay, không tồn tại thương cảm, càng không đáng đồng tình. Một cái tông môn là tối trọng yếu nhất hay là đệ tử? Giống chúng ta nhỏ như vậy môn phái, tiêu tính toán biết rõ đại minh vương triều làm như vậy, chỉ là vì trợ giúp bọn hắn bồi dưỡng tu sĩ, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, bởi vì này đối với chúng ta mà nói, cảm giác không phải là một cái cơ hội, không phải là năm năm ư. Khẽ cắn môi tiểu nhận đi qua, đến lúc đó nếu là thật gặp gỡ kinh tài tuyệt diễm đệ tử, thu làm môn hạ, trăm năm về sau Cố gắng tông môn sẽ từ nay về sau cường đại hơn. Nói đến phần sau, đinh lương ký trong mắt hiện ra trở mong chi sắc. Có lẽ là ý thức được chính mình có chút thất thố, đinh ký lương dần dần khôi phục bình tĩnh, trên mặt lộ ra một kia ấy náy mỉm cười. Nghe xong đinh lương ký lời nói, Đoạn Sâu trầm mặt xuống, mặc dù biết rõ Huyền Tiền Tông cùng Lưu Vân Tông tâm đó, dĩ nhiên thế như nước với lửa, vốn cũng không có chút nào tình cảm đáng nói. Nhưng hắn hay là nhịn không được khuôn mặt có chút động, lòng có xúc động. Đều là nhược phái nhỏ, Đoạn Sâu có thể tin tưởng cảm giác được, đinh lương ký mới vừa nói lời nói, cũng không phải là nói ngoa. Nhưng mà Cái này cũng không có thể cải biến một sự thật, bất kể là Đinh Lương Ký hay là Đoạn Sẩu đều rất rõ ràng, hai cái tông môn tầm đó, sớm muộn muốn làm một cái kết thúc, không là vì môn phái thành lập mới bắt đầu thì có mối hận cũ. Chỉ là bởi vì địa vực nguyên nhân, chỉ đơn giản như vậy. Cùng tồn tại một ngọn núi bên trên, cũng chỉ có thể dung hạ được một tòa tông môn. Mắt thấy trong đại điện hào khí có chút nặng nghề, Đinh Ký Lương trên mặt lộ ra mỉm cười, cất cao giọng nói, "Đạo hữu chớ trách, em đẹp một đại sự, để cho ta nói có chút trầm trọng. Lần này quý tông hiệp chủ không có tới, Vô duyên tới tương kiến, Đinh Mộ thật là kiếp ngu chuyện kế tiếp đúng là cùng Thăng Tiên Đại hội có quan hệ, không biết Đạo Hưu có thể không thay thế tông môn làm chủ. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Đinh Kỳ Lương, Đoạn sâu thản nhiên nói, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng tốt rồi, Nhiếp Hàn Nguyên đã đã đi ra tông môn, hiện tại Huyền Tiên Tông tông chủ là ta, Đoạn Sầu. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Đoạn Sầu lời vừa nói ra, đối diện hai người đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, không thể tin nhìn xem hắn. Liêu Trường luôn càng là bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm tức giận nói, không, có khả năng, quả thực là một bên nói bậy nói bạ. Đoạn sâu, Theo ta được biết, ngươi bất quá là nhiếp Hàn Huyền sư đệ, Huyền Tiên Tông tông chủ vị, khi nào đến phiên ngươi tới làm? Còn nữa, ta mặc dù không biết ngươi là dùng phương pháp gì che giấu bản thân cảnh giới, nhưng cụ trưởng ca theo như lời, thực lực của ngươi tối đa cũng tiểu là trúc linh cảnh sơ kỳ, thì như thế nào có thể là nhiếp Hàn Huyền đối thủ? Giờ phút này ngươi nói ra nói như vậy, rõ ràng cho thấy không đem ta Lưu Vân Tông để vào mắt, như thế bụng dạ khó lường, ngươi dụng ý ở đâu? Quy 1 chương 42, thi thể của ngươi, ai đến thu? Chương 42, thi thể của ngươi, ai đến thu? Đoạn sổ, nói ra nói như vậy, Rõ ràng cho thấy không đem ta Lưu Vân Tông để vào mắt, như thế bụng dạ khó lường, đến tột cùng dụng ý ở đâu. Liêu trưởng luôn ánh mắt nhìn chằm chằm Đoạn Sâu, lời nói đến cuối cùng, mỗi chữ mỗi câu, chấn nhiếp tâm thần, giống như lợi kiếm xuyên tâm. Nghe được Liêu trưởng luôn chất vấn, Đoạn Sâu mặt không biểu tình, quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, tin hay không tại ngươi, ta lời nói đã nói được rất rõ ràng. Còn có, Liêu trưởng luôn ngươi tốt nhất chờ ở trước mặt ta, mở miệng ngậm miệng nói các ngươi Lưu như thế nào, trưởng, ca cùng một cái hạnh, kết cục ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi muốn chết phải không? Liễu Trưởng luôn sắc mặt phát lạnh, trong mắt hiện lên ra kinh người sát ý cả tòa đại điện hào khí lập tức cứng lại. "Ngươi có thể thử xem. Bất quá, chỉ bằng ngươi phê vật này, tốt nhất hay là chớ trong ta. Ngươi mặc dù có thể thay Liễu trường ca nhà xác, nhưng là không biết thi thể của ngươi ai đến thu." Thần sắc bình tĩnh, Đoạn Sâu liền dương mắt nhìn về phía Liễu Trưởng luôn hứng thú đều không có. "Tiểu tử, ngươi..." "Tốt rồi." Trường nói, trên đại điện, cái nhau, còn thể thống gì? Đã Đoạn tông chủ đều nói như vậy rồi, cái tên chắc hẳn cũng không giả bộ, ngược lại là ngươi, hôm nay thật sự là quá hư không tưởng nổi rồi. Đinh Ký Lương vất tay đánh gãy Liêu trưởng luôn lời nói, nhìn xem hắn có chút bất mãn đạo. Hiện tại Đinh Ký Lương quả thật có chút hối hận, sớm biết như vậy Liêu trưởng luôn xúc động như vậy, tùy tiện kích thích hai câu, tiêu không chế không nổi tâm tình của mình, hắn chắc chắn sẽ không mang lên hắn cùng đi tiếp chuyến đoạn sầu, kết quả chuyện bây giờ nguyên náo càng ngày càng cương. Liêu trưởng luôn cùng đoạn sầu ở giữa thu hận hắn lòng dạ biết rõ, thậm chí mà ngay cả bản thân của hắn cũng đúng đoạn sầu hận thấu xương. Bởi vì hắn, Lưu Vân Tông không chỉ có hao một vị trưởng lão, còn có hơn 20 vị rất có tiềm lực đệ tử, một khi bị phế, trong đó có hai người càng là đạt đến dưỡng hồn cảnh tu vi cũng đều hủy ở đoạn sầu trong tay. Toàn bộ Lưu Vân Tông tức thì bị hắn quấy được lòng người bàng hoàng, ngay tại vừa rồi, bởi vì môn hạ đệ tử nói năng lỗ mãng, lại bị hắn chém giết một cái, như thế đủ loại, hắn lại há có thể không hận. Thế nhưng mà tại tông môn nghiệp lớn trước mặt một điểm thù hận lại được coi là cái gì? Điểm ấy khí đều chỉ bất trụ, nói thật, hắn xác thực đối với Liêu trưởng ngôn có chút thất vọng rồi. Không có chút nào tâm cơ cùng lòng dạ, lại có thể nào thành đại sự? Tương lai như thế nào thay tông môn trưởng ngôn nào nào, đối với hắn chứng kiến ký lương mặt hiện giận dữ về sau, lập tức im lặng không nói. Chỉ là nhìn về phía Đoạn Sầu ánh mắt càng phát ra hoán động, gần muốn nhắm người mà phệ. Lắc đầu, không để ý đến An Tĩnh lại Liêu Trường Nôn, đính ký lương quay đầu, nhìn xem Đoạn Sầu, có chút thấy này nói, là của ta sơ sẩy, không nghĩ tới trường nói vậy mà như vậy xúc động, mong rằng Đoạn tông chủ xem tại lao đạo trên mặt mũi, không nên cùng trường nói sóo đo, dù sao hắn cũng là lo lắng tông môn, mới có thể như vậy không che đậy miệng. Đoạn Sầu nghe vậy sắc mặt lạnh nhạt, từ chối cho ý kiến nói, đại trưởng lão yên tâm, Đoạn Mộ không có nhiều thời gian như vậy cùng Liêu trưởng lão ngọ mẫm đồ, chỉ cần hắn không chọc đến ta, mọi sự đều hưu. Nếu là các ngươi quản bất trụ hắn, Không nên đến đến trêu chọc ta lời nói, kỳ thật ta sẽ không để ý tự tay chôn cất hắn. Hừ. Liêu Trường Nôn nghe nói chuyện đó, trên mặt càng là giận không kìm được, mà ngay cả khí tức trên thân cũng lộ ra có chút hối loạn, chỉ muốn ra tay làm thịt cái này miệng đầy cuồng luôn tiểu tử. Lại bất đắc dĩ bên cạnh ngồi đính ký lương vị này Lưu Vân tông đại trưởng lão, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, thổ lộ trong lòng bất mãn cùng phẫn nộ. Đừng nói Liêu Trường Nôn, mà ngay cả đính ký lương nghe được câu này thời điểm, cũng là hô hấp lại. Trong mắt tức giận lóe lên rồi biến mất, trên mặt bài đi ra vài phần cứng dáng tươi cười, có chút không vui nói, "Đoạn chủ, nói chuyện không khỏi quá mức trực tiếp." Hai người ân đoán cá nhân tạm thời không đề cập tới, phàm là ngươi chỉ cần tại ta Lưu Vân tông một ngày, liền cứ yên tâm đi, tại lao đạo mí mắt dưới đáy, trường nói tuyệt sẽ không tại lén tìm ngươi gây chuyện. Đoạn Sâu nghe vậy nhẹ gật đầu, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Liễu trưởng nó liếc, thản nhiên nói, ta cũng không phải một cái ưa thích gây chuyện thị phi người, hắn không tới tìm ta phiền thoái, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Hiện tại, có thể nói chuyện tránh sự sao? Mà lúc này Liễu trưởng luôn sắc mặt có thể nói gì thường khó coi, Đoạn Sâu hồn nhiên bỏ qua bộ dạng, lại để cho hắn khó chịu gần muốn nổi giận. Đặc biệt là đang nhìn đến đại trưởng lão gật đầu phụ họa về sau, trong nội tâm càng là khó thở. Suýt nữa muốn xả khí. Lúc này hắn đã hối hận quấn quýt lấy Đinh Ký Lương đi gặp đoạn sầu rồi, tiểu tử này thật sự là quá kiêu ngạo rồi, không nói trước thực lực như thế nào, đơn thuần cái này trường mồm mép, nhưng lại rất lợi hại, Hàn hưu đi thủ. Có lẽ là đã thành thói quen đoạn sầu phương thức nói chuyện, Đinh Ký Lương hảo không thèm để ý nhẹ gật đầu, hàm cười nói, "Lần này Thăng Tiên Đại hội, Lưu Vân Tông may mắn đã nhận được Đại Minh Vương chiếu cho phép, lấy được tặng một khối Tiên môn Đoạn Sầu nghe vậy trong mắt qua một vòng tinh quang, bất động thanh sắc mà nói, "A, cái kia thật đúng là muốn chúc mừng Quý Đã nhận được Tiên lệnh, liền có thể đủ tham gia Thăng Tiên Đại hội." Đến lúc đó nhất định có thể tìm đến một ít tư chất tuyệt hảo đệ tử, đem chi nhét vào môn tưởng, tông môn hương thịnh có hy vọng a. Đoạn tông chủ cắt chớ hiểu nhầm, lão đạo hôm nay mời ngươi tới này, tuyệt không phải vì khoe khoang. Cái này tiên môn lệnh đối với tại chúng ta mà nói, là một lần khó được kỳ ngộ, nhưng đối với các ngươi Huyền Tiên tông mà nói, cảm giác không phải là một cơ hội. Đinh Ký Lương tay phủ dâu dài, lạnh nhạt cười nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Đinh Ký Lương, phản phất muốn theo trên mặt của hắn nhìn ra cái gì đến. Đoạn trong nội tâm cười lạnh, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng cái này lão hồ ly sẽ có tốt như vậy tâm, chính mình ăn thịt, còn lại để cho hắn uống khẩu cay nóng. Lúc này nói ra nói như vậy, toán tính tất nhiên không nhỏ. Chỉ là, đối với Thăng Tiên đại hội, đoạn sầu trong nội tâm cũng có chút nóng bỏng, thậm chí có thể nói so Lưu Vân tông còn muốn sốt ruột quên mắt. Dù sao trên đầu của hắn còn treo lấy một thanh kiếm, lừa bịm Thiên tông hệ thống ban bố cái kia đầu nhiệm vụ chính tuyến, lại để cho hắn không thể không đi gom góp cái này náo nhiệt, bởi vì chỉ có tại đâu đó, hắn có thể gặp phải thêm nữa thiên tư yêu nghiệt đệ tử. Về phần những tư chất kia bình thường, đã trên trung đẳng cái gọi là thiên tài, đoạn nhưng lại một chút hứng thú đều không có. Tuy nói hiện tại Huyền Tiên tông, chỉ có hắn và tiểu nhã đầu hai người, nhưng lại đoạn sầu ôm thả thiếu không đầu nguyên tắc, tin tưởng vững chắc chỉ có phẩm chất mới là vương đạo. Nếu như môn hạ đệ tử từng cái đều có thể quan áp cùng thế hệ, cùng giai vô địch, thậm chí vượt cấp đánh quái, vậy hắn Huyền Thiên Tông lo gì chiêu không đến đệ tử? Há lại sẽ nhận người khinh thị. Đại trưởng lão, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, hay là nói thằng a. Ta ngược lại là muốn nghe xem, Lưu Vân Tông tham gia Thăng Tiên Đại hội, tại sao lại là cơ hội của chúng ta? Đoạn sầu đè xuống trong lòng suy nghĩ, dù bận bậtung tay áo, thản nhiên nói. Đình ký Lương nghe vậy, trên mặt không có lộ ra không chút nào vui mừng chi sắc, ngược lại cởi mở cười nói: Tiên môn lệnh mặc dù là chúng ta Lưu Vân tông đo được, nhưng lão đạo lại có biện pháp, có thể làm cho Đoạn tông chủ theo chúng ta cùng nhau tham gia Thăng Tiên đại hội. Chuyện này là thật. Đoạn Sấu ngay vậy, trong mắt lộ ra một vòng tim mang, ngưng âm thanh hỏi. Quy 1 chương 43, Hán, đã là cái chết người đi được. Chương 43, Hán, đã là cái chết người đi được. Tiên môn lệnh mặc dù là chúng ta Lưu Vân tông đo được, nhưng lão đạo lại có biện pháp, có thể làm cho Đoạn tông chủ hộ tống ta đều cùng một chỗ tham gia Thăng Tiên đại hội. Trên mặt treo nụ cười thản nhiên, Ký Lương tự tin đạo. Thân hình hơi chấn, Đoạn Sấu mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhìn đối phương trầm giọng nói, chuyện này là thật. Tay phủ dâu dài, Đinh Ký Lương ánh mắt nhìn thẳng Đoạn Sâu, ra vẻ không vui nói, Đoạn tông chủ chẳng lẽ là không tin được lao đạo? Lắc đầu, Đoạn Sâu tỉnh táo lại, thản nhiên nói, cũng không phải là Đoạn Mộ không tin được đại trưởng lão, chỉ là của ta rất ngạc nhiên, các người đã lưu Vân tông đã nhận được tiên môn lệnh, đại khái có thể chính mình mang theo làm cho tiến về Hạo Miểu Tiên môn, tham gia Thăng Tiên đại hội. Vì sao không nên muốn mang chúng ta lên cùng đi đâu? Hai chúng ta tông quan hệ trong đó, còn chưa khỏe đến trình độ này a. Liêu trưởng luôn lập tức đột nhiên biến sắc, trừng mắt Đoạn sầu, răng nói ra, tiểu tử, đừng cho là mình làm chủ tựu là một nhân vật Ta nhận ngươi đã lâu rồi. Thực đem mình đương chuyện quan trọng rồi, tiểu ngươi cái kia phá tông môn, đổi cho lão tử làm, còn không, có thèm đấy. Mang lên các ngươi cùng đi tham gia đại hội, là cho các ngươi mặt mũi, đừng không biết phân biệt." Mặt không biểu tình quét mắt nhìn hắn một cái, đoạn sâu trong mắt hiện lên một tia hờ hững, nghe được Liêu trưởng luôn tức giận mắng về sau, hắn không có phản ứng chút nào, thậm chí liền bác bỏ đều không có. Cán người cầu bình thường đều là sẽ không gọi, điểm này hắn biết rõ, thí dụ như Đinh Ký Lương cái này lao hồ ly, cho tới bây giờ, hắn còn không có rõ ràng đối phương đến cùng tại mưu đồ cái gì. Về phần Liễu Trường Luân loại này không chút tâm cơ nào người, ngoại trừ mỗi ngày chỉ biết giống to gọi bậy bên ngoài, không có bất kỳ uy hiếp đáng nói. Sở dĩ không để ý đến Liễu Trường Luân, hoàn toàn là vì, tại đoạn sầu trong mắt, hắn đã là cái chết người đi được. Người sống là không cần cùng người chết nói chuyện. Ánh mắt theo Liễu Trường Luân trên người khẽ quét mà qua, cuối cùng đứng tại Đinh Ký Lương trên người, đoạn sầu tin tưởng vững chắc thiên hạ không có cơm chưa miễn phí, cái thế giới này có lẽ tồn tại thánh mẫu một người như vậy, đáng tiếc hắn không phải, Đinh Ký Lương thậm chí toàn bộ Lưu Vân Tông, càng không khả năng sẽ là. Cho nên, hắn đang đợi. Chờ cái này lão hồ ly tiếp được muốn nói lời. Đinh Ký Lương cùng hắn nói nhiều như vậy, đơn giản là vì che giấu hắn mục đích thực sự, cho nên, Đoạn Sầu dứt khoát lựa rõ ràng nói, chờ hắn buộc lộ ra chính mình chân thật ý đồ. Nghe được Đoạn Sầu không che giấu chút nào lời nói, mà ngay cả Đinh Ký Lương cũng không khỏi hơi sử sở. Lập tức, sắc mặt hơi trầm xuống, dù là hắn lòng dạ tại sâu, giờ phút này cũng không khỏi có chút tức giận, tiểu tử này xác thực quá mức khoa trường, thực đương nơi này là hắn Huyền Thiên tông ư? Đợi chút nữa như có cơ hội, nhất định phải cho hắn cái giáo huấn. Trong mắt qua một vòng sảng Đinh Ký Lương trên mặt không hề bận tâm, không có chút nào cảm xúc lộ ra ngoài. Thản nhiên nói, "Được rồi, Đa Đoạn tông chủ cũng là người biết chuyện, ta đây Tiểu Không Phong có lòng bằng rồi, nói thẳng a lần này chúng ta Lưu Vân tông mặc dù đã nhận được đại minh vương triều tán thành, lấy được tặng một khối tiên môn lệnh, nhưng là chúng ta bây giờ vẫn không thể đi tham gia Thăng Tiên đại hội. A, cái này là vì sao? Ta nhớ được trước khi đại trưởng Lao đã từng nói qua, Phạm là lấy được tiên môn lệnh tông môn, cũng có thể tham gia Thăng Tiên đại hội, hẳn là ngươi là đang dối gạt ta. Hoặc là nói, các người căn bản cũng không có tiên môn lệnh. Sắc mặt lạnh dần, Đoạn Sầu lạnh giọng nói ra. "Lắc ký lương trên thần sắc lộ ra thông dong định, chậm nói ra, Lão đạo còn không đến mức cầm loại chuyện này đến lường các ngươi. Đoạn tông chủ, cái này tiên môn lệnh mặc dù tại Lưu Vân tông trong tay, nhưng là, bởi vì các ngươi Huyền Tiên tông nguyên nhân, chúng ta chưa hẳn có thể tham gia Thăng Tiên đại hội. Trong mắt mũi nhọn hiện lên, Đoạn sâu nhìn đối phương, lạnh lùng nói, "Vậy sao? Vậy cũng thật là tiếc nuối. Bất quá ta ngược lại là muốn biết, các ngươi là như thế nào lấy được cái này tấm lệnh bài? Đã không đi được, không bằng tiểu để cho ta đi tốt rồi." Nói đến phần sau, Đoạn Sầu ánh mắt càng phát ra lăng lệ ác liệt, sắc bén giết lạnh khí tức tự trên người của hắn phát ra, qua trong giây lát, tràn ngập đến toàn bộ đại điện. Hừ! Tiểu tử, muốn động thủ, lão tử phụng ngồi đến cùng. Người cũng không nhìn một chút, đây là ở địa phương nào, há có thể cho phép ngươi tùy ý dương ai. Hừ lạnh một tiếng, bàn bạc giống như là thủy triều linh áp, tự Liêu Trường Nôn trên người đột nhiên bộc phát, hơn nữa càng ngày càng mạnh, so về đoạn sầu đến lộ ra càng thêm bá đạo. Không có chút nào nói nhảm, đoạn sầu nhìn xem Liêu Trường Nôn, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Trái lại chính là, hắn khí tức trên thân không chướng phản ná, không ngừng mà co rút lại nội liễm, càng ngày càng yếu, cuối cùng nhát sắc bén đều không có, nhìn về phía trên lại cùng bình thường không khác, chỉ có sau lưng không ngừng rung động lắc lư thiên lân kiếm, tại nhắc nhở lấy người khác. Đoạn sâu sát ý có tăng không, giảm, chính đang không ngừng dâng lên. Nhìn xem chậm rãi thu liễm khí tức đoạn sâu, Liêu trưởng luôn lập tức khẽ giật mình, lập tức ánh mắt lộ ra một vòng chao sắc, mở miệng niệm mái nói, "Như thế nào, sợ hãi? Đã sớm nhìn ra ngươi là phế vật, sẽ chỉ ở một mép bên trên đi phòng. Bất quá, ngươi bây giờ muốn lui bước, đã quá muộn." Thoại âm rơi xuống, Liêu trưởng luôn ánh mắt lộ ra một vòng hung quang, trên người linh áp ngưng tụ như nước thủy triều, bài sơn đảo hại giống như hướng đoạn sâu đi. "Đã đủ rồi, các là ý định ở chỗ này thủ, đem đại điện hủy đi ư?" Ngay tại đoạn sầu chuẩn bị rút kiếm ra tay chi tế, theo Đinh Ký Lương gạt ghét, một cỗ càng thêm khủng bố khí tức huyết tán ra, ngạnh xanh xanh tách ra liếu trưởng non linh áp. Một hồi cuồng phong tại trên đại điện vô phong tự lên, gợi lên lấy mấy người quần áo. Trong mắt mang theo một tia nghi kỵ, Đinh Ký Lương ánh mắt theo đoạn sầu trên người rời, vừa rồi đối phương đột nhiên thu liễm khí tức cử động, mà ngay cả hắn cũng không hiểu được. Cảm thấy âm thầm hoài nghi, chẳng lẽ hắn thật sự sợ? Nhưng là đáy lòng tuấn gia hiện ra cái kia cố bất an, đều khiến Đinh Ký Lương cảm thấy có chút khất ổn. Hơn nữa tại thời gian chuyện rời xuống, Cảm giác bất an chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng phát ra mấy liệt trong nội tâm cảnh giác. Cuối cùng nhất tại cuối cùng một khắc, hắn nhịn không được đã cắt đứt Liêu Trường Luân ra tay. Lập tức tiểu muốn thân thủ làm thịt đoạn sổ, vì đệ đệ trưởng ca báo thủ. Lại không nghĩ rằng lại bị đại trưởng lão chặn ngang một gạch, lạnh xanh xanh ngăn trở rồi, trong nội tâm mang theo một chút tức giận, Liêu Trường Luân bất mãn nói, "Đại trưởng lão, ngươi còn không có nhìn ra sao?" Tiểu tử này tiểu là cái rõ đầu rõ đuôi kinh sợ bao, nếu như hắn thật là Huyền tông tông chủ, để cho ta tự tay làm thịt hắn không phải rất tốt. Được nghe lời ấy, Đinh Ký Lương lập tức giận giữ, quay đầu nhìn về phía Liêu Trường Luân. Đột nhiên, cả giận nói, làm càn. Liêu Trường Nôn, ngươi trong mắt còn có ta cái này đại trưởng lão ư? Ngươi như lại không nghe khuyên bảo, cũng đừng quá lao phu không niệm tình đồng môn, áp ngươi đi tông chủ chỗ đó hỏi tội rồi. Nghe được Đinh Ký Lương lời nói, Liêu Trường Nôn lập tức như là rót một chậu nước lạnh, triệt để tỉnh táo lại. Nghĩ đến tông chủ đảm nhiệm không đủ loại thủ đoạn, trong nội tâm lập tức tuôn ra thấy lạnh cả người. Mặc dù trong mắt như trước lộ ra hoán độc bất mãn, chỉ là cũng không dám nữa mở miệ tương kích, một mình ngồi ở trên đoàn im lặng không nói. Không để ý đến Trường Nôn giờ phút này cảm thụ, Lương quay đầu nhìn xem đoạn sầu, thản nói, đoạn chủ Tiên môn lệnh xác thực là đại minh vương triều tặng cho, điểm ấy không thể nghi ngờ. Chắc hẳn ngươi cũng đoán được, chúng ta sở dĩ không thể tham gia Thăng Tiên Đại hội, tất cả đều là bởi vì một tòa Linh Sơn không cho phép xuất hiện hai cái tông môn. Quy 1 chương 44, Tiềm ẩn tư cách, lòng ngông giả thú. Chương 44, Tiềm ẩn tư cách, lòng ngông giả thú. Một tòa Linh Sơn không cho phép xuất hiện hai cái tông môn. Khi Đoạn Sầu nghe được câu này thời điểm, trên mặt cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Hiển nhiên trước đó cũng đã mơ hồ đoán được. Một cái tông môn, nếu là liền của mình đạo trường Linh Sơn đều không có, xác thực không có tư cách tham gia như vậy Thăng Tiên Đại hội. Phá núi ná độ, ánh mắt lộ ra một tia nghiêng ngẫm, Đoạn Sâu nhìn xem Đinh Ký Lương, có chút đùa giỡn hành hạ nói, nói như vậy các ngươi trăm phương ngàn ngả mời ta tới, chính là vì phục giết ta. Sau đó tốt thuận thế nuốt Huyền Tiên Tông, thống một tấc núi. Mà ta rõ ràng còn lóc lóc lích chui đầu vào lưới, thực chạy các ngươi lưu vân tông đến rồi. Trên mặt thần sắc không thay đổi, Đinh Ký Lương thản nhiên nói, Đoạn tông chủ nói đùa, lần này mời ngươi đến đây, thuần túy chỉ là vì thương nghị sự, cũng không ý, phục giết mà nói là lời nói vô căn cứ, cứ coi như không đến, ngày khác lão đạo cũng sẽ đích thân đến nhà bài phòng. Đoạn Sầu nghe vậy trong nội tâm cười lạnh, mà không biểu tình nhẹ gật đầu, lẳng lặng yên nhìn xem hắn, chờ phía sau hắn giải thích. Quả nhiên, lập tức Đoạn Sầu giữ im lặng, Đinh Ký Lương liền nói tiếp, "Đoạn tông chủ, ngươi cũng đã biết vì cái gì Phương Tốn Sơn có hai cái tông môn, Đại Minh Vương Triều lại duy trì có đem tiên môn lệnh cho chúng ta." May kiếm nhảy lên, Đoạn Sầu âm thanh lạnh lùng nói, "Đây chính là ta hiếu kỳ địa phương. Chẳng lẽ là bởi vì ta sư tôn đi về có tiền, cho nên Đại Minh Vương Triều cảm thấy chúng ta không đủ tư cách, sẽ đem lệnh bài cho các ngươi? Cùng lão tông chủ không quan hệ, ưu tính toán lệnh sư còn chưa đi về có tiền, chỉ sợ như trước không cải biến được kết quả này." Đinh Ký Lương thản nhiên nói, con mắt nhắm lại, Đoạn Sầu nhìn đối phương, chậm rãi nói ra, nói như vậy, còn có nguyên nhân khác. Có tư cách nắm giữ tiên môn lệnh tông môn, nhất định phải phải có một vị hóa đỉnh cảnh tu sĩ tồn tại. Rất may mắn chính là, tại trước đó vài ngày, chúng ta tông chủ thuận lợi đột phá đã đến hóa đỉnh cảnh. Vừa vặn phù hợp đại minh vương triều điều kiện, vì vậy tiểu ban thưởng rơi xuống một khối tiên môn lệnh. Đinh Ký Lương tay phủ dâu dài, ngẩng lên nói ra, dạng như vậy như phản phất là hắn đột phá đã cảnh. Trong mắt hiện lên một tia phúng, Đoạn Sầu sắc mặt lạnh không có chút nào kinh hoàng. Nếp miệng lên một tia đường cong. Thôi vài phần nghiền ngẫm nói, như thế nói đến, khó trách Quý Tông cũng tìm được một khối tiên môn lệnh. Đảm nhiệm tông chủ đột phá đã đến hóa đỉnh cảnh, thật sự là thật đáng mừng, chỉ là không biết hắn hiện tại thân ở nơi nào, chưa gặp được vừa thấy, thật là đáng tiếc. Nghe xong đoạn sầu trầm trọng, đinh ký lương trên mặt không có chút nào không vui, lạnh nhạt tự nhiên nói, tông chủ hiện tại đang tại tính thất bế quan, bất tiện đi ra tương kiến. Nếu là đoạn tông chủ cố tình muốn gặp chúng ta tông chủ, đại có thể tại Lưu Vân Tông nhiều dừng lại mấy ngày này, đến lúc đó thì sẽ tương kiến. Ta tin tưởng, chúng ta tông chủ cũng phi thường muốn biết một chút về đoạn tông chủ phong thái. An Nguyên Cái đinh, đoạn sầu cũng lơ đến nhìn từ trên xuống dưới đối diện hai người, tự nhiên nói ra, "Đại trưởng lão, nghe khẩu khí của ngươi, tự hồ là nhận định ta sẽ đi thăng tiên đại hội rồi. Chẳng lẽ không đúng sao? Cơ hội tốt như vậy, ta tin tưởng Đoạn tông chủ cũng là người biết chuyện, chắc hẳn cũng không muốn Tiểu Khinh địch như vậy, bỏ qua lần này thăng tiên đại hội. Đinh ký lương đã tính trước đạo." Nghe được Đinh ký lương lời nói, Đoạn sâu trong mắt trào sắc càng tăng lên, thản nhiên nói, "Nói như vậy, đại trưởng lão là đoán trúng ta rồi. Chỉ là không biết Lưu Vân tông ý định làm như thế nào, chúng ta mới tham nộ thêm thăng tiên đại hội đâu." Huyền Thiên tông vừa muốn trả giá như thế nào một cái giá lớn. Được nghe lời ấy, Đinh Ký Lương trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát ra sắc mặt vui mừng, mặt chứa ý cười nói, nhắc tới cũng đơn giản, "Vị tông hiện tại tình cảnh có chút gian nan. Lệnh sư đi về coi tiên không lâu, hiện tại toàn bộ Huyền Thiên Tông tu vi cao nhất, chỉ sợ tiểu số đoạn tông chủ cùng sư huynh của ngươi nhiếp hàn viện rồi. Không có hóa đỉnh tu sĩ tọa trấn, tự coi như các ngươi Huyền Thiên Tông cầm tiên môn lệnh, cũng lên không được Hạo Miểu Tiên môn, càng không khả năng đi tham gia Thăng Tiên đại hội." Nói đến đây Đinh Ký Lương một chút, thấy đoạn tình, liền tiếp, là tác, nhập Lưu Vân tông. Chúng ta chẳng những hội mang bọn ngươi tham gia Thăng Tiên Đại hội, còn sẽ dành cho càng nhiều nữa tài nguyên trợ giúp, về sau cũng sẽ đồng khí liên chi, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn." Đoạn tông chủ, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Trong mắt mũi nhọn bắt đầu khởi động, Đoạn Sở sắc mặt lạnh xuống, nhìn đối phương lạnh lùng nói, "Không được tốt lắm. Đại trưởng lão, ngươi xác định chính mình không có đang nói đùa. Nhập vào các Ngư Lưu Vân Tông, vậy sau này Huyền Thiên Tông vẫn tồn tại ư?" Đoạn mặc dù muốn tham gia Thăng Đại hội, nhưng còn không đến mức không phải muốn gia nhập các Ngư Lưu Vân Tông. Khoét tay áo, ký Lương vừa cười vừa nói, "Đoạn chủ đã hiểu lầm." chúng ta cũng không chiếm đoạt Huyền Tiên Tông chi ý đây chỉ là một hợp tác, cho các ngươi nhập vào Lưu Vân Tông, cũng chỉ là treo cái hư danh mà thôi. Ngoài ra ngoại trừ phái vài tên đệ tử đi Quý Tông nhập chức, làm sâu sắc hai tông trao đổi cảm tình bên ngoài, cũng không đối với Quý Tông nhiều hơn can thiệp. Tất cả sự vụ hay là chiếu các ngươi Huyền Tiên Tông hành vi chuẩn tắc làm việc, hai tông tầm đó hình thành một cái đồng minh quan hệ, thuận tiện về sau đồng khí liên tri, cao thấp một lòng. Đoạn Sấu nghe vậy trong nội tâm cười lạnh, hợp tác? Nói ngược lại là em hai, bất quá là che giấu chính mình lòng ngông dạ thú mà thôi, phụ lên Lưu Vân Tông danh tự, lại để cho đệ tử của môn Cái này không phải là phát triển hạ cấp viện tuyển lưu. Một lúc sau, ngoại giới chỉ biết Lưu Vân Tông mà không biết hắn Huyền Thiên Tông. Thậm chí mà ngay cả trong môn đệ tử cũng sẽ trong lúc vô tình, bị Lưu Vân Tông thay đổi một cách vô chi vô giác, dần dần sơi tái. Đến cuối cùng, chỉ sợ Huyền Thiên Tông tiểu triệt để luôn làm một cái cấp dưới cơ cấu rồi. Chỉ là, nếu như linh ký lương bọn hắn biết rõ, toàn bộ Huyền Thiên Tông đệ tử đã sớm chạy hết, cũng chỉ còn lại có trước mặt cái này không sát tông chủ, cùng một cái 15 tuổi tiểu đầu lời nói, nhất định sẽ tức chết qua đi ị mị chú tính nhiều như vậy, lại phát hiện Huyền Thiên Tông đã sớm giải thể không có người rồi, cái kia còn không bằng cưỡng ép tiêu diệt đối phương, chiếm cứ cả tòa Phương Thốn Sơn đến trực tiếp lưu lạc. Trên mặt biểu lộ rét lạnh như trước, Đoạn Sầu đạm mặt nói, nếu như ta không đáp ứng đấy. Được nghe lời ấy, đính ký lương trên mặt vui vẻ lập tức tiêu tán, nhìn đối phương, lạnh lùng nói, Đoạn tông chủ, ngươi tốt nhất hiểu rõ rằng, lão đạo hôm nay cùng ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản tựu là xem tại hai tông ngộ chung một chỗ linh sơn tình cảm bên trên, thi dùng vi thủ, bán giúp đỡ bọn ngươi. Ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Nếu như ta không đáp ứng đấy, Đoạn sầu bỏ qua đối phương, mặt nhược Hàn băng đột lại một lần. Lúc này Liễu trưởng luôn sớm đã đứng dậy, hai con người gắt gao chằm chằm vào đối phương, khí tức trên thân đang không ngừng trên mặt đất trướng, trong mắt lộ ra vô tận bạo ngược cùng lênh khốc, mặc dù không nói được lời nào, không, có chút dị động, lại thoáng như một hình người hung thú, một khi ra tay, nhất định vô cùng cuồng bạo hung tàn, phản phất muốn hủy diệt hết thảy. Lúc này Đinh Ký Lương không tiếp tục nửa phần ôn hòa đang nói, lạnh lùng xem cái này đoạn sầu, nói, nếu không đáp ứng, thì là cùng ta Lưu Vân tông là địch. Chỉ sợ hôm nay muốn táng thân không sai, đi không xuất ra cái này vân địa rồi. Quy 1 chương 45 chiêu thịt ám kỉnh, một chiêu bại trận. Chương 45, chiều tịch ám kỉnh, một chiêu bại trận. Nếu không đáp ứng, thì là cùng ta Lưu Vân tông là địch. Chỉ sợ ngươi hôm nay mơ tưởng đi ra cái này vẫn vân địa rồi. Lạnh lùng nhìn xem Đoạn sầu, Đinh Tú Lương đạm mặt nói, Đoạn Sấu nghe vậy mà không biểu tình nhẹ gật đầu, chợt đứng lên, thản nhiên nói, nghe các ngươi nói liên miên cần nhằn nói lâu như vậy, một điểm thu hoạch đều không có. Vốn đang tại do dự, đến cùng có lẽ tìm cái dạng gì lý do, mới có thể tiêu diệt các ngươi. Hiện tại tốt rồi, cùng lên đi. Hừ, muốn chết. Liễu Trường Loan nghe được hắn những lời này về sau, lập tức biến sắc, không khỏi quát lạnh lên tiếng, thân hình lắc lư, cả người đột nhiên nhảy lên, nhanh như quỷ mị bình thường, xuất hiện tại đoạn sầu trên không, thân hình lăng không quấn, phảng phất giống như một thanh chiến phủ, đối với đầu lâu của hắn, một rưỡi lùi bổ. Động như quỷ mị, thế như bồ lôi. Trong mắt sẹt qua một vòng thoải mái, Liễu Trường Loan nghẹn lâu như vậy, cuối cùng đợi đến lúc cơ sẽ ra tay rồi, nguyên lai tưởng rằng đoạn sầu sẽ rất thức thời đáp ứng nhập vào Liverpool, như vậy chính mình sẽ thấy cũng không có cơ lại đối phó hắn. Lại không nghĩ rằng hắn rõ ràng chính mình phạm ngu lúc này đây, Liễu Trường không chút do dự trực tiếp thừa cơ ra tay, muốn muốn mạnh mẽ đánh chết đoạn sầu, miễn cho lại phức tạm, lọt vào đại trưởng lão ngăn trở. Đính ký Lương chứng kiến Liêu trưởng ngôn ngay lập tức ra tay, trên mặt không có chút nào biểu lộ, hiển nhiên cũng không có muốn ngăn cản ý của hắn. Ánh mắt lạnh như băng không mang theo một tia tình cảm. Triều tịch tán kinh. Chứng kiến Liêu trưởng ngôn sự xuất một chiêu, Đính ký Lương trên mặt lộ ra vẻ tán thành, có thể đem Bích chiều công tu luyện tới cái này các loại cảnh giới, đã là cực kỳ khó được, xem ra trong khoảng thời gian này, trưởng nói tu vi lại có chỗ tinh tiến tiến, hẳn qua không được bao lâu, sẽ đột phá đến trúc linh hậu kỳ. Như thế, thông thực lực sẽ càng thêm cường đại. Bích Triều công là Lưu Vân tông lại hạng nhất tuyệt học, không thua gì Liễu trưởng Ca Lưu Vân lợi dụng cơn cốt chấn động sinh ra ám kình, lập lại được ra, chào lên phát ra, như là triều tịch sóng lớn. Mỗi một đạo ám kình ra tăng cùng một chỗ uy lực cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, có thể như Liễu trưởng luôn đồng dạng, bắt trọng triều tịch ám kình ngưng tại một chân, càng là ít càng thêm ít. Từ một chiêu như vậy, có thể thấy được Liễu trưởng luôn căn cơ vững chắc, tại Bích Triều công bên trên có rất sâu lĩnh ngộ. Mà lúc này, dấu ở đại điện cách đó không xa một đám Lưu vân tông đệ tử, đã sớm nghe hỏi chạy đến, toàn bộ ẩn điện cửa ra vào vây được chật như nêm tối không để cho đoạn sầu bất kỳ cơ hội nào thoát đi. Tiểu tử này đã xong, chịu lên chiêu này, tiểu tính toán không chết, kiếp sau cũng nhất định tại trên giường vượt qua. Trong lòng mọi người đồng thời hiện lên ý nghĩ như vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng tràn đầy khinh thường. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, đoạn sầu trong mắt hung mang lại lên, đột nhiên hạ bản đột nhiên phát lực, dưới chân nham thạch sinh sinh vỡ vụn nổ bắn ra, phát ra bạo liệt thanh âm, quanh mình bùi đất giơ lên, đá vụn hướng bốn phía tán bắn đi, mà đoạn sầu tay trái cũng chỉ thành kiếm, kiếm cương hội tụ thành kiếm không chút nào né tránh nên hướng cái này như đại bữa bổ núi, sóng lớn trọng điểm một chân. Phang. Đoạn Cửu vánh vào đoạn sầu trong cơ thể vẫn còn như đá ném vào biển rộng bình thường, chỉ nghe ca bang một tiếng giòn vang, Liễu Trưởng luôn sắc mặt đại biến, nhưng mà lại đã thu thế bất trụ, đoạn sầu kiếm trong tay khí hội tụ, cô động như thất, kiếm cương chói mắt, từ ngón tay quan bắn mà ra. Chỉ nghe ba một tiếng, Liễu Trưởng luôn đùi bị một kiếm chặt đứt, nội phủ chấn động, trực tiếp ngã trên mặt đất. Đoạn sầu ngạo nghễ đứng thẳng, nhìn xem ngã vào cách đó không xa Liễu Trưởng luôn, trên mặt không vui không bổn, sắc mặt kiên nghị, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. A đau kịch liệt đánh nút lại, luôn nhìn xem ngang gối mà đoạn, hình thành như kính đứt gãy, đầu đầy mồ hôi đau nhức rống lên tiếng. Mao Đôi chạy đầy đất. Sao làm sao có thể? Người bất quá là trúc linh sơ kỳ tu vi, như thế nào hội là đối thủ của ta? Liêu Trường Luân khí huyết bắt đầu khởi động, một ngụm máu tươi phun ra, mặt mũi tràn đầy kinh hãi chi tình, phản phất không tin phát sinh hết thảy. To như vậy ở Vân Điện nhất thời lặng ngắt như tờ, Lưu Vân Tông một chúng đệ tử nhìn xem đoạn sầu, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, trước đây đoạn sầu hung danh ngay tại Lưu Vân Tông ra, vốn là bọn hắn còn tưởng rằng lợi hại, chỉ là nghe nhầm đồn bậy, vị đám khí cảnh đệ tử quá độ thần thoại mà thôi. Mà bây giờ, bọn hắn lại thấy được càng thêm khủng bố một màn một chiêu, chỉ dùng một chiêu liền phân ra thắng bại, đã là trúc linh trung kỳ liêu trưởng luôn vậy mà thất bại, hơn nữa bị bại như thế thảm thiết. Tất cả mọi người không thể tin được, nhìn như bình thản không có gì lại đoạn sầu, vậy mà trong khoảng khắc lợi dụng lôi đình thủ đoạn, áp đảo cái này đầu tuyệt thế hung thú, cũng chặt đứt một cái chân của hắn. Trong lúc nhất thời vừa mới cũng không nhìn tốt hắn, thậm chí cho là hắn sẽ chết người đều bị kinh hãi nói không ra lời. Hắn lại có thể một chiêu đánh phế Liêu trưởng lão? Cái này đoạn sầu chẳng lẽ là trúc linh hậu kỳ tu sĩ sao? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trước khi thì có nghe những trở lại kia các đệ tử tán gẫu qua, ta còn không tin. Hiện tại tận mắt nhìn thấy đoạn sầu ra tay, mới biết được đồn đại không uổng, thậm chí so với bọn hắn nói còn muốn lợi hại hơn, khó trách dám một thân một mình đến chúng ta Lưu Vân Tông. Hừ, trúc linh hậu kỳ thì như thế nào, tiêu tính toán hắn đạt đến trúc linh hậu kỳ, hôm nay cũng nhất định nuốt hận tại chỗ. Đừng quên đại trưởng lao thế, nhưng mà dừng lại tại trúc linh hậu kỳ nhiều năm tu sĩ, sớm thì đến được viên mãn chi cảnh rồi, cách hóa đỉnh cảnh cũng chỉ có cách nhau một đường. Dùng đại trưởng lao thủ đoạn đối phó hắn bất quá là dễ dàng. Đúng vậy, sợ cái gì, cái này đoạn càng lợi hại cũng chỉ là một người, nơi này chính là Lưu Vân Tông. Chúng ta cũng không phải ăn chay đến lúc đó bày xuống trận đến, tiêu tính toán hắn đoạn sầu càng lợi hại, cũng muốn lại để cho hắn hữu tử vô sinh. Huống chi còn có đại trưởng lão tại, hắn còn có thể chạy không thành. Trải qua một hồi trầm mặc về sau, cửa đại điện một chúng đệ tử lập tức xôn xao, kết quả như vậy quá mức khủng bố, một cái cho rằng hắn phải chết người, cũng tại trong chấp mắt đánh phế đi Liêu trưởng ngôn vị này trúc linh trung kỳ trưởng lão. Giờ phút này nếu là bị những trở lại kia tông môn đệ tử trông thấy, nhất định sẽ trận mắt há hốc mồm, tình cảnh này sao mà tương tự, lúc trước Liêu trưởng gia cũng là một chiêu tiểu bại xung dưới, mà ngay cả linh kiếm đều bị hủy rồi. Mà bây giờ đổi lại tu vi rất cao Liễu Trường Nôn, cũng là một chiêu bị thua, hơn nữa bị bại càng thêm chật đè, làm cho người khó có thể tin. Một chiêu phế bỏ Liễu Trường Nôn về sau, Đoạn Sầu trong nội tâm không có chút nào chấn động, trong mắt hắn Liêu Trường Nôn đã sớm là cái chết người đi được, đã bại một người chết, xác thực không đáng kiêu ngạo. Người không ra tay sao? Đinh Ký Lương, Đoạn Sầu sắc mặt đạm mạc, nhìn xem Đinh Ký Lương thản nhiên nói. Lúc này đây, hắn không có hô đại trưởng lão, mà là gọi thẳng kỳ danh, dùng lộ ra trong nội tâm khinh thường. Trong mắt xen qua một vòng tinh hãi, Đinh Ký Lương không thể tưởng được cái này Đoạn thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy hung hãn. Liêu Trường luôn một chiêu bị phế, mà ngay cả hắn đều không có kiệm phản ứng, căn bản không kiểm soát thủ cựu rút. Giờ phút này nếu không phải Đoạn Sầu chủ động bạo lộ thực lực của mình, chỉ sợ hắn còn như trước bị mơ mơ màng màng, đến lúc đó tránh không được gặp nhiều thua thiệt. Nghe được Đoạn Sầu câu hỏi, Đinh Ký Lương mặt như phủ băng, trong mắt nổi lên sắc mặt giận dữ, đang muốn ra tay chi tế, một đạo gió réo rất thanh âm từ ngoài điện chuyển đến. Quy 1 chương 46, ngươi cái tay này, ta muốn rồi. Chương 46, ngươi cái tay này, ta muốn rồi. Chậm rãi Ký Lương mặt bảo hộ sương lạnh, đang muốn ra tay đối phó Đoạn Sầu chi tế. Đột nhiên phát giác được ngoài điện một đạo thân ảnh quen thuộc đang tại cấp tốc tới gần, sắc mặt khẽ động, quanh thân ngưng tụ linh khí lập tức tiêu tán. Tựa hồ lòng có nhận thấy, đoạn sâu mày kiếm chau lên, quay người nhìn xem ngoài điện phương hướng, im lặng không nói. Đúng lúc này, một đạo réo rắt thanh âm tự ngoài điện chuyển đến, từ xa mà đến gần. Chó chết, không biết xuống chết, dám gọi thẳng bổn môn trưởng lao tục danh, tại ta Lưu Vân tông dương ai. Hôm nay mỗi tiểu phế đi ngươi, lại để cho ngươi biết cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn. Một đạo kiểu kiện thân ảnh như Vân Trung Bình Long, tràn trọc dịch, từ xa mà đến gần, trời giáng xuống như xuất hiện ở trong tràng. Hô, to như vậy ẩn vân điện bên trên đột nhiên dơ lên một hồi thanh phong, thanh niên tu sĩ quanh thân áo bảo di động, tóc đen như bay, lướ qua cửa ra vào một đám lưu vân tông đệ tử, phảng phất giống như trong mây du long tử trên trời giáng xuống. Trong mắt hiện ra một vòng dị sắc, đoạn sâu có chút kinh ngạc nói: "Chúc linh hậu kỳ." Hắn nhìn ra thanh niên tu sĩ thân hình bất động, nhưng là trong cơ thể huyết khí bành trướng như nước thủy triều, thiên địa linh khí tụ tán tùy tâm, hiển nhiên đã ngưng kết linh văn, đây là chúc linh hậu kỳ mới vừa có cảnh giới, trước mặt vị này thanh niên đương nhiên đó là một vị chúc linh hậu kỳ tu sĩ. Trên mặt đạm mạc như trước, đoạn sâu nhìn xem trong đại điện áo bảo xanh tu sĩ Nhàn nhạt mà hỏi, ngươi là người phương nào? Bộ tọa dưới thân kiếm không trạm hạng người vô danh. Lưu Vân Tông, thân đồ thần. Không có có dư thừa nói nhảm, thanh niên tu sĩ nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Trong đại điện một đám Lưu Vân Tông đệ tử đang nhìn đến thân đồ thần xuất hiện một khắc này, cụ đều sắc mặt vui vẻ, trong mắt mang theo vẻ sùng kính, đồng loạt không mình hành lễ, mặt mũi tràn đầy kích động mà nói, cũng nên đại sư huynh hội tông. Thân đồ thần nghe vậy trên mặt nở một nụ cười, song vào trường Lưu Vân tông đệ tử nhẹ đầu, sau đó xoay người lại Lương không mình nói, đệ tử thân thần tham gia đại trưởng lão 3 đấy, đệ tử đúng Tay phủ dâu dài, Đinh Ký Lương thỏa mãn nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói: "Đúng vậy, ba năm thời gian sông sáo bên ngoài Lịch Lãng Chiến Luyện, ngươi theo dưỡng hồn trùng kỳ đột phá đã đến chốc Linh Hậu kỳ, tròn vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới còn không chỉ, không hổ là ta Lưu Vân Tông trăm năm khó gặp thiên tài." Nghe được Đinh Ký Lương khen ngợi, thân độ thần trên mặt không kiêu không nóng nảy, kiêm tốn mà nói: "Nhận được sư tôn cùng đại trưởng lão đích hậu ái, thân độ thần mới có hôm nay, nguyện dùng cái này thân đền đáp tông môn." Mặt không biểu tình nhìn xem Tiếu thật vui hai người, đoạn sâu trong nội tâm thật lặng, chính mình rõ ràng bị hoàn toàn không đệ mắt đến. Cái này tiết tấu tranh này phong minh lộ ra không đúng. Thằng này rốt cuộc là nơi nào đến, xuất hiện cùng nhân vật chính tựa như. Nhìn lướt qua trên mặt đất nửa chết nửa sống liêu trường non, cùng xa xa một đám sắc mặt kích động, mắt lộ ra sùng bái Lưu Vân tông đệ tử, đoạn sầu trong nội tâm cả kinh. Hẳn là, lại gặp tiên mệnh tri tử. Nhìn xem trong tràng đạo kia hăng hái, ngạo nghễ mà đứng thân ảnh, đoạn sầu trong nội tâm tâm thần bất định, vô ý thức mở ra thiên phú dò xét hệ thống, dò xét thân độ thần, được đi ra kết luận, lập tức lại để cho hắn nhẹ nhàng thở ra, yên lòng. Tính danh, thân độ thần, tông môn, Lưu tông, tính, 8, căn cốt, 7, phúc duyên, 6, nghị lực, 7 bị lực, 8, mục tiêu che giấu thiên phú tổng giá trị không có vượt qua 40 điểm, tư chất quá thấp, không cách nào trở thành ký chủ thân truyền đệ tử. Đoạn Sầu trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ ác liệt, trong nội tâm cười lạnh, không phải thiên mệnh chi tử, còn dám tại trước mặt của ta trơ bước. Đối với cái này loại người, hắn có thể làm chỉ có một việc, cái kia chính là dẫm, dùng sức dẫm, dẫm lên không còn cách nào khác mới thôi. Ôn chuyện cũng tự đã đủ rồi, ta ngược lại là muốn biết, ngươi như thế nào phế đi ta. Mắt thấy Lưu Vân Tông đệ tử đem liễu trưởng luôn giúp đỡ xuống dưới, Đoạn thản nhiên nói: Nhìn thoáng qua Liễu trưởng luôn thảm trạng, Thân Độ Thần nhìn đối phương, lạnh lùng nói, "Vậy sao? Ngươi rất nhanh tiểu sẽ biết rồi, vừa rồi ngươi chỉ dùng để thế nào chỉ tay cắt đứt Liễu trưởng lao chân." Được nghe lời ấy, Đoạn Sâu trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, dương lên tay trái của mình, không nói gì. "Ngươi cái tay này, ta muốn rồi." Phanh! Toại âm rơi xuống, Thân Độ Thần lớn tiếng gào người, năm ngón tay cuốn lượng, một trường đánh đến ra, như vân long tham trảo, sen lẫn vô cùng như thế, phá phong thanh âm gào thét mà đến, Thân Độ Thần trong cơ thể linh lực bắt đầu khởi động, uy lực cường hành vô cùng, đi lên tiểu La sát chiêu, thẳng tập công hướng Đoạn Sâu là Vân Long Cựu Truyện. Có người nhìn ra chiêu này chi tiết nghẹn ngào kêu lên, Vân Long Cựu Truyện chính là Lưu Vân Thông chấn tông thời học, vượt qua xa Bích Triều Công cùng Lưu Vân Kiếm Đạo có thể so sánh, nghe nói luyện đến mức tận cùng cương lu cũng thế, đưa tay tầm đó đều có vạn cân chi lực, một trường đánh ra vẫn còn như núi hoành hành, lạ như trong mây du lòng, phi hốt khó dò, mặc dù gặp được hóa đỉnh cảnh tu sĩ cũng có thể thông đồng ứng đối. Lại trọng yếu hơn là, Vân Long Cựu Truyện học, không hề nghi ngờ sẽ là Lưu Vân môn chủ kế tiếp. Đoạn Sầu thấy thế trong mắt hiện hiện một vòng cười lạnh, thân hình lắc lư, một bước bước ra, cả người hóa thành một đám kiếm quang, lập tức biến mất, tại chỗ chỉ lưu lại một đạo còn chưa làm nhặt tàn ảnh, bị thân độ thần một chảo kích diện. "Hư không na gì, Thiên Lân kiếm bộ." Tàn ảnh sụp đổ tán, kiếm sáng lừng lánh. Đoạn Sầu ngay lập tức xuất hiện tại thân đồ thần sau lưng, phiên trường tầm đó, một thanh dài ba x kiếm sắt rỉ ra hiện tại trong tay của hắn, nhất thời, một cỗ sắc bén kiếm ý tràn ngập đại điện, giết thấu xương phát lạnh. Con mắt quang đậm tay cầm Thiên Lân kiếm phán núi chạm nhạc giống như một kiếm quăng ngang. Một chảo toé diệt tàn ảnh về sau. Thân độ thần trong nội tâm thầm hô không ổn, đột nhiên quay người, đã thấy đoạn sẩu xuất hiện tại sau lưng, một kiếm quét ngang mà ra, phảng phất muốn đưa hắn chặn ngang chặt đứt. Trong lúc mơ hồ thân đồ thần chỉ cảm thấy trước mắt một kiếm này không thể nào né tránh, coi như phong kín hắn sở hữu đường lui. Không khỏi sắc mặt khẽ biến, rũi vung tay lên, một đóa tử sắc thải vân tự ống tay háo bay ra, hóa thành một mảnh tử sắc vân màn ngăn cản trước người. Thiên Lân kiếm mang theo tỏi núi đoạn nhạc xu thế, một kiếm chạm tại tử vân màn bên trên, thân độ thần chỉ cảm thấy trước ngực một cỗ vô hình lại, thẳng tại trên người của hắn. Phang. Thân độ thần lên tiếng bay ra đại điện. Phảng phất diều bị đứt dây bình thường, trên không trung lộn vòng vài cái nặng nề mà ngã rơi xuống, mặt đất bùi đất rơi lên, đại điện bên ngoài trên quảng trường sinh sinh bịn đện ra một cái hố to, như là lưu tinh hoa rơi đại điện, trong lúc nhất thời trên đại điện một mảnh tĩnh mịch. Là ta nhìn lầm rồi sao? Đại sư huynh như thế nào sẽ cùng Liễu trưởng lao đồng dạng, một chiêu bại trận? Đoạn sầu tiểu thật sự lợi hại như vậy sao? Không có khả năng, không có khả năng. Đại sư Minh là mạnh nhất, là chúng ta Lưu Vân tông kiêu ngạo, làm sao có thể hội đơn giản bị Đoạn sầu đả bại? Sau một lát, mọi người mới kịp phản ứng, lập tức trên đại điện lần nữa xôn xao một mảnh, nghị luận nhau nhau. Tất cả mọi người không muốn tin tưởng đoạn sầu rõ ràng có mạnh mẽ như vậy thực lực. Mà ngay cả ở một bên tính toán đang xem cuộc chiến đinh ký lương, cũng là sắc mặt tâm trầm trong mắt đồng tử vẹn vẹn co rút lại, không biết suy nghĩ cái gì. Quy một chương 47, mặc Nam trọng giáp, một kiếm bại địch. Chương 47, mặc Nam trọng giáp, một kiếm bại địch. Huyền Tiên tông cao thủ quả nhiên rất cao minh, là ta khinh thường rồi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói tại mọi người bên thai bật lên, chỉ thấy đại điện bên ngoài thân độ thần nguyên lai chỗ địa phương, bụi đất tán đi, từ đó đi ra một đạo thân ảnh, đỉnh đầu tự sắc Vân hà, thân thần quần áo rách nát, khóe miệng có một tia máu tươi ra. Nhưng mà sắc mặt lại hồng nhuận phơn phất như lúc ban đầu. Thụ ta một kiếm ngươi rõ ràng không ngại, có chút ý tứ. Đoạn sâu nhìn xem thân đồ thần đỉnh đầu tử sắc thải vân, trong mắt sáng ngời, có chút hăng hài nói. Ta thật không ngờ ngươi có thực lực như vậy, xem ra là ta khinh thường rồi. Thân độ thần lắp đầu, đem xe rách trường bảo bỏ đi, lộ ra bên trong một tầng mực sắc hộ giáp sau lưng. Nguyên lai đại sư Vinh xuyên qua hộ giáp. Trách không được một điểm bị thương bộ dạng đều không có. Có người bừng tỉnh đại ngộ đạo. Ngươi A Đại sư Minh không có bị thương, là vì hắn bản thân thì có thực lực mạnh như vậy, hơn nữa ngươi xem trên đầu của hắn cái kia đóa tự sắc thái vân, ngạnh xanh xanh bị thủ đoạn sầu một kiếm, rõ ràng không có bất kỳ tổn hại dấu hiệu, đây tuyệt đối là một kiện bảo bối, nói không chừng tự là một kiện pháp bảo. Bên cạnh có người nghe được, lúc này mở miệng nói ra: "Ngươi cũng không phải đại sư Minh, làm sao biết không là vì cái kia kiện hộ giáp công lao? Hơn nữa cái kia đóa tự vân mặc dù có chút thần dị, nhưng tuyệt đối không có khả năng sẽ là một kiện pháp bảo, đại sư bất quá là trúc Linh hậu kỳ tu vi, làm sao có thể đủ thúc dục pháp bảo?" Bên cạnh chi nhân có chút nghẹn lời, nhưng vẫn là trướng đỏ mặt, cường tự giải thích, nói không chừng cái kia đóa tử sát thải vân là kiện linh bảo đâu rồi, linh bảo không cần chủ nhân ngự sự thúc dục, cũng có thể tự hành ngăn định hộ chủ, đại sư huynh bảo bối nhiều như vậy, có một kiện linh bảo cũng không kỳ lạ quý hiếm. Trong lúc nhất thời, trong đại điện, ồn ào náo động đủ bên trên. chúng thuyết phân vân, nghị luận nhau nhau, hoàn toàn không có ngày bình thường xâm nghiêm kỷ luật. Không đúng, đây không phải hộ giáp đây là mặc nham trọng giáp. Nhưng vào lúc này không biết là ai kêu một tiếng, tràn đầy sợ hãi chi tỉnh, lời vừa nói ra trên đại điện lần nữa lâm vào yên tĩnh. Mặc Nham trọng giáp là một loại đặc thù áo giáp, chính là dùng mực nham lưu sa chế, loại này áo giáp nhuyễn như tơ lụa, mỏng như cánh ve, ngạnh như kim cương, binh khí khó làm thương tổn, nhưng là có một cái lớn địa nhất điểm tiểu là thập phần trầm trọng. Một hạt thật nhỏ mực nham lưu sa liền có 7-8 cân nặng, tầm thường binh khí pháp bảo cũng không quá đáng là tăng thêm chút ít mực nham lưu sa, tăng trọng 4-500 cân bộ dạng, tốt tăng cường pháp bảo lực sát thương, mà thân độ thần cái này Mặc trọng giáp ít nhất có 3000 cân sức nặng. Đại đại sư huynh thật là Trúc linh hậu kỳ. Vậy mà xuyên lấy Mặc giáp đang cùng đoạn sổ đánh Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem thân đồ thần trên người mặc nham trọng giáp, trong mắt lộ vẻ không thể tin, vậy mà đem mặc nham trọng giáp thiếp thân mặc, lực lượng này nên có nhiều khủng bố, chẳng lẽ đại sư huynh là luyện thể tu sĩ. Ngay tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, ám tự suy đoán thời điểm, thân đồ thần đem mặc nham trọng giáp bỏ đi, ném xuống đất, chỉ nghe một tiếng trầm đục, cái kiếp kiện màu đen như mực áo giáp lập tức lâm vào mặt đất. Người rất không rồi, đáng giá ta nhận thức ra tay. Thoại âm rơi xuống, một tiếng hưởng, như là tiếng gió bị phá vỡ bình thường, chỉ thấy trong đại điện hiện xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Thần độ thần giống như như vân trung ẩn là bình thường, cao tốc di động, phiêu hốt bất định, từng đạo hư ảnh lộn xộn điệp giao thoa. Lắc đầu, Đoạn Sâu lập tức im lặng, lại là một cái trang bức kẻ yêu thích, có chút thiên phú tiểu tự cho là đúng, tự cho là thiên lão đại, hắn lao nhị, tất cả mọi người chỉ là hắn tiến lên trên đường đã đặt chân. Đáng tiếc à, hắn cuối cùng không phải thiên mệnh chi tử giống như nhân vật chính, thiên tài như vậy hơn phân nửa trong hội đồ chết non, mà Đoạn Sâu thích nhất là một chuyện tự là, giẫm đạp những cái gọi là kia thiên chi tiêu tử, lại để cho những hài tử đáng thương này nhận rõ ràng sự thật. Thần độ thần theo gió mà động, thoáng như trong mây du lòng, tung tích khó tìm. Trong cơ thể linh lực lưu động, không muốn tiền vốn tiêu hao, do xét Vân Trào toàn lực thi triển, trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện, dùng Đoạn Sầu làm trung tâm, bị đầy trời chảo ảnh chỗ bao phủ. Có một câu gọi là dốc hết sức phá và pháp, ngươi sơ hở nhiều lắm. Nhưng vào lúc này Đoạn Sầu lần nữa biến mất, thanh âm tại thân độ thần vang lên bên hai, thân độ thần vẻ sợ hãi cả kinh, vừa muốn quay đầu. Đoạn Sầu rút kiếm nổi giận chém, một cỗ sắc bén kiếm ý phá tan đại điện, thẳng vào Vân Tiêu, mang theo vô cùng mũi nhọn, phá tan khí lưu chói buộc trong chốc lát ầm bạo chi tiếng vang lên, thân độ thần tránh cũng không thể tránh vội vàng rủ xuống Vân Mạn thể. Phanh một tiếng vang thật lớn chấn động, đoạn sầu thiên lăng kiếm coi như bữa đòi mạng trạm tại thân độ thần trên người, tử sắc vân màn thoáng như một tấm vải thất giống như, tại đây lăng lệ ác liệt mũi nhọn hạ một phân thành hai, ầm ầm tiêu tán. Thân độ thần xương ngược sụp đổ, xương sần sinh sinh đất từng cục, phun ra một ngụm máu tươi, cả người như đá lăn bình thường, lần nữa bay ra đại điện, không chung vết máu lưu lại một đầu nhàn nhạt địa quy tích, mờ mờ ảo ảo tang dã, lại rung động nhân tâm, hết thệ tận phát sinh ở tốc độ ánh sáng đó, người quanh như bị dự, nhìn xem đoạn sầu như là đang nhìn quái vật. Nhìn xem bay rất ra ngoài, rơi thảm thiết hơn thân thần, mọi người tại đây không khỏi hít sâu một hơi. Một màn này sao mà nhìn khó mắt, ngay tại mấy phút đồng hồ trước, thân độ thần liền bị một kiếm quét phi, lần này hắn thoát khỏi mặt nham trọng giáp, trở nên càng cường đại hơn. Nhưng lại tình cảnh lại hiện ra, lần nữa bị một kiếm chảng phi, hơn nữa thảm thiết hơn. Đoạn sâu bất động như núi, đứng thẳng như kiếm, tay cầm ba thước kiếm sắt dị, một tia mũi nhọn từ đó phát ra, dần dần kéo lên thẳng vào thanh minh, phản phất trước mặt đứng đấy không phải một người, mà là một thanh mũi nhọn bốn phía bảo kiếm. Đinh ký lương cho ngươi một cơ hội, ra tay đi. Đoạn sâu nhìn quét toàn trường, kiếm ý xông lên trời. Khí phách giống như biển tinh ngời, một tiếng thét dài trấn kinh rồi toàn trường, chỉ thấy hắn quanh thân bốn chuôi cương kiếm hiển hóa, hoàn thân man vũ, dưới chân từng đợt gió lốc có chút nổi lên, tóc đen như bay, lại có linh lực hỗn loạn náo động mà ra. Sắc mặt âm trầm nhìn xem Đoạn Sầu, đinh ký lương trong mắt hắn mang hiện lên, chậm rãi đứng lên, lạnh giọng nói ra, không hổ là Huyền Tiên Tông tông chủ, quả nhiên có vài phần thủ đoạn, nhất nguyên hẳn thua ở ngươi, không an. Hiển nhiên tại đinh lương trong nhận thức biết, Đoạn những năm gần đây này dĩ tên không nội danh, đều là vì hắn một mực tại chịu nhục, gai mật. Thẳng đến lao tông chủ tỏa hóa, Hắn muốn bộc lộ ra thực lực chân chính của mình đánh bại nhất Hàn Uyên, một lần hành động đoạt được Huyền Thiên Tông tông chủ vị. Một cái tâm tư âm trầm người chứng kiến hết thảy, đều là mặt trái, bọn hắn theo không ngại dùng chính mình lớn nhất ác ý đi phòng đoán cân nhắc cái thế giới này. Rất rõ ràng, Đinh Ký Lương cựu là một người như vậy. Đoạn Sâu nghe vậy mà không biểu tình, trong ánh mắt mang theo một chút khinh thường, nhưng là hắn cũng không có ý định giải thích cái gì, bởi vì căn bản không có cái này tất yếu. Một lời không nói, Đoạn Sâu thản nhiên nói, cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ, không để cho ta thất vọng. Tiếng nói rơi bỏ đi, trong lúc đó khí thế kéo lên, như Lâm Cửu Thiên. Quy 1 chương 48. Cận thân chém giết, Tiên Phong văn thể. Chương 48, Cận thân chém giết, Tiên Phong văn thể. Cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ, không để cho ta thất vọng. Tiếng nói rơi bỏ đi, đoàn sầu khí thế kéo lên, như Lâm Cửu Thiên. Đinh Ký Lương nghe vậy trong mắt hiện lên một vòng hung lệ, đột nhiên thân hình khẽ động, coi như cực nhanh giống như bắn về phía đoàn sầu, trong nháy mắt liền đã tới trước người của hắn, ngầm trộm nghe gặp không trung truyền đến bạo phá thanh âm, tốc độ cực nhanh làm cho người cho mắt. Đoàn vận tại mắt, nhìn Lương thân hình Vũ kiếm tại trước ngực, ngăn trở hắn như quỷ mị bình thường xuất hiện qua trường, Đinh Ký Lương gặp đoạn sổ vậy mà ngăn trở thế công của hắn không khỏi trầm thán, trở bàn tay biến chiêu đạo mắt liền cùng đoạn sổ đối với hủy đi mấy chiêu. Kiếm khí tung hoành, quên đến trực tiếp, chỉ nghe ba ba tứ chi chạm vào nhau thanh âm, cùng với réo rắt to rõ bong bong kiếm minh. Tại Đinh Ký Lương cố ý dẫn hạ xuống, hai người một mực đánh ra đại điện bên ngoài. Quân kiếm giao thoa, bụi đất tung bay, thỉnh có đá loạn, tư phương bắn ra, đầu nhập càng càng là kinh hãi, hắn bước vào Trúc linh hậu Kỳ đã có hơn 30 tái, sớm đã đạt tới viên mãn chi cảnh. Cách hóa đỉnh cảnh cũng không quá đáng cách nhau một đường, chỉ là khổ nổi không có kỳ nộ, trợ hắn một lần hành động đột phá hóa đỉnh cảnh mà thôi. Hơn nữa đính ký lương từ nhỏ ăn linh dược cùng sử dụng bí pháp đánh bóng bản thân, đừng nhìn hắn đã tuổi già, nhưng là thân thể cường hãn, tại đồng bậc bên trong đã là hiểm thấy tồn tại. Không nghĩ tới dưới mắt cùng đoạn sẩu cận thân chém giết, đối phương vậy mà không sợ chút nào, nếu như đổi lại người khác, mặc dù là có đoạn sẩu như thế kiếm đạo tu vi, chỉ sợ cũng sớm đã đứt gân gãy xương, tự phụ chấn động vỡ vụt. Đinh Ký Lương lại không biết đoạn sầu kinh ngạc một chút cũng không thể so với Hàn Diếu, hắn tu luyện chính là Thiên Lần Kiếm Điển trong ghi lại Lân Động Cửu Thiên công pháp, cái này quyển sách pháp môn yêu cầu dị thường trách móc nặng nghề tần nhẫn, cần dẫn kiếm khí nhập vào cơ thể, cưỡng ép đạt thông lưng bốn phía huyệt vị, sử chi hình thành kiếm khiếu, sau đó dùng thân thể làm một chứa, dẫn vô tận kiếm khí nhập thể. Kiếm khí bao giờ cũng không trong người chạy toán loạn, không ngừng mà tại rèn luyện huyết nhục của hắn vân cốt, đánh bóng nhục thể nữa vốn nghị, thế công ngay mắt, hắn lại làm sao có thể sẽ đi tiếp tục tu luyện khí quyết, không phải là điểm da thịt nỗi khổ ấy khẽ cắn môi vừa ngoan tâm liền đi qua. Đoạn Sầu là một gã kẻ xuyên việt, hắn biết do tại đây dạng một cái quần ma luân vũ, tiết yêu hành hành thế giới, chỉ có thực lực bản thân đầy đủ cường hành, mới có thể thắng được tôn trọng của người khác, trên thế giới này có được một chỗ cắm rủi. Hắn không phải trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử, lại càng không dám gửi hy vọng ở mở miệng muốn gạt bỏ hắn tiên tông hệ thống, cho nên đành phải người chậm cần bắt đầu sớm, không vông tha bất luận cái gì tăng cường thực lực của chính mình cơ hội. Bất quá từ khi Đoạn Sầu tu luyện động Cửu Thiên công pháp về sau, hiệu quả mạnh sắc thực là vượt quá dự liệu của hắn. Không hổ là kiếm tu một đạo vô thượng đạo pháp. Rõ ràng có thể thông qua hậu thiên rèn luyện, thành tựu vô thượng kiếm thể, quả thực là kinh thế hai tụ. Nếu là bị ngoại giới biết được, tất nhiên sẽ khiến sóng to gió lớn, sau đó chỉ sợ sẽ là một hồi gió tanh mưa máu tranh đoạt chiếm giết. Vừa bước vào Lân động Cửu Thiên tầng thứ nhất ngưng khí hóa ảnh thời điểm, đoạn sâu thân thể tựa như kim ngọc đao thương bất nhập, cứng rắn vô cùng, đã không giống người thể huyết nhục, chạm đến cảm giác liền phản phất sắt thép lo thạch. Mà hôm nay công pháp của hắn tiến giai đến tầng thứ 2 ngưng hóa kiếm về sau, da thịt tuy trắng, sờ chi ngưng đây cũng là phản pháp quy chân tri tượng, kiếm thể thành, hạng nhất giai đoạn là rèn luyện trong cơ thể kinh mạch theo tính toán như thế, thân thể cường độ cũng chỉ là cùng đinh ký lương cân sức ngang tải. Đoạn Sầu không khỏi âm thầm tán thưởng, cái này lão hồ ly ngược lại cũng không phải hời hợt thế hệ. Hai người cận thân chém giết, quyền kiếm giao thoa, tốc độ cực nhanh, giống như như quỷ mị. Lúc này Nhất Tông Lưu Vân tông đệ tử đã sớm rung động nói không ra lời, dùng mặt mũi tràn đầy sợ hai ánh mắt nhìn trên quảng trường hai đạo thân ảnh. Mặc dù đã biết rõ Đoạn Sầu rất cường, lại không ngờ tới hắn vậy mà cường đến loại trình độ này. Liên tiếp đánh bại trưởng luôn cùng thân độ thần thông nói, vẫn còn thân thể chém giết bên trên cùng đại trưởng lão mạng cái lực lượng ngang nhau. Chỉ nghe quyền cước chạm vào nhau thanh âm, bạo liệt thanh âm, ẩn ẩn xen lẫn trong đó, chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng là như thế nào một cái quái vật. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe trong sân rộng chuyển đến một tiếng tách rải, âm thanh chấn khắp nơi, đoạn sầu đứng núi chịu xảo lại sinh sinh bị tránh lui trở về. Tiên phong văn thể. Lúc này không khỏi có người hô to đạo, Tiên phong văn thể là Lưu Vân Tông chổ ghi lại nhất thức tuyệt học, mặc dù chỉ là nhất thức tàn chiêu, nhưng môn tuyệt học này tại Lưu trọng trình độ, cũng không thể so với Vân Long Cựu truyền hấp. Có thể tu luyện thành công người càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất, Một thức này tuyệt học đối với tu luyện giả thân thể, yêu cầu độ cao đã không thể dùng nghiêm khắc để hình dung, phát như thơ vàng, cơ như bản thạch, đây là tu tập môn tuyệt học này yêu cầu thấp nhất. Thứ hai, Tiên Phong Vân Thể tục chuyển chính là Lưu Vân Tông Khai Sơn tổ sư Lý Hàm Phong sáng chế, trao tặng quan môn đệ tử. Buổi ý là cho đệ tử của hắn hồi phục bổn nguyên, cường tráng thân thể sử dụng, cho nên cái này thức tuyệt học sáng lập thời điểm, Lý Hàm Phong đã tận khả năng dàn lượng, chỉ câu nhập môn mà thôi, thế nhưng mà tiểu tính toán như thế, gần kê chỉ là nhất thức tàn chiêu, thực sự không phải chuyện đùa, trong đó chỗ bao hàm diệu chí lý, không có nhất định phú lại khó lĩnh ngộ. Đinh Quý Lương cũng coi như gặp may mắn, chịu khổ nhiều năm, những năm gần đây này tích súc khủng phát, lúc này cùng đoạn sầu chiến đấu hồi lâu đều không có phân ra kết quả, không khỏi nội khí dâng lên, vừa ra tay là mạnh nhất tuyệt học tiên phong võ thể. Lúc này, trong cơ thể hắn linh lực tràn đầy như quần cuộn giang hà ồn ào náo động mà ra, quanh mình áp khí đột nhiên trở nên mất trật tự ra, thổ chúng thanh sắc giọng bảo lạnh rung rung động, tóc dài trên đầu đối tóc vỡ toang, tóc rối tung ra, ngân ti bay múa, chủng tiên quân Không tốt, cái này lão ly tại thế, một khi khí thế của hắn tụ, chỉ sợ chính mình tiểu khó đối phó rồi. Đoạn trong mắt đi ngang qua một vòng tim mang. Trầm tiêu không tốt. Thu hồi kinh thị, chăm chú đối đãi, đoạn sầu lăng không mà đứng, quanh thân bốn chuôi cương kiếm hư không xoay quanh, tay ngưng kiếm chỉ, linh lực chăm chú tại trong, âm trầm mật công. Chỉ thấy đoạn sầu hai ngón phía trên ẩn ẩn nhưng lại có kim sắc lưu quang chớp động, trong bàn tay ông ông tác hưởng, không trung phi diệp còn chưa đụng phải liền bị chấn vỡ vụn ra đến, bỗng nhiên, bốn chuôi cương kiếm hợp nhất nhập vào kiếm trong ngón tay, kiếm quang sáng chói, một đạo tê thiên kiếm ra, tới. Sáng không tới, tức đến lương trước mắt. Ngoài sân rộng đây, tất cả mọi người nhìn xem tình hình trong sân, tâm đều nâng lên cổ họng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngay tại đĩnh ký lương lực 3 tất đầu chỗ, khủng bố kiếm quang đột nhiên ngừng lại, đĩnh ký lương quanh thân linh lực bắt đầu khởi động, như hộ màng bình thường, đem đạo kia khủng bố kiếm quang ngăn cản ở bên ngoài, vậy mà không thể tái nhập nửa phần. Đoạn sâu thấy vậy sắc mặt cứng lại, trong mắt mũi nhọn bắt đầu khởi động, vừa ngẩng đầu, liền gặp được đĩnh ký lương không linh lạnh lùng ánh mắt, trong nội tâm một hồi, ổn, lui về phía sau, nhưng là đã muộn. chỉ nghe một tiếng lớn, đại địa giật lên một vòng bụi mù, ký lương thả người nhảy lên, Tốc độ so với trước trước nhanh mấy lần có thừa, ngay lập tức liền gần sát kết thúc buồn bên cánh thân, quyền hành đầy trời. Quy 1 chương 49, chưa từng có từ trước đến nay, Tắc Thỉ mũi kiếm sắc bén. Chương 49, chưa từng có từ trước đến nay, Tắc Thỉ mũi kiếm sắc bén. Một kiếm vô công, Đoạn Sầu ánh mắt ngưng lại, mắt thấy Đinh Ký Lương lúc này khí thế càng ngậy càng thịnh, lập tức trong nội tâm cảnh giác. Không chút do dự, Đoạn Sầu thân hình lắc lư, liền chuẩn bị thi triển Thiên bộ, lui về phía sau đi. Hiện tại mới muốn chạy, ngươi không biết là đã lư. Ký Lương hở nói ra. Oeng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Dưới chân nham thạch vỡ vụn bay ra, tạo nên một vòng bụi mù, Đinh Ký Lương thả người nhảy lên, tốc độ so với trước trước nhanh mấy lần có thừa, ngay lập tức liền gần sát kết thúc buồn bên cạnh thân, quyền ảnh đầy trời. Đoạn Sâu tránh cũng không thể tránh, trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ ác liệt, dứt khoát không hề nhượng bộ, trở tay tầm đó, kiếm quyền tương giao. Đinh Ký Lương xưởng sững hư không không chút sức mẹ. Phanh! Kiếm phong bên trên, kiếm quang nghiền nát, Đoạn vẫn, xanh, đổ, khúc, bình thường, cả người trên mặt đất lôi ra một đầu dài dài bố ngứa máng, những nơi đi qua một mảnh đống ngựa buộn, kích thích đẩy trời buổi mù. Vây xem sở hữu Lưu Vân tông đệ tử, lập tức nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Mới vừa rồi còn trông thấy đại trưởng lão mệnh Huyền một đường, nguy tại sớm tối. Chính tâm kinh lạnh mình thời điểm, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, trong trước mắt, đại trưởng lão tiểu đại phát thần uy, một quyền sẽ đem đoạn sầu đánh trên mặt đất rồi, không biết sống hay chết. Cái này mưu trí con đường trải qua như là ngồi xe lắc treo giống như kích thích, cũng làm cho mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, mồ hôi lạnh liên tục. Còn tưởng rằng cái này đoạn sẩu có bao nhiêu lợi hại, lai like cũng không gì hơn cái này, đại trưởng lão một quyền đem hắn đánh gục rồi. Đoạn Sầu là không sống nổi. Có người nhìn không được mở miệng châm chọc đạo: "Lý Minh, lời này của ngươi ta tựu không thích ngay rồi, chẳng lẽ ngươi mờ mâm sao? Cái này đoạn sầu lợi hại như vậy ngươi cũng nhìn không ra, chỉ biết đồ ba hoa, đồ khoác lát, vừa rồi người ta phát huy đi thời điểm, như thế nào không phát hiện ngươi bên trên?" Sau lưng một gã đệ tử lúc này phản bác đạo: "Đúng rồi, đại trưởng Lao có thể đánh bại đoạn sầu, nói do đại trưởng Lao thâm bất khả trắc. Đoạn sầu không phải hắn Lao đối thủ của người ta, dáng vẻ này ngươi nói như vậy không chịu nổi, đại sư huynh đều bị hắn đánh bại, ý của ngươi là nói đại sư huynh cũng không được rồi?" Có cùng Lý Minh không đối phó đệ tử, lúc này trào phúng. "Triệu Ba, ngươi, tất cả im miệng cho ta, hán, còn chưa có chết." Tránh ra bên cạnh đệ tử, thân độ thần nhìn xem trong sân rộng đạo kia mông lung thân ảnh, ngưng trọng nói. Toàn bộ quảng trường lập tức án tĩnh lại, tất cả mọi người nín hơi nhìn xem trong tràng đạo thân ảnh kia, tâm thần chấn động. Bụi mù tan hết, đoạn sầu thân ảnh phát hiện ra đi ra. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, lập tức hít sâu một hơi, chỉ thấy hắn đầu đội tinh quan, tay cầm trường kiếm, quanh thân tử khí lượn lờ, kiếm xoay quanh, vậy mà đều không có nửa phần chật vật đang nói, lại càng không từng có chút bị thương dấu hiệu. Đúng vậy, có chút ý tứ, chúng ta lại đến đánh qua. Đoạn Sầu cũng không nghĩ tới Đinh Ký Lương thi triển Tiên Phong Vân Thể về sau, vậy mà trở nên mạnh như vậy, tôi không kịp để phòng phía dưới, bị Đinh Ký Lương trực tiếp một quyền đánh tới trên mặt đất, có thể nói là mất hết mặt. Bất quá may mắn chính là, tiểu nha đầu không tại, không để cho nàng thấy như vậy một màn, bằng không hắn thật đúng là không có ý tứ gặp lại Lâm tiểu viện rồi. Đoạn Sầu nghĩ như thế đến, có chút kinh ngạc nhìn Đoạn Sầu liếc, đợi Đinh Ký Lương nghe được hắn mà nói về sau, trên mặt lộ ra một tia màu sắc trắng nhã, trong mắt lộ vẻ hờ hững. Tiên Phong Vân Thể đạo dị thường, tập thành về sau, như thần đế Lâm Cửu dốc hết sức phá và pháp, trên cũng không thể tránh, thế bất khả đáng. Đừng nói lại tới một lần, coi như là lại đến 100 lần, kết quả cũng sẽ không có chút nào lo lắng. Thiên phong văn thể, chí cương chí mãnh, bá đạo dị hưởng, cho dù đoạn sâu còn có cái khác thủ đoạn chưa thi triển, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều chẳng qua là một chuyện cười, thần nhi ngươi muốn tốt hảo nhìn rõ ràng trận chiến đấu này, ngươi sư thúc muốn toàn lực xuất thủ. Thân độ thần, thần mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem chiến cuộc, mà nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền vào trong thai của hắn, thân độ thần vốn là sử tiếp theo thấp giọng kêu lên, sư tôn. Nói chuyện đúng là Lưu Vân tông tông chủ đạm nhược không? Thanh âm của hắn chuyển đến, lại không thấy bóng người, coi như dấu ở hắc ám ở chỗ sâu trong. "Tiểu tử, lão phu hỏi lại ngươi một lần, trước trước chỗ đề sự tình, ngươi có đáp ứng hay không?" Đinh Ký Lương nhìn xem Đoạn Sầu thản nhiên nói. Đoạn Sầu nghe vậy cười nhạt một tiếng, lao ra hỏa, ngươi nói nhảm nhiều lắm. Thực cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, Buồn tọa thủ đoạn, ngươi còn không phát hiện đấy." Đoạn Sầu cười lớn một tiếng, một bước bước ra, kiếm sáng lừng lánh, lập tức biến mất tại nguyên Ký Lương lúc này thi triển Tiên Phong Vấn Thể, đối với một ít tiềm ẩn nguy hiểm có cực kỳ nhạy cảm cảm giác. Từ Đoạn buồn biến mất thời điểm, hắnwidetilde không hiểu cảm giác được. Một cô cực kỳ áp lực khí tức quanh quẩn trong lòng, phảng phất có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn đồng dạng. Đinh Ký Lương trong nội tâm cả kinh, lập tức âm thầm cảnh giác. Phá. Đoạn sâu sớm cũng không biết tại khi nào xuất hiện ở Đinh Ký Lương sau lưng, thủ đoạn khế động. Thiên Lân kiếm ngang trời chém, màu vàng kim nhạt kiếm quang chức người kéo lên một đạo tuấn lệ quy tích, hư không đập bước, chân trái về phía trước trùng trùng điệp điệp bước ra, trong không khí bạo minh thanh ở bên trong, Thiên kiếm càng là mang theo cái này cổ chưa từng có từ trước đến nay khí thế bổ chém ra đi. Ký Lương tựa hồ sớm có chỗ chuẩn bị, hỏa hồng sắc hào quang lóe lên tất trưa. Lúc này trên tay của hắn đã nhiều hơn một bộ màu đỏ thơm bao tay. Thân hình biến đổi như long gấu bình thường, khí thế hung mãnh, viêm hỏa bắt đầu khởi động, quay người tiểu làm một quyền, như là thiên vẫn lưu tinh, truy lạc phàm trận. Thiên Lân kiếm chạm tại đinh ký lương trên nắm tay, mũi nhọn xuất hiện, trong cơ thể linh lực quán chú đến kiếm ở bên trong, thúc ra kiếm quang càng thêm sắc bén, cường hãn. Tăng thêm thiên lân kiếm bản thân cố hữu sắc bén, sắc bén vô song, lại một đao bổ ra trên nắm tay xích sắc hỏa, chém vỡ trên nắm tay hộ thể linh cương. lương lúc này biến sắc, trong mắt hiện lên một vòng sợ, thân hình lại, tránh đi mũi nhọn. Cái này cũng chưa tới Đoạn Sâu đắc thế không buông tha người, Thiên Lân kiếm bên trên, vẽ ra một đạo màu vàng kim nhạt kia quang, trừng cao vài trượng, dưới chân bộ pháp động liên tục, một bước tiếp một bước, giẫm đạp hư không, kiếm tùy thân đi. Chưa từng có từ trước đến nay, tắt thì mũi kiếm sắp bén. Đoạn Sầu hư không đạp bước, chưa từng có từ trước đến nay, kiếm chuyển hướng, nghiêng nghiêng một kiếm chém về phía Đinh Ký Lương. Ngươi không phải bá đạo ư? Ta tiểuu so ngươi càng bá đạo, nhìn xem ta kiếm trong tay phong có thể hay không phá vỡ ngươi thể. Đa Đoạn Sâu tiểu tuyệt đối sẽ không buông tha bất cứ cơ hội nào. Như một quyền ta một quyền thay đến đánh, đây không phải là chiến đấu, đó là qua mọ nhà. Chính thức cuộc chiến sinh tử đấu ở bên trong, há có thể bông tha cho bất luận cái gì một tia đem đối thủ chạm dưới kiếm cơ hội, đối với địch nhân nhân tử, cái kia chính là đối với chính mình tá nhẫn. Không chút khách khí một kiếm chém về phía Đinh Ký Lương. Mắt thấy Đoạn Sầu lần nữa lấn thân mà lên, Đinh Ký Lương sắc mặt lạnh léo, trong mắt nổi lên một vòng kinh sợ, vừa muốn chiếm trước tiên cơ, Đoạn Sầu công kích Tử đã đến, Thiên Lân kiếm quá mức xuất sắc, lúc này hắn đã là tránh lui không kịp. Quy một chương 50, kiếm tu, Tử Lạn như thế Chương 50, kiếm tu, Tử Lạn như thế bá trong mắt bắn ra ra một vòng hàn mang, trong miệng một tiếng gào to. Thiên Lân kiếm tốc độ bỗng nhiên mau nữa bên trên một phần, như tiệm điện hướng hắn bên hông chém tới, một kiếm này nếu là thật trên chúng, có thể không chút nghi ngờ, tại dưới thân kiếm, Đinh Ký Lương cựu tính toán thân thể cường hắn nữa, cũng cũng bị chém ngang lương thành hai đoạn. Kiếm tu, cửu lại như thế bá đạo. Phang. Nhưng mà, Thiên Lân kiếm phong đã chạm đến đến Đinh Ký Lương thân hình lúc, quỷ dị, tại hắn bên hông treo cái kia khối ôn nhuận ngọc bội, rồi đột nhiên bắn ra ra một đạo huyền quang, đưa hắn cả người đều bao trùm tại xuống. kiếm trực tiếp chạm tại bên trên, nhất thời, như toé bình thường, Đinh Ký Lương trên người xuất hiện một đạo vết rạn. Trong chớp mắt trải rộng toàn thân, theo một thân ầm ầm nổ mạnh, cả người vỡ vụn ra đến, hướng bốn phía bắn tung tóe, ánh huỳnh quang đầy trời. Đoạn Sầu khẽ giật mình, nhìn xem không trung điểm một chút ánh huỳnh quang, trong nội tâm âm thầm trầm ngâm, xem cái này cảnh tượng, tựa hồ là trong truyền thuyết Kính Hoa thủy Nguyệt chi thuật, chỉ là loại này thần thông, Đinh Ký Lương một cái trúc linh cảnh tu sĩ, lại làm sao có thể nắm giữ. Đột nhiên, tại quảng trường một chỗ khác, một đạo bóng ánh huyền quang hóa mà ra, lưu chuyển ầm Ký Lương thân ảnh xuất hiện ở trên quảng trường, lông tóc không tổn hại. Giang Dác một tiếng thanh thúy tiếng vang ở bên trong, Đinh Ký Lương bên hông treo cái kia khối ngọc bội thượng diện, bất ngờ nhiều hơn một đạo rất nhỏ vết rách, lại để cho không rảnh ngọc bội bên trên nhiều ra một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Đoạn sǒu, ta thể phải giết ngươi. Kinh thiên tiếng gầm gừ tự Đinh Ký Lương trong miệng giống ra, thần sắc gian hiện lên ra trận trận cuồng nộ, mờ mờ ảo ảo có chút hỗn hẹn, gắt gao chăm chú vào đoạn sǒu trên người, cái kia trong mắt mang theo nồng đậm sát ý. Đinh ký Lương thét dài một tiếng, lập tức ngân ti lăng không bay giống như vạn tên cùng bắn, trên không trung phi tán phi giận, hóa thành tí tí tia sáng gai bạc trắng theo từng cái góc độ kích xạ mà đến. Hừ! Đoạn sầu hư lạnh một tiếng, sau lưng cương kiếm chấn động, trên trăm đạo kiếm khí dâng lên mà ra, chỉ nghe bang bang rơi xuống đất thanh âm, đoạn sầu kiếm khí cùng trăm ngàn ngân ti tóc dài đụng nhau, vậy mà toàn bộ ngăn trở, trên mặt đất hiện ra vô số kiếm ngân cùng lỗ kim. Nương lập hư không, đoạn sầu bao quát toàn trường, phỏng Phật không thể chiến thắng thần ma, lại như Quỳnh Thiên Cự Kiếm, chém chết hết thảy. Ngoài điện cổ trường, lặng ngắt như tờ, mọi người giật mình nhìn xem đoạn sầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin, phóng Phật vừa rồi hết thảy đều là ảo giác, như bất bại chiến thần lăng không đứng thẳng. Âm đang xem cuộc chiến đạm nhiệm không thấy như vậy một màn, trong nội tâm chấn động. Đối với đoạn sầu chiến lực, cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, thiếu chút nữa, chỉ thiếu một ít, Đinh Ký Lương muốn thực bị đoạn sầu cho chém thành hai đoạn, thật là sắc bén kiếm pháp, thật bá đạo kiếm tu, đoạn sầu thật đúng là không thể khinh thường. Đinh Ký Lương sắc mặt tâm trầm chậm, tất cả phối trong mắt hắn, đoạn sầu bất quá là một cái cường tráng điểm con sâu cái kiến, đơn giản có thể bóp chết châu chấu, căn bản là không có đưa hắn để vào mắt. Chỉ có như vậy một chỉ con sâu cái kiến, không chỉ có cự tuyệt đề nghị của hắn, vẫn còn trong tay đối phương ăn được lớn như thế thiếu, nếu không có kính hoa hoàn bội. hôm nay hắn tiểu muốn bị mất mạng rồi. Đối với hắn mà nói, không thua gì là trong cả đời vô cùng độc nhã. Nghĩ tới đây, Đinh Ký Lương điên cùng gào thét lên tiếng, chân trái đạp địa, bay lên trời, sau đó, một vòng khí lãng tại trong sân rộng tàn mạn khắp nơi ra. Đứng ở trên hư không, lạnh lùng nhìn xem Đoạn Sầu, Đinh Ký Lương lạnh giọng nói ra, vốn không có ý định dùng nó, hiện tại phát hiện muốn đối phó người, tựa hồ sở dự đoán còn muốn khó khăn, nhưng lại không thể không dùng. Ta biết ngay, đại trưởng lão như thế nào hội đơn giản bị thua, khẳng định còn có hậu thủ. Hiện tại đại trưởng lão chăm chú rồi, Đoạn tiểu tử này chết chắc rồi. Ngươi sẽ mã hậu pháo. Vừa rồi như thế nào không gặp ngươi nói như vậy, liền khiến cho kinh ở cái kia run, còn kém đái ra quần rồi. Sợ đoạn sầu xung lên, đem ngươi ăn hết giống như được. Nói láo, lão tử đó là hưng phấn mà rung rung, đoạn sầu nếu xung lên, ta tựu làm thịt tiếng nói im bặt mà rừng. một đám kiếm khí quan bắn xuống đến, rơi vào tên đệ tử kia bên chân, lưu lại một đầu thật sâu kiếm ngân. Nghe được Đinh Ký Lương lời nói về sau, đoạn sầu trong nội tâm lập tức im lặng, lão ra hỏa này đều như vậy, còn muốn chán bước. Có cái gì sát chiêu trực tiếp sử đi ra không thì tốt rồi, giả trang cái gì lao sói với đuôi, chơi nhiều khẩu lệnh đấy. Thật muốn thay hắn ân cần thăm hỏi thoáng một phát trong nhà Song Thần, nhưng là liên tưởng đến đính ký lương một bó to tuổi rồi, đoạn sầu hay là bỏ đi cái này không thực tế ý niệm trong đầu. Quỷ biết rõ lão gia hỏa này năm nay bao nhiêu tuổi, trong nhà Song thân phải chằng khỏe mạnh cũng có nói. Lúc này đính ký lương cũng không biết đoạn sầu trong nội tâm suy nghĩ cái gì, nếu là biết được, nhất định ký tam thi thần bạc khiêu, không chết không lỡ rồi. Trong mắt hiện lên một vòng sáng rộng, đùng đùng có thanh âm, một nhiều lần điện quang tự đính ký lương quanh thân trong lỗ chân lông đi cuồn ra, hai đầu lông mày tự lên, không hiểu dần hiện ra một đạo văn, tại đây ở bên trong. Một quả tử sắc lôi châu lại từng bước từ phía trên dài đi ra. Cái kia tình cảnh, sắt lạ quỷ dị, Lôi Châu vừa bay đi ra, liền lặng lặng yên lơ lửng tại đỉnh, ký lương trước người, lôi quang điểm dịu, thủy diệt khí tức tự Lôi Châu trong phát ra. Nhìn xem Lôi Châu, đến ký lương đối với Lôi Châu nhẹ nhàng một chỉ, vốn là bình tĩnh Lôi Châu, lập tức bắt đầu cuồng bạo, kia lôi dẫn đại thịnh sông thẳng lên trời. Đồn đãi đại trưởng lão từng tại lạc gia núi được một kiện linh bảo tán phiến, chắc hẳn chính là quả Châu a. Có lẽ là được, cái này đoạn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ bằng trong tay hắn cái thanh kia kiếm gì. Ở đằng kia lôi châu trước mặt quả thực không chịu nổi một kích. Nếu không là linh bảo tàn diễn như thế nào lại có như thế uy năng. Đinh Ký Lương quanh thân lôi quang chớp động, linh lực quán chu trong đó, trước người hiện ra cái kia khỏa lôi châu càng là chói mắt động lòng người, trong lúc nhất thời phía dưới Lưu Vân tông đệ tử nghị luận nhau nhau, hiển nhiên Đinh Ký Lương muốn đem hết toàn lực đánh chết đoạn sổ. Tê, lôi châu di động mà thăng, tại Đinh Ký Lương đỉnh đầu xoay quanh, một tia điện mang tràn ra tới tương liên, Đinh Ký Lương chố tử mang hiện, thể mà xuống, đi khắp toàn châu hảo quang lửa đốt sáng mắt, huyền pháp kỳ ảo. Đinh Ký Lương trong cơ thể cái kia đạo tử mang càng ngày càng thịnh, dẫn tới hắn quanh thân có tia lôi dẫn vèo vèo, coi như đắm chìm trong lôi điện bên trong, quảng trường trên không khí lưu mất trật tự, hóa thành cơn phong, như bay dao tứ tán mà đi. Mắt thấy vậy cảnh tượng, đoạn sâu ánh mắt ngưng lại, ám sinh cảnh giác, có chút hướng lui về phía sau đi. Bèn, Đinh Ký Lương ngửa mặt lên trời thiết giải, hai đạo tử sắc vầng sáng từ hắn hai mắt phóng lên trời, ngang trường không, phản phất muốn sông phá hư không chói buộc, không, cái hai đạo tử sắc vầng sáng thành một đạo vân, bắt đầu khởi động tụ thở, ấm ấm âm thanh bên tai, dẫn động, dần dần đè xuống. Toàn bộ bầu trời đại nhật không lộ ra, trên quảng trường đột nhiên ám sầm, dưới, Phàm Vật tận thế tiến đến, Quy 1 chương 51, mũi kiếm, không sợ thì không có thể ngăn cản. Chương 51, mũi kiếm không sợ thì không có thể ngăn cản. Lưu Vân Thông, đại điện quảng trường. Không thiên phía trên bích lam như biển, phong lâm sân dàn, tiên vụ lượn lờ, hà khí bốc hơi, tiên cầm bay múa, linh thú chơi đùa. Nhưng mà, tại đại điện quảng trường trên không, nhưng lại điện quang tản sát vừa bãi, Lôi Vân bắt đầu khởi động. Ầm ầm ầm xuống, toàn bộ trời đại không lộ ra. Trên quảng trường đột nhiên ám xung dưới, phản phất tận thế tiến đến. Không là một khối tàn phiến ấy ư? Tại sao có thể có uy thế như thế? Hừ, ngươi biết cái gì? Cái kia quả lôi châu thế nhưng mà linh bạo tận tiến, uy năng tự nhiên không là chúng ta có khả năng tưởng tượng. Trên quảng trường nhất thời yên tinh im lặng, tất cả mọi người tại chờ mong lấy đính ký lương toàn lực ra tay, bọn hắn biết do, đại trưởng Lao đã sử xuất ẩn dấu tuyệt kỹ, tiếp được liền có thể tập trung tháng bại, luận định thành bại. Các bạc bay múa, từ điện ngang trời, đón manh liệt cương phòng, đính ký lương xuất thủ. Trong chốc lát, liền như lôi đình va quân, một chỉ cực lớn tự sắc lôi tay ngưng tụ mà ra, bao trùm ba trượng, tự quần quật lôi vân trong tỏ ra, hướng phía đoạn sầu đập rơi xuống, lôi hỏa bắn tung tóe, không khí đều vặn vẹo khói bay, cơ hội tránh cũng không thể tránh. Đây không phải cấp thấp đạo thuật lôi hỏa tay sao? Môn đạo thuật này ta cũng biết ta, như thế nào đại trưởng Lão Thi triển đi ra sẽ có như thế uy lực, ta cũng nhịn không được phát run, đây là cấp thấp đạo thuật ư? Hẳn là cái kia khỏa lôi châu phát ra nổi tăng phúc hiệu quả, quả nhiên là kinh người a, lai like đại trưởng lão còn có lợi hại như vậy sát chiều. tin tưởng coi như là hóa tu sĩ, cũng lấy không đến được rồi. Giữa đây rất nhiều người còn đang suy đoán, một đạo giáo dẻo kiếm minh thanh bỗng nhiên bay lên, tựa hồ có một thành cổ kiếm hư ảnh hiển hóa mà ra, cổ kiếm hư ảnh chất chứa mũi nhọn, thoăn cái đâm vào này lôi tay phía trên, đem hắn lập tức lứt vỡ. Đoạn sầu thân ảnh tự lôi hỏa trong đi ra, hắn quanh thân tràn ngập vô hình mũi nhọn chi khí, mỗi đi ra một bước, không khí chung quanh liền đẩy ra một đạo dập dập rung động, kiếm khí phun ra nuốt vào, có một cô vô hình kiếm ý tán tràn mà ra. Tốt, rõ ràng có thể tiếp được ta tử viêm thiên lôi châu dẫn động tiên lối thủ. Không biết, tiếp được, ngươi còn tụ không bị ở, chỉ mong ngươi không phải chết quá nhanh. Đinh Quý Lương cười lạnh, hắn tay phải hư không kéo một phát, Lôi Vân chấn động, lập tức diễn hóa ra một đạo tử sắc lôi đoàn, lôi đoàn rơi vào đỉnh ký lương trong tay, đem hắn toàn bộ tay phải bao khỏa ở trong đó, hắn bộ pháp đạp động, cơ hồ một bước đi vào đoạn sầu trước mặt, tay phải hung hang địa vùng mạnh xuống. Trong mắt mũi nhọn chạm lộ, sau một khắc, đoạn sầu tay trái nâng lên, đón cái kia lôi quang một nắm chặt. Xuy. Tử sắc lôi đình lan tràn, lập tức đem đoạn sầu cả người bao phủ vào trong. Lôi điện thân, từng đạo ngón cái thua lôi điện giống như con rắn nhỏ bình thường tại cơ thể thượng du giặc, đoạn sầu tóc đen múa, giống như một lôi thần trên đời, bất động như núi. Ông, Thiên Lôi kiếm một kiếm đánh xuống, một đạo bốn trượng dài màu vàng kim nhạt kiếm khí gào thét mà ra, kiếm khí nhẹ như vi liễu, lại lộ ra một cỗ phân thiên liệt địa núi nhọn chi khí. Mũi kiếm không sợ, thì không có thể ngăn cản. Đinh Ký Lương kinh hãi, hắn bộ pháp gấp động, cả người cơ hồ hóa thành một đạo lôi quang bạo lùi ra ngoài, đồng thời lôi hỏa tay lật qua lật lại, lôi đỉnh hóa trưởng, hướng phía đạo kiếm màu vàng kim nhạt kiếm khí trấn áp xuống. Phập, lôi đỉnh bàn tay lớn bị một kiếm chém xác điện bắn tung thué, kiếm khí dư thế không giảm, hướng phía lôi cương phạt lục mà xuống. Thiên Lôi vận đạo, lôi hộ giáp. Trong ngay mắt Tại Đinh Ký Lương trên người, có vô số lôi đỉnh tuân ra, tử sắc lôi đỉnh ngưng tụ, hóa thành một kiện tím chói lôi giáp, sắc bén kiếm khí chạm lục hắn bên trên, bắn tung tóe ra vô số lôi tinh, một cỗ đại lực bắt đầu khởi động, Đinh Ký Lương lôi giáp nghiến nát, cả người bay ngược ra mấy trượng xa, một ngụm nịch huyết há mồm phun ra. Không có khả năng, ngươi như thế nào hội mạnh như vậy? Cảm thụ được kiếm khí trong chất chứa kinh thiên núi nhỏ, Đinh Ký Lương có chút không thể tin nói, lúc này ta có Tử Viêm Thiên Lôi châu bảo vệ, cho dù ngươi là hậu kỳ tu sĩ, thân thể cường hãn, có huyền công hộ thể, nhưng cũng không thể có thể đỡ nổi của ta Tử Viêm Thiên Lôi. Tử Viêm Thiên Lôi, trong chẳng Biết được Tử Viêm Thiên Lôi là vật gì, người đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Tục truyền nghe thấy đi lại, Tử Viêm Thiên Lôi là do Tử Cực Thiên Hỏa cùng Cựu Tiêu Lôi Vân tại khí cơ giao cảm ở bên trong, diễn sinh đi ra một loại thiên lôi, uy lực to lớn, hồn nhiên không kém gì tầm thường tứ cựu lôi kiếp. Thần độ thân nhìn lên trời bên trên hai đạo thân ảnh, con mắt quang chấn động, cảm thấy ảm đạm. Đinh Ký Lương rựa vào tàn phá linh bảo mạnh vỡ, thúc dục ra trong truyền thuyết Tử Viêm Thiên Lôi, đã là làm hắn xem thế là đủ rồi, nghẹn họng nhìn chân trối. Nhưng mà, càng làm người cảm thấy tuyệt vọng chính là, tiêu tính toán Lương thúc ra trong truyền thuyết Tử Viêm Lôi, Tựa hồ cũng như trước không làm gì được kết thúc buồn, thậm chí còn ẩn ẩn đang ở hạ phong, bị đoạn sầu dần dần áp chế, một lúc sau, Đinh Ký Lương thua không nghi ngờ. Giữa chúng ta chiến lệnh lại có lớn như vậy sao? Thân độ thân ánh mắt chớp động, trong nội tâm tươi thắm thở dài. Thân nhi, trong thiên to lớn, thiên tư xuất chúng người giống như hàng hà hà cát, có được tuyệt thế có tư thế người, cũng số lượng cũng không ít. Nhưng là cuối cùng nhất có thể lớn lên, làm được uy áp một phương, có một không hai cùng thế hệ người, nhưng lại ít càng thêm ít. Trong đó thiên tư tuy trọng yếu, nhưng mà là trọng yếu hơn nhưng lại nghị lực cùng đạo tâm, ngươi nếu là liền điểm này đều nhìn không ra, chỉ sợ cuộc đời này đem không tiến thêm tấc nào nữa, vĩnh viễn muốn sống tại đoạn sầu trong bóng mờ. Ngay tại thân độ thần có chút tạm đạm thời điểm, một giọng nói chuyển vào đến trong thai của hắn. Hiển nhiên là ẩn ở một bên âm thầm đang xem cuộc chiến đảm nhiệm không, nhìn ra thân độ thần tâm tính có chút bất ổn, không khỏi truyền âm qua đem hắn điên tỉnh, để tránh hắn đắm chìm tại đối với mình của ta phủ nhận chính giữa. Nghe được đảm nhiệm không chuyển âm, thân độ thần thân hình hơi chấn, trong nội tâm nổi lên hiểu ra, thân độ đầu nhìn đứng hư không sầu, trong mắt mê mang không tại, mà chuyển biến thành chính là trước nay chưa có kiên định, cùng với trong nội tâm ẩn nốt ngập trời chiến ý. Hiện tại, ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, cũng không có tư cách hướng ngươi tuyên chiến. Nhưng là, 3 năm sau, 5 năm về sau, thậm chí 10 năm sau, chúng ta tái chiến. Đến lúc đó, hi vọng ngươi giống như là hôm nay lần lánh, ta đem tự tay đem ngươi chém giết. Đoạn Sầu, không để cho ta thất vọng. Nhìn lên trời bên trên đạo kia ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh, thân độ thần yên lặng nói. Đoạn Sầu tự nhiên không biết, dưới đáy thân độ thần đã đem chính mình coi là cuộc đời kình địch. Bất quá, hắn hữu tính toán biết rõ, cũng sẽ không để ý tại trên tay hắn bị bại một lần người, cuộc đời này, Đoạn cũng sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Đời này đã chú định, chỉ có thể nhìn lên bóng lưng của hắn, âm thầm rơi lệ. Đan điền tử phụ trong, linh đài chấn động, một đạo kinh thiên kiếm khí cuốn sạch ra, vô số lôi đỉnh bị cuốn vào linh đài bên trong, dung hợp tử khí, rèn luyện linh ải. Trong mắt mũi nhọn bắt đầu khởi động, đoạn sầu rêu rêu nói, nếu là thật sự chính Tử Viêm Thiên Lôi, ta tự nhiên không cách nào ngăn cản. Chỉ có điều ngươi chính là trúc linh tu sĩ, có thể phát huy linh bảo vài phần uy lực còn không nói đến. Chỉ bằng trong tay ngươi tản phá Tử Viêm Thiên Lôi châu, lại vẫn muốn thúc dục Tử Viêm Thiên Lôi, quả thực là si vọng tưởng. Nói ra lớn như vậy lời nói, ngươi là muốn chết cười ta. Quy 1 chương 52, ngươi là muốn chết ngươi ta. Chương 52, ngươi là muốn chết ngươi ta. Nói ra lớn như vậy lời nói, ngươi là muốn chết ngươi ta. Đương Đinh Ký Lương nghe được câu này thời điểm, sắc mặt tái nhợt, trong mắt càng là kinh sợ lại ra, cái trán nổi cơn xanh, hiển nhiên đã là phẫn nộ tới cực điểm. Cùng lúc đó, Đinh Ký Lương trong nội tầm vô cùng rõ ràng, đoạn sâu nói cũng không sai, chỉ dựa vào trong tay hắn tàn phá Tử Viêm Thiên Lôi Châu, là không thể nào thúc dục chính thức Tử Viêm Thiên Lôi đến ngăn địch. Nhưng coi như là như thế, tại Linh Bảo Tản phiến ra chỉ xuống Đình Ký Lương thúc giục lôi điện cũng tuyệt không tầm tưởng phàm lôi có thể so, nhưng lại như trước bị đoạn sầu cho phá, cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đoạn sầu so với hắn dự đoán còn muốn lợi hại hơn. Ổn định thân hình, Đình Ký Lương chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, khỏe miệng nghịch huyết bị lôi khí bóp hơi khô, nói: "Ta thừa nhận, trước khi xác thực xem thường người rồi, bất quá, đã ta đã tê ra tự viêm thiên lôi châu, tự nhiên còn có nhiều loại thủ đoạn không vận dụng, người nếu là có thể đủ tiếp xuống, đình mộ liền nhận thua." Thoại âm rơi xuống, hai tay điên cuồng tiếp dẫn, trong thiên địa, vô cùng lôi khí chen chúc tới, chín khẩu lôi binh diện hóa mà ra, đao thương tiếp kích. Truy câu cây roi bỗ thường, chín khẩu lôi binh gào thét mà ra. Tiểu tiêu lôi binh, đĩnh ký lương hét lớn, toàn thân linh lực mãnh liệt quấn chú, tử Viêm Thiên Lôi Châu bên trên lôi đỉnh tỏa loạn, chín khẩu lôi binh bắn ra ra lôi quang, mỗi một ngụm đều không thể so với trước trước hỏa lôi tay kém hơn mày mày, đạo vận tăng tràn, cơ hội đưa tới Thiên địa Lôi Minh. Không thể tin được, đại trưởng lão ngoại trừ cường Hãn Võ đạo chiến kỹ, lại vẫn tinh thông lợi hại như vậy lôi đạo thuật pháp. Thật là lợi hại, đại trưởng lão lôi pháp tại Tử Viêm Thiên Lôi Châu tăng xuống, quả thực đạt đến trình độ khủng bố. Theo ta thấy, có như là hóa tu sĩ một kích toàn lực cũng không gì hơn cái này a. Đáng sợ, lôi pháp huyền diệu, từ trước đến nay dùng hủy diệt lấy승, chín khẩu lôi binh phạt lục, lên trời xuống đất, căn bản không chỗ có thể trốn. Đoạn sầu thân pháp cho dù lại quỷ dị, cũng khó thoát khỏi cái chết. Quảng trường trên không, lúc này chín khẩu lôi binh vần quanh, có lôi khí phong trấn hư không, xa xa khóa chặt lại đoạn sầu, Cửu Liên Tiên Điệu gian rồi giảo linh lực, tựa hồ đã ở trong khoảnh khắc trở nên cực kỳ mạnh. Đoạn sầu không chút nghi ngờ, giờ phút này chính mình như có chút dị động, tất nhiên sẽ khiến cho chín hủy liếc, bổ, mỗi kiếm, cũng như kiếm trời, có cổ kiếm hư hóa. Thiên Lân kiếm khí nghiền động không khí, phát ra trận trận lôi minh chi âm. Phục, phục. Từng ngụm lôi binh bị nát bấy, lập tức lại lần nữa hiện hóa mà ra, lôi binh phạt lục, đem đoạn sầu khóa ở chính giữa, Thiên Lân kiếm chiến minh, lập tức giao kích mấy trụ xuống, khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy Thiên Lân kiếm khí có chỗ tiêu hao. Trên mặt nổi lên một vòng cờ lạnh, Đinh Ký lương chỉ vào đoạn sầu nói, "Cửu Tiêu Lôi binh, có thể phong trấn hư không, ngươi thu nạp không đến thiên địa linh khí, chỉ có thể bị sinh sinh hao chết. Nói cho cùng ngươi cũng không quá đáng là một gã linh cảnh tu sĩ, mặc dù thủ đoạn bất phàm, kiếm khí lăng ác liệt, cũng phá không khai của ta Kiếm tu thì như thế nào, hôm nay nhất định bị ta trấn áp, cam chịu số phận đi. Thân hình trì trệ, Đoạn Sầu đại cười ra tiếng, tiếng cười cuồn cuộn, thuần có vô tận mũi nhọn chi khí. Chê cười. Tầm tiên vấn đạo, vốn là nghịch thiên mà đi, cấp lấy tính mạng, bất quá ỷ vào một kiện linh bảo tạm hiến, cũng dám ở trước mặt ta nói ồ nói tả, Bộ tọa thủ Đoạn ngươi lại thấy qua vài phần, Cửu Tiêu Lôi Binh, ngươi xem ta phán đó. Giờ khắc này, từ Đoạn Sầu trong hai tròng mắt, có mũi nhọn nhẹn lên, kiếm quang bắn ra, bàng bạc tánh mạng tinh khí trong người bắt đầu khởi động, bốn trôi thiên kiếm cương không xoay quanh, kiếm khí như cầu đồng, mũi nhọn chi khí nghiền động không khí đẩy ra không ngớt sóng cột, chín khẩu lôi binh bị bị mũi nhọn nghiền động, lập tức chiến minh không ngớt, tựa hồ cũng bị dày rủa ra. Đinh Quý Lương cả kinh, đoạn sầu thật sự cường hãn, rõ ràng chỉ dựa vào kiếm cương mũi nhọn, ưu muốn tránh thoát lôi binh phong trấn, không dám lẫng đạm, hắn không ngừng kết tấn, từng đợt rồi lại từng đợt linh lực quán chú tử viêm thiên lôi châu ở bên trong, chín khẩu lôi binh lôi quang đại thịnh, liền muốn một lần nữa trấn áp xuống dưới. Phá! Quát lên một tiếng lớn, này, từ trong cơ thể, vô cùng tự lôi gào mà ra, Đinh Ký Lương hỏa lôi tay chất chứa lôi điện, lúc này rõ ràng bị đoạn sổ toàn bộ bức ra, nương tụ đã đến Thiên Lân kiếm bên trên. Thiên Lân kiếm lực bổ, giống như một đạo lôi đình rơi xuống, mũi nhọn chi khí bắn ra tứ phương, như thiên địa hỗn độn, một đạo lôi quang phá vỡ hư vô, phân thiên hoa địa phương. Oanh! Chín cầu lôi binh đồng thời nghiến ác, lôi quang vang khắp nơi, mũi nhọn chi khí xung ra, phá vỡ Đinh Ký Lương hộ thân lôi tường, tại thanh tảng sắp đạo bảo bên trên lưu lại số một sầu, lĩnh như thế chi sâu, lực lực hút, không Rõ ràng có thể phong tỏa lôi đình nhập vào cơ thể mà không thương. Ở từ một nơi bí mật gần đó đang xem cuộc chiến đảm nhiệm không ánh mắt lập lòe, có chút cảm thán, đoạn sâu hiện tại triển lộ ra đến chiến lực quả thực có chút kinh người, mũi nhọn quá lớn, mà ngay cả Đĩnh Ký Lương cũng không làm gì được, nếu là tu vi tại cao hơn một hai cái cảnh giới, nhất định càng kinh người hơn. Người này hiện tại cũng đã rất có khí hậu, ngày khác tất thành hoa lớn, vô luận như thế nào, hôm nay tuyệt không có thể lưu. Đảm nhiệm không mặt không biểu tình, trong mắt lại lộ ra kinh người sắc ý. Hư không phía trên, Ký Lương sững hắn sợ lên mà trái Một giọt máu tươi bỗng nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay. Ấm ẩm ầm, Lôi Vân bắt đầu khởi động, hình như có vô cùng lôi âm tại phía chân trời vang lên, một cỗ to lớn khí thế bay lên, đoạn sâu thần sắc nứt lại, so với việc trước khi tiểu Tiêu Lôi Bình, lúc này Đinh Ký Lương, lộ ra khí tức có chút đáng sợ, lại để cho hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, thậm chí có loại nguy hiểm dự cảm. Ẩn Vân Điện nội đường ở bên trong, đảm nhiệm không khoanh chân mà ngồi, trên mặt lộ ra chấn động chi sắc, thân là Đinh Ký Lương sư hình, hắn tự nhiên sẽ hiểu Đinh Ký Lương chiến lực. sư đệ rõ ràng bị dồn đến một bước này. Vẻ mặt thu lại, làm nhiệm không trên mặt hiện hiện một vòng cười lạnh, âm thầm thầm nghĩ, bất quá, cái kia đoạn sầu tựu tính toán kiếm đạo có mạnh mẽ hơn nữa, cũng tuyệt đối chịu không nổi đỉnh ký lương một chiêu này, hắn nhất định bại. Cách đó không xa, thân độ thần cắn răng, hai đấm nắm chặt, nhưng là ánh mắt nhưng lại vô cùng trầm tĩnh, gắt gao chằm chằm vào đoạn sầu thân ảnh, trên người hắn có linh áp lộ ra, một ít lưu vân tông đệ tử chịu không nổi, kinh nghi bất định, nhao nhao lui ra mấy chỗ xa, không dám tới gần. Oen. Đỉnh lương sau lưng một đạo thần hư hiện, hiện giống như thiên đỉnh hộ, hội tụ động. Không chung lôi Vân lôi vẫn ép tới thấp hơn, trên quảng trường mọi người chỉ cảm thấy một hồi tim đập nhanh, làm cho người thở gấp qua khí đến. Từ Viêm Tiên Lôi Châu bỗng nhiên động, chui vào đính ký Lương Tiên Linh bên trong. Phanh. Đính ký Lương phảng phất khống chế lôi điện quyển trợn bình thường, một đạo tiệm điện tử trong tay hắn chui vào phía chân trời, Lôi Vân thoán động, tận đều tràn vào phía sau hắn đạo kia thần môn bên trong. Quy một chương 53, tháng tác thì sinh, bại tác thì chết. Chương 53, tháng tác thì sinh, bại tác thì chết. Lưu Vân Tông. Lôi âm ở trên hư không nổ vang, một cỗ to lớn linh ra, dẫn tới thiên hà phía Sương mù bắt đầu khởi động, trong núi vô số linh cầm tẩu thú tứ tán chạy trốn, phản phất có hai nạn hàng lâm. Một cỗ to lớn không hiểu uy áp lan tràn ra, tí ti tự sắc lôi quang tại đỉnh ký lương quanh thân quấn quanh, trong mắt của hắn lộ ra linh ý, có lôi quang nội luận, tựa hồ một hành tẩu trên thế gian lôi thần, hướng phía đoạn sầu quắc khẽ nói, "Đoạn sầu, ta sẽ dùng ta mạnh nhất nhất thức đem ngươi mất mạng tại đây đại điện quảng trường." Đặt ta Lưu Vân tông quật khởi bước đầu tiên. Ông. Trong thiên địa lôi khí hội tụ, tại trên không cơ nhất lên một cỗ tự như thế động tính, lại để cho một ít Lưu Vân tông đệ tử kinh hãi không hiểu. Cái này đây là trúc linh cảnh tu sĩ có thể khống chế lực lượng sao? Rất nhiều người nói năng hỗn độn, dù là tu luyện tới trúc linh hậu kỳ thân độ thần, tại đây dạng uy năng trước mặt, cũng không khỏi hoảng sợ biến sắc, trong nội tâm không sinh ra nửa phần phản kháng ý niệm trong đầu. Đoạn Sâu cảm nhận được rất lớn uy áp, cơ hồn ngưng tụ thành thực chất, tại lập tức tăng vọt, cái này cùng lúc trước Cựu Tiêu Lôi binh so sánh với, căn bản không thể so sánh nổi, là trời cùng đất khác biệt. Tinh thần thay đổi thật nhanh, nhớ tới Trung Bí Văn lục bên trong đủ loại đi lại, Đoạn Sâu ánh mắt ngưng lại, nói, Lôi pháp thần thông. Đinh Quý Lương âm thanh như tiếng sấm liên tục, quắc, không nghi tới ngươi rõ ràng cũng hiểu biết thần thông. Không thể, đây cũng là ta tự tử Viêm Thiên Lôi trâu trong đạt được thần thông, Lôi pháp thần thông, Thiên cương ngự lôi. Thiên cương tinh đấu, ngự động và lôi, hôm nay, ta liền chấn giết ngươi tại đại điện quảng trường, cho ngươi triệt để minh bạch ngươi của ta chiến lệnh. Đoạn Sâu mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, ngươi luôn miệng nói thực lực của ta vượt quá dự liệu của ngươi, một lần lại một lần tuyên bố muốn chém giết ta, đều chẳng qua là ở che giấu lòng của ngươi hư. Ngươi, tại sợ hãi? Hoặc là nói, Lưu Vân Tông, tại sợ hãi? Đoạn mắt thấu muối nhỏ, âm, to, âm ép không được, rõ ràng địa truyền khắp cả tòa đại điện quảng trường. Ần Văn Điện bên trong Đảm Nhiệm không văn nghe lời ấy, không khỏi khẽ như mày, đoạn sâu chuyện đó, không thua gì một ngụm lợi kiếm, hung hăng địa chạm tại trên mặt của hắn. "Tốt ngươi cái đoạn sâu, rõ ràng như thế nói lớn không ngượng." Trong mắt sát ý vẫn còn như thực chất, Đảm Nhiệm không không có chút nào cố kỵ, trực tiếp phẫn nộ quát, "Đại trưởng lão, còn không mau mau đưa hắn trầm giết, mặc hắn lại sính miệng lưỡi lợi hại, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cũng muốn hành quân lặng lẽ." Thành âm uy nghiêm, trong khoảnh khắc tại cả tòa đại điện quảng trường trên không khuất quần. Đinh Ký Lương nghe vậy, mặt hướng đại điện không người thi lễ một cái, hét lớn, "Không tệ!" Đối đại ta đem ngươi chém giết, nhìn ngươi còn như thế nào xính miệng lưỡi lợi hại. Toàn thân lôi quang đại thịnh, từ điện quay quanh, đinh ký lương hai tay thoảng một phát kết xuất gần trăm vấn quyết, mười ngón đan sen, một cỗ tử sắc lôi quang tại ngón giữa hội tụ, lôi quang như thủy ngân, như là lưu thủy bình thường, dẫn dắt sau lưng thần môn không ngừng rung động lắc lư, có cường hành uy áp bay lên. Đoạn sâu có cảm giác, cái này thần môn chất chứa lôi đỉnh, vượt qua xa trước trước những cái gọi là kia tử viêm lôi có thể so sánh, xem hắn toát ra đến một tia thức, dĩ nhiên cực kỳ đáng sợ, hơn nữa đã bắt đầu cuối cùng nhất lỗ Thật đáng sợ lôi đỉnh, cái này hẳn là tiểu là chân chính tử viêm lôi. Trong đám người, có Lưu Vân tông đệ tử Hoàng sợ nói. Lắc đầu, thân độ thần ánh mắt nhìn chằm chằm trên không, trầm giọng nói ra, "Không phải, đại trưởng lão trước mắt tu vi căn bản không cách nào ngự sử Tử Viêm tiên lôi, lại càng không cần phải nói trong tay hắn linh bảo đã tổn hại, muốn triệu ra trong truyền thuyết Tử Viêm tiên lôi, căn bản chính là một kiện không có khả năng sự tình." Cái tiếp theo đại sư Vinh chi các nhìn, đại trưởng lão một cách này có thể hay không đem đoạn sâu chém giết. Nhìn thấy thân độ thần nói chuyện, bên cạnh có đệ tử không được mở hỏi. Như là trước kia, bọn hắn nhất định là 100% tin tưởng vững chắc, đoạn sâu không phải định ký lương đối thủ. Nhưng là trải qua nhiều lần như vậy đánh mặt về sau, dù cho giờ phút này đình ký lương thi triển ra khủng bố lôi pháp thần thông, bọn hắn như trước không phải thập phần tự tin. Thân độ thân nghe vậy, lắc đầu, có chút ngưng chọc nói, đoạn sâu người này, ta một mực nhìn không thấu tu vi của hắn, tổng cảm giác thực lực của hắn có lẽ còn có điều dấu diếm giờ phút này cũng không thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, căn bản không thể nào phán đoán. Mắt thấy bên người các sư đệ đều có chút thất vọng, thân độ thần lời nói xoay chuyển, nói, bất quá. Đại trưởng lão lôi pháp thần thông sắc thực tinh diệu phi phạm, mặc dù Triệu không xuất ra chính thức tử viêm thiên lôi, nhưng là đại trưởng lão lại thông qua tử viêm thiên lôi châu lực lượng, cô động ra cửu tiêu thần lôi lôi chủng, cái này thần trong môn ẩn chứa lôi đình cực kỳ khủng bố, vượt qua xa phạm lôi có thể so. Một trận chiến này, nếu là đoạn sầu ác chủ bại không đủ mạnh lời nói, thua không nghi ngờ. Thân độ thần lời nói lập tức lại để cho tất cả mọi người khẩn trương lên, nín hơi ngưng thần nhìn xem trên không chiến cuộc, giờ phút này bọn hắn cũng đã hiểu được, một trận chiến này đã đến thời điểm chốt nhất rồi, đều xem linh ký lượng một cái này Hôm nay Huyền Tiên tông cùng Lưu Vân tông triệt để về mặt, Đoạn Sầu cùng Đinh Ký Lương càng là đã không chết không nút, một trận chiến này, đối với hai người mà nói, thắng tắc thì sinh, bại tắc thì chết. Đoạn Sầu trên người kiếm ý xung tiêu, trong mắt mũi nhọn bắt đầu khởi động, hình như có trăm ngàn kiếm quang lập loè sáng tắt, hôm nay hắn kiếm đạo tiểu thành, đối với Thiên Lân kiếm điển lĩnh ngộ rất nhiều, có thể nhìn xuyên vô căn cứ, phân rõ nhiều loại đạo lý. Mặc dù như thế, hắn cũng nhìn không thấu Đinh Ký Lương sau lưng cái thần môn, thần liên quan đến 3000 bí, hắn hiện tại ngộ hay là quá mức cả, bản khó có thể suy đoán. Thiên kiếm phát ra bong bong Tính cả đoạn sầu cả người, cũng sinh ra nhàn nhạt kiếm ngân vang thanh âm, hắn dừng ở cái kia phiến thần môn, mơ hồ cảm nhận được bên trong có đạo cực kỳ khủng bố lực lượng, đang không ngừng điệu luắc, bàng bạc uy áp phong tỏa, làm hắn căn bản không cách nào tránh nẻ. Ầm ầm. Đinh Quý Lương hai tay đệ xuống, giống như lôi thần che tay, lôi âm như nước thủy triều, sau lưng cái kia phiến thần nên tiếp ở cửa phong thăng trưởng, hóa thành năm trượng lớn nhỏ, gần như thực chất thần môn lộ ra đáng sợ uy áp, cái này áp quá mức nồng hậu đặc, bao phủ toàn bộ quảng trường, muốn đi đoạn trên người sở hữu khí bí. Đầu đầy tóc đen không gió mà bay đạo bảo phần phần, bị vô hình ni áp, áp bách đến trên người, đoạn sâu thần sắc trị trọng, thiên lân kiếm chậm rãi nâng lên, lực bổ mã xuống, kiếm ý ngưng tụ, kiếm cương dung hợp, tại thiên lân kiếm bên trên ngưng kết, cả khẩu thiên lân kiếm, triệt để hóa thành kim sắc, thể hiện ra kinh thiên mũi nhọn. Ngâm. Có kiếm ngân vang âm thanh từ hư không bay lên, thiên lân kiếm vụ vụ không chỉ, tựa hồ đản khôi phục thời kỳ thượng cổ linh tính, muốn khống chế bản thân. Cái này khẩu kiếm sắt gì thậm chí có như vậy núi nhỏ, đáng tiếc, như trước ngăn không được đại trưởng lão kinh thiên nhất kích. Chắc hẳn cái này là đoạn sầu chủ bài rồi, tại đây trước mắt, điểm ấy ngoại lực tăng lên căn bản là vô căn cứ. Chứng kiến đoạn sầu trong tay cái tên kia mũi nhọn kinh thiên kiếm sát gì, dưới đáy đang xem cuộc chiến một đám lưu vân tông đệ tử nhau nhau ngạc nhiên, trong mắt đều toát ra một vòng cực kỳ hâm mộ, chợt liền có người nhịn không được chào phúng lên tiếng. Quy 1 chương 54, kiếm tu, thật sự thật là khủng khiếp. Chương 54, kiếm tu, thật sự thật là khủng khiếp. So sánh với đính ký lương cái kia uy thế ngập trời lôi pháp thần thông, đoạn sầu chỉ dựa vào trong tay thiên lân kiếm, hiện nhiên còn chưa đủ để dùng cùng hắn chống lại. Nếu như đây cũng là đoạn sầu áp chủ bài, cái tất nhiên là không cần nhiều lời, thua không nghi ngờ. Chu tiên tinh đấu, Cửu Tiêu ngự lời. Đinh Quý Lương hét lớn một tiếng, sau lưng thần môn mở rộng ra, trong chốc lát sáng chói tinh quang nổ bắn ra mà ra, phản phất tận chứa Chu Thiên tinh thần. Tại tinh quang tiếp dẫn xuống, vô tận lôi điện chi lực trùng kích đi ra, hóa thành một đầu lôi điện cự long, thân hình vằn mèo, ngang hư không, thẳng tắp hướng về đoạn sầu bay tới. Kia lôi dẫn vạch phá không trung khí lưu, sinh ra chói hai nổ vàng thanh âm, điện quang tùy ý lập lòe, thanh thế to lớn làm cho người động dung. Đoạn sầu muốn thất bại. Đây là trong lòng mọi người cộng đồng hiện lên một tia ý niệm trong đầu, lôi đỉnh cự long thế công quá nhanh, hơn nữa mang theo lôi điện chi uy, thế công mãnh liệt, đoạn thi triển ra thần thông mặc dù có thể địch cũng dĩ nhiên không còn kịp rồi. Thiên cương và kiếm, tâm niệm vừa động, Thiên Lân kiếm rời khỏi tay, huyền không đứng yên, đoạn sâu thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt quát. Vô tận kiếm khí tự Thiên Lân kiếm trong gào thét mà ra, mỗi một đạo kiếm khí đều đạt đến mức tận cùng, đã dung nạp phá diệt vạn pháp Thiên Lân kiêu ý, có bốn tứ trưởng, bốn vấn rộng, nhẹ nhàng như liễu nhũ, nhưng thật giống như muốn xé rách không thiên. Màu vàng kim nhạt Thiên Lân kiếm khí hóa thành một đầu kim kiếm hạ rãi chạy xuôi, quanh bên cạnh, trong sông, vô tận khí, chói mắt, giống như như bạo vận. Lôi điện tử long phát ra một tiếng gào rú thanh âm, mang theo phá diệt chi lực, tia lôi dẫn ồn nào náo động mà ra, đụng vào cái này đầu kim sắt kiếm trên sông. Thật đáng sợ kiếm khí, ta cảm giác toàn thân lông mau dựng đứng, mà ngay cả trong cơ thể công pháp đều vận chuyển không khoái rồi. Nghe đồn kiếm tu đều có kinh người chiến lực, thực lực hơn xà cùng giai tu sĩ. Trước kia ta còn không quá tin tưởng, thẳng cho tới hôm nay nhìn thấy đoạn sầu ra tay, thế mới biết đồn đại không phải hư. Kiếm tu, thật sự thật là khủng khiếp. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không muốn muốn, bốn đại thánh địa trong thì có kiếm đạo lang gia kia cùng, đây chính là trấn cổ thái tông. Tự thượng cổ tiểu truyền thừa xuống thống càng là thiên hạ kiếm tu trong lòng thánh địa. Nếu như kiếm đạo không hưng thịnh, như thế nào lại có lang gia kiếm cung như vậy tông môn, tại trung thiên đại lục sừng sững trường tồn. Hừ, kiếm tu thì như thế nào, đại trưởng lão Lôi Pháp thần thông cũng sẽ không so với hắn yếu, chỉ biết càng thêm cường hãn, đoạn sâu bất quá là vùng vây dây chết mà thôi, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Đắc tội chúng ta Lưu Vân tông, hắn cuối cùng nhất tránh khỏi hồn phi phách tán kết cục. Phá cho ta. Ngay tại dưới đây tất cả mọi người nghị luận nháo nháo chi tế, Đinh Ký Lương lớn một tiếng, trên đầu tự sắc quang hoa viện phát đặc, điện cự thường, không ngừng vẹo Cự trảo thẳng kích, mỗi nhát kích đều có trăm ngàn đạo tia chớp công phạt va chạm, muốn đem kim sắc kiếm hà phá tan. Nhưng mà, Đoạn Sâu thần sắc bất động, đôi mắt như kiếm quang lập lòe, kim sắc kiếm hà rút kiếm quang pháp phối, chôn vùi văn vận, lộ ra thâm trầm uy mãnh, kiếm khí hội tụ, cương kiếm vần quanh, tại kim sắc kiếm trong sông hợp tại một chỗ. Nước lũ cuồn cuộn mà đến, kiếm quang như luyện, kiếm khí hóa sông, hướng lôi điện cự long tịch Cái thông thuật, thường nhân thể tưởng tượng, kim kiếm lôi điện cự chạm nhau kích, phát ra đẹp mắt lực mang tất cả làm đem lôi điện chi lực gây dựng lại liên lụy. Cho đến rung tiếng cái này cuộn cuộn kiếm trong sông Lân đoạn li huyền Đoạn sầu sắc mặt lạnh nhạt, tay trái cũng chỉ thành kiếm Một chỉ điểm ra Kiếm hà mang tất cả gào thét, chất chứa kiếm quăng khắp nơi nổ Lôi điện cử long lập tức tan tác, thân hình vật mẹo Hóa thành một kia tử sắc điện mang tứ tán mà đi Đinh ký lương một ngụm máu tươi phương ra Hai mắt cũng có đỏ thâm máu chạy Sau lưng thần môn sáng dọi ảm đạo, dần dần tiêu tán Thất bại Đại trưởng lao thất bại Trên quảng trường mọi người kinh hãi, mặc dù có được linh bảo tán tiễn, mặc dù dùng lôi pháp thần thông công phạt, cường hành như thế vẫn bại, đoạn sầu lúc này làm cho người sợ hãi, thủ đoạn như vậy quá mức làm cho người ta sợ hãi. Vì sao ta chưa từng nghe người qua, Huyền Thiên Tông có kinh người như thế kiếm đạo thần thông? Rất nhiều người kinh dị, chưa từng bái kiến Huyền Thiên Tông có người thi triển như vậy kiếm đạo thần thông. Mắt thấy Đinh Ký Lương bị thua, đoạn sâu ánh mắt lộ ra một vòng lăng lệ ác liệt, cũng không dừng tay, kim sắc kiếm hạ đã không có trở ngại, gào thét gào rú, mà đi, vô tận sát ý mặt tiền ứng cửa mà đến, Ký Lương trong lòng run lên, đây là tất một kích. Hắn tránh cũng không thể tránh. Ẩn vân điện trong nhậm không thần sắc khẽ biến, đứng dậy, chấm dọc quát, làm càn. Đang khi nói chuyện thân hình lập lòe, đã bay đi ra ngoài. Đột nột, trong hư không vậy mà xuất hiện một chỉ vân văn bàn tay lớn, cái này bàn tay lớn bao chùm mới trượng, có thể rõ ràng địa nhìn thấy từng đạo vân tay, như cùng một cái đầu vừa thô vừa to cự mãng, vừa vừa xuất hiện, liền hướng phía kim sắc kiếm hà lăng không trào xuống. Kim sắc kiếm hà tại chạm đến, đến Vân Vân bản tay lớn trong khoảnh khắc sụp đổ tán chốt bụi, giờ khắc này, Đoạn Sâu cảm thấy một cỗ to lớn như núi lực lượng cách không chấn rơi xuống trên người, mà ngay cả Thiên Lân kiếm bên trên mũi nhọn cũng thiếu chút bị lạnh tan, cả người bị một cô vô hình chi lực khóa lên, rõ ràng không thể động đậy. Vân Vân bản tay lớn tại ngăn lại kim sắc kiếm hà về sau, thế đi không giảm, giắt vô cùng sức mạnh to lớn quay đầu hướng Đoạn Sâu chụp tới. Trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ ác liệt, Đoạn Sâu lạnh giọng nói ra, rốt cục nhịn được xuất thủ sao? Đáng tiếc, lương cái này mệnh, ta muốn rồi. Thoại âm rơi xuống. Đoạn sâu thân hình hơi chấn, bốn chuôi cương kiếm hiện hóa mà ra, lăng lệ ác liệt kiếm ý xông tiêu tràn ngập, lập tức phá tan vô hình chói buộc. Hôn nhiên bỏ qua quay đầu chào Hạ Vân Vân bản tay lớn, đoạn sâu rối vung tay lên, một đám ánh sáng âm u tự ống tay hào bắn ra, qua trong giây lát xuất hiện tại đỉnh ký lương trên đỉnh đầu, ánh sáng âm u đón gió tăng vọt, hóa thành một tòa hơn 10 trượng đen như mực bảo tháp lăng không đè xuống. Cùng lúc đó, mắt thấy Vân Vân bản tay lớn cách mình càng ngày càng gần, đoạn sâu động, sắc mặt nhạt, không, có chút náo bối rối. Bình tĩnh vươn tay trái, lăng không hư nắm, tựa hồ muốn gần ngay trước mắt bản tay lớn vỡ. Thật tốt quá là tông chủ, tông chủ xuất thủ, không biết tự lượng sức mình. Vậy mà muốn boss vỡ tông chủ giả văn thủ, cái này đoạn sâu thật sự là cuồng vọng tự đại. Bất quá là tự tìm đường chết mà thôi, đoạn sâu trước trước liên tiếp đánh bại Liêu Trường lão, đại sư huynh, ba phen mới bận hao tổn ta Liêu Vân tông thể diện không nói, hiện tại còn muốn đối với đại trưởng lão hạ sát thủ, thật cho là chúng ta không làm gì được hắn cả. Có thể chết ở tông chủ trong tay, coi như là vận mệnh của hắn. Sở hữu Lưu Vân tông tu sĩ đều lộ ra khinh thường sắc, nhậm không trong mắt bọn họ là như thần tại, đoạn sâu đã đột phá đến hóa cảnh không khác nói chuyện hoàng đường viển vông. Hắn kết quả duy nhất tựu là thần hình điều diện. Dưới đáy một đám lưu vân tông đệ tử phảng phất đã thấy được, đoạn sầu bị Vân Vân bàn tay lớn bắt được hình ảnh. Đem đoạn sầu nắm trong lòng bàn tay, hào không có lực phản kháng bị nặng sanh sanh bóp vỡ. Mưa máu đầy trời huy sái, Vân Vân bàn tay lớn tán đi, vô số phần còn lại của chân tay đã bị cốt thịt nát tự không trung rơi xuống, mà ngay cả thần hồn cũng bị bóp vỡ thành hư vô, lại để cho cái này tử vọng để tán tại nào mỹ màn, chương 55, thủ, Thân. Chương 55, Già Thủ, Nhậm Không Thân. Cớ nào hoàn mỹ một màn. Trên quảng trường một đám lưu vân tông đệ tử, đã tại tưởng tượng lấy đoạn sầu hài cốt không còn, hồn phi phách tán cảnh tượng, nghĩ đến ở chỗ sâu trong, trên mặt lộ ra một tia thoải mái mỉm cười. Nhưng tiếp được phát sinh một màn, nhưng lại lại để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, trên mặt mỉm cười đã ở lập tức cứng lại. Tất cả mọi người trừng lớn lấy hai mắt, không dám tin nhìn xem một màn này. Trong ánh mắt không có khiếp sợ, không có sợ hãi, lại lộ ra thật sâu mê mang. Bọn hắn nhìn thấy gì? Nhậm Không Vân vân bàn tay lớn giắt không cách nào chống cự uy thế phá không mà đến, cũng tại đoạn sầu thò tay hư năm phía dưới, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phạm Phật thật sự bị đoạn sâu bóp vỡ bình thường, vô thanh vô tức gian, hư không tiêu thất. Không có va chạm vật lý, không có kinh người khí thế, thậm chí mà ngay cả cơ bản nhất linh khí chấn động đều không có, tất cả mọi người chỉ thấy đoạn sâu bình tĩnh vươn tay trái lăng không hư nắm. Sau đó, cái kêu bao trùm 10 triệu phạm vi che vân bàn tay khổng lồ, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất trong tầm mắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện quảng trường yên tĩnh im lặng, trong không khí hào khí lập tức cứng lại. Nếu không phải nhậm không ra tay một màn kia là ở trường tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ đều cho rằng vừa rồi che vân bản tay khổng lồ bất quá là một hồi giác, chưa bao giờ từng xuất hiện qua. Là ta xuất hiện ảo rất sao, tông chủ giả Vân Thủ là như thế nào hư không tiêu thất, không có khả năng đoạn sổ như thế nào hội mạnh như vậy, chẳng lẽ vừa rồi hắn còn không có sử xuất toàn lực, coi như là Long hổ cảnh tu sĩ cũng không có khả năng, một điểm dấu vết đều giấu diếm, tự lại để cho phóng xuất ra đi thần thông lăng không tiêu tán, hắn đến tuột cùng là làm sao làm được? Trên quảng trường một đám lưu Vân tông tu sĩ lúc này mới kịp phản ứng, toàn thể xôn xao. Cùng lúc đó, tại Đinh ký lương hoàng sợ nhìn soi mói, trong hư không một tòa bốn tầng hắc tháp tản ra sâu kiến huy mang theo thiên khuynh thế lăng không nghiền rơi. Bảo tháp rơi xuống, Đính ký lương liền tiêu thảm thiết cũng không tới kịp phát ra, liền trực tiếp bị màu đen bảo tháp nghiền thành một mảnh bật máu, hài cốt không còn, hình thần câu diện, chiếc đệ biến mất tại cái này phiến thiên địa trong. Chỉ lưu lại một màu nâu xanh túi chữ vật, cùng một quả lừng lánh lấy yếu ớt lôi quang linh châu, từ hư không trong chậm rãi bay xuống. Tử Viêm Thiên Lôi Châu. Đoạn sâu ánh mắt sáng ngời, với tay, tứ tượng bảo tháp xoáy lên đính ký lương túi trữ vật cùng Thứ Viêm Thiên Lôi Châu, hóa thành một ánh sáng âm u, đoạn trong tay. Mà lúc này trên trường hoàn toàn yên tính, âm, không tiếp tục một âm. Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem một màn này quay đầu nhìn lại, nhìn nhau không nói gì. Đinh Ký Lương chết thảm hình ảnh, cùng Lưu Vân Tông đệ tử nhóm tượng tượng sao mà tương tự. Chỉ là bị nghiền thành bột máu, hình thần câu diệt, lại không phải đoạn sổ, mà là Lưu Vân Tông đại trưởng lão, Đinh Ký Lương. Lưu Vân Tông trong, ngoại trừ tông chủ nhậm không bên ngoài, Đinh Ký Lương đã là mạnh nhất tồn tại, cách hóa đỉnh cảnh cũng không quá đáng cách nhau một đường, hôm nay lại bị một tòa hắc tháp trấn giết, nghiền thành bột máu. Không khỏi làm ở đây tất cả mọi người trong nội tâm sợ. Tính toán ra, toàn bộ Lưu Vân Tông tổng cộng mới 3 vị lão, hết lần này tới lần khác đều bị ở đoạn trên tay. Trong đó liêu trưởng ca cùng Đinh Ký Lương cũng đã thân tử đạo tiêu, gián tiếp hoặc là trực tiếp đã bị chết ở tại đoạn sâu trong tay. Còn lại Liễu Trưởng Nôn cũng đã bị hắn chặt đứt một chân, trực tiếp cho đánh thành tàn phế. Nếu không chân Quý Thiên Địa Linh dược phục dụng, làm hắn đoạn chi trọng sinh, hoặc là có đại năng tu sĩ nguyện ý ra tay, thay Liễu Trưởng Nôn đón gãy chân lời nói. Chiếu hắn trước mắt tu vi cảnh giới đến xem, chỉ sợ đời này Liễu Trưởng Nôn đều muốn làm một người tàn phế. Từ đầu đến cuối, đoạn sâu trên mặt biểu lộ đều không có chút nào biến hóa, bình tĩnh đạm mạc nhìn lớp qua dưới đáy Lưu Vân tu sĩ, ánh mắt sắc qua, không người dám cùng hắn đối mặt, tất cả mọi người mặt lộ vẻ sợ hãi. Câm như hến, e sợ cho không nghĩ qua là, chọc cái vị này sát thần, thuận tay tiểu đem mình làm thịt. Ngay tại một lát trước khi, hán loại này biểu hiện, còn bị Lưu Vân tông đệ tử trào phúng, cho rằng là cuồng vọng tự đại, coi trời bằng vùng, lập tức cũng sẽ bị nhậm không trấn áp, tan thành phân vụn. Nhưng hiện tại, đương nhậm không cái kia uy thế ngập trời che vân bản tay khổng lồ, bị vô thanh vô tức hóa giải, đinh ký lương tại trước mắt bao người, tại chỗ vẫn lạc về sau, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Đoạn sầu, ngươi dám can đạm giết ta tông môn trưởng lão, hôm nay bổn nếu không đem ngươi xương thành tro, nan giải trong lòng đại hận. Đúng lúc này, Bầu trời đậm đặc vân áp đỉnh, một cú uy áp từ trên trời mà tới, hắn uy thế vậy mà so đỉnh, ký lương trước trước càng tăng kinh khủng. Cái kia đậm đặc vân bên trong một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, khuôn mặt lãnh tuấn, một thân đả bảo, lạnh như băng khắc nhiệt thanh âm vang vọng toàn bộ Lưu Vân Tông. Nhìn xem người tới thân ảnh, Đoạn Sâu cũng không kinh ngạc, có chút khiêu mi, mang theo một tia đùa giỡn hành hạ nói, "Như thế nào, xem lâu như vậy đùa giỡn, rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ sao? Đáng tiếc a, hay là quá muộn. Ngươi nếu là sớm chút ra tay lời nói, có lẽ Đinh Ký Lương sẽ không phải chết. Ngươi nói đúng không?" Nhậm Không, nói đến phần sau, Đoạn sầu ngữ khí chuyển sang lạnh léo, ánh mắt như kiếm, nhìn chằm chằm vào vị này Lưu Vân Tông tông chủ, hóa đỉnh cảnh tu sĩ, Nhậm Không. "Hừ, nhiều như vậy nói nhảm. Đợi bổn tọa đem ngươi trấn áp, nhìn ngươi hay không còn có hiện tại như vậy miệng lưỡi bén nhọn." Lạnh quát một tiếng, nhầm Không đạp bước hư không, uy áp như núi, phiên trưởng đánh xuống, có như một tòa cổ sơn chấn lâm xuống, hết lần này tới lần khác vừa nhanh đến mức tật cùng, căn bản không cách nào ngăn cản. Trong hư không, đột nhiên hiện hóa ra một tòa cổ sơn hư ảnh, sơn nghiền động, thanh thế to lớn, phản phất Lưu vẫn tiến hành. Đom đói chi huy, cũng dám ra tay. Ầm ầm. Kiếm ngân vang được khởi, kiếm rít như sấm, Cổ Sơn hư ảnh bại áp, đoạn sâu điểm bụi bất nhiễm, vừa xải bước ra, trong chốc lát liền bổ mấy trục kiếm, Thiên Lân kiếm khí nhanh như kinh lôi, trong tảng kiếm ý, phân thiên liệt địa. Oanh! Cổ Sơn sụp đổ tán, hư ảnh bị kiếm khí chém diện. Khí kình mang tất cả khuyết tán, đoạn sâu lão bảo phân phận, sắc mặt lạnh lùng, đứng ngạo nghệ trung không. Lại cách. Chân trái lập tức bước về phía trước một bước, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, tựa địa thành thốn, cái đem tầm hơn phạm vi khoảng cách, ngay lập tức vượt qua mà qua, xuất hiện tại nhiệm mình không trước, Lân kiếm truyền hướng. Trực tiếp theo bên trên hướng phía dưới phách trảm xuống dưới, muốn một kiếm đem hắn chém thành hai khúc, dưới thân kiếm không gian, bị sắc bén mổ ra đến. Vân Long cửu truyện, Phiên Vân Đào Hải. Từ đoạn sầu tiếp được hắn một trưởng về sau, Nhậm Không vẫn tại phòng bị, nhìn thấy Thiên Lân kiếm ngay lập tức phách trảm mà đến, trên mặt thông dong trấn định, không có chút nào kinh hoàng, hắn có thể ngồi trên Lưu Vân Tông tông chủ vị, bản thân chính là một cái sát phạt quyết đoán chi nhân, như thế nào dễ dàng tới bối. Ánh mắt lạnh lùng, Phiên trưởng tầm đó, nh trong tay đã là nhiều hơn một thanh, thanh sắc linh kiếm, linh kiếm một chuyển, kiếm kiếm đón, một kiếm này, chém ra lúc Tựa như một đầu ru long từ trong biển mây xuyên thẳng qua mà ra Rời sông lớp biển, vô số chỉ long chảo Đem hư không quái Linh kiếm coi như hóa thành một đầu phúc hải của long Long thân quấn, đáng sợ lực kính thoáng cái Đem trọn cái thiên lân kiếm đều ra bên ngoài thoát ra đi